Nước mắt của ta lưu quá nhiều, về sau con mắt liền có ngủ. Tuệ đại sư nói, "Ta có thể nhìn xem con mắt của ngài sau. Bà bà vội nói, "Có thể, có thể." Thế là vô ảnh rời một cái ghế để bà bà ngồi một chút. Tuệ đại sư cuốn lên ống tay áo cẩn thận tra xét bà bà hai con mắt nói, "Bà bà, người hai con mắt bên trên đều có hễ mảng, chỉ cần dùng một điểm tiêu hế màng thuốc, con mắt của người liền có thể một lần nữa trông thấy đồ vật." Bà bà nghe xong cao hứng, đem vài chưởng cơm ra, bịch quỳ dạ xuống đất nói, "Van cầu đại sư, mau cứu ta ạ." Tuệ đại sư ôn hòa hỏi bà bà, "Bà bà, ngài họ gì a?" "Ta họ Đinh."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 Dùng lông lông thấm đầy chén rượu thủy, tuệ đại sư chăm chú bôi tại đình bà bà trên ánh mắt. Sớm chung, một, tuệ đại sư đúng hạn thần bôi 3 lần, đến lúc buổi tối, tuệ đại sư đem còn lại rượu thủy toàn bộ bôi tại đình bà bà trên ánh mắt, sau đó hắn lại để cho hoa hoa tìm một sạch sẽ vải đến, hắn đem vải quân ở đình bà bà trên ánh mắt, đồng thời căn dặn đỉnh bà bà ban đêm đi ngủ tuyệt lực không nên nghĩ sự tình, không nên tức giận, muốn ăn tính nghỉ ngơi thật tốt, đình bà bà liền nghe Sáng ngày thứ 2 sau khi đứng lên, tuệ đại sư giúp đỉnh bà bà lấy rơi vải, sau đó hắn lại dùng tôn công tử sớm thu thập trở về Hà Dương, cho đỉnh bà bà tẩy con mắt.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 Nghe dạ kỵ sĩ nói như vậy, Mã Phổ Lợi khẩn trương hơn, hắn đã bắt đầu có chút phát run, hắn dứt khoát tọa hạ nói, "Khách quan, ngươi không biết ta, tìm. Tìm rất nhiều cái có pháp lực người, nhưng là chấn không được những ngày quỷ nhà. Bây giờ có thể đi người đều đi rồi, trong thành hiện tại là lòng người bằng hoảng, mà lại không đi người hiện tại mỗi ngày cũng đều muốn đi ma bà bà nhà đi cầu muốn người giấy a." Dạ kỵ sĩ không hiểu hỏi, "Ma bà bà là mở giấy đâm cửa hả sao?" Mã Phổ Lợi lắc lắc đầu nói, "Không phải. Ma bà bà có tổ truyền tay nghề, chính là cắt giấy, nó sẽ giấy." Dạ kỵ sĩ nói, "Có cắt giấy liền có thể trấn trụ tiểu quỷ như sao?"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 Dạ kỵ sĩ nhìn thấy rất nhiều tiểu quỷ nhóm đang cùng rất nhiều cổ đại tướng mạo kỳ quái giấy tướng quân đang đánh nhau. Những cái kia giấy tướng quân mặc áo giáp, tay cầm đao thương kiếm kích đang liều mạng chém giết vọt tới cùng tiểu quỷ. Trận đấu mặc dù đánh cho rất hỗn liệt, có rơi cánh tay, có rơi chân nhưng là song phương đều không có đồ máu. Bất quá dạ kỵ sĩ cũng từ những này tiểu quỷ trên thân người thấy cổ cương thi hương vị. Hắn rất kỳ quái kể bên này chỗ kia sẽ có nhiều như vậy cổ cương thi ở buổi tối ra hoạt động đâu. Tiểu nhóm nhiều lắm. Tại trên đường cái giống như là thủy triều sông nhà này cửa, sông nhà kia cửa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 Tiểu quỷ nhóm người được dạ kỵ sĩ cùng bạch sư Vân Đạo đang muốn tứ tán thoát đi, nhưng là đã tới đã không kịp. Dạ kỵ sĩ cưỡi lên hằng chiến mã, tay cầm thanh đồng qua mang theo bạch sư như phong ba sóng lớn hướng tiểu quỷ nhóm đánh tới. Tương đối dạ kỵ sĩ dạng này cổ cương thi, những ngày tiểu quỷ nhóm vẫn là công lực yếu đi chút, căn bản liền không chịu nổi một kích đêm nay, dạ kỵ sĩ cùng bạch sư thực giết cái tần tính, bọn hắn từ thành nam giết tới thành bắc, từ thành đông giết tới thành tây, những nơi đi qua, như vào chỗ không lợi, tiểu quỷ nhóm bị giết cánh tay thiếu chân vô cùng Đến lượng thời điểm mọi người nhao nhao đi ra ra môn, đem dạ sĩ bao bọc vây quanh, thật nhiều người quỳ trên mặt đất khóc cảm tạng.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 Đột nhiên, thanh thúy mà tiếng cười quen thuộc vang lên lần nữa, Liễu Nguyệt Nguyệt liền xuất hiện ở hai người phía trước. Liễu Nguyệt Nguyệt mặc một thân màu trắng váy trang, trong tay vung lấy tiểu lông lô, bước lên khói đặc tiểu lông lô. Liễu Nguyệt Nguyệt đối hai người nói, hai vị anh hùng hào hãn, đừng đến vô dụng a. Nghe Liễu Nguyệt Nguyệt nói như thế, Lý Thi Nhiên suy đoán Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng khẳng định là không có tìm được các mục bọn hắn. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắc một cái nói, Liễu bản mình mình một trận như thế nào? Nguyệt Nguyệt nói, ta hôm nay không đấu, bởi vì ta còn có việc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 Hai cái vu sư nghe được Liễu Nguyệt Nguyệt chỉ lệnh, lập tức tiến về phía trước một bước, bắt đầu cầm trên tay linh đang lay động đồng thời nhảy lên kỳ quái vũ đạo. Mà Liễu Nguyệt Nguyệt thì nhân cơ hội này, vung lên bốc lên khói đặc tiểu hương lô vây quanh Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang nhanh chóng xoay tròn. Chương 226. Chương 226. Lý Thi Nhiên xem xét không thích hợp, lập tức chào hỏi Lý Tạ Khang nhanh chóng thoát đi. Nhưng là hiển nhiên đã muộn, bởi vì địa vu sư cùng văn vu sư Nguyệt Nguyệt hai này cũng đã bị nồng vây. Sợ hai người lạc, Lý Thi Lý đợi Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nhiệm vụ dần dần tiêu tán, hai người lúc này lại nhìn bọn hắn vậy mà đứng ở huyện thành ngoài một mảnh sa mạc trên lưng bãi. Tại đỉnh đầu của bọn hắn ước chừng mấy trăm trượng cao địa phương là ngược lại mọc ra hoa cỏ cây cối, mà tại hai người bọn họ xung quanh, một tầng thật mỏng, mây mù trạm đồ vật chậm rãi tại vây quanh hai người bọn họ xoay tròn. Lý Thi Nhiên cùng Lý tả Khang nghĩ thả người ra ngoài, kết quả đụng vào tầng mỏng mây mù trạm đồ vật bên trên sau lại bị bắn ngược trở về. Hai người thử mấy lần, cũng đã dùng hết các loại phương pháp, nhưng lại đều không có đạt hiệu quả. Loại đồ vật này mặc dù rất mềm, nhưng lại mặc không thấu, cắt không phá công ra lý thi nhiên hiện tại trầm rãi có càng sâu thể hội đây thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân không ra không biết trời lớn bao nhiêu không cùng cao nhânót so chiều yếu không biết cao nhân có bao nhiêu lợi hại không có ăn không có uống sa mạc trên gành bãi chỉ có tảng đá mặc dù cái kia xương mù đồng dạng đồ vật đụng không ra nhưng là bên ngoài phong như thường có thể thổi tới Tuy nói hai người hô hấp là không có vấn đề nhưng là trong này nhưng không có có thể ăn đồ vật đỉnh đầu hoa có cây tối treo ngược xem bất quả thật quá cao mà hai người tung lại cao hơn cũng với không tới Ng này để hai người rất bấtĩ ai Người xấu này luôn luôn làm một chút bảng môn tà đạo đến hạ người. Hiện tại không có biện pháp, chính là đoán chừng vô ảnh các nàng tìm tới chỗ này đến cũng khẳng định không có cái gì chiêu làm, hiện tại chỉ có thể nghe theo mệnh trời, mà lại a mục tới được hay không còn không biết đâu. Mà lúc này, Dã kỵ sĩ cũng mất tích. Hiện tại huyện nha biến thành quỷ huyện nha, kia Dã kỵ sĩ cùng trong huyện nha nguyên ban nhân mã lại tại chỗ nào đâu. Nghĩ đi nghĩ lại Lý Thi Nhiên không khỏi nhịn không được cười lên, bởi vì hắn cùng Lý Tạ Khang cũng đã bị Liễu Nguyệt Nguyệt hiện tại lại nghĩ sĩ ở nơi nào còn có cái gì ý nghĩa đâu. Bất quá càng có ý tứ chính là Hai người bị cầm tù địa phương hôn quan đạo không xa, thiên lượng về sau thật nhiều lui tới người nhìn thấy như thế một cái kỳ quái thiết trí đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Bọn họ chạy tới dùng đao thương kiếm kích đều thử, không có phản ứng, đành phải thôi. Bất quá, cũng có người tới cùng bọn hắn nói chưa thiếng, hai người cũng là câu được câu không cùng bọn hắn trò chuyện. Hai người bọn họ bị kỳ quái trong suốt xương mù cầm tù tại sa mạc bãi tin tức rất nhanh liền chuyển đến thành nội. Vũ Ảnh nghe xong gấp, nàng để ngại Lâm Na xem trọng trọng quê, liền hỏa tốc chạy tới ngoài thành sa mạc bày ra. Quả nhiên liền như trên đường cái nàng nghe được nghe đồn, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang bị vây ở một tầng xương mù bên trong. Vô Ảnh gấp, rút ra bội đao dùng sức chặt xương mù, nhưng là bội đao chém vào xương mụ bên trên liền như chém vào mềm mại thịt vắt bên trên, có vết đao, nhưng lại chặt không phá. Lý Thi Nhiên đối Vô Ảnh nói: "Đừng mù quáng làm việc ta đoán chừng Liễu Nguyệt Nguyệt người liền mai phục tại kệ bên này, các nàng khả năng bằng vào chúng ta hai cái ví dụ mà muốn bắt các người, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi về bảo hộ cho ba, tìm tới A Mộc sau đó lại nghĩ biện pháp cứu chúng ta đi." Vô Ảnh Ngấp lại cũng thế, thế là Dương Dương cáo biệt Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ xen lẫn trong nhìn xem náo nhiệt giữa đám người vội vã quay trở về khách điếm. Nếu như một mực ở tại trong khách sạn, khẳng định cũng dễ dàng bị Liễu Nguyệt Nguyệt người phát hiện, thế là Vô Ảnh móc ra đào hoa phiến lắc một cái, Nguyệt Quý Hoa yêu liền nhảy ra ngoài. Vô Ảnh nói, "Nguyệt Quý Hoa yêu, ngươi nhanh đi trong huyện thành tìm một nhà có vứt bỏ không cần cất giữ rau quả ẩm đi." Nguyệt Quý Hoa yêu ứng, liền từ khách phòng tựa sau hộ bò lên ra ngoài. Không lâu, Nguyệt Quý Hoa yêu liền chạy trở về, nàng cao hứng đối Vô Ảnh nói, "Không cần tìm vứt bỏ đồ ăn giêu, ta tìm được một cái tốt hơn địa phương." Thế là Vô Ảnh ba người các nàng đến hàng kết nợ, liền lặng lẽ ra khách điểm theo chỉ dẫn hướng thành Đông đi đến. Tại Thành Đông một cái vứt bỏ hào Trạch phía trước, Nguyệt Quý Hoa yêu liền dừng lại. Nàng chỉ vào vứt bỏ hào Trạch đối Vô Ảnh nói, "Liền chỗ này, trong này liền có một cái tốt nhất chỗ ẩn thân." Nói xong, Nguyệt Quý Hoa yêu liền dẫn ba người xuyên qua hào Trạch tiền viện, trung viện, đi thẳng đến hào Trạch vứt bỏ hậu hoa viên. Vứt bỏ hậu hoa viên bên trong có một ngọn núi giả. Nguyệt Quý Hoa yêu đi đến trước hòn giả sơn mặt, sau đó nàng chỉ vào trước hòn giả sơn mặt lấp kín tảng đá nói, "Chủ nhân, ngươi đem cái này dịch chuyển gọi." Hòn đá rất nặng, Ngải Lâm Na Vô Ảnh dùng toàn bộ sức mạnh, mới đem hòn rời ra một đường nhỏ, một cái chỉ chứa một người ra vào một đường nhỏ. Lại là Nguyệt Quý Hoa yêu phía trước dẫn đường, ba người chăm chú đi vào theo đến giả sơn bên trong, hai người mới phát hiện bên trong vậy mà có một fen đặc biệt đầu tiên. Nguyên lai like cái này trong núi giả ở giữa là trống không, bên trong có bàn đá, có băng ghế đá, còn có mấy cái giường đá, còn có tiểu thủy lưu từ giữa đó phiến đá hạ lưu qua, rất có tư tưởng. Vô Ảnh cùng Ngải Lâm Na rất hài lòng. Con tốt, lúc đi ra, tỉ mỉ trung quỷ đã đem dương muối, hồ bánh, thịt bò khô cùng một chút cà chua, bình quả đã mang tại bên người, đoán chừng ba người có thể đủ ăn hai ngày. Ngải Lâm Na đối Vô Ảnh nói, cái này còn không quá bảo hiểm. Hiện tại trong thành ngoài thành khả năng khắp nơi đều là Liễu Nguyệt mệt người đang tìm chúng ta, ta cũng muốn làm một cái bình chứng, tập một cái các ngươi đại đường người nói, chứng, để bọn hắn nghe không ra chúng ta mùi vị, tìm không thấy chúng ta, ta muốn làm hương hương, đem hương vị làm cùng chung quanh nơi này hương vị, đem chúng ta mùi che đậy. Vô Ảnh gật gật đầu, nàng rất bội phục Ngải Lâm Na, cái này ngoại quốc nữ nhân có kỳ dị công lực. Bất quá nàng lại cảm giác mình cũng không kém, tại cái này trên con đường tu hành, nàng cũng đã đạt được thật nhiều bà bối. Ngải Lâm Na bắt đầu tập trước đó, nàng trước từ mình một cái trong túi ra bắt một chút phấn mặt vào Vô Ảnh trên thân. Vô Ảnh hỏi nàng với cái này làm gì? Ngải Lâm Na nói, "Giải lên những ngày phấn loạn, nếu như ngươi đi ra ngoài, bọn hắn liền sẽ rất khó người ra mùi trên người ngươi dạng này có thể phòng ngừa bọn hắn theo dõi ngươi. Có những này bảo hộ biện pháp, vô ảnh an tâm." Nàng đối Ngải Lâm Na nói, đoán chừng hòn núi giả trong động ban đêm khẳng định rất lạnh, "Ta hiện tại ra ngoài, đi bán một chút đệm chân trở về, các ngươi đều tại bừng này." Từng. A Lin Na gật gật đầu lại nói, "Ngươi đi đi, ta muốn thi pháp tay cầm trong này mùi che đậy." Vô ảnh ra động, sau đó trước tiên ở trên đường mua một khổ người khăn che mặt, mua được đệm chân về sau, nàng chiếc xe ngựa, để xe ngựa đem đệm chân kéo đến bứt bỏ hảo chạch phụ cận. Chờ xe ngựa rời đi về sau, nó ngó không có người nào chú ý, nàng liền cong đệm chăn cấp tốc tiến vào trong núi dạ trong động. Dây Jaeo đến lúc này, trời đã sắp tối rồi, thế là Vô Ảnh đối ngại Lâm Na nói, ngươi tại cái này trong động hào hảo thủ hộ lấy cho quê, ta hiện tại muốn đi trên đường đi tìm một chút ta một bọn hắn. Ngại Lâm Na cùng trọng khê gật đầu ứng. Thế là Vô Ảnh ra động, thừa dịp đêm đen lặng lẽ hướng trong thành sờ soạng. Trong huyện thành trên đường phố người đi đường thưa thớt, bởi vì tất cả mọi người sợ tiểu quỷ ra thai hòa người, cơ hồ mọi nhà đều cầu ma bà bà người giấy thủ hộ ra môn. Chương 227. Chương 227. Tại trong huyện thành Vô Ảnh phát hiện Liễu Nguyệt Nguyệt thủ hạ, một chút mặc yển giáp người trên đường giống như quỷ mị tại phố lớn ngõ nhỏ chợt tới chợt lui. Vô Ảnh nghĩ, tượng tình huống như vậy, A1 bọn hắn làm sao có thể dám vào thành đâu? Nếu như A1 bọn hắn tới, cũng có thể là tại huyện thành trung quanh tạm thời tìm ẩn. Huống hồ Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang bị vây ở ngoài thành sa mạc bày ra, thật nhiều người cũng đã biết thật nhiều người cũng đều thấy được, A1 bọn hắn nhất định có thể biết tin tức này, nếu như đi vào cái này huyện thành, A1 tiến đến cứu người khẳng định cũng sẽ tự chui đầu vào lưới nghĩ đến chỗ này Vô Ảnh hướng tụ vây lại Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ mạc bày ra chạy tới. Bởi vì có ma bà bà người giấy có thể bảo đảm nhà hồ viện, huống hồ đêm nay cũng không có phát hiện có tiểu quỷ ra hại người, thế là một chút gan lớn thương gia bắt đầu mở cửa kinh doanh, cũng là bất đắc gì à, tại trong cuộc sống hiện thực, mọi người thường thường cũng không sợ chết, mà sợ chính là nghèo. Vô Ảnh Bốn muốn đi huyện nha lại tìm kiếm tình huống, nhưng đến huyện nha về sau, nàng phát hiện huyện nha là đại môn đóng chặt, bên trong một điểm thanh âm cũng không có. Thừa dịp bóng đêm, Vô Ảnh phiến lên chuồn chuẩn cánh bay vào trong huyện nha, lại phát hiện bên trong không có ai, nàng tra xét tất cả gian phòng vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá Vô Ảnh không có nạn trí, nàng tin tưởng trong này nhất định có gì đó quái lạ. Nhưng nàng không quá quen thuộc trong nhà môn kiến trúc cấu tạo cùng thiết kế, cho nên nghị triệt để điều tra nha môn cũng không quá dễ dàng. Vô Ảnh là tiểu ý tưởng nhiều, nàng muốn đi nha môn phụ cận dây vào tìm vận may. Nha môn phụ cận vốn là có mấy nhà tử quán, nhưng bởi vì mấy ngày liên tiếp náo quỷ hại, cơ hội đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Vô Ảnh vận khí không tệ, có một nhà bởi vì có ma bà bà người giấy bảo hộ, liền mạo hiểm mở cửa kinh doanh. Vô Ảnh cất bước đi vào, phát hiện trong tiệm chỉ có 3, 4 khách người đang uống rượu nói chuyện hiếm. Trong tiệm chỉ có hai cái cao tuổi nam hỏa kế cùng một cái trung niên nam lão bản đoán chừng người trẻ tuổi sợ quỷ. Cho nên lão bản mới chiêu hai cái tuổi tác lớn buổi tối tới chào hỏi khách cửa. Nhìn thấy vô Ảnh đi đến, một cái lưng còn lão hỏa kế hơi kinh ngạc mà nói, "Cô nương, bản huyện mấy ngày liên tiếp nháo quỷ ngươi nhưng có biết?" Vũ Ảnh nói, "Biết." Lạc Lưng lão hỏa kế nói, "Vậy ngươi còn dám ban đêm ra, ngươi không muốn sống nữa?" Vũ Ảnh đem bội đao hướng trên bàn một cái nói, "Không sợ." Lạc Lưng lão hỏa kế cả kinh nói, "Đây chính là hút máu người, muốn mạng người quỷ a." "Ngươi không sợ." Vô Ảnh hướng trên ghế ngồi xuống nói, sợ ta." Lạc lưng lão hỏa kế trừng lớn hai mắt nói, "Quỷ sợ ngươi? Ngươi là làm cái gì?" Vũ Ảnh đem lão hoa phiến lắc một cái, Thả Giang Nguyệt Quý Hoa yêu nói, "Ta là bắt quỷ ngây thơ pháp sư." Vô Ảnh để ý, nàng không dám nói ra bản thân tên thật. Nhìn thấy Nguyệt Quý Hoa yêu trên bàn đi tới đi lui, một phòng toàn người cũng bắt đầu tin tưởng Vô Ảnh là thật pháp sư. Bọn hắn đều tranh nhau hỏi Vô Ảnh là thế nào bắt quỷ. Vô Ảnh lười cùng đám người hồ lì đấy, thế là liền hỏi Lạc Lương lão hỏa kế có biết cái này trong huyện nha kiến trúc cấu tạo. Lương còn lão hỏa kế gật đầu nói, "Biết ta. Vô Ảnh lập tức cao hứng, liền hỏi hắn cái này trong huyện nhưng có cái gì ẩn ngập kiến trúc. Lạc Lương lão hỏa kế đầu nói, "Có." "Là Điệu Lao, cửa vào tại Tây Sương phòng cuối cùng một gian." Điệu Lao chung có xây tắm gian, chuyên áp cho phượng, hiện tại ác tính sự kiện phát sinh không nhiều, cho nên huyện nha đã rất ít khi dùng. Chiếm được tin tức này, Vô Ảnh trong lòng một trận mừng thầm lặng chắp tay cảm ơn qua lão hỏa kế, liền dẫn nguyệt quý hoa yêu gia tiểu qua cửa. Lạc Lưng lão hỏa kế vừa đem Vô Ảnh đưa ra cửa, nhìn xem trên đường trống trải không người cùng âm sâm sâm đứng đi, liền lập tức quay người chạy vào tử quán. Mặc dù cuối thu ban đêm rất lạnh, nhưng là Vô Ảnh một trận này mà lại tuyệt không cảm thấy lạnh, trong lòng của nàng bởi vì có hy vọng mà trở nên liệt diễm tăng vọt đến huyện hạ hắn ra chuồn chuồn bay vào trong huyện tới tây sương phòng cuối cùng một gian, Cửa là từ bên trong cắm lên chốt cửa, bất quá cái này khó không biết vô ảnh, nàng đem cửa sổ thọc cái động để Nguyệt Quý Hoa yêu trui vào đem cửa mở ra. Quả nhiên, bên trong liền như Tụ Quán lao hỏa kể nói, trong phòng nàng nhìn thấy địa lao cửa vào. Bên trong loáng thoáng truyền tới có tiếng người nói chuyện. Vô ảnh không cảm giác tùy tiện đi vào, nàng Đệ Nguyệt Quý Hoa yêu trước liền đi vào thám thính một chút tình huống. Qua không lâu, Nguyệt Quý Hoa yêu liền nhẹ nhàng chạy trở về. Nàng út sắp Vô Ảnh bên tai giọng nói, "Chủ nhân, ta nhìn thấy huyện người đều nhốt tại trong địa lao, ngoài miệng chắn, có cái gì, cho nên bọn hắn không phát ra được thanh âm, nói không nên lời." Ta còn phát hiện một cái cổ tướng quân, là một cái cổ cương thi, hắn đang đem dạ kỵ sĩ giằng tại trên tường, chuẩn bị hút máu của hắn, hắn còn nói hút dạ kỵ sĩ máu công lực của hắn liền sẽ ra tăng đâu. Nghe Nguyệt Quý Hoa yêu nói dạ kỵ sĩ tại địa lao bên trong, Vô Ảnh lần này an tâm, bất quá lại nghe nói cổ cương thi muốn hút dạ kỵ sĩ máu, cái này khiến Vô Ảnh vô cùng sốt ruột. Vô Ảnh vội vàng đối Nguyệt Quý Hoa yêu nói, ngươi bây giờ xuống dưới, lén lén leo đến giam giữ huyện nha người các loại nhà tù đi, biện pháp đem bọn hắn trong miệng nhét đồ vật lấy ra, để bọn hắn tiêu to gây nên cái kia cổ cương thi chú ý, sau đó ta tiến lên cứu dã kỵ sĩ. Vô Ảnh nghĩ đến Lúc đầu đợi tại dạ kỵ sĩ hậu hoa viên Khương Nguyệt Dung hẳn là có thể nghe được dạ kỵ sĩ tiếng cầu cứu, nhưng Khương Nguyệt Dung đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, đoán chừng địa lao này bị cổ Cương Thi làm pháp thuật gì, ngăn cách dạ kỵ sĩ hướng ra phía ngoài chuyển ra tin tức. Nguyệt Quý Hoa yêu tuân theo vô ảnh phó phần, hướng trong địa lao chạy tới, vô ảnh theo sắt ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, vô ảnh liền đến trong địa lao. Trong địa lao có 8 gian phòng, có hai gian phòng bên trong giam giữ huyện thái Gia, bộ dịch. Vô ảnh lén, lén lại, chỉ thấy dạ sĩ bị một người mặc cổ đại võ sĩ áo giáp cổ Cương Thi vào trên tường. Dạ kỵ sĩ thanh đồng qua liền đặt ở bên cạnh. Dường như Cổ Cương Thi đối Dạ kỵ sĩ làm cái gì tà thuật, lúc này Dạ kỵ sĩ đã lộ ra phi thường suy yếu. Dạ kỵ sĩ biết chỉ có Khương Nguyệt Dung có thể cứu hắn, cho nên hắn không ngừng thấp giọng hô hào Khương Nguyệt Dung danh tự, nhưng là Khương Nguyệt Dung vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cái này xác nhận vô ảnh suy đoán, Dạ kỵ sĩ pháp lực bị Cổ Cương Thi thi pháp che phủ lên cho nên Khương Nguyệt Dung mới nghe không được Dạ kỵ sĩ đang kêu gọi nàng. Một lát sau, huyện thái gia cùng bọn dịch đột nhiên to ảnh biết để Hoa làm sự tình, Nguyệt Quý Hoa đã làm. Nghe được phòng giam bên trong đột nhiên truyền ra tiếng kêu to, Cổ Cương Thi sử sợ. Hắn bước nhanh đi hướng nhà tù đi thăm dò nhìn. Nhân cơ hội này, vô Ảnh một cái bước xa vọt tới dạ kỵ sĩ trước mặt, nàng cầm lấy thanh đồng qua ca ca mấy lần liền chặt đứt cột giặc kỹ sĩ xích sắt. Xích sắt lơi rơi, giặc kỹ sĩ vừa đưa ra tinh thần, hắn theo vô Ảnh liều mạng hướng địa lao ngoài chạy tới. Nghe được động tính, Cổ Cương Thi lập tức lùi bước, quay người trở về hướng hai người đổi theo. Vừa ra địa lao cửa đi vào nhà môn trong nội viện dạ kỹ sĩ cũng đã không có khí lực, hắn phù phù té ngã trên đất, mặc dù ngã trên mặt đất, hắn vẫn mãi không quên hô hào Khương Nguyệt Ảnh vừa muốn đem giặc kỹ sĩ nâng đỡ, Cổ Cương Thi liền đã đuổi tới. Nhìn thấy dạ kỵ sĩ bên người đứng đấy một nữ nhân trẻ tuổi, Cổ Cương Thi hắc hắc tiểu đạo, ngươi cũng là đi tìm cái chết ta. Hôm nay ta trước hết đem ngươi giết chết, sau đó ta lại đi hút cái kia Cương Thi nội lực. Vũ Ảnh giơ dạ kỵ sĩ thanh đồng qua đối Cổ Cương Thi nói, tới đi. Tiểu cô nãi nãi không sợ ngươi. Bất quá, nàng căn bản không phải Cổ Cương Thi đối thủ. Cổ Cương Thi mặc dù trên tay không có vũ khí, nhưng là vô Ảnh thủ bên trong thanh đồng qua lại không thể tổn thương hắn mấy may. Thanh đồng qua cũng không nhẹ, Vũ Ảnh cầm ở trong tay rất tốn sức, nàng còn không có đùa nghịch 3 lần năm lần, liền bị Cổ Cương Thi một thanh kiếm qua thứ, ném qua một bên. Vũ Ảnh gắp Một thanh tung tóe ra ba cái hoa mai tiêu, nhưng là những cái này tiêu đâm vào cổ Cương Thi trên thân, lại không lưu một giọt máu ra, cổ Cương Thi cũng không cảm thấy thống khổ. Chương 228. Chương 228. Hắn từng cái rút ra về sau, đem ba cái hoa mai tiêu toàn ném xuống đất. Không đợi vô Ảnh lại có cái khác động tác, cổ Cương Thi như thiểm điện rời bước quá khứ, hắn một thanh bóp lấy vô Ảnh cổ. Nhìn thấy vô Ảnh bị cổ Cương Thi bắt lấy, dã kỵ sĩ thống khổ hô, "Khương Ngự Dung! Khương Ngự Dung! Khương Ngự Dung!" Dã kỵ sĩ điên liên tiếp hô ba tiếng. Cổ Cương Thi đem Vu Ảnh cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương dẫn theo rời mà mất. Vô Ảnh liều mạng dãy rủa, nhưng là Cổ Cương Thi quá mạnh mẽ bất luận nàng làm sao bắt cào, làm sao đá Cổ Cương Thi đều không dùng. Vô Ảnh cảm giác mình tượng một cái con gà con, liền đợi đến Cổ Cương Thi há miệng đến hút máu của mình ngẫu nhiên, ngay tại Cổ Cương Thi vừa mở to miệng lộ ra răng nanh về sau, liền đột nhiên bất động. Sau đó, hai tay của hắn buông lỏng, Vô Ảnh ba một tiếng ném xuống đất. Vô Ảnh trợ phào, đứng lên, lúc này mới nhìn thấy nguyên lai là có một nữ nhân dùng một cây đào từ phía sau lưng thọc Cổ Cương Thi một đao. Cổ Cương Thi vốn đang không có để ý cây đao kia, nhưng là cây đao kia tốt nhất tượng có cái gì ma lực, trực tiếp khống chế được hắn để hắn không thể động đậy. Vô Ảnh nhận ra nữ nhân kia, nữ nhân kia chính là Khương Nguyệt Dung. Khương Nguyệt Dung tới đỡ lên Vô Ảnh nói, "Không cần sợ, ta đã dùng lão sư ta cho ta âm dương nhiếp hồn đào kiểm chế hắn." Hai người ngay tại nói chuyện, dã kỵ sĩ đột nhiên tượng phát điên, hắn liều mạng nhảy dựng lên, bổ nhào vào cổ cương Thi trên thân, cắn một cái tại hắn trên cổ. Vô Ảnh nhìn thấy giữ tận hung tàn dã kỵ sĩ, giơ đến toàn thân lắp một cái. Chờ hắn cùng Khương Nguyệt Dung đi qua nhìn lúc, dã kỵ sĩ vậy mà đã đem cổ Cường Thi hút sẹp. Nhìn thấy cổ Cường Thi nội lực đã bị mình toàn bộ hút vào thể nội, giả kỵ sĩ lúc này mới đứng dậy, tinh thần phấn chấn nói, "Phi Hắn còn muốn hút nội lực của ta, ta nhổ vào. Thương Ngật Dung đem nàng âm dương nhiếp hồn dao một lần nữa cắm vào vỏ dao lại, sau đó hỏi Dạ Kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra. Dạ Kỵ sĩ vì vậy nói, huyện thành này bên trong có tiểu quỷ giết người hút máu, hôm trước ta cùng Lý Thi Nhiên chúng ta mấy cái giết tiểu quỷ về sau, huyện phủ nha vì ta khánh công, đặc biệt bày khánh công tiệc rượu một mực tiến hành đến buổi chiều, lúc ấy ta cũng chỉ nhớ ký hồng bộ khoái đi một chuyến nhà vệ sinh, sau khi trở về liền để cho ta cùng hắn đi tham dò nhìn xuống địa lao, hắn nói có một cái nha dịch huynh đệ báo cáo nói trong địa lao có độc tĩnh. Ta cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cùng hắn đi địa lao, kết quả Tại địa lao bên trong tự dịp ta lúc xoay người, hắn đột nhiên khống chế được ta, cũng đem ta dùng địa lao trên tường xích sắt trói lại, sau đó hắn liền đi ra ngoài. Đến ban đêm, hắn lại đem trong huyện nha người toàn bộ cho bắt vào địa lao, lại về sau chính là Vô Ảnh tới đem ta cứu ra. Tại địa lao bên trong thời điểm ra hỏa này sử dụng pháp lực, che đậy công lực của ta, để cho ta không thể liên hệ đến người, nếu không phải Vô Ảnh đem ta cứu được mặt đất, đoán chừng ta lần này nhất định phải chết. Nhìn thấy Dạ Kỵ sĩ thân thể khôi phục, mà lại công lực tăng gấp bội, Vô Ảnh sướng đến phát rồi, rồi thế là hắn thúc sĩ cùng Khương Nguyệt Dung nhanh cứu Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang. Hai người bọn họ hiện tại đang bị vây ở sa mạc trên biên bãi. Nàng sợ hai nếu như Liễu Nguyệt Nguyệt dùng lại số liễn có khả năng muốn hai người bọn họ tính mệnh. Nói đi là đi, ba người không dám trì hoãn, lập tức thi triển công phu nhảy ra huyện nha hướng ngoài thành sa mạc bãi tiến đến. Vô Ảnh lo lắng không sai ở ngoài thành sa mạc trên biên bãi, Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bắc Tà ông đã dẫn một đám người cưỡi ngựa vây quanh Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang. Xem ra bọn hắn là chờ không đến A Mục, muốn chuẩn bị đối Lý Hai người các ngươi tốt nhất nói ra A Mục bọn hắn ở nơi nào, nếu không ta hiện tại liền để hai người các ngươi hôi phi yết, từ đây trên thế giới không còn có hai người các ngươi. Lý Thi Nhiên lạnh thiếu đạo, ngươi liễu Nguyệt Nguyệt như thế đại năng nhịn cũng không tìm tới A Mục, chúng ta càng không biết A Mục ở nơi nào. Lý Tạ Khang phụ hòa nói, Lý Thi Nhiên không có lựa người, chúng ta bây giờ thật không biết A Mục bọn hắn ở nơi nào, nếu như ngươi tìm được hắn thuận tiện có thể nói với hắn một tiếng, hai chúng ta bây giờ bị vây ở sa mạc trên đầm bãi. Nghe Lý Tạ Khang, nguyệt nguyệt nói, Lý Tạ Khang người thực sẽ khôi người là đang cười ta sao? Ngươi cũng không nhìn hai người các ngươi hiện tại đã rơi vào lòng bàn tay của ta bên trong, nếu như a muột không tại, còn có ai có thể cứu ngươi nhóm đâu? Còn có chúng ta đâu? Dã kỵ sĩ thanh âm không lớn, nhưng là nghe Liêu Nguyệt Nguyệt các nàng kinh hoàng không thôi. Mã đội tự động tránh ra một con đường, vô ảnh, dã kỵ sĩ cùng Khương Nguyệt Dung liền phiêu nhiên đến Liêu Nguyệt Nguyệt trước mặt. Nhìn thấy Khương Nguyệt Dung cùng với dã kỵ sĩ, Liêu Nguyệt Nguyệt giận dữ nói, "Dung Dung, ngươi cái này đồ bất hiểu, ngươi làm sao cùng địch nhân cùng một chỗ? Ta nói là cái gì lâu như vậy cũng không tìm tới nói, "Ta đại đã báo." Ta không muốn lại đi theo các ngươi tận tập chút trái với thiên ý sự tình, ta nguyên bản hy vọng các ngươi có thể có chỗ cải biến, bây giờ nhìn lại các ngươi là làm tầm trọng thêm, không từ thủ đoạn, căn bản cũng không biết hối cải. Ta cảm thấy tập người không thể không có lương tâm, không thể không có chính nghĩa, cho nên ta quyết định giúp Hà một bọn hắn mà lựa chọn phản bội các ngươi." Liễu Nguyệt vừa nói, phía sau cắm đao, phản bội sư phó. Tâm đủ hung ác. "Xem như ta không có uổng phí dạy ngươi, bất quá ngươi lãng phí ta một phen tâm huyết đối ngươi vô trọng, ngươi không suy nghĩ năm đó là ai cứu ngươi, là ai đưa cho ngươi công lực, là ai dạy dỗ ngươi?" Khương Nguyệt Dung nói, "Ta biết, đều là sư phó ngài dạy ngài cho, ngài là sư phụ ta, lúc nào đều là." Nói xong, Khương Nguyệt Dung phủ phục quỳ rạp xuống đất đối Liễu Nguyệt Nguyệt, bình bình bình, dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng lên nói, "Sư phó, ta sẽ không đối địch với ngươi, ngươi cùng bọn hắn đánh nhau là chuyện của các ngươi, ta thể ta sẽ không cùng ngươi đơn đả độc đấu, ta sẽ không làm phạm thượng lịch đồ. Muốn đánh ta cũng chỉ sẽ cùng thủ hạ của ngươi đánh. Hiện tại, tại nhân sinh lựa chọn đại sự lớn không phải bên trên, đồ đệ không thể mù quáng đi theo ngươi, cái này sư phó thông cảm." Nguyệt Nguyệt nói, cho ta ngạt liền Có bao xa lăn bao xa, đừng để ta gặp lại ngươi." Già kỵ sĩ đem thanh đồng qua vung lên đối Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Liễu Nguyệt Nguyệt, ngươi không muốn ỷ vào nhiều người cao thủ nhiều liền muốn muốn làm gì thì làm, lấn trời lấn địa. Chúng ta những người này mặc dù công lực, nhưng là chúng ta đại biểu là chính nghĩa, chúng ta không sợ ngươi cố này tà khí, chúng ta chính là liều chết cũng phải đem các ngươi đánh bại." Liễu Nguyệt Nguyệt vung lấy nàng tiểu hương lô nói, "Muốn đánh đổ ta, thuận tiện mấy người các ngươi, tỉnh lại đi." Nguyệt Nguyệt ra không tốt, ảnh liền muốn thả người nhảy ra ngoài, nhưng là đã mượn Ngay tại cái này trong khói dày đặc, đột nhiên thoát ra thật nhiều cây mây, những này cây mây tựa rắn đồng dạng quấn lấy Dạ Kỵ sĩ, Khương Nguyệt Dung cùng vô ảnh thân thể, đem ba người trò cuốn lại. Khương Nguyệt Dung ra sức nắm tay tránh ra, rút đao liền liều mạng chặt những cái kia cây mây. Nhưng là chung quanh cây mây nhiều lắm, lít nha lít nhít, chặt được một cây, lại một cây liền quấn lên đến. Ngay tại những này lít nha lít nhít cây mây điên quấn ba người thời điểm, Liễu Nguyệt Nguyệt mang theo thủ hạ đứng tại chỗ rất xa, lạnh lùng phó đối phạt, nàng không Chương 229. Chương 229 Nàng máy móc vung dao chém cây mây, nhưng là cây mây nhiều lắm. Rất nhanh nàng liền không có nhiều ít khí lực, mấy cây cây mây chui lên đến đem nàng cho cuốn chặt chẽ vướng vàng. Nhìn thấy ba người bị người ta tóm lấy, dạ kỵ sĩ thở giải nói, là chúng ta đoán chừng không đủ nhà, tự kiềm chế kẻ tải cao gan cũng lớn, không lo không sợ, ai ngờ nghĩ phía ngoài cao nhân thật sự là tầng tầng lớp lớp, một cái so một cái cao a. Đúng lúc này, ở dưới ánh trăng, đột nhiên bay tới thân ảnh của một thiếu niên, nhìn thấy thiếu niên kia trong tay cầm pháp trận, Lý Thi Nhiên đột nhiên kêu to lên, "A một sư phó, người rốt cục tới rồi." Đám người nhìn kỹ lại Tiếu niên kia quả nhiên là A Mục. Chỉ thấy A Mục người nhẹ nhàng đứng tại lít nha lít nhít cây mây bên trên đối Liễu Nguyệt Nguyệt nói, ta tới còn không tính quá trễ a. Liễu Nguyệt Nguyệt nói, mặc kệ trễ là không muộn, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không cứu bọn họ. A Mục lạnh thiếu đạo, bằng cái này mấy cây cây mây, liền muốn khống chế lại ta người sao? Bất quá, ta nhìn những này cây mây tươi non nhiều chất lỏng, cảm giác phải rất khá. Nói xong, A Mục đối trên lưng Lục Tiên nhân nói, Lục Tiên nhân, ngươi ăn ngon tới, những này cây mây hương điểm ngân dinh dưỡng phong phú, mau ra đây ăn đi. A vừa nói xong, Lục Tiên nhân liền từ trên người hắn bỏ lên ra. Nhìn xem Lục Tiên nhân, Liễu Nguyệt Nguyệt căng thẳng trong lòng. Lục Tiên nhân leo đến cây mây bên trên về sau, cây mây lập tức tự thụ một loại nào đó kích thích, bắt đầu co vào, bắt đầu rung ngắn. Không có cây mây chói chặt, vô ảnh, Dã Kỵ sĩ cùng Khương Nguyệt Dung liền một chút thoát cơn ngủ. Cây mây nhóm e ngại Lục Tiên nhân cùng A Mộc trên thân thiên ngoại bay thạch năng lượng chấn nhiếp, thế là thật nhanh rối lui, cùng biến mất. Dã Kỵ sĩ bởi vì hấp thu cổ cương thi công lực, lại thêm có trưởng tâm lôi, lại mình lại, Nguyệt Nguyệt bắt bắt lấy, mệnh, khốn, lại có A Lập tức phẫn nộ đã dẫn phát hắn thú tính đại phát, hắn một bên đánh ra trưởng Tâm Lôi, một bên chỉ thị Bạch Sư hướng Liễu Nguyệt Nguyệt cùng với thủ hạ công tới. Có cỗ cương thi công lực tăng cầm về sau, dã kỵ sĩ trưởng Tâm Lôi càng phát ra đánh cuồng ra khoái động, kinh thiên động địa. Cùng hướng Bạch Sư, lại thêm trưởng Tâm Lôi dừng lại điên cuồng công kích, Liễu Nguyệt Nguyệt thủ hạ nhóm bị đánh trở tay không kịp, người ngã ngựa đổ, người động ngựa, ngựa là người, trong nháy mắt liền lầm vào trong một mảnh hỗn loạn. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang vẫn bị nốt, vô ảnh là gấp càng thêm gấp, bọn dịu dắt Lôi Thương Nguyệt run tay, để nàng nhanh nghĩ biện pháp. Nay thời thiên đã đại lượng, Thương Nguyệt Dung nhìn một chút tứ dã, đối vô ảnh nói: Tầng này xương mù cùng ngược lại giải hoa có cây tối tất cả đều là địa vu sư cùng văn vu sư hóa thân mà thành, đối với hai người kia, ta có biện pháp trừng trị bọn hắn, đã bọn hắn đến từ phương bắc, vậy ta liền dùng phương bắc độ vật thu thập bọn họ. Vô Ảnh không có nghe hiểu, còn muốn hỏi lại, nhưng La Khương Nguyệt Dung đột lệch thân hình bắt đầu di động, một hồi liền mất tung ảnh. Nhìn xem không thấy Khương Nguyệt Dung, Vô Ảnh thở dài, đành phải cũng rút ra bội đao ra nhập công kích Liễu Nguyệt Nguyệt đội hình. A tới trận. Qua ước chừng một khắp đồng hồ về sau, đột nhiên, nơi xa xuất hiện một điểm đen mà lại càng ngày càng gần, lại qua ước chừng một túi khói cơ vu, vô ảnh liền thấy rõ, người kia chính là Khương Nguyệt Dung. Lúc này lại nhìn, Khương Nguyệt Dung trong tay để một bó lớn cỏ dại chính hối hả chạy tới. Nhìn thấy Khương Nguyệt Dung để một bó lớn cỏ dại trở về, vô ảnh là rất là không hiểu. Vô ảnh đưa tay sờ một chút cỏ dại, kết quả bị trên cỏ gai quấn tới lập tức làn da đỏ lên mà lại cảm giác ngón tay nữa lạ. Vô ảnh dùng miệng thổi tay mình chỉ đạo, "Tỷ, đây là cái quái gì a? Thứ này làm sao đụng cũng không thể đụng, làm sao cắn người a?" Ngựa chết ta. Khương Nguyệt Dung tiêu đạo, đây là cây bắp đặc hữu cỏ, cỏ này gọi cây gai cỏ. Người đụng phải về sau liền đặc biệt ngứa, mà lại trên thân sẽ còn gió bắt đầu thổi dần đâu. Vô Ảnh nghi ngờ nói, vậy ngươi làm cái này có có làm được cái gì? Những binh lính kia đều mặc áo giáp đâu. Khương Nguyệt Dung ngó ngó nốt Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang Sương ngủ nói, ngươi yên tâm, đây không phải cho những cái kia mặc áo giáp binh sĩ dùng, đây là cho không có mặc quần áo người dùng. Nói xong, Khương Nguyệt Dung bắn lên thân hình cầm trong tay cây gai cỏ Lý Nhiên cùng lý đi. Cây gai đụng phải xương ngủ về sau, rất nhanh liền rơi xuống xuống dưới. Vô Ảnh nói, thì Vô Dung A, những này có dính không đến xương mù lên. Khương Nguyệt Dung tiểu đạo, không cần lo lắng, độ phải là được rồi, không cần dính đến trên người bọn họ. Khương Nguyệt Dung nói không sai, một lát sau, sương mù bắt đầu kịch liệt lay động, mà lại càng vượt run càng lợi hại, cuối cùng sương mù đột nhiên biến mất, một người mặc hắc bảo vu sư từ không trung bay xuống xuống tới, rơi xuống Liễu Nguyệt Nguyệt bên cạnh. Mà lại kêu mặc hắc bào vu sư trên thân tượng lớn con giận, hắn không ngừng dùng tay tại trên thân cao. Khương Nguyệt Dung cười đối Vô Ảnh nói, nhìn thấy chưa? Thứ này lợi hại đi, độ phải trên thân liền đặc biệt nữa. Vô Ảnh cao hứng đập lên tay tới. Tốt, tốt quá được rồi. Nói xong, liền thật nhanh hướng Lý Thi Nhiên chạy tới. Không có sương ngủ trạo trống, treo ngược trên không trung hoa cỏ cây cối cũng lập tức biến hóa thành một cái mặc hắc bào vô sư người nhẹ nhàng xuống tới, cũng rơi vào Liễu Nguyệt Nguyệt bên cạnh. Liễu Nguyệt Nguyệt đang muốn chỉ huy hai cái hắc vô sư hỗ trợ đi công kích dã kỵ sĩ. Chỉ tiếc Lý Tạ Khang, Lý Thi Nhiên đã không cho bọn hắn cơ hội. Lý Thi Nhiên một tiếng huýt sáo kêu lên hộ quan tài thú, Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắc một cái, hai người bắn thân vô chỗ hướng cái hắc Nguyệt Nguyệt Nguyệt liền nàng chịu được, cái này hiện tại lại gia nhập vô ảnh Giả kỵ sĩ cùng Lý Tả Khang, Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng chống đỡ không được lập tức tan tác như chỉ mùng, nhao nhao tứ tán chạy tán loạn. Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng đảo tẩu về sau, Vũ Ảnh quá khứ đá một cước A Mục nói, "A Mục, đừng tại đây giả thành nhân, nhanh đứng lên đi, địch nhân đều đã bị chúng ta đánh chạy." Lý Thi nhiên tới hỏi A Mục, "Tô Hiên Kỳ bọn hắn người đâu? Bọn hắn đều ở đâu?" A Mục nói, "Bọn hắn ngay tại thành Đông một cái trong rừng cây, chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn hắn." Sau đó, A Mục mang theo bọn hắn tìm tới Tô Hiên Kỳ, mọi người cùng nhau trở lại trong thành. Vũ Ảnh lại đi đem Ngải Lâm Khuê kêu trở về. Hiện tại đại gia hỏa đều biết A1 có thiên ngoại bay thạch mang theo, cho nên trong lòng mọi người đều đã nắm chắc, lá gan cũng lớn bọn hắn cũng không quá sợ Liễu Nguyệt Nguyệt tân nương. Thế là đại gia hỏa tại thành Nam tìm một nhà gọi nghe gió khách điếm ở lại. A1 hướng Lý Thi Nhiên bọn hắn hỏi thành thành Lý liên tiếp náo quỷ sự tình về sau, liền dẫn đám người tìm tới ngoại thành của mộ. Hắn đi vào dò xét nhìn một phen về sau, để cho người ta đem thường kim xuyên tướng quân hộ quan tài mộ một lần nữa xây xong, lại dùng Hoàng Sơn vẽ bữa làm phòng mộ, hắn ở bên ngoài thiết đàn lại vì những này vong hồn làm siêu độ pháp sự. Sau đó a mục bọn hắn xin miễn toàn thành dân chúng muốn vì bọn hắn khánh công hào ý, liền dẫn Lý Thi Nhiên bọn hắn đáp lấy 3 chiếc xe ngựa tiếp tục lên đường. Trên đường thỉnh thoảng sẽ phát hiện Liếu Nguyệt Nguyệt người, nhưng là bọn hắn cũng không có rõ ràng hành động công kích, xem ra Liễu Nguyệt Nguyệt còn không có nghĩ ra mới đối phó bọn hắn biện pháp. Mọi người đều biết hiện tại A mục không phải trước kia A mục, A mục hiện tại công lực rất sâu, cho nên trên đường đi mọi người là buông ra nói một chút tiếu tiếu, cao hứng phi thường. Tây Bắc khô hạn ít mưa, mặc dù là tại mùa thu, không khí có chút lạnh, nhưng là mặt trời treo cao, mọi người trong lòng rất nóng cũng không sợ lạnh. Chương 230 Chương 230 đi đến lúc chiều, đồng nhiên, đi ở trước nhất Tô Hiên Kỳ thấy được một người kỳ quái. Kia là một thiếu niên, mặc áo bào trắng phục thiếu niên, niên kỷ phải cùng A Mộc không khác nhau lắm về độ lớn, có 12 tuổi khoảng chừng đi. Mọi người thấy kia mặc áo bào trắng phục thiếu niên đang nằm tại một khối trôi nổi trên ván gỗ. Tấm ván gỗ ước chừng dài 2 trượng, rộng 1 trượng, một tạc dài. Lại đặc biệt rắn chắc gỗ thông tấm. Gỗ thông tấm nổi đồng bệnh giữa không trùng, thiếu niên kia đang nằm tại trên ván gỗ phơi nắng. Nhìn thấy A Mộc xe ngựa của bọn hắn đội, thiếu niên liền người chỉ gỗ trôi nổi hướng cuối cùng một chiếc xe ngựa. A Mộc cùng Mạnh Siêu cộng đồng lái cuối cùng một chiếc xe ngựa. Nhìn thấy ngồi tại trên ván gỗ thiếu niên, Mạnh Siêu cảm thấy rất ngạc nhiên. Thiếu niên kia mặc đường trang quần áo, rất khảo cứu quần áo, là thượng đáng chất liệu. Thiếu niên khuôn mặt rất thanh tú, hai mắt thanh tịnh, làn da hơi bạch, cũng không giống Tây Bắc người địa phương. Trên thân có một cái căng phòng bá phủ, cảm giác giống chứa ngân lượng. Thiếu niên kia nói là trường an lời nói, hắn không khách khí đối A Mộc nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là A Mạnh Siêu cảnh dân nói, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên kia tiếu tiếu nói, ta là từ Liễu Nguyệt Nguyệt nơi đó biết A Mục đại danh bởi vì A Mục tại Giang Hồ thượng rất nổi danh, cho nên ta liền muốn nhận biết. Mạnh Siêu Đạo, chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta không muốn nhận biết ngươi." Thiếu niên kia sinh khí mà nói, ngươi chen như gì? Ta lại không có cùng ngươi nói chuyện." A Mục nhìn thấy Mạnh Siêu lập tức liền muốn ly thiếu niên này lên xung đột, thế là vội vàng nói, "Thí chủ, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta chính là A Mục, Thanh Sơn huyện A Mục." Thiếu niên kia nghe được một chút cao hứng, hắn lay hay tấm ván gỗ cùng xe ngựa so hành, sau đó lại đem tấm ván gỗ xuống đến cùng A Mục tập vị trí song song độ cao, một bên phi hành một bên nói chuyện với A Mộc. Thiếu niên nói: "A một sư phó, ta không có muốn mạo phạm ngươi ý tứ, ta cũng không phải liếu nguyện nguyện các nàng mà thám." Ừm. A Mộc nhẹ gật đầu. Thiếu niên kia tiếp tục nói: "A một sư phó, ngươi khả năng không biết ta là ai, ta trước làm đại khái tự giới thiệu, dạng này ngươi liền đối ta sẽ có hiểu rõ, cũng dễ dàng cho chúng ta về sau giao lưu." A Mộc nghe xong về sau lại gật đầu một cái. Thiếu niên kia vừa tiếp tục nói: "Ta gọi Trụ Linh, Vũ Trụ Trụ, Linh Hoạt Linh, Thanh Linh Linh, có Linh Tính Linh. Ta từ nhỏ không có phụ mẫu, là bị U Minh lưu, là u Minh tộc đem lớn lên." A Mộc nghe, lập tức hứng thú. Thế là liền hỏi, "U Minh tộc? Ta nghe ta các trưởng bối nói qua, nhưng là ta thật chưa từng gặp qua, ngươi không phải U Minh tộc sao?" Trú Linh lắc đầu nói, "Ta là bị bọn hắn nuôi dưỡng lớn lên, nhưng là bọn hắn tướng mạo cũng là đủ loại. Bọn hắn liền sống ở trong chúng ta, có là người, có là vật, bọn hắn có thể vững sinh, lấy vật kiểu dáng còn sống, bọn hắn có thể tại một chỗ tồn tại mấy trăm năm mấy và năm." Mặc dù A Mộc nghe có chút ngượng, nhưng là hắn đối cái này thần bí U Minh tộc lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Nhìn thấy cái này kỳ quái thiếu niên ngồi tại trên ván gỗ bay đi kỳ quái phương thức, đám người nhao nhao từ trong xe ngựa thò đầu ra, kỳ nhìn. Nhìn xem sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, a một thế là tìm một mảnh đất trống để mọi người xuống xe. Nhìn thấy xa ngựa dừng lại đến, thiếu niên cũng từ trên ván gỗ nhảy xuống tới, hắn dùng tay vô vô tấm ván gỗ, tấm ván gỗ liền vèo một tiếng nhỏ đi, biến thành một ngón tay lớn nhỏ gậy gỗ, thiếu niên thu gậy gỗ, nhét vào trong lưng. Gấu trắng đầu bếp đối thiếu niên không có hứng thú, hắn chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú, thế là liền chào hỏi sóc lông cùng hắn cùng đi chi nồi nấu cơm ăn cơm xong về sau, đám người liền ngồi trên mặt đất, lúc này phong ít đi một chút, đám người đối thiếu niên cảm thấy rất hứng thú thế là đem hắn vây đến ở giữa cùng hắn trò chuyện đang dùng cơm thời điểm, vô Ảnh liền chú ý đến Trụ Linh cũng không có ăn quá nhiều cơm, thế là hỏi hắn ăn ít như vậy có thể hay không đến nửa đêm đó nha. Trụ Linh đạo, trên người của ta có thiên ngoại bay thạch mấy bữa, là bị U Minh tộc kia đem thả đi vào cho nên nói trên người của ta năng lượng rất đủ, không ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy đói. Lý Thi nhiên để mọi người ít nói chuyện, để Trụ Linh nói nhiều dạng liên quan tới hắn sự tình. Trụ Linh cũng không khách khí, thế là giảng đạo, mặc dù ta là bị U Minh tộc nuôi dưỡng lớn lên, nhưng là tại nuôi dưỡng quá trình bên trong, ta bị không ngừng chuyển đổi hoàn cảnh, không có cách nào cùng bọn hắn tập càng thâm nhập giao lưu cùng chỗ. Bọn hắn là y theo người sinh hoạt tràn cảnh đến mua dưỡng, nhưng ta được cho phép cùng bọn hắn kết giao. Vô ảnh nghe nhíu đầu, vì vậy nói, ngươi nói cái gì nha? Ta làm sao lại nghe không hiểu đâu? Lý Thi như nói, nghe không hiểu liền nghe nhiều nghe nha, để chủ linh nói nhiều dạng, chúng ta khả năng liền nghe đã hiểu. Chủ linh đạo, ta khả năng tri thức có hạn, nhận biết có hạn, cho nên ta nói nhiều ít mọi người liền nghe nhiều ít, dạng này có thể chứ? Đám người gật gật đầu. Chủ linh đạo, những này u linh tộc phương thức tồn tại rất kỳ quái, cho nên không thể lấy người và động vật để hình dung bọn chúng, cho nên nói ta đối bọn hắn mệnh danh chính là Nếu như cái này U Minh là tầng đá, ta gọi U Minh tầng đá, nếu như hắn là lấy người hình thức tồn tại, ta gọi hắn U Minh người. Những này U Minh không thương tổn người, nhưng sẽ làm nhễu người hành vi, dùng nhân loại không biết phương thức. Ta biết là, bọn hắn tại trong vũ trụ có thể tùy ý ghé qua. So với chúng ta chỗ nhận biết tốc độ càng nhanh. Vũ Ảnh trên nguyện nói, vậy làm sao ngươi biết tốc độ của bọn hắn so với chúng ta tốc độ, so thần tiên tốc độ, so quỷ quái thần tốc độ càng nhanh đâu? Chủ Linh tự giải nói, cái này ta không rõ ràng. Chúng ta không có cách nào dùng hiện hữu thủ đoạn phát hiện bọn hắn tồn tại, nhưng bọn hắn biết nhân loại tất cả Bọn hắn hẳn là có rất nhiều, bọn hắn độ cao trí tuệ cùng tiến tiến, thế giới của bọn hắn hẳn là rất lớn, người bình thường lại không thể biết bọn hắn, nhìn thấy hoặc cảm giác bọn hắn tồn tại tí tức. Ta là ngoại lệ." Vô Ảnh lại hỏi, "Bọn hắn đem người nuôi dưỡng lớn lên, bọn hắn sẽ muốn yêu cầu người vì bọn họ làm chuyện gì sao?" "Chủ linh đạo, bọn hắn để cho ta giúp hắn nhóm thu thập nhân loại linh hồn." Vô Ảnh cả kinh nói, "Người đã chết về sau chẳng phải chẳng còn gì nữa sao? Người sau khi chết, linh hồn không phải giống như không khí đồng dạng chẳng còn gì nữa sao?" "Chủ lĩnh đạo" Tất cả sinh vật linh hồn đều không có biến mất, có chút linh hồn đi đâu ta không biết, ta chỉ biết là ta thu tập được linh hồn đều giao cho U Minh tộc." Sóc Long tranh thủ thời gian che đầu của mình nói, "Ngươi sẽ không đem linh hồn của ta cũng lấy đi à? Chủ Linh Tiếu Đạo, sẽ không. Ta chỉ lấy tập vong linh, chính là chết đi sinh vật linh hồn." "A mục nói, ngươi còn biết thứ gì? Nói ra chúng ta nghe nghe." 8. "Trụ Linh suy nghĩ một chút nói, ta còn biết cái gì? Ta còn biết, tỉ như có mấy nhân loại tư duy trí tuệ chính là bọn hắn gợi tại chúng ta những sinh vật này bên trong, có là U Minh, chỉ là không tự biết mà thôi." Còn có Tỷ như nói tư duy, làm sao ngươi biết tư duy cũng không phải là trong vũ trụ một loại tốc độ đâu? Thật nhiều thời điểm đều là người chuyên nghiệp bị không phải người chuyên nghiệp lãnh đạo. Thật nhiều tôn giáo đều đem tử vong cho rằng trùng sinh cùng vĩnh sinh, cái này lại giải thích thế nào đâu? Vì sao nhận biết như thế độ cao nhất trí đâu? A mục hỏi, ta trên người bây giờ cũng có thiên ngoại bay thạch mày vỡ, ta có thể cùng bọn hắn giao lưu sao? Chủ Linh suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại, nhưng ngươi có thể hay không cùng bọn hắn giao lưu cùng kết giao, cái này quyết định bởi tại bọn hắn, chúng ta không làm chủ được. Kim Kim ở bên cạnh nói, ta cho là chúng ta cương thi tồn tại đều đã rất lợi hại, nhưng là bây giờ nhìn lại so với chúng ta những loại hữu linh loại tồn tại đồ vật còn lợi hại hơn là U Minh Tổ Ca. Chương 231. Chương 231. Chủ linh đạo, vũ trụ rất lớn, rất rộng rãi cùng vô hạn, chúng ta nhận biết còn rất nông cạn, vũ trụ này ở trong còn có rất nhiều những thứ không biết còn chờ chúng ta tiến đến thăm dò. Nghe chủ linh giảng nhiều như vậy, A Mộc rất khâm phục, thế là thi lễ đạo, chủ linh, Người rất lợi hại, là cái cao nhân là cái có trí tuệ người, chúng ta về sau còn phải hướng ngươi hơn tình giảng, cùng ngươi nhiều hơn giao lưu. Chủ linh đáp lên nói, A Mộc sư phó Không cần khách khí, ta cũng là mộ danh mà đến cùng ngươi giao lưu, ngươi khả năng thật nhiều nhận biết đồ vật so ta nhiều, trí tuệ khả năng chúng ta đều không khác mấy đi, ta chỉ muốn tìm cao thủ giao lưu, gặp được ngươi dạng này cao thủ, ta liền không tính mình. Đám người cho tới nơi này thời điểm, trời đã tối, Tô Hiên kỳ thế là xuất ra bút vẽ vẽ lên mấy gian giấy phòng để mọi người đi vào nghỉ ngơi. Trú Linh lại không ở, hắn xuất ra hắn quẻ gỗ mà hướng không trung ném đi, gậy gỗ lập tức lại biến thành một cái đại một tấm. Chủ Linh đạo, ta liền ngủ ở bên trên phía trên này, ta đã quên cuộc. A Mộc hỏi Trú Linh muốn hay không đệm chăn cái gì. Trú Linh tiểu đạo, không muốn. Từ khi thân thể của ta bị u minh tộc bỏ vào thiên ngoại bay thạch mảnh vỡ về sau, ta liền không sợ quá lạnh, cũng không sợ quá nóng. Trải qua trụ linh tiểu nói này, A Mộc lúc này mới ý thức được trên người mình cũng không có cảm giác được đêm thu rét lạnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày thứ hai, Trụ Linh hoạt nằm tại trên ván gỗ tiếp tục cùng A Mộc bọn hắn cùng nhau hướng tây bắc bước đi. Trên đường đi, Phạm La nhìn thấy Trụ Linh nằm tại trôi nổi trên ván gỗ người, đều hiếu kỳ quá khứ, nhìn đông ngó tây, thật nhiều người còn tưởng rằng Trụ Linh là chơi ma thuật. Bị người vây xem, Trụ Linh dường như quen thuộc, hắn cũng không trả lời câu hỏi của người khác, như cứ tại trên ván gỗ nằm nằm ngồi một chút. Lênh lỏi, làm sao vui vẻ chơi như thế nào đi đến buổi trưa, a một bọn hắn liền chạy tới Tô Hà trấn. Tô Hà trấn cũng là đại đường thông hướng dị vực đại trấn. Trên trấn có chừng mấy trăm gia đình, đều là dọc theo quan đạo hai bên xây nhà ở, cửa hàng. Còn không có tiếng trấn tử, vì không làm người khác chú ý, không làm cho vây xem, chỗ linh hoạt sớm thu hắn tấm văn gỗ, sau đó nhảy lên a một xe ngựa. Trên trấn đường đi rất rộng, ở giữa qua xe ngựa, hai bên là lối đi bộ. Lối đi bộ bên trên có người hồ, có đại đờ người, mặc dù chung ngoại nhân chủng Nhưng nhìn tất cả mọi người trung đụng coi như hòa hợp đến nhiều người địa phương, chú linh tinh nghịch bản tính liền hiện lộ ra đi tại trên đường cái, hắn thấy được một cái mù lòa. Chú linh nhìn thấy cái kia mù lòa luôn luôn hướng nhiều người địa phương chui. Hắn cầm phải trợn cố ý đi đụng người, sau đó thừa cơ đi trộm đồ của người khác. Chủ linh nhìn một hồi, hắn đối Lý Tạ Khang đạo: "Hôm qua ngươi tự giới thiệu nói ngươi gọi Lý Tạ Khang, ta nhìn ngươi giống như ta có chút vô lại, ta thích như ngươi loại này bản tính." Nhìn thấy phía trước cái kia mù không có, hắn là chuyên môn trộm người đồ vật, huống người hai chúng ta đợi lát nữa trêu đùa hắn một chút. Lý Tạ Khang một mặt cười xấu xa mà nói: "Tốt ta Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, ngươi muốn ta làm gì? Chủ Linh đạo, chờ một hồi, ngươi hướng lòng bàn chân hắn hạ ném cái tiểu thạch đầu. Lý tả Khang đạo, minh mạch. Vũ Ảnh bọn hắn đều rất hiếu kỳ, bọn hắn muốn biết cái này nghịch ngợm Trụ Linh muốn chơi cái gì tâm điệu gian dảo. Thế là đều lặng lẽ đứng tại ven đường xem bọn hắn hai cái biểu diễn. Vũ Ảnh bọn hắn liền thấy, Trụ Linh quá khứ nắm lên mù lòa quải trượng nói, "Lão bá, ngươi này nhiều lắm, đạo không dễ đi, ta tới cấp cho ngươi dẫn đường đi, ngươi đi đến nơi nào nhà?" Cảm giác được cũng hay là thấy được một thiếu niên cầm lên mình quải trượng mù đầu, mù lòa vội vàng nói, Không có chuyện, ta có thể nhìn thấy đường, ngươi không cần cho ta dẫn đường. Về sau khả năng cảm giác chính mình nói lỡ miệng, Mù Loa lại bận bịu cái chính, không phải ta có thể nhìn thấy đường, là ta quen thuộc con đường này, không cần ngươi dẫn đường, ta tạ, tạ nhi tiểu công tử. Chủ Linh không khách khí nói, "Lão bá, ánh mắt ngươi mù, ngươi sao có thể nhìn thấy đường đâu? Ngươi đừng gạt ta, ta còn là mang ngươi đi thôi, không cần khách khí, chúng ta tiểu hài nhìn lên tôn trọng, bảo vệ lao nhân." Chủ Linh kéo căng quải chuột nói, "Ngài là đến trong trấn sao? Vừa ta cũng muốn đi. Thuận đường, ta mang ngài đi." Mộ Lòa nhìn Trụ Linh đem quải trượng bắt gấp cũng không có cái nào, thế là thuận miệng nói, "Tốt à, ngươi đem ta đưa đến trong trấn cũng được." "Ta ơn tiểu công tử á." Trụ Linh nắm giả mù loa đi ra ngoài ước chừng 20 bước xa về sau, sau đó xông Lý Tạ Khang gật đầu một cái. Lý Tạ Khang hiểu ý, thế là hắn từ ven đường nhặt lên một khối đá rất chính xác vứt xuống giả mù loa dưới chân. Giả mù loa một cước giẫm tại trên tảng đá liền ngã chó gặp bùn. "Có thể là quần đau," hắn nằm trên mặt đất trợ hừ hừ. Chủ linh mau tới trước đỡ hắn lên nói, "Lão bá, ngài ném hỏng không?" Giả Mộ Lòa lẩm bẩm mà nói, "Không có, bất quá" Ngươi đừng cho ta dẫn đường vẫn là để chính ta đi thôi." Chủ Linh Hư tâm giả ý mà nói, "Là bá, chính ngài đi ta sao có thể yên tâm đâu. Ngay nhìn, ta mang theo ngài ngại còn quẳng téa ngã đâu, cái này không có người dẫn đường, thật đúng là không được chứ. Ngài vẫn là đi theo ta đi thôi." Mấy người đi đường nghe vậy cũng tới nói, "Ngươi xem người ta đứa nhỏ này, đối lao nhân tốt bao nhiêu." Giả Mù Loa không có cách, đành phải đứng lên tiếp tục đi theo Trú Linh đi đi không lâu, Trú Linh nhìn thấy ven đường có cái hố nước, thế là cô ý đem Giả Mù Loa dẫn. Giả Mù Loa tại hố nước bên nhi hơi do dự một chút, trong lòng suy nghĩ nhảy mà vẫn là không nhẹ. Không lẽ đi, người khác liền nhìn ra mình là cái giả mụ lòa, nhảy đi không biết từ nơi nào xuất hiện cái này thằng danh con nhất định phải đem mình hướng vũng nước dẫn, đứa nhỏ này là cố ý trêu cận người a. Cuối cùng giả mù lòa đem hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn, mở rộng bước chân tiếp tục đi lên phía trước, kết quả, bị một tiếng liền rớt xuống vũng nước. Mẹ nó, nước này hố thật hố người nha. Nước này hố chiều sâu không sai biệt lắm đến hắn đầu gối, mà lại bên trong còn có thằng đá, kém chút liền đau chân. Giả mụ lòa không đành lòng thế là há miệng mắng, ngươi cái ranh con, làm sao cho lão tử dễ đường. Rõ ràng là cái hố, ngươi còn để lão tử hướng bên trong nhảy. Mấy người đi đường nghe xong tranh thủ thời gian tới nói, cái này con nhà ai? Làm sao nghịch ngậm như vậy nha? Làm sao ngay cả Mù Loa cũng lựa gặp nha? Thiếu hay không được nha? Chủ Linh không để ý tới người qua đường, mà là từ dưới đất nhặt lên một cục gạch chỉ vào Mù Loa nói, ngươi mới vừa rồi là không phải mắng ta rồi. Giả Mù Loa trừng mắt đối Trụ Linh đạo, ngươi đem lão tử quẳng thành dạng này, lão tử mắng ngươi vài câu thế nào? Chủ Linh cả giận nói, ngươi dám mắng ta, ta liền dám đập chết ngươi. Nói xong Trụ Linh cầm lấy cục gạch liền hướng Giả Mù Loa tới. Giả Mù Lòa tử dọa đến tranh thủ thời gian sử dụng tay đi cản. Trụ Linh lúc này mới thu tay lại đối người vây xem nói: "Hương thân phụ lão, thấy không? Đó là cái giả mù lòa, mà lại hắn còn trộm những người khác tiền." Nói xong, Trụ Linh khẽ vươn tay liền từ giả mù lòa trong ngực lôi ra ngoài một túi tiền. Sau đó hắn dơ túi tiền lớn tiếng hỏi: "Ai mất tiền túi? Mau tới đây nhận nhau." Quả nhiên có một người phát hiện tiền mình túi mất đi, ngay tại tìm khắp nơi, khắp nơi hỏi, đột nhiên nghe được Trụ Linh đang kêu ai mất tiền túi, liền vội vội vàng chạy tới đây là một người trung niên nam nhân, hẳn là một cái làm ăn lợ. Đeo lấy bao phục phòng trần mệt mỏi vừa rồi đi đường lúc bị một cái mụ lòa không cẩn thận đụng về sau, tiền trên người túi liền không có, hắn hoài nghi là mù lòa trộm tiền của hắn, ngay tại bốn phía tìm đâu. Mặc dù trung niên nam nhân phi thường sốt ruột, nhưng là trụ linh cũng không nổi, hắn đem tiền túi phóng tới sau lưng mình, sau đó ngay trước vây xem người hỏi nam nhân kia trong túi tiền bên cạnh là nhiều ít nó lượng, đồng thời tiền của hắn túi là dặn gì. Chương 232. Chương 232. Trung niên nam nhân kích động nói, túi tiền của ta, ở bên ngoài có thêm một cái, triệu chữ, trong túi tổng cộng là 20 lượng bạc thế là tại mọi người chứng kiến Hạ Trụ Linh đem tiền túi mở ra, đếm, quả nhiên là 20 lượng bạc. Mà tại túi tiền bên trên thật đúng là có thêm một cái, triệu chữ. Mù Lòa xem xét sự tình bại lộ, không đợi mọi người tới bắt, mau Tử Vũng Nước đứng lên liền chạy. Nhìn thấy, Mù Lòa tựa người bình thường đồng dạng chạy, đám người một chút minh mạch. Cái này giả Mù Lòa cũng không là bình thường giả Mù Lòa, hắn có đồng bọn, hắn đồng bọn có là giả Mù Lòa, giả người thợ, còn có chính là tên ăn mày. Trụ Linh không đi ra bao xa, liền liền bị tìm người trở về báo thù giả Mù một nhóm người cho lên. Có một 15, 16 tuổi tên ăn mày thiếu niên cảm thấy trụ linh khả năng đánh không lại hắn, liền cầm lấy đả cầu côn hướng trụ linh lao đến, không nghĩ tới trụ linh công phu cực cao, hắn nhìn xem cây gậy đúng ngay vào mặt đập tới vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó trở lại một cước liền đem thiếu niên khất cái cho đạp ra ngoài có mấy trượng xa. Bị đánh tên ăn mày khả năng bị đả nặng, nằm trên mặt đất chít chít oa gọi bệnh, thống khổ không thôi. Giả Mù Lòa cùng hắn những đồng bọn xem xét mình tên ăn mày đồng bạn bị đánh, lập tức phẫn Mù Lòa dẫn đầu nhặt lên trên đất hòn đá mà liền hướng trụ linh tới. Trụ linh lại không sợ, mà lại làm mỉm cười. Hắn đem ngón tay đối những cái kia đập tới cục gạch cùng tảng đá một chỉ, sau đó lại khuynh hướng giả mù lòa. Lập tức, những cái kia cục gạch cùng hòn đá mà liền tượng như mọc ra mắt nhau nhau hướng giả mù lòa trên thân rơi đi. Mù lòa lúc này hồi tâm hắn biết gặp được mình đánh không lại cao thủ, thế là tại chịu lệnh về sau chạy chối chết mà đi, mang tới đồng bạn xem xét giả mù lòa đều chạy, lập tức tan tác như chỉ mùng, một trận công phu liền đều trốn không có bóng dáng. Trụ Linh lần này thao tác để vô ảnh các nàng đều nhìn trợn mắt hồ cảm thấy đứa bé này không đơn giản, thật sự là một cái sông xã hội chuyên gia đám người lại đi trong chốc lát mắt thấy cũng nhanh đến trong trấn. Nơi xa, lung la lung lay đi tới một cái thân thể cường tráng hán tử say, hắn mặc miếng vải đen bảo, miệng bên trong tốt tốt thì thầm nói cái gì, mà lại không ngừng đe dọa người xung quanh. Vô Ảnh Cắc Nàng xem đến hán tử say sau tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh. Thực cái này hán tử say giống như nhìn chúng Giang Châu Châu, ngay tại hắn trải qua Giang Châu Châu bên người lúc, hắn đột nhiên tiến lên ôm lấy Giang Châu Châu, Giang Châu Châu dọa đến hoa dung tất xác, lớn tiếng hét rầm lên. Vô Ảnh Cắc Nàng đang muốn tiến lên thu thập cái này hán say, nhưng không ngờ, Chu Linh lấy tốc độ nhanh hơn đột nhiên chạy tới hán tử say phía trước, hắn cắn một cái vào hán tử say cánh tay. Hán tử say cánh tay bị đau Hắn nhịn không được ai u một tiếng, tranh thủ thời gian buông lỏng ra dàn châu châu, dùng một cái tay khác đột nhiên bắt lấy trụ linh cổ áo. Trụ linh không có tránh, mà là cố ý để hắn bắt lấy cổ áo. Hắn tử say hơi dùng sức mà liền đem trụ linh nhấc lên, trụ linh đột nhiên giãy giụa lấy đối người trùng quanh hô, tiểu quỷ đánh người. Tiểu quỷ đánh người tiểu quỷ từ nhỏ Hải Nhi. Hắn tử say khí thế hung hăng nói, ngươi cái tiểu thí Hải Nhi, dám cắn ra ra cánh tay, hiện tại ra ra liền muốn giáo hơn ngươi. Nói xong, hắn tử say nâng tay lên liền muốn thiên trụ linh mặt. Nhưng hắn không nghĩ tới, đúng lúc này, trụ linh nhẹ nhàng dùng mũi chân một đá bụng của hắn. Hán tử say liền đột nhiên cảm giác dạ dày kỳ đau nhức, sau đó bịch một tiếng té ngã trên đất. Trụ Linh nằm chắc hán tử say dẫn theo mình cổ áo tay, hắn không có vùng ra, vẫn như cũ đối người trùng quanh hồ, đánh chết ta, đánh chết ta, hắn muốn bóp chết ta. Hai cước lại tại không ngừng nhẹ nhàng đá hán tử say dạ dày. Hán tử say dạ dày bị Trụ Linh quán chú nội lực nuôi chân đá phải, không chịu được bắt đầu một trận nốc lên, oa một tiếng nằm dạp trên mặt đất nói đầy đất cấu vật, người bên cạnh đều che chánh né. Tô Hiên Kỳ lúc đầu muốn đi qua lại đi theo giáo huấn cái này lỗ mãng Diệp Hán, bất quá nhìn thấy hắn hiện tại đã bị Trụ Linh chơi xoay quanh, Mà Giang Châu Châu cũng nín khóc mỉm cười, thế là cũng liền thôi. Sửa trị xong tử quỷ, chủ Linh hoạt theo A Mục bọn hắn tại trong trấn phụ cận tìm một nhà gọi Tân Lũng tiệm cơm ở đi bảo. Trú Linh coi trọng gấu trắng đầu bếp xốp lông, mà lại cùng nó hoàn thành hảo bằng hưu ăn xong cơm tối về sau, Trú Linh cùng A Mục bọn hắn một đám người nói chuyện phiếm. Hàn Huyên mấy khác đồng hồ về sau liền đều về mình khách phòng đi ngủ đến sau nửa đêm. A Mục mắt tiểu, hắn dùng cây châm lửa nhóm lửa ngọn về sau, liền muốn đẩy cửa ra ngoài đi vệ sinh. Hắn đem cửa mở ra, lại phát hiện cổng chất đầy tuyết. Cái này khiến A Mục giật nảy cả mình, bởi vì bốn phía đều là tuyết. A Mộc cảm thấy hô hấp khó khăn. Hiện tại là mùa thu cũng không phải mùa đông, tại sao có thể có như thế đại tuyết đâu? Nếu như tuyết lớn mây chấn, toàn trấn người liền có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này nhưng làm A Mộc lo lắng. A Mộc trong đầu lập tức nhảy ra ngoài vô số cái, làm sao bây giờ? Thần Lằn, phun lửa than lằn, A Mộc đột nhiên nhớ lại mình Thần Lằn. A Mộc từ trong bao vải móc ra Thần Lằn sau đó để hắn trở nên giống như mạnh siêu lớn, Kim Kim tới liền thả người cưới lên Thần Lằn trên lưng. Thần Lằn biết Kim Kim là A Mộc đồ đệ, rất ôn thuận không có phản kháng. A Mộc đứng tại cổng, hắn vung một chút tay trái, lại vung một chút tay phải. Một cột dòng nước từ dưới chân hắn đột nhiên dâng lên. "A một đối kim kim đạo, người cỡi đại thần lặn, sờ đầu của hắn, hắn biết phun lửa, người để hắn phun lửa tiêu tan trước mặt tuyết động, các người đi ở phía trước, đốt ra một đầu câu, ta dùng dòng nước hòa tan tuyết, thuận câu đem nước dẫn tới ngoài thành đi." Kim Kim đáp ứng một tiếng, liền sờ lấy đại thần lặn đầu, để nó phun ra liệt hòa bắt đầu tiêu tan công tuyết. Chỉ chốc lát sau Lý Thi nhiên cũng tỉnh, hắn móc ra quạt xếp sau đó đem quạt xếp biến có thân thể của hắn lớn như vậy, sau đó bắt đầu dùng sức cánh cửa tuyết, cây quạt lực lượng quá lớn, cơ hồ đem phòng ở muốn Vất quá còn tốt, phòng ở bị bốn phía tuyết đè xuống không có sập, nhưng là cổng tuyết lại bị Lý Thi Nhiên cây quạt cho phiến bay múa đầy trời. A Mộc biết trận này tuyết uy hiếp thật nhiều tính mạng con người, mà lại xuyên thấu qua hơi sáng trời, hắn nhìn thấy tại thị trấn trên không nổi lơ lửng một trường to lớn bạch bố, cái kia bạch bố trong gió không ngừng run run, bạch bố lắc một cái, liền sẽ rơi xuống thật là nhiều tuyết. A Mộc phòng đoán khả năng này lại là Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bất Tà ông đánh tới tà chiêu, nhưng là hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, hắn cứu toàn thành, nếu không trận này tuyết lớn có thể sẽ khiến thật nhiều người mất mạng. A Mộc trên người bây giờ cũng có thiên ngoại bay thạch năng lượng, cho nên dòng nước tại dưới chân hắn biến lại lớn lại mãnh. Hắn không chế xem to lớn dòng nước mặc đường phố qua ngõ hẻm, nhanh chóng hòa tan những cái tiêu tuyết, mà tại trước mặt của hắn, đại thần lần cũng thật nệ tình, nó một đường phi nước đại xem dùng liệt diễm tan dã trước mặt tuyết, kéo ra khỏi thật dài một đầu câu, dẫn linh a mục tiêu tan tuyết nước hướng trấn dẫn ra ngoài đi. A một cùng phun lửa đại thần phối hợp ăn ý, hai người bọn hắn rất nhanh dẫn tiêu tan tuyết nước xuyên qua đường đi hướng trấn dẫn ra ngoài đi. Trời đã sáng bởi vì tiêu tan tuyết hóa thành tuyết nước, thành thế hạ đãng. Lý Thiên Nhiên, vô ảnh trời có công phu người nhao nhao chạy ra ngoài khách sạn. Tại trên đường cái dòng nước bên trong cựu giúp những cái kia vô ý rơi vào trong nước người. Có đại thần lần liên hỏa cùng a mộc dòng nước, tuyết tan rất nhanh, trong chấn người cũng nhao nhao hành động, xuất ra các loại công cụ đem tuyết đẩy lên trên đường phố, để a mộc dưới chân dòng nước mang đi. Ngay tại toàn thành gặp tuyết hai thời điểm, trên bầu trời lại bay tới mười mấy con vật bất thường. Kia làm một chút tuyết lớn điêu, có giống như sơn dương lớn, bọn hắn vây cánh ở trên bầu trời thành phố, tìm cơ hội đi bắt những cái kia xuất hiện ở trên đường người. Chương 233. Chương 233. Trong lúc nhất thời, trên đường đại loạn, tiếng la khóc, tiếng thét chói tai thành quận mạnh. Vô Ảnh hận thấu những mấy tuyết lớn điêu, thế là phiến lên chuẩn chuồn cánh bay ở không trung, đem hoa mai tiêu ném qua thứ. Vô Ảnh chiêu này rất có tác dụng, chỉ chốc lát sau 4 cái tuyết lớn điêu cũng đã trúng vô ảnh hoa mai tiêu, nhao nhao rơi đến trên mặt đất. Trên chấn người càng hận hơn những mấy tà vật, nhao nhao cầm lấy thuần sát, đao kiếm đem những cái tia tuyết lớn điêu chặt thành mảnh nhỏ. Ngay tại vô ảnh còn muốn giết nhiều mấy cái tuyết lớn điêu thời điểm, đột nhiên, có mấy cái tuyết lớn điêu tránh thoát vô ảnh hoa mai tiêu hướng vô ảnh đánh tới. Tuyết lớn điêu quá lớn, mà lại thế tới ánh, vô ảnh bị hú ngao một tiếng, tranh thủ thời gian thu cánh, từ không trung đáp xuống trên mặt đất. Lý Thiên Nhiên tới nói, "Không cần sợ, để cho ta tới thu thập những này lại đi." Vô Ảnh nói, "Ngươi lại không biết bay, làm sao chừng trị nó nhóm?" Lý Thi Nhiên nói, "Cái này không phải có ngươi sao?" Vô Ảnh có chút thẹn thùng mà nói, "Ta không muốn có ngươi." Lý Thiên Nhiên, siêu, một tiếng, nhảy đến Vô Ảnh trên lưng nói, "Ngươi cùng ta đi lên chuyển 10 quyển địa, sau khi xuống tới ta trên mặt đất có ngươi chuyển 20 quyển địa được rồi đi." Vô Ảnh đỏ mặt nói, "Được ta. Gẽ vào Vô Ảnh trên lưng, bay đến không chung, Lý Thiên Nhiên đem mình quạt xếp lắc một cái hướng một con lao xuống tới tuyết lớn điêu thả tới. Lý Thiên thi Nhân quả xếp lượn vòng quả nhân vô địch thiên hạ, ngay tại quả xếp hiện lên tuyết lớn điêu cổ thời điểm, đám người liền nhìn thấy tuyết lớn điêu đầu đã bị náo xuống tới đứng tại người phía dưới một mảnh giéo họ. Hai người phối hợp ăn ý, Lý Thi Nhiên rất nhanh liền dùng mình quả xếp lượn vòng giết chết có 8 con tuyết lớn điêu, còn lại tuyết lớn điêu xem xét đồng bạn của mình chết thảm, không dám tiếp tục hàm chiến, lập tức hướng tây bay đi. Sau đó vô ảnh lợi dụng mình khả năng bay lượn đi dập tắt lửa những cái kia rơi xuống trong nước người, Lý Thiên thi Nhân thì lợi dụng khinh công của mình đi trợ giúp những cái kia bị dòng nước sông ngược lại người. Mạnh Siêu cũng không kém, hắn lắc lắc thân hình, đem thân thể của mình biến thành cao 3 trượng. Hãng nước chạy không ngừng đi vớt những cái kia bị cuốn vào dòng lũ người. Chủ Linh đem mình lơ lửng tấm ván gỗ biển lớn, để ngại Lâm Na, Tô Hiên Kỳ hai người ngồi tại trên ván gỗ không ngừng đi vớt những cái kia ở trong nước dãy rủa người. Mặc dù A Mục bọn hắn một đám người đang liều mạng cứu người, nhưng là đỗ bổng bệnh giữa không trung lớn bạch bố vẫn là đang không ngừng rơi tuyết, rất dày rất lớn tuyết không ngừng từ bạch bố phía dưới hạ xuống. A Mục bọn hắn thật vất vả tiêu tan phần lớn tuyết, nhưng là rất nhanh trên đất tuyết lại từ từ tích lũy đến đầu gối. A Mục biết dạng này không được, thế là liền hỏi Trụ Linh, ngươi có biện pháp gì tốt? Trụ Linh để A Mục trước thu dòng nước. A Mục phất, phất tay, dòng nước liền biến mất. Chu Linh đối A Mộc nói: "Xem ra hai chúng ta chỉ có lợi dụng tiên ngoại bay thạch lực lượng hai người chúng ta đối chừng lúc, sẽ tạo ra đại hỏa cầu, chúng ta có thể lợi dụng cái này hỏa cầu nổ cái kia tuyết rơi bạch bố." A Mộc gật gật đầu. Thế là hai người ngồi xuống, đều rỗi ra hai trường, cách không tương đối. Qua có hai túi khói công phu về sau, hai người ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái đại hỏa cầu, một cái có to bằng cái thất hỏa cầu, hỏa cầu đang không ngừng xoay tròn, đôi lửa đỏ người. Hai người không ngừng phát lực, phát lực. Lại qua có nửa khắc đồng hồ công phu về sau, hai người đột nhiên đồng thời dùng sức cây đúc cầu hướng không trung vun tuyết bạch bố bắn nhanh bắn ra. Hỏa cầu bốc lên nồng đậm hỏa diễm hướng không trung bạch bố phóng đi. Ngay tại đại hỏa cầu đụng vào đụng vào bạch bố trong náy mắt, trên trời đột nhiên giống mảnh liệt pháo hoa nở rộ, toát ra to lớn khói đặc, phát ra hào quang chói sáng, thanh âm đinh tai nhức óc, toàn bộ thị trấn đều đang phát run. Theo bạch bố bị tạc thành mảnh vỡ, ngàn vạn đạo ánh nắng đột nhiên từ thị trấn trên không bắn ra xuống dưới. Mọi người sướng đến phát rồ rồi, thế là vây quanh a mục cùng trụ linh nhảy cẫng Mặc dù Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bắc Tà ông bọn người ở tại bên ngoài trấn vây quanh, nhưng là bọn hắn giống như chọn lựa lại là trước kia bộ kia vây mà không công chiến thuật. A Mộc để đám người bảo vệ tốt khách điếm, mà hắn cùng Trụ Linh hai người đi trên trấn tuần sắt đến hoàng hôn thời điểm, hai người đang muốn về khách điếm làm sơ nghỉ ngơi, đột nhiên, tại trong trấn ngã tư đường, theo một tiếng vang thật lớn trên mặt đất xuất hiện một cái độc lớn. Theo hòn đá bay lên, một cái toàn thân lông dài người sói, mọc ra lông dài người sói từ địa động bên trong bò lên ra. Người sói trong tay kéo lấy một thanh lại lớn vừa trầm chín hoàn đại đao. Miệng bên trong không ngừng chảy một lớn đống một lớn đống nước bọt. Hắn tay đại đao vung lên chỉ vào A Mục nói, "Ngươi chính là A Mục?" A, A Mục nhìn xem cao hơn chính mình, thân thể cường tráng, toàn thân lông xám, tản ra tanh hôi người sói, gật đầu nói, "Ta chính là A Mục." Trụ Linh ngồi tại lơ lửng giữa không trung trên ván gỗ, một hồi nhìn xem A Mục, một hồi lại ngó ngó người sói. Hắn mỉm cười, hắn rất hưởng thụ A Mục có thể cùng người khác đánh nhau, hắn muốn biết A Mục chân chính công lực. Người sói cười hắc đối A Mục nói, "Ta cũng là thợ săn tiền thượng. Ta muốn tóm lấy ngươi, đem ngươi cùng kia cái gì cho ba, trọng đưa cho Liễu Nguyệt, Nguyệt Mạnh Siêu không yên lòng A liền lặng lẽ chạy tới. Khi hắn nhìn thấy người sói giơ chín hoàn đại đao đối Ang Mục thời điểm, Mạnh Siêu lay một cái, thân thể liền trở thành cao ba trượng, sau đó sải bước đi qua, đối người sói nói, hất lên ra người sói, Người cái này đại đao không tệ nha, ta nhìn chúng ngươi cái này đại đao cho ta đi." Người sói nhìn xem trước mặt mình cự nhân nói, "Cho ngươi." Người không xứng đi. "Ta đây chính là một thanh yêu đao, ngươi đánh bại ta, hắn mới có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi." Mạnh Siêu đem to bằng cái thớt nắm chắc quả đấm nói, "Tới đi, ta và ngươi đánh, ngươi thua liền phải đem ngươi yêu đao cho ta." Người sói đem yêu đao sông mạnh siêu vung lên nói, nếu như ngươi thua vậy ngươi liền khẳng định là chết rồi. Mạnh siêu từ dưới đất nhặt lên cùng một chỗ tảng đá lớn nói, ngươi đánh chết ta, ta mới có thể chết. Đừng nói nhảm, đánh đi. Nói xong, Mạnh siêu đột nhiên đem tảng đá lớn hướng người sói đập tới, người sói vội vàng nghiêng người tránh thoát. Không đợi Mạnh siêu lại nhặt khối đá thứ hai, nam nhân đột nhiên đem chín hoàn đại đao hướng Mạnh siêu vung lên. Theo một tiếng sói gào, Mạnh siêu đã nhìn thấy từ đao phong bên trong đột nhiên thoát ra một đầu lớn hôi lang, hướng hắn nghe miệng hối hả chạy tới. Mạnh vừa nghiêng người thoát, không nghĩ tới lớn hôi lang đao phong theo sát phía sau lại tới một đầu. Vừa tránh thoát, lại tới một đầu, càng vượt tránh càng nhiều. Cuối cùng không tránh thoát, Lớn Hôi Lang nhóm liền đem Mạnh Siêu vây quanh điên cuồng tấn xé. A1 chính muốn huy động vật trần đi lên trợ trận, lại bị Trụ Linh ngăn cản. A1 không hiểu, Trụ Linh lại nói, A1 sư phó, nếu như Mạnh Siêu muốn lấy được người sói trong tay yêu đau nhất định phải dựa vào hắn mình cố gắng. A1 nhảy lên Trụ Linh tấm ván gỗ vội la lên, Mạnh Siêu đã bị thương tồn. Trụ Linh lại nói, A1 sư phó, Mạnh Siêu ở độ tuổi này ăn chút đau khổ, thu một điểm tội không có vấn đề, này lại tăng cường công lực của hắn, để hắn nhiều học được một chút kinh nghiệm, cũng có thể tăng cường thể chất của hắn. Nếu như vừa có vấn đề liền thuận lợi giải quyết, chuyện này với hắn trưởng thành không có cái gì chỗ tốt, đi giang hồ cứ như vậy, ăn chút khổ, lâu một chút trí, ăn một điểm khổ, dãy một điểm công lực, dạng này có cái gì không tốt đâu. Trải qua lớn hôi lang nhóm dừng lại cắn loạn náxé, mạnh siêu nửa người dưới đã huyết nhục lâm ly. A một thực sự nhìn xem rất đau lòng, thế là sông mạnh siêu hô, mạnh siêu. Chống đỡ không chịu được được, nhìn không được liền triệt hạ đến, để cho ta đi lên. Mạnh siêu cắn răng nói, A một sư phó, ngươi không cần lo lắng, ta vẫn được, người sói nói, nếu như ta muốn lấy được trong tay hắn thanh này yêu đao, ta liền phải dựa vào chính mình cho nên ta không muốn để cho người hỗ trợ, ta có thể. Chương 234. Chương 234. A 1 nghe trong lòng rất cảm động, hắn cảm giác mạnh siêu đang từng bước lớn lên, chính hắn thực lực cũng đang từng bước tăng cường, hắn tin tưởng vững chắc mạnh siêu nhất định có thể gắng gượng qua cửa này. Nghe được bên ngoài tinh thiên động địa kêu đánh tiếng la giết, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang liền vội nhanh chóng chạy ra khách điếm chạy tới. Hai người nhìn thấy Mạnh Siêu tại bị người sói khi dễ, đang muốn tiến lên trợ trận, nhưng cũng bị trụ linh ngăn cản. Trụ linh gọi hai người bọn họ ngồi trên ván gỗ đến quan chiến. Hai người không hiểu, nhưng nhìn đến A Mộc cũng đứng tại trên ván gỗ thế là liền thả người nhảy lên. Hai người đang muốn hỏi A Mộc là tình huống như thế nào, lại bị Trụ Linh lấy tay ép môi rủ, xuỵt, âm thanh ngắt lại. Thế là hai người không hỏi nữa, an vị tại trên ván gỗ quan sát mạnh siêu cùng một đám sói hoang đánh nhau. Ngay từ đầu mạnh siêu bị sói hoang nhóm cắn lại đau vừa vội, tất vùng có chút loạn, qua một trận mà hắn liền ổn định tâm thần, đột nhiên đưa tay bắt lấy hai đầu sói cổ, sau đó hắn đem hai đầu sói xem như vũ khí, hướng đàn sói vung mạnh đi. Hắn chẳng những mạnh, chân to cũng là lại giẫm lại đá. Sói hoang nhóm hình thể so sánh mạnh siêu lộ ra quá nhỏ, căn bản không nhịn được mạnh siêu phản kích, thế là liền tán gầm rú xem chạy ra. Nhìn thấy đàn sói chạy đi, người sói lập tức lại vung lên yêu đao còn muốn lại đến một phen mạnh hơn công kích. Mạnh Siêu cũng không lốc, hắn lợi dụng mình thân cao chân dài ưu thế, đột nhiên thả người vượt qua người sói đỉnh đầu, sau đó dùng chân đá lên đá vụn công hướng người sói. Mà lại Mạnh Siêu dùng chính là liên hoàn thích, hắn không ngừng dùng chân quét lên tầng đá, để những cái kia bùn đất cùng đá vụn như bài sơn đảo hại nào về phía người sói. Các bụi đá vụn che cả người sói ánh mắt, không đợi hắn thấy rõ Mạnh Siêu vị trí, Mạnh Siêu liền đã vươn tay ra trực tiếp bóp lấy người sói cổ. Mạnh Siêu chỉ muốn muốn yêu đao, hắn cũng không muốn đả thương người. Hắn lắc lắc thân hình biến thành cao hai trượng đoạt lấy người sói yêu đao. Sau đó đột nhiên run tay liền đem người sói quăng bay đi ra ngoài. Cầm tới 9 hoàn đại đao mạnh siêu hưng phấn dị thường, hắn cầm lấy đao dùng sức hướng trên đường phố vung lên. Lập tức, từ đao phong bên trong liền chạy ra mấy cái hôi lang, bất quá thấy không cái gì công kích đối tượng, qua một trận, hôi lang nhóm liền biến mất. Mạnh siêu sướng đến phát rồi rồi, hắn như thằng bé con đồng dạng giật nảy mình đối với A Mục, lý thi nhiên bọn hắn quắc, ta có vũ khí, ta rốt cục có vô địch thiên hạ vũ khí, rốt cục có chuyên thuộc về vũ khí của ta. Mạnh Siêu đại thắng người sói trở lại khách điểm về sau điên cuồng hướng đồng bạn biểu hiện ra hắn chín hoàn lớn yêu đau đến ban đêm, A Mục để mọi người mình tìm đồng bạn ra ngoài tuần sát, hắn đem Trọng Ba cùng Trọng Khuê an bài vào gian phòng của mình, Kim Kim có thể cả đêm không ngủ được, hắn liền để Kim Kim trực ban, mình cùng Trọng Ba, Trọng Khuê ngã đầu đi ngủ nghỉ ngơi. Mạnh Siêu bởi vì được yêu đau ngủ không yên, thế là đi tìm Lý Thi Nhiên bọn hắn thương lượng có thể hay không đối Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng làm cái dạ tập. Không nghĩ tới Lý Thi Nhien, Lý Tá Khang, Sĩ, Tô Hiên, kỷ cũng đang có ý này. Năm người ăn nhịn với nhau, thế là dặn dò vô ảnh trước không muốn nói với A Nếu như trước hừng đông sáng bọn hắn không trở lại, liền để Vô Ảnh thông báo A Mộc quá khứ tìm bọn hắn. Vô Ảnh lo lắng Lý Thi Nhiên bọn hắn hiện tại giao đấu chính là Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bắc Tạ ông, sợ bọn họ mấy cái đánh không lại ăn thiệt thòi, liền không muốn để cho bọn hắn đi. Nhưng 5 người căn bản cũng không nghe nàng không đợi Vô Ảnh có đáp ứng hay không, 5 người liền đã chạy ra khỏi điểm. Ra khỏi điểm, 5 người liền không biết điều nữa, riêng phần mình thi triển khinh công cấp tốc hướng trấn Tây chạy tới. Nhìn thấy Lý Nhiên bọn hắn khí thế cấp tốc mà đến, bên ngoài lập tức lại. Lần này nên đón Lý Thi Nhiên bọn hắn chính là thân hình cao lớn gió báo cùng nhân. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn nhanh chóng lao tới, gió báo cùng nhân đem mình rộng lượng quần áo hướng về phía trước bay xuống, lập tức, trên đất bằng đột nhiên xuất hiện rất nhiều to bằng cái tớt đá tròn ẩm ẩm vang lên hướng Lý Thi Nhiên bọn hắn lăn triển mà đi. Lý Thi Nhiên bọn hắn thả người chánh thoát, bất quá đá lăn liên tục không ngừng quay lại đây, nhảy tới nhảy lui để Lý Thi Nhiên được không nổi nóng. Bỗng nhiên, Lý Thi Nhiên tới ý nghĩ, hắn nhảy lên một cái vòng tròn thạch, dùng chân đặt trên, sau đó hướng về phía một cái khác quay lại đây đá tròn đánh tới. Liền nghe hoành một tiếng tiếng vang, hai cái đá tròn chạm vào nhau, liền nổ bể ra đến. Lý Tạ Khang nhận dẫn dắt, thế là liền huy động lực thường. Bốc lên đá tròn hướng mặc bắt tà ông nhuyễn giáp bọn kỵ binh bật tới. Tô Hiên Kỳ chơi cao cấp hơn, hắn xuất ra giấy cùng bút họa ra một cái hướng về phía gió bão cùng nhân lớn sân dốc, lăn tới đá tròn đến sân dốc bên trên về sau liền lại lăn xuống tới lui nghiền ép bọn kỵ binh. Trụ Linh ngồi tại lơ lửng giữa không trung trên ván gỗ nhìn hưng phấn không thôi, không ngừng vỗ tay bảo hay để nói sau a một bên này, a một tắt đèn, trọng ba, trọng khuê đều lên giường riêng phần mình nghỉ ngơi đến nửa đêm, trọng bị ngoại bên tung thức, là hắn đi ra điếm, phát ra âm thanh địa phương nghiêng đi nghe. Nghe một trận, hắn đang muốn trở về phòng, nhiên Hắn thấy được đứng tại giữa sân, Lý Thiên Nhưng. Lý Thiên Nhiên, giống như mặc vào quần áo đang muốn đi ra bộ dáng, thế là Trọng Ba liền hỏi, "Lý Thiên Nhiên, ngươi muốn làm gì đi?" Lý Thiên Nhiên, hướng hắn vây tay nói, "Ta muốn đi đi trấn Tây nhìn xem chuyện gì xảy ra, ngươi có đi hay không?" Trọng Ba đạo, "Ta sẽ không cùng phu, ta đi cũng không có tác dụng gì a." Lý Thiên Nhiên, nói, "Ta chỉ là để ngươi theo ta tiến đến xem xét, nếu như là Tô Hiên kỳ bọn hắn cùng Liễu Nguyệt Nguyệt người đánh nhau, ngươi liền trở lại báo tin, bởi vì vừa rồi ta lúc ngủ phát hiện mấy người bọn hắn vụng trộm đi ra, ta hoài nghi bọn hắn đi tìm Liễu Nguyệt, Nguyệt Trọng Ba suy nghĩ một chút nói, Vậy được rồi, ta đi theo ngươi." Hai người nói xong, liền cùng nhau hướng phía cửa đi tới. Bị ngoài cửa sổ thanh âm bừng tỉnh, Vô Ảnh vội vàng mặc vào quần áo ra khách phòng. Thấy được, Lý Thi Nhiên chính mang theo Trọng Ba đi ra ngoài, Vô Ảnh sửng sở. Lý Thi Nhiên trở về mang Trọng Ba làm gì? Trọng Ba cũng sẽ không công phu. Vô Ảnh cảm giác vấn đề này bất thường, mau chóng tới ngăn lại hai người nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi muốn dẫn Trọng Ba đi chỗ nào?" Lý Thi Nhiên đẩy ra nàng nói, "Bên ngoài nguy hiểm, ngươi nhanh đi về." Vô Ảnh trong lòng điểm khả nghi to ra, "Thế là đối, Lý Thi Nhiên," nói, "Lý Thi Nhiên ta ngày mai sinh nhật ngươi không biết sao? Ta không muốn ngươi ra ngoài." Trọng ba có chút mơ hồ, cái này đến lúc nào rồi còn rảnh sinh nhật của nàng. Lý Thiên Nhiên nói, "Ta biết." Vô Ảnh lại nói, "Ta hôm qua đều nói với ngươi ba lần ngươi làm sao không có chút nào để bụng?" Lý Thiên Nhiên kiên nhẫn nói, "Ta biết ngươi nói với ta ba lần nhưng là ngươi không thấy ta mấy ngày nay bận điều sao? Cho ta bất thời gian mua tới cho ngươi quả sinh nhật được không?" Vô Ảnh lại hỏi một lần, "Ta hôm qua là không phải nói với ngươi ba lần ngươi có nghe rõ không?" Lý Thiên Nhiên đáp, "Ta nghe rõ rảng, hôm qua ngươi nói cho ta biết 3 lần hôm nay đều thứ tư khác cả." ngươi có phiền hay không? Vô Ảnh nắm tay đặt ở trên chuôi đao, ra vẻ sinh khí mà nói, "Ngươi xác định ta đến bây giờ đã nói với ngươi thứ tư khắp cả. Ngươi nói ngươi cảm thấy ngươi sẽ không quên sao?" Lý Thiên Nhiên nói, "Cô nãi nãi, ta, ta đã lộ hai giọt tràn đẩy ta nghe thanh thanh sợ sợ á." Nghe được chỗ này, Vô Ảnh một thanh kéo qua trọng ba, sau đó đem bộ đao bá một tiếng rút ra, "Đối, Lý Thiên Nhiên, nói, ngươi là ai? Tại sao muốn giảm mạo Lý Thiên Nhiên?" Chương 235. Chương 235. Lý Thiên Nhiên nghe Vô Ảnh hỏi, thế là rất bình tĩnh hồi đáp, "Vô Ảnh, ta chính là Lý Thiên Nhiên." Ngươi thế nào? Ngươi không nhận ra ta tới rồi sao?" Vô Ảnh nói, "Ta cũng không cùng ngươi đã nói ngày mai là sinh nhật của ta, mà lại ngày mai cũng không phải sinh nhật của ta." Lý Thi Nhiên nói, "Vô Ảnh, ngươi thế nào? Ngươi sao có thể bộ dạng ngày đâu? Nói thật, ngươi ban ngày nói không nói ta đều nhớ không rõ ngươi nói là chính là, nói không phải cũng không phải là, ngươi quá giỏi thay đổi." Trọng Ba cũng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thế là liền đối Vô Ảnh nói, "Lý Thi Nhiên nói để cho ta cùng hắn đi bên ngoài trấn nhìn xem, nếu như nhìn thấy Tô Hiên cùng bọn hắn tại cùng Nguyệt Nguyệt nhau liền để ta trở về hướng A mục báo tin." Nghe được chỗ này, vô Ảnh lập tức biết mình phán đoán đúng rồi. Nàng căm đáo đối, Lý Thiên Nhiên, nói, "Đừng lại gần người. Ngươi căn bản cũng không phải là Lý Thiên Nhiên. Lý Thiên Nhiên đã sớm không ở chỗ này, bọn hắn đã đến trấn Tây đi, nghe phía bên ngoài thành âm ùng. Lý Thiên Nhiên cũng đã cùng bọn hắn giao thủ, đã bọn hắn đấu á. Ngươi còn ở lại chỗ này lừa gạt trò ba. Nói dẫn hắn đi xem tình huống, đánh nhau để hắn tới báo cái tin, ngươi lửa gạt ai đây? Mau nói, ngươi đến cùng là ai?" Nghe phía bên ngoài tiếng ồn nào, Kim Kim A cũng nhanh chạy ra. Nhìn thấy A Mục, Lý Thiên Nhiên đột nhiên xoay người chạy. Vô Ảnh vội vàng đem trên cổ tay tơ nện vòng tay rồng, Lý Thiên Nhiên lắp một cái, liền đem hắn trói té xuống đất. A một cùng Vô Ảnh chạy tới xem xét sờ một cái, nguyên lai like cái này, Lý Thiên Nhiên lại là một cái tượng đất. Vô Ảnh cảnh giác hướng bốn phía xem xét, nhìn thấy trên nóc nhà bóng người lóe lên, Vô Ảnh hô lớn, "Mạc Bắc tạ ông!" Sau đó Vô Ảnh vội vàng mở rộng chuồn chuồn cánh bay lên nóc nhà, hướng một cái bóng đen đuổi theo. Mặc dù là trong đêm tối, Vô Ảnh vẫn là nhận ra cái bóng đen kia chính là Mạc Bắc Tà ông. Chạy ra trấn Tây, Vô Ảnh nhìn thấy hai cái yến giáp kỵ binh ở ngoài thành tiếp ứng bóng đen kia liền quay người đi. Mà lúc này ngoài thành Lý Thi Nhân cùng Liễu Nguyệt Nguyệt thủ hạ nhóm chính hỗn chiến với nhau. Tằng đá tiếng va chạm, ngựa tê minh thanh cùng tê tâm liệt phế người tiếng la, để cho người ta nghe trong nội tâm phát run, phát run đương vô ảnh chạy tới thời điểm, Mạc Bác tà ông cùng bọn thủ hạ của hắn ngay tại bắt đầu chạy tán loạn. Lý Thi Nhân nghĩ tới trọng ba cùng chòm quê, a một bọn hắn, cũng không có theo đuổi không bỏ, nhìn xem Mạc Bác tà ông cùng dưới tay hắn đều đã chạy xa, hắn lúc này mới chào hỏi dạ kỵ sĩ bọn hắn chạy về trong Nay thời đã hơi sáng, Lý Thi Nhiên bọn hắn đổi tới khách điểm thời điểm, A Mộc chính đứng tại cửa khách sạn chờ đợi, đã mặc Tà Ông bọn hắn đều đã rút đi vậy liền vừa vặn có thể tiếp tục lên đường, thế là vô ảnh đi quay hàng kết hết nợ, A Mộc liền chào hỏi đám người ngồi lên xe ngựa, tiếp tục hướng Tây Bắc đi. Hiện tại A Mộc biết mặc Bắc Tà Ông bọn hắn cũng bất quá như thế, mà lại thông qua cùng bọn hắn chiến đấu cũng có thể rèn luyện cùng tăng lên lý Thi Nhiên công lực của bọn hắn, cho nên hiện tại một đường hướng Tây Bắc đi, bọn hắn nhiều ít cũng lại không như trước kia như vậy sợ mặc Bắc Ông bọn hắn tìm phái. Hiện tại hướng Tây Bắc đi, thời tiết là càng ngày càng lạnh mà lại mặt trời chỉ ở giữa chưa nóng một hồi, vừa đến buổi chiều. Trường xuyên chính là cho buổi che khuất bầu trời. Mặc dù ngay tại khí trời ác liệt như vậy bên trong, a mục bọn hắn thường xuyên có thể tại sa mạc trên gành bãi gặp được thật nhiều chăn dê người, bọn hắn hát bông hoa, hát những cái kia tình yêu sơn ca, giai điệu rất mỹ diệu, rất em hay. Vô ảnh, Giang Châu Châu mấy người các nàng nữ nhân nghe nghe liền không nhịn được đi theo hát lên. Bọn hắn hôm nay đi sớm, ngày mới sáng liền xuất phát, tại đi một ngày đường sau rốt cục trước lúc trời tối, lại chạy tới kế tiếp tiểu trấn, cái này trấn cứ gọi là Lạp Lạp trấn. Cái này trấn trung quanh dân chăn nuôi đặc biệt nhiều, cho nên chủ yếu lấy buôn bán dê cùng tập lông dê, da dê người làm ăn đặc biệt nhiều. Thế là Vô Ảnh các nàng liền đến trên đường đi bán lông dê dày, ra dê áo đông, bên này ra dê áo đông tốt, có thể mặc ở trên người kháng lạnh giữ ấm, lại có thể trải tại trên xe ngựa đương đệm giường đã hiện tại cũng không quá sợ Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng tái thiết cái gì ám chiêu, hạ bấy dập gì, đại gia hỏa cũng bắt đầu bồn lòng. Mặc dù trời có chút lạnh, nhưng là trên trấn đêm trực đêm sinh hoạt lại phi thường phong phú, uống rượu, bày quay bán hàng, ăn đồ nướng, còn có dân gian ca sĩ hát bông hoa, đủ loại nghệ nhân biểu diễn. Lý Thi Nhiên bọn hắn đều rất thích loại này thu cảnh, tự do, thưởng thụ phương thức, thế là cũng đi xem náo nhiệt đi dạo đêm. Vô Ảnh, Giang Châu Châu Ngải Lâm Na bạn nữ nhân liền theo mình ba người bạn trai cùng đi đi dạo, những người khác cũng là riêng phần mình kết bạn trên đường chuyển. A Mộc không có ra ngoài, hắn tại khách điếm trông coi trò bà, trò quê. Trên đường ăn ngon nhiều lắm. Mạnh Siêu cùng gấu trắng đầu bếp nghe trên đường phố tiến vào lỗ mũi các loại mùi thơm thèm chảy nước miếng. Con tốt, A Mộc cho bọn hắn đầy đủ ngân lượng để bọn hắn đêm nay tại trên trấn vui đùa ăn uống ăn thịt dê nướng, uống canh thịt dê. Mạnh Siêu cùng gấu trắng đầu bếp cảm giác trên thân đủ lắm các loại thế là hài lòng thuận đường đi đi lên phía trước, lại đi ước chừng 50 bước về sau. Hai người liền tại đường bắt thấy được một người mặc phá ra dê liên, lông mày thật dài lao ông đang chơi ảo thuật. Cái này lao ông cách chơi rất kỳ quái, cùng người khác không giống nhau lắm, đám người chỉ thấy lao ông từ trong tay háo lấy ra một tờ giấy, tờ giấy kia có lớn chừng bàn tay. Cái kia lão ông dùng tay cầm lên giấy cho mọi người nhìn một chút, kia là một chương màu trắng giấy nháp. Trường Mi Mao lão ông nói, "Các vị khán quan, thấy rõ ràng đi, tờ giấy này bên trên có phải hay không không có cái gì a?" Xem người nói, "Không có." Trường Mi Mao lão ông tiếu đạo, "Các người thấy rõ ràng hiện tại ta liền cho các ngươi biến bãi cọ ra." Nói xong, trường Mi lão ông chào hỏi mọi người đặng mở chia xuống đất phương đợi mọi người đem địa phương dựng lại, có một căn phòng lớn như vậy lúc, Trưởng Mi lão ông từ trên thân mỏ ra một nhánh cỏ tử, hắn trước tiên đem giấy ném trên mặt đất, tờ giấy kia lập tức bay lên bay tới cách mặt đất có cao một thước. Trưởng Mi lão ông đem hạt cỏ rơi tại trên giấy, giấy trương lập khắc biến lớn, trở nên có ba gian phòng ốc lớn như vậy. Lão ông từ dưới đất nắm lên một nắm đất rơi tại trên giấy, hắn liên tiếp vung ba thanh thổ, sau đó hắn lại lấy ra một cái ấm nước lên trên vậy nước đám người ngừng to mắt nhìn xem hắn rốt cuộc muốn chơi như thế nào. Qua ước chừng nhất đại khối công phu về sau, Mọi người liền thấy thổ phía dưới giống như có cái gì ngay tại chui ra ngoài, lại một lát sau, đám người liền thấy lục lục của mầm phá đất mà lên, đám người ngạc nhiên không thôi phát ra một mảnh trợn căm thành. Lại một lát sau, cỏ mầm lại biến thành lục lục cỏ xanh. Không đơn giản có cỏ xanh, còn có hoa dại, ngay tại nọ rộ hoa dại. Dãy biên giới còn có một số không quá cao cây, mà dưới tảng cây thì bày biện mấy cái thùng nuôi ong. Ong mật nhõng ngay tại hoa dại bên trên hút mật, hái xong mật ong bọn chúng liền chui vào Nhìn thấy thùng hong, gấu trắng đầu bếp nhịn không được, nó ném sóc lông trực tiếp lên. Sau đó nó thẳng đến thùng cũng không để ý ong mật chập đâm trực tiếp ngở ra thùng nuôi ong, cầm lấy nghiêm buồng ong, giơ lên liền tham lam hút phía trên mật ong. Trưởng mi lão ông không có ngăn cản gấu trắng đầu bếp, mà là lộ ra quỷ dị cười nhìn xem nó. Mạnh Siêu xem xét sự tình không thích hợp, đang muốn đi lên đem gấu trắng đầu bếp lấy xuống, nhưng không ngờ, theo vang một tiếng, bang, mấy cái thùng nuôi ong cái nắp đột nhiên bay lên, thành đàn ông mật từ thùng nuôi ong trong ống tuôn ra mà ra. Người vây xem xem xét sợ sợ, bắt đầu người đụng người, người trên người, chạy tứ phía. Mạnh không có phòng bị, trực tiếp bị bảy người đụng ngã. Song Long cũng là hạ bị hù khắp nơi loạn tránh đợi đến có mấy người hoàng hốt chạy bừa từ trên thân thể mình dẫm lên đi qua sau, Mạnh Siêu chật vật đứng lên, lại đi nhìn bãi cỏ phát hiện đã không thấy, mà lại ngay cả gấu trắng đầu bếp cũng không thấy. Chương 236. Chương 236. Lại nhìn cái kia trường Mi lão ông, hắn đã đem lớn bãi cỏ lại lần nữa biến thành một trang giấy nhét vào trong lực, sau đó song chúng quanh chắp tay nói, "La phu ảo thuật biểu diễn hoàn tất. Ta ơn các vị cổ động." Nói xong liền quay người chen vào đám người. Hắn đi đường cực nhanh, thân hình nhanh quay ngược trở lại chờ đến Mạnh Siêu đội theo lúc, Trưởng Mi lão ông đã không thấy. Trước mắt tất cả đều là rộn ràng cướp đám người, lại thêm ánh trăng lảm đạm, căn bản không có cách nào phân biệt cái nào là vừa rồi cái kia là ông. Mạnh Siêu lo lắng, mang theo Sóc Long điên cuồng khắp nơi tìm kiếm. Có tốt, Sóc Long chồm mũi, hắn người người gấu trắng chủ nhân còn sủa lại mũi, chỉ dẫn Mạnh Siêu hướng trấn Tây tìm kiếm. Tại Sóc Long chỉ dẫn hạ Mạnh Siêu một mực đuổi theo ra thị trấn có 10 dặm về sau, hắn phát hiện phía trước có một bóng người ngay tại dưới bóng đêm lấy cực nhanh tốc độ chạy vọt về phía trước chạy. Mạnh Siêu lại đuổi theo ra đi 10 dặm, nhưng luôn luôn không kịp người kia. Mạnh Siêu gấp, hắn ngay một cái thân hình biến đến có cao ba trượng, sau đó lợi dụng thân cao chân dài ưu thế nhanh chóng hướng bóng người kia đuổi theo. Nhưng này cái bóng người, luôn có thể lấy nhanh hơn hắn có một giảm tốc độ chạy vọt về phía trước chạy, cứ việc Mạnh Siêu mệt toàn thân là mồ hôi, nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn liều mạng đuổi theo. Sóc Long đứng tại Mạnh Siêu trên bờ vai dùng sức cổ vũ hắn. Cứ như vậy lại chạy ra 50 dặm về sau, ở phía trước một cái thị trấn bên trên, cái bóng đen kia đột nhiên biến mất. Mạnh Siêu tranh thủ thời gian lại đem thân hình biến trở về người bình thường lớn nhỏ. Thị trấn bên trên rất yên tĩnh, bởi vì lúc này đã đến sau nửa đêm. Sóc Long đột nhiên đã mất đi phương hướng, hắn chỉ huy Mạnh Siêu chạy loạn khắp nơi xem tìm kiếm đến cuối cùng, chính Sóc Long cũng chuyển choáng Mạnh Siêu đánh phải tại trong trấn dừng lại, ngồi chung một chỗ mà trên tảng đá nghỉ ngơi, hắn đã mệt đều không có khí lực. Hắn hỏi Sóc Long, Gấu Trắng Đầu Bếp hương vị có phải hay không còn tại thị trấn bên trên. Sóc Long gật đầu nói, chính là tại thị trấn bên trên, nhưng là cái mùi này là nhảy lên đến nhảy lên đi người này tại cùng chúng ta chơi mê hồn trận đâu, hắn còn muốn đem chúng ta mệt chết đâu. Tại chuyện này bên trên, Mạnh Siêu có chút không nghĩ ra, thế là liền hỏi Sóc Long, ngươi nói người này muốn Gấu Trắng Đầu Bếp làm gì? Hắn có phải hay không muốn đem hắn đưa cho Liễu Nguyệt Nguyệt bọn hắn lĩnh tưởng a?" Sóc Lông nói, "Ta cũng không biết nha." Mạnh Siêu đột nhiên ý tưởng đột phát nói, "Sóc Lông, ngươi nói có hay không như thế một loại khả năng. Có người muốn chủ nhân các ngươi gấu trắng đầu bếp mật gấu." Gấu trắng đầu bếp bị Mạnh Siêu hù đến, nó toàn thân khẽ run rẩy nói, "Bọn hắn tại sao muốn chúng ta, ta chủ nhân mật gấu a?" Mạnh Siêu là người phương Bắc, hắn biết, tại phương Bắc, mật gấu có thể trị rất nhiều bệnh, trong đó có một loại bệnh, chính là người đột nhiên nổi điên bệnh điên, có thật nhiều người dùng uống mật gấu nước loại phương pháp này trị đầu óc phát cuồng bệnh. Nếu có loại bệnh này uống mật gấu nước cũng có thể trị hết. Sóc Long lập tức nhảy cõng lên nói, "Mạnh Siêu, ta hiểu ngươi ý tứ vậy nhanh lên tìm, nhìn nhà ai có bệnh như vậy người." Thế là hai người bọn họ tại trên chấn từ đông chạy xuống tây, không có phát hiện có cái gì dị thường, khi bọn hắn từ nam hướng bắc tìm thời điểm, vừa tìm tới nhất nam đầu một cái xa hoa viện lạc, hai người liền nhìn thấy trong sân rộng bên cạnh có đèn đuốc hơn nữa còn mơ hồ nghe được có người đang thống khổ kêu to. Mạnh Siêu lập tức cảnh giác lên, hắn mang theo Sóc lông trèo lên tường viện hướng trong nội viện nhìn lại. Nhà này người đông xương phòng đèn sáng, đứng ở cửa mấy cái người nhà cùng nha hoàn. Mạnh Siêu nhảy vào tường viện, ở trong nội viện buồn hoa về sau, cùng sóc lông ngừng thở lẳng lặng nghe những người này ở đây nói cái gì. Liền nghe một cái người lùn nha hỏi nói, cũng không biết cái này chơi ảo thuật lão ông tìm đến gấu trắng mật có thể hay không chưa khỏi thiếu gia bệnh. Một cái nam mục nói, chúng ta quê quán liền dùng loại phương pháp này trị loại này bệnh điên, rất có tác dụng. Người lùn nha hỏi nói, thực nhà ta hoàng công tử bệnh điên từ lúc nhỏ liền có bình thường cũng không có chuyện gì, hiện tại cũng 20 tuổi vẫn là một bị kích thích liền phát bệnh, ai. Cũng bởi vì cái này bệnh điên thật nhiều người ta cô nương cũng không dám đến chúng ta hoàng phủ đến. Nam mục nói Cái này kỳ chi ông mang tới cái này, gấu trắng nếu như hiện trường lấy mật cho hoàng thiếu gia phục dụng về sau, nói không chắc liền đem hoàng thiếu gia trị hết bệnh. Gấu trắng. Mạnh Siêu cùng con sóc nghe xong bọn hắn nâng lên gấu trắng, lập tức tinh thần tỉnh táo, thế là Mạnh Siêu đối sóc lông nói, ngươi bây giờ liền đi, nhanh trong phòng xem xét bỗng chốc bị bọn hắn bắt được có phải hay không là người gấu trắng chủ nhân. Sóc lông nghe xong bọn hắn muốn sống lấy gấu trắng đầu biết mật, sóc lông muốn đi rồi. Nó lập tức nhảy đến trên mặt đất hướng đèn sáng gian phòng chạy tới. Linh hoạt từ cửa sổ chui vào, sóc lông liền nhìn thấy, tại phòng ở giữa, hắn thân yêu chủ nhân Gấu trắng đầu bếp đang bị người buộc ném xuống đất, chói nó loại kia dây thường rất kỳ lạ, phát ra ánh sáng, gấu trắng đầu bếp làm sao dễ rủa đều dãy rượm mà không phát, còn bên cạnh đang đứng cái kia ghê tởm dùng giấy ảo thuật lão ông. Mà tại phòng dựa vào bắt tường địa phương, có một trương hào hoa giường, nằm trên giường một người trẻ tuổi ngay tại miệng sủi bọt mép tay chân run rẩy. Mà tại bên giường, một cái đã có tuổi viên ngoại, ngay tại không ngừng đối người trẻ tuổi kia an ủi xem để hắn đừng kích động. Kỳ tri ông nói, "Hoàng viên ngoại, muốn mật gấu nước ta tìm tới cho ngươi ngươi người trừng náo thì đem 100 lượng bạc đưa cho ta." Cái kia hoàng viên ngoại nói, "Kỳ tri ông Ngại trước đừng có gấp, chúng ta một hồi cho ngươi giao 150 lượng bạc, ngươi nhất định phải giúp ta đem cái này mật gấu nước lấy ra a." Kỳ Chi ông nói, "Hoàng Viên ngoại, giúp ngươi tìm mật gấu nước là một chuyện làm ăn, ta giúp ngươi lấy mật gấu nước kia là một cái khác cái cọc sinh ý, hai cọc sinh ý hẳn là 200 lượng bạc ròng, cho nên nói ngươi hẳn là giao 200 bạc ròng, mà không phải 150 lượng." Hoàng Viên ngoại nghe vậy tranh thủ thời gian gật đầu nói, "Tốt tốt tốt. Chỉ cần có thể chữa khỏi nhi tử ta bệnh, ra 300 lượng ta đều ngần ý." Kỳ Chi Âu nói, "Tốt. Ngươi chỉ cần đưa cho ta 200 lượng bạc là được." Nghe xong hai người nói chuyện, Sóc Long đột nhiên đầu góc một cái linh, hắn lặng lẽ thuận chân tường mà bỏ qua đi, sau đó từ phía sau lưng leo đến gấu trắng đầu bếp vai trái ngừng lại. Thừa dịp người khác đều đang nhìn hoàng viên ngoại cùng kỳ tri ông nói chuyện, Sóc lông lặng lẽ đối gấu trắng đầu bếp nói, "Chủ nhân, ta là Sóc lông, ta tới cứu ngươi, ngươi bây giờ nghe ta nói, hiện tại ngươi liền giả vờ ngất, hôn mê loại kia, bởi vì bọn hắn không cần chết gấu mà gấu, bọn hắn cần lấy sông gấu mà gấu, ngươi bây giờ liền giả chết." Gấu trắng đầu bếp nghe hiểu, cũng nghe minh bạch thế là hắn đem đầu nghiêng một cái, đông, một tiếng đập xuống đất, mà lại là tay chân không ngừng run dậy, qua một trận liền bắt đầu Cái này nhưng dọa sợ Hoàng Viên Ngoại, bởi vì hắn nghe người khác nói qua, lấy sống gấu mật hiệu quả tốt nhất, lấy chết gấu mật tác dụng nhỏ, đoán chừng chỉ có thể đem hắn nhi tử trị hết bệnh một nửa. Hoàng Viên Ngoại để Kỳ Chi Ông tranh thủ thời gian cho gấu trắng đầu bếp mở trói. Kỳ Chi Ông cũng nhìn thấy gấu trắng đầu bếp đem đầu ném xuống đất, thế là hắn bán tín bán nghi đi tới, cầm đầu dây lắp một cái, kia dây thường liền vèo một tiếng về tới trên tay của hắn. Chương 237. Chương 237. Ngay tại hắn túi đầu đi thăm dò liếc gấu đầu bếp thời điểm, nhiên, cùng bóng người lóe lên, xuất hiện hai cái trẻ tuổi công tử. Hai cái trẻ tuổi công tử mặc màu trắng bào phục, dáng dấp mỹ thanh ngọc tú, phi thường anh tuấn. Mỗi người bọn họ trên tay đều cầm một nhánh nở rộ đào hoa. Một cái cầm hoàng đào hoa, một cái cầm hồng đào hoa. Hoàng viên ngoại bị hai cái đột nhiên xuất hiện lạ lẫm người trẻ tuổi giật nảy mình, thế là ngón tay hắn hai người nói: "Các ngươi là ai? Vì cái gì dám tự tiện xông vào ta hoàng phủ đến?" Hai cái trẻ tuổi công tử trăm miệng một lời mà nói: "Chúng ta là tìm đến cái này gấu trắng, cái này gấu trắng là Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng truy phạm, nếu như chúng ta mang về Nguyệt Nguyệt, liền sẽ cho chúng ta một muốt rất phong phú khen thưởng, chúng ta là thợ săn tiền thưởng." Đào Hoa Trận Tống Thị Nghị huynh đệ, là vì tiền thưởng mà đến. Hai người nói chuyện ngược lại là chữ bạch, nhưng làm Hoàng Viên ngoại khí không nhẹ. Cái này gấu trắng là ta dùng tiền mua được lấy mật gấu vì nhi tử ta chữa bệnh. Các người muốn đem nó lấy đi? Đừng có nằm động. Người đâu, mau tới người, đem hai người này cho ta đuổi đi. Đào Hoa Trận Tống Thị Nghị huynh đệ không có để ý Hoàng Viên ngoại, hai người một trái một phải cưỡng ép xem gấu trắng đầu bếp hướng cống cấp tốc liền xông ra ngoài. Lần này ngay cả Sóc Long cũng nhìn trợn tròn mắt. Hắn lập theo đuôi Tống hướng ngoài cửa theo. Ngay tại trong viện chờ đợi Mạnh Siêu, nhìn thấy hai cái mặc bạch đi tuổi trẻ công tử đột nhiên giúp đỡ xem gấu trắng đầu bếp phá cửa mà ra, hắn nhất thời cũng không biết hai người này là người tốt hay là người xấu, hắn không dám tùy tiện tiến lên, đành phải bắn lên thân hình theo hai người. Hai cái trẻ tuổi công tử giúp đỡ xem gấu trắng đầu bếp hướng tây chạy gấp. Mạnh Siêu lắc lắc thân hình đem mình biến lớn cũng tốt thuận tiện mình đuổi theo hai người kia. Bỗng nhiên, hắn ở dưới ánh trăng nhìn thấy hai cái này công tử trẻ tuổi trước mặt cách đó không xa, xuất hiện một cái lão ông, cái kia đem Mạnh Siêu mang đi kỳ chi ông. Kỳ chi ông ngăn đón hai người nói, hai người các ngươi quá không nói đạm nghĩa đi. Việc buôn bán của ta còn không có làm xong, ngay cả tiền cũng còn không có cầm tới, hai người các ngươi vậy mà liền cướp đi ta gấu trắng, các ngươi cũng qua không nói đạo lý đi." Đào Hoa trợn tống thị nhị huynh đệ trăm miệng một lời mà nói, "Kỳ chi ông, đừng nóng giận, nếu như ngươi không cao hứng cũng không có quan hệ, ba người chúng ta người có thể cùng đi mang gấu trắng đi lĩnh Liêu Nguyệt Nguyệt cho khen thưởng, cái kia khen thưởng thực so cái này tiền thưởng cao hơn." Kỳ chi ông sờ lên đầu nói, "Có đồng tiền lớn không, rãy, đó mới là đồ đẩn, tốt, ta cùng các ngươi đi." Bất quá bọn hắn ba người vẫn chưa ra khỏi đi bao xa, liền lại dừng lại Bởi vì ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái có cao ba trượng đại hán. Cái này giống to như cột điện đại hán chính là Mạnh Siêu. Mạnh Siêu bả vai trái bên trên chính nằm sấp sụp lông. Mạnh Siêu dùng một ngón tay xem ba người nói, biết ta là ai không? Ba người bị hù khẽ run dậy, một lát sau Đào Hoa trận thống thị nhị huynh đệ châm miệng một lời mà nói, người là Mạnh Siêu. Mạnh Siêu nâng lên một cái chân to nói, biết liên tốt, nhanh đưa huynh đệ của ta gấu trắng đầu bếp thả xuống cho ta. Bằng không mà nói, ta một cước đem các ngươi ba người đều đạp thành Kỳ Chi ông lấy ra một tờ giấy, sau đó hắn dùng nhiệt tờ giấy kia lập tức biến thành phong ốc đại 100 tờ giấy buộc lên lồng đậm liệt giẫm nhào về phía Mạnh Siêu. Mạnh Siêu vội vàng chùn tránh, bất quá vẫn là chậm một bước, trên mông lại bị tờ giấy kia đại họa cho đốt ra một cái hố. Kỳ Trí Ông hắc hắc thiếu đạo, tiểu tử, đêm nay ba người chúng ta bắt được một cái con ngồi liền có thể đi linh tiên thượng, ba người chúng ta không muốn cùng ngươi đánh nhau, ngươi cứ đi. Mạnh Siêu vừa định dùng chân to giẫm lên, nhưng là lại sợ đem gấu trắng đầu bếp cho giẫm lên, đành phải rút ra chín hoàn lớn yêu đao đối ba người vung mạnh lên, lập tức vài thất lớn hôi lang chu lên từ bên trong ra. Kỳ Trí Ông vừa định lại móc giấy chơi thuật tập chống cự, nhưng lại đã mượn Vài tia lớn hôi lang nhanh như điện chớp bổ nhào vào trên người hắn, đem hắn cắn xé mình đầy thương tích, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Đào Hoa trận tống nhị huynh đệ xem xét yêu đạo hung mãnh, lập tức buông xuống gấu trắng đầu bếp, thả người vào lên. Hai người bọn họ nhảy lên trên không trung cùng không có rơi xuống, mà là nổi bồng bềnh giữa không trung bắt đầu khiêu vũ, mà tại bọn hắn vũ đạo chân sau hạ liền xuất hiện từng cây từng cây cây hoa đảo. Chỉ chốc lát sau lít nha lít nhít cây hoa đào liền đem mạnh siêu vây lại. Mạnh siêu quá cao, lâm quá hắn thân hình lại lùi về đến bình thường lớn nhỏ. Gấu trắng đầu bếp nhìn thấy mạnh siêu lập tức chạy tới. Sóc Long cũng từ mạnh siêu trên bờ vai lập tức nhảy tới gấu trắng đầu bếp trên bờ vai. Trời đã sáng, hai người phát hiện hiện tại bọn hắn bốn chu toàn là cây hoa đảo, bọn hắn bị vây ở trong rừng hoa đảo đi ra không được, mạnh siêu cũng không dám tùy tiện động đến hắn cùng gấu trắng đầu bếp liên tiếp ngồi tại một gốc cây hoa đảo hạ cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Hai cái trên không trung bay đảo hoa trận tống thị nhị huynh đệ cũng không thấy. Cơ Linh Sóc Long bò lên trên một gốc cây hoa đảo hướng trong rừng hoa đảo bốn phía quan sát. Một lát sau, hắn liền phát hiện có hai quả cây hoa đào một chiếc một sau, đang từ từ hướng mạnh hướng cùng gấu trắng đầu bếp tới gần. Sóc Long tranh thủ thời gian lặng lẽ lại bò xuống cây, nó leo đến mạnh siêu trên bờ vai, đem tình huống đối mạnh siêu giảng. Mạnh siêu gật gật đầu, để Sóc Long bình tĩnh tựa như sự tình gì đều không có phát sinh, hắn dựa vào cây cùng gấu trắng đầu bếp nói chuyện tiếp. Mà thông minh Sóc Long vẫn như cũ tại đảo hoa lâm bên trong, chập tới chập lui mê hoặc kia hai cái tống thị huynh đệ. Mạnh siêu bên trái biến thành cây đào tống thị huynh đệ không ngừng run run nhắm cây, để màu vàng đào hoa bay múa đầy trời, lấy hấp dẫn mạnh đầu bếp chú mà bên thành cây đào phát ra độ, di động khắp hồng hướng mạnh siêu cùng gấu đầu bếp tới gần. Mạnh siêu cùng gấu trắng đầu bếp thế là tương kế tiểu kế giả bộ như không có phát giác bộ dáng, tiếp tục nói chuyện tiếng. Một lát sau hồng đào hoa cây đào đã tới gần Mạnh siêu cùng gấu trắng đầu bếp, ngay tại hắn chuẩn bị hiện thân đi bắt gấu trắng đầu bếp thời điểm, Mạnh siêu đột nhiên vươn tay, một thanh bóp lấy thân cây. Biến thành hồng cây hoa đào tống thị huynh đệ quát to một tiếng, lập tức hiện ra chân thân, lại biến thành một thanh niên công tử bộ dáng, bất quá bây giờ cổ của hắn đã bị Mạnh siêu chăm chú bóp lấy hắn tay chân đá lung tung hô hào cứu mạng, hô hào tha mạng. Biến thành hoàng cây hoa đào thị huynh tranh thủ thời cũng hiện chân thân, biến thành công tử trẻ tuổi bộ dáng, hắn vừa định xông lại cứu mình huynh đệ lại bị gấu trắng đầu bếp ngăn cản. Nghe Hồng Đào Hoa Tống Thị huynh đệ tiếng kêu thảm thiết Hoàng Đào Hoa Tống Thị huynh đệ lại không qua được gấp trừ bính, một lát sau, hắn bị quỳ rạp xuống đất, yêu cầu mạnh siêu cùng gấu trắng đầu bếp tha hắn huynh đệ. Nghe được Hồng Đào Hoa Tống Thị huynh đệ chịu thua, mạnh siêu lúc này mới bừng lòng tay. Nhìn thấy mạnh siêu bừng lòng tay, biến thành Hồng Đào Hoa Tống Thị huynh đệ cũng quỳ trên mặt đất cảm tạ mạnh siêu tha chính mình. Mạnh siêu đối với hai người nói, các ngươi đi thôi, chúng ta ly các ngươi lại không có thủ, ta thả các người. Nhìn thấy mạnh siêu dễ như vậy liền bỏ qua hai người bọn họ Tống Thị, cảm thấy rất kỳ quái liền hỏi, ngươi thả chúng ta không sợ chúng ta lại bắt gấu chẳng sao? Mạnh Siêu Tiếu Đạo, ta đương nhiên không sợ, nếu ngươi không đi, liền sợ hai người các ngươi mất mạng. Hai người nghe Mạnh Siêu nói như vậy, đột nhiên sững sờ. Mạnh Xuyên Tiếu Đạo, hai người các ngươi đến lúc đó chết cũng không biết thế nào chết. Tốt ta, ta thỏa mãn hai người các ngươi lòng hiếu kỳ, các ngươi đem đảo hoa trận thu lại. Sau đó ngươi liền biết vì cái gì ta nói như vậy. Chương 238. Chương 238. Tống thị nhị huynh đệ nhanh lên đem vung tay lên, lập tức, Đảo Hoa Lâm biến mất. Lúc này lại nhìn, đỉnh đầu của bọn hắn là vô ảnh, cầm một đao vặn chùn chùn cánh ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm, mà tại trung quanh bọn hắn, dạ kỵ sĩ mang theo bệ sư, Lý thị nhiên mang theo hộ quan tại thú cũng ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm, Đào Hoa trận Tống thị hai huynh đệ giờ sợ. Mạnh Siêu tiểu đạo, ta không có lửa các người a. Các người đã bị cao thủ bao vây, còn muốn bắt gấu trắng đầu bếp sao? Đào Hoa trận Tống thị hai huynh đệ tranh thủ thời gian lại là giập đầu, lại là thở dài mà nói, thật van cầu người không muốn bọn hắn tổn thương hai chúng ta, tạ ơn. Tạ ơn. Siêu đạo, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chúng ta không phải là các ngươi loại này lợi ích vun tâm người. Các ngươi đi thôi. Đào Hoa trận thống thị nhị huynh đệ xem xét mạnh siêu để bọn hắn đi, lập tức vung ra chân một đường hướng tây chạy như điên. Nhìn thấy mạnh siêu, gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông an toàn, Lý Thi Nhiên cũng liền không có đuổi theo Đào Hoa trận thống thị nhị huynh đệ, mang theo đám người cùng một chỗ trở về trở lại đi trên đường mạnh siêu mới biết được nguyên lai like là vô ảnh các nàng phát hiện mạnh siêu, gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông mất tích về sau, liền triển khai toàn chấn lục soát. Tại trong trấn không có phát hiện mạnh siêu bóng dáng của bọn hắn, thế là vô ảnh liền triển khai chuồn chuồn cánh bay ra tiểu trấn, mở rộng lục soát phạm vi thẳng đến vừa rồi phát hiện Đào Hoa Lâm. Vô ảnh cảm giác cái này Đào Hoa Lâm dị, thế là liền để Nguyệt Quý Hoa yêu gia Nguyệt Quý Hoa yêu người thấy trong rừng hoa đảo có gấu trắng đầu bếp mùi vị, vô ảnh liền triệu Hoán Lý Thi nhiên cùng Lý Tạ Khang tới. Phía sau sự tình, mọi người đều biết, Lý Thơ nhưng mang theo đám người trở về tới trên trấn về sau, trời đã sẵn rồi, nhìn thấy gấu trắng đầu bếp mạnh siêu bọn hắn không có chuyện, A Mộc cũng coi là yên tâm ăn xong điểm tâm, A Mộc chính chuẩn bị chào hỏi đám người ngồi lên xe ngựa tiếp tục hướng Tây Bắc đi. Đột nhiên, theo khách điểm cửa sân hầm một thanh âm vang lên, một cái hơn 50 tuổi lão phụ nhân nhiên lão đạo chạy vào, nàng nói, ra, giúp ta một chút đi." A mục mau đem lão phu nhân nâng đỡ nói, đại thẩm, mau dậy đi. Người có chuyện gì A Vô ảnh cũng tranh thủ thời gian vây tới nói, đại thẩm, làm sao rồi? Đại thần xoa xoa nước mắt đạo thủy ta là cái này trên trấn trường Gia Hoa Thôn trường tại vợ vợ. Ta gọi mã hành hoa, ta cùng trưởng phu ta tại trường Gia Hoa Thôn, lấy trồng rau mà sống, chúng ta trồng 5 mẫu đất cải trắng, mắt thấy mấy ngày nay liền muốn thu, nhưng là tại đêm qua, cũng liền trong một đêm, đột nhiên, nhà chúng ta ba mẫu đất cải trắng cũng yên. Vườn rau bên trong cũng không có dấu chân, không biết bị ai trộm đi, van cầu các ngươi giúp ta điều tra thêm đi, người trên đường phố nói các ngươi đều có pháp lực, rất lợi hại. Cho nên ta mới đến yêu cầu các ngươi. Lý Thi Nhiên đang muốn há miệng, A Mộc chế dừng lại hắn nói, mấy người các ngươi cả ngày chính là chém chém giết giết được rồi, lần này các ngươi trở đi, ta cùng vô ảnh, chú Linh đi xem một chút là chuyện gì xảy ra, các ngươi ở nhà đem trọng ba, trọng khuê bảo vệ tốt là được rồi, ta trở về trước đó đều không cần chạy loạn khắp nơi. Lý Thi Nhiên không yên lòng đáp đạo, như vậy đi, ngươi đem kim kim mang lên, nếu có chuyện gì, ngươi để kim kim trở về cho chúng ta báo tin. Dạng này có thể chứ?" A Mục gật gật đầu đem sự tình đều an bài xong, A Mục lúc này mới mang theo Kim Kim, chú Linh cùng Vũ Ảnh, theo Mã Hành Hoa hướng Trương Gia Hoa Thôn đi đến. Chương Gia Hoa Thôn hôn thị trấn rất gần, tại thị trấn góc tây bắc, bọn hắn ra trấn chỉ có 2 cây số liền đã đến Chương Gia Hoa Thôn. Mã Hành Hoa nhà bọn hắn cải trắng tại Trương Gia Hoa Thôn về phía tây. A Mục bọn hắn đuổi tới sau liền liền thấy một mảnh cải trắng địa, 5 mẫu đất cải trắng địa, quả thật tượng Mã hạnh Hoa nói liền chỉ còn lại 2 mẫu đất cải trắng cải trắng trong đất rất sạch sẽ, cải trắng không có, nhưng lại trộn cải trắng người thậm chí ngay cả dấu chân cũng không có lưu lại, chỉ để lại trống giống địa. Mã Hành Hoa trưởng phu Trương Tài Vượng đang ngồi ở địa đầu thở dài, nhìn thấy Mã Hành Hoa mang theo A Mục sư phó bọn họ chạy tới, tranh thủ thời gian đứng lên hướng A Mục bọn hắn thi lệ vần an. Trương Tài Vượng lại đem Mã hạnh Hoa mới vừa nói qua lại hướng A Mục bọn hắn lặp lại một lần. A Mục gật gật đầu, biểu thị biết. Sau đó, A Mục từ trên thân xuất ra một chi lớn hương, hắn dùng cây châm lửa nhóm lửa về sau bắt đầu ở vườn rau bên trong vừa đi vừa run khói bụi, qua một trận, tại khói bụi chấn động rất xuống địa phương, đám người liền thấy được thật nhiều loạn thất bát tao người dấu chân, mà tại những này dấu chân ở trong có thật nhiều là động vật dấu chân. A Mộc cẩn thận đem động vật dấu chân nhìn một hồi nói, "Đây là con thỏ dấu chân." Hắn bấm ngón tay tính toán một hồi đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, đem ngươi nguyệt quý hoa yêu phong suất." Vô Ảnh không biết A Mộc muốn Vô Ảnh hoa yêu làm gì, nhưng nàng vẫn là làm theo. Nguyệt quý hoa yêu từ Vô Ảnh đào hoa phiến bên trên nhảy ra về sau, Mã Hạnh Hoa cặp vợ chồng ngạc nhiên không thôi tranh thủ thời gian đối Vô Ảnh lại thở dài lại giật đầu. "Văn Cầu đại tiên giúp chúng ta một tay đi, điều tra thêm đến cùng là ai trộm chúng ta cải trang a." A Mộc đột nhiên lấy tay chỉ một cái bắt đầu nói, "Lại thầm, không cần phải gấp, mua người cải trang người đến." Đám người sử Thế là Tuấn A một ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy từ bắt đầu, một người mặc bạch bảo lao ông cầm trong tay cái bao phục hướng bọn hắn đi tới đến bọn hắn trước mặt về sau, lão ông đem bao phục đưa cho ngồi dưới đất Trương Tài Vượng nhìn nói, đây là nhà các ngươi cải chẳng a. Trương Tài Vượng nhìn qua xa lạ Lao ông gật đầu nói, đúng vậy a. Nhưng là bị người đánh cắp. Lão ông nói, không có ý tứ, là chúng ta đem cải trắng lôi đi, hôm nay ta là tới trả tiền, cái này thù lao tử hẳn là đầy đủ trả cho các ngươi đồ ăn tiền, chúng ta không có trộm, hiện tại đem tiền cho ngươi, xin ngươi tha thứ cho, mua thức ăn trước đó không có thương lượng với các ngươi chào hỏi. Nói xong, Lão ông xoay người rời đi. Chương Tài Vượng mở ra xem, đếm xem bạc tranh thủ thời gian sông lão ưng hô, lão bá. Ngài cho bạc nhiều lắm, ba mẫu đất cải trắng không dùng đến nhiều như vậy ngân lượng. Lão ông không có trả lời, lại đi nhanh hơn, một lát sau vậy mà không thấy. A một thế là đối Nguyệt Quý Hoa yêu nói, Nguyệt Quý Hoa yêu, ngươi một đường truy tung lão bá vừa rồi lưu lại hương vị, mang bọn ta đi tìm hắn. Nguyệt Quý Hoa yêu ngồi tại vô ảnh trên bờ vai, bắt đầu chỉ dẫn mọi người hướng bắc đuổi theo đi tại đường thượng vô ảnh hỏi Nguyệt Quý Hoa yêu, yêu, ngươi được mùi vị gì rồi? Nguyệt Quý Hoa sâu hút mấy lần cái mũi nói, là thảo vị, hẳn là một cái thảo yêu. Thế là Vô Ảnh đối A Mục nói, "A Mục, chúng ta truy cái này Thỏ yêu làm gì nha?" Lại nói hắn cũng không có thương tổn người, Trộm trương tài vượng nhà cải trắng, hắn không phải cũng đem tiền cho bọn họ nha. A Mục nhất bên cạnh gấp rút đi đường, vừa hướng Vô Ảnh nói, "Ta vừa rồi bấm ngón tay tính toán một cái, Thỏ yêu gặp nạn." Liên tiếp truy qua 4 cái ngọn núi nhỏ về sau, đang bỏ bên trên cái thứ 5 đỉnh núi trước đó, bọn hắn liền nghe được từ phía sau núi mặt chuyển tới tiếng chó sủa cùng người tiếng la đám người vội vàng leo lên núi đầu, lúc này mới nhìn thấy dưới chân núi bên cạnh một mảnh trên đồng cỏ. Sau gai trắng niên tợ săn chính mang theo 5 con hung hãn chó săn, tại vây quanh một con có con ngẻ con đại bạch thỏ đang điên cuồng cắn xé. Chương 239. Chương 239. Nhất khiến vô ảnh các nàng ngạc như là, cái này 5 con chó săn vô luận là con nào chó săn, chỉ cần cắn lên đang liều mạng tránh né đại bạch thỏ muốn ngủm, lập tức trung quanh của bọn nó sẽ xuất hiện một đám con thỏ, những cái kia con thỏ có bạch có xám 10 phần hoảng sợ, nhìn xem 5 con chó săn vây quanh đại bạch thỏ cắn xé, bọn chúng cũng không dám động, lại không dám đào tẩu, sẽ chỉ run lẩy lộ ra đáng thương bất lực chỉ cần chó săn cắn một cái liền sẽ lại xuất hiện một đám thỏ trắng cùng thỏ xám, 5 cái thợ săn nhìn xem những cái kia con thỏ cao hứng không nậm được. Rất nhanh, đại bạch thỏ đã mình đầy thương tích, hành động bắt đầu giảm bớt xuống tới, mắt thấy là phải có sinh mệnh nguy hiểm. Mà tại năm cái thợ săn chung quanh tất cả đều là thành thành thật thật kinh hoàng không thôi con thỏ nhóm. Lúc này vô ảnh các nàng liền nghe đến 5 cái thợ săn ở trong có một cái mang mũ ra cao rộng đối 4 người khác nói: "Các huynh đệ, để chúng ta kiên trì một hồi nữa, nếu như đem cái này già thỏ vương phóng ngược lại, bọn thủ hạ của nó, nó tự tử tốn tốn nhóm liền bị chúng ta toàn bộ mang đi." Chúng ta có thể đem ra của bọn nó lột bán cho ra lông thương nhân, đem bọn nó thịt bán được nhà hàng đi. Chúng ta liền muốn phát đại tài. Lúc này Vô Ảnh phẫn nộ đã đến cực điểm, nàng cũng không cùng A Mục trò hỏi, đem bội đao co lại, lập tức thả người bay lên hướng 5 con chó săn phóng đi. Vô Ảnh lao xuống đi, Trú Linh nhìn xem A Mục không hề động, thế là cũng không cùng A Mục chào hỏi, cũng vội vàng đi theo. Hắn biết A Mục không muốn liễu sinh, nhưng là hắn lại sợ Vô Ảnh gặp nguy hiểm, thế là quyết định tiến đến trợ trận. Nhìn thấy Vô Ảnh đến đây làm rồi, năm cái thợ săn sững sờ, bất quá ngó ngó Vô Ảnh chỉ là tiểu cô nương, thế là cũng lười động thủ chỉ là chào hỏi chó săn nhóm đi công kích vô ảnh. Những cái kia hung ác chó săn hiện tại miệng đầy đều là máu, ánh mắt đỏ như máu, bọn chúng hiện tại là giết đỏ cả mắt trông thấy có người dám ngăn cản bọn chúng cũng là không chút do dự hướng về phía trước liền nào. Vô ảnh rút ra bộ đao, cùng 5 con chó săn chiến ở cùng nhau, bất quá những này chó săn trên cổ bộ có thiết hoàn, trên thân bị chủ nhân cho mặc vào áo giáp, vô ảnh ba đao năm đao cũng không có đem bọn chúng làm sao chặt tổn thương. Ngược lại là chó săn nhóm hung mãnh, có mấy cái kém một chút đem vô ảnh rống té xuống đất. Trụ Linh nhìn không được hắn từ dưới đất nhặt lên một cái cục đá, trứng gà đại cục đá. Vung tay lên hướng một thứ từ phía sau đánh lén vô ảnh chân chó đập tới. Liền nghe ngao một tiếng, con kia bị đập trúng chân chó, chó chó săn lập tức sợ hắn quẹ xem chân hướng 5 cái quan chiến thợ săn chạy tới. Mặt khác có một con không biết sống chết chó săn tại mặt bên đánh lén thành công, nó cắn một cái vào vô ảnh ống quần, hơi dùng sức, liền đem vô ảnh tún ngã xuống đất. Ngay tại con chó này tự cho là đã thế, lập tức nhảy ra, dương nhanh múa vướt nhào về phía vô ảnh thời điểm, chú linh lại một viên cục đá bay đến, trực tiếp chui vào con chó này mắt trái bên trong. Đả thương con mắt chó săn lập tức ngao ngao kêu trên mặt đất thống khổ la lộn. Còn lại ba con chó săn là chân chính nhận sợ lập tức đè thấp tư thái, chậm rãi lui về phía sau. Quan chiến năm cái thợ săn xem như nhìn xem Thanh Nguyên Lai trợ chó xấu chính là ngồi tại vòng ngoài mà thiếu niên. Năm cái thợ săn giận không kèm được, lập tức dẫn theo đao săn hướng Trụ Linh chạy tới. Trụ Linh vẫn như cũ không nhanh không chậm đối chạy trước tiên một cái thợ săn hô một tiếng, lốt hai. Nói đến cục đá mà đến, liền nghe phụ một tiếng, chạy trước tiên thợ săn thai trái bị cấp tốc bay hòn đá nhỏ trực tiếp đập nát thợ săn đầu Khổ không chịu nổi, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất Còn lại bốn cái thợ săn đang muốn lại vung cùng Trụ Linh vật lộn, nhưng không ngờ, theo Đoàng đương đoàng đoàng, bốn tiếng vang lên, bốn người trong tay dao săn cũng bị trụ linh quăng tới hòn đá đánh bay. Bốn người bị hù vội vàng dừng bước, vội vàng nâng đồng bạn hướng nam chạy như điên. Vô ảnh quay đầu lại nhìn đại Bách thỏ, vậy mà lại biến thành vừa rồi cho Trương Tài Vượng trả tiền lại vị kia lão ông. Lão ông đầu tiên là hướng nằm ở chung quanh con thỏ thỏ tôn nhóm vất vơ tay, thỏ bấy lúc này mới chậm rãi tản đi. A một đi tới, nhìn thấy lão ông toàn thân trên giới còn tại đổ máu, mà lại thân thể cũng đang không ngừng run run. Thế là từ trong bao vải lấy ra một hoàn hoàn hồn đan để lão ông ăn vào. Lão ông tiếp nhận, tranh thủ thời gian há miệng nuốt vào, một lát sau Lão ông liền không giun lên, nó lúc này mới vững vàng tâm thần sông a một thật sâu bái. A một bận điệu đáp lên nói, "Lão bá, xin hỏi họ gì?" Lão ông nói, "Ta là Thọ vương, là cái này phương viên năm trồng trăm rậm Thọ vương, ta quản hạt xem cái này nằm trong vòng trăm rậm Thọ bấy. Ta đã sống có 102 tuổi. Bởi vì hiện tại đến mùa thu, ăn đồ vật khó tìm, ta con thọ thọ tôn nhóm sợ mùa đông chịu đói, liền giấu giếm ta đến trương tài vượng nhà cải trắng trong đất trộn hắn ba mẫu đất cải trắng. Ta biết về sau tức giận phi thường, tranh thủ thời gian cầm ngân lượng đến trả." không nghĩ tới tại ta lúc đi ra bị phụ cận năm cái thợ săn phát hiện, ta lúc đầu nghĩ lại trở lại trong động ẩn nút, nhưng là vừa nghĩ tới trương tài vượng cặp vợ chồng có thể muốn vội mất chết, cho nên ta liền bảo hiểm đi đương ngân lượng, không nghĩ tới trở về thời điểm liền bị năm cái thợ săn cùng bọn hắn chó săn ngăn ở chỗ này. Nếu không có các ngươi xuất thủ cứu rút, lão phu hôm nay khả năng liền chết ở chỗ này, ta những cái kia con thỏ thỏ tôn nhóm khả năng cũng muốn thảm tao độc thủ của bọn họ. Hôm nay nếu mà các ngươi những người hảo tâm này xuất thủ tương trợ chúng ta mới có thể sống sót, quá cảm tạ các ngươi." Vũ Ảnh nói, "Lão ông, ngài không cần khách khí, chúng ta biết ngươi có kiến nạn." cũng là chúng ta đạo sĩ này tiểu sư phó cho tính ra, ngươi hẳn là tạ ta. Nói xong vô ảnh chỉ chỉ A Mộc. Lão ông lại tranh thủ thời gian lần nữa cho A Mộc túi người chào nói tạ. A Mộc tranh thủ thời gian đáp lễ để lão ông không nên khách khí đưa tiễn giả Thỏ Vương, A Mộc bọn hắn cũng bay trở về khách điếm. Gấu trắng đầu bếp buổi trở về tất cả mọi người thật cao hứng, đạp trên cuối thu gió lạnh, bắt đầu tiếp tục hướng tây bắc làm được lưu trình. Cuối thu khí sảng, nông trời bay về phía nam, mùa thu sa mạc bày ra một mảnh tiêu sắt chi tự. Nhưng mà hiện tại tất cả mọi người rất bằng kết, mà lại càng thêm yêu thích Tây Bắc loại này, chưa hề chưa thấy qua cuối thu cảnh tượng đám người thừa dịp xe ngựa đi đến lúc chiều liền liền xa xa thấy được một tòa cửa thành, đi đến trước mặt vô ảnh bọn hắn liền thấy bọn hắn trên lầu viết, "Thu truyền huyện" ba chữ. Theo thường lệ, đến thu truyền huyện trong thành về sau a mục bọn hắn tìm một nhà gọi Tây Bắc người khách điếm ở lại. Vừa ở lại, Lý Thi nhiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn trước kia có một cái tốt đồng bạn, hảo bằng Hưu gọi Hàn Điện. Hai người năm đó đều là tại Giang Hồ thượng hỗn, về sau Hàn Điện trở lại hắn quê quán, ngay tại lúc này thu Về sau nghe nói hắn đến nha môn làm chiến lệnh Hai người đã rất lâu không có liên hệ thừa dịp hôm nay đi ngang qua Thu viện viện, Lý Thi Nhiên muốn đi bãi phòng bãi phòng. A Mộc đáp ứng. Thế là Lý Thi Nhiên liền dẫn vô Ảnh cùng nhau đi huyện nhà. Mới vừa đi tới cổng huyện nhà, hai người liền nhìn thấy từ huyện nhà dũng mãnh tiến ra 5 người, là một cái bộ khoái mang theo 4 cái nhà dịch. Mặc dù lão hữu nhiều năm không thấy, nhưng là Lý Thi Nhiên cùng Hàn Điện hai người vẫn là đồng thời nhận ra đối phương. Tại cái này xa xôi Tây Bắc huyện thành nhỏ, đột nhiên nhìn thấy Lý Thi Nhiên, Hàn Điển cảm thấy ngoài ý muốn, kinh hỉ phi thường. Lập tức chạy tới, cùng Lý Thi nhiên ôm, biểu hiện phi thường thân mật. Lúc đầu hôm nay Hàn Điện cũng không có cái gì đại sự, mới vừa rồi là muốn hòa các huynh đệ cùng đi tra một cọc nhỏ án, bây giờ thấy Lý Thi Nhiên, thế là liền an bài bọn nha dịch mình đi thăm dò, hắn phải bồi một buổi nhiều năm không thấy hảo bằng hữu Lý Thi Nhiên. Tìm nha môn phủ cận một nhà tử quán, Hàn Điển liền dẫn Lý Thi Nhiên cùng vô Ảnh tiến vào một gian nha gian. Ra ngoài nâng cốc đồ ăn điểm tốt, Hàn Điện lần này trở lại đem nước trà cho Lý Thi Nhiên, vô Ảnh rót, sau đó thở dốc một hơi nói, các ngươi đã tới, ta thật cao hứng. Chương 240. Chương 240. Lý Thi Nhiên nói, Hàn huynh, bây giờ thấy ngươi thể an ổn xuống. Có cái công tác chính thức tập, ta cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng a. Không biết ngươi bây giờ thành ra không có? Hàn điện tiểu đạo, thành ra. Đã sớm thành ra. Bây giờ trong nhà có một cái tiểu công tử đều đã năm tuổi. Nói xong, Hàn Điển nhìn xem Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhi nói, đoán chừng lao đệ ngươi còn không có thành ra a. Bất quá, người yêu của ngươi khả năng đã tìm được, có phải hay không vị này xinh đẹp cô nương a? Vô Ảnh đỏ mặt. Lý Thi Nhân gật đầu nói, Hàn huynh đoán không sai, vị này Vô Ảnh cô nương chính là ta vị hôn thê. Lý Thi Nhiên cũng hướng Vô Ảnh giới thiệu nói, vị này là bạn tốt của ta Hàn Điển. Năm đó ta lưu lạc giang hồ thời điểm, cùng Hàn Điển là bạn tốt, là sinh tử chi giao. Vô Ảnh tranh thủ thời gian hướng Hàn Điển thi lễ đạo, công tử tốt. Hàn Điển ha ha lớn tiếu đạo, "Đệ muội, tại chúng ta cái này không cần quá nhiều khách khí, ta cùng Lý Thi nhiên là không có gì giống nhau, thẳng thắn gặp nhau hảo bằng hữu, chúng ta không cần quá nhiều rườm rà lễ tiết, mau mời ngồi hạ nói chuyện." Thế là Hàn Điển cùng Lý Thi nhiên hai người liền bắt đầu lữu lo không ngừng lẫn nhau nói về tới sau khi chia tay riêng phần mình đủ loại kinh lịch. Vũ Ảnh một bên nghe một bên uống trà. Một lát sau thịt rượu dâng đủ, Lý, Hàn hai người liền nâng ly cạn chén uống, uống rượu đến nửa đường. Hàn Điển đột nhiên thở dài. Thế là Lý Thi Nhân hỏi, "Hàn huynh gặp được chuyện gì sao? Có tiểu đệ có thể ra sức địa phương sao?" Hàn Điện dùng tay nắm chặt chén rượu nghĩ một hồi nói, "Thôi được, đây chỉ là một cuộc phổ thông vụ án, nói cùng các ngươi nghe một chút cũng không sao." Vũ Ảnh thích nhất phá án, vừa nghe nói Hàn Điện muốn giảng tình tiết vụ án, lập tức chi lăng lên lô thai. Hàn Điện uống một ngụm trà nói, "Vụ án này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nói là phương viên bị trình viên ngoại cáo, lý do là phương viên ngoại lựa trình viên ngoại 500 lượng bạc không nhận nợ." Vũ Ảnh chen miệng nói, "Kia không đơn giản à, bạc khẳng định có biên lai like Hắn cầm biên lai like tìm hắn đòi tiền không được sao?" Hàng Điền nói, "Lúc ấy là Phương Viên ngoại chạy đến chính phủ nói có chuyện gấp, cần tạm mượn 500 lượng bạc cứu cấp, bởi vì hai người là bạn tri kỷ, cũng thường xuyên cùng một chỗ làm ăn, cho nên lúc đó liền không có viết biên nhận theo, nhưng là, lúc ấy Phương Viên ngoại đến trình viên ngoại nhà vay tiền chuyện này, lúc ấy chính phủ trên giới người đều biết được, thật nhiều người cũng nhìn thấy." Vô Ảnh nói, "Kia có người làm chứng cũng được a, cũng có thể chứng minh hắn vay tiền mà." Hàn Điền nói, "Đây chính là chuyện quỹ chỗ." Phương Viên ngoại đương trên trời buổi trưa đi một tiền, trình phủ người cũng đều thấy được, mà cùng ngày buổi sáng Hồng Xuân đường trà quán lão bản Họa kế cùng lúc ấy ở đây trà khách thì đều chứng minh, Phương Viên ngoại là cùng bọn hắn cùng một chỗ tại trà lâu uống trà, xem kịch, liền ngay cả nhà vệ sinh đều không có đi một chuyến, một mực nhìn thấy giữa chưa ăn cơm xong mới đi. Vũ Ảnh nói, đó chính là nói trong cùng một lúc, hai cái địa điểm phân biệt đều ra đều xuất hiện Phương Viên ngoại, vậy đã nói rõ có hai cái Phương Viên ngoại thôi. Hàn điện nói, theo ta hiểu rõ, Phương Viên ngoại là chúng ta trên chấn người bình thường, cũng chưa nghe nói qua hắn học qua pháp thuật gì hắn làm sao lại phân thân đâu. Ta làm không biết rõ điểm này. Lý Thi Nhi nói, như vậy đi Buổi tối hôm nay ta cùng ngươi đi đến phương viên ngoại nhà đi dò xét một chút, nhìn xem có cái gì quỷ dị chỗ. Sau đó Lý Thi Nhiên lại quay đầu đối Vô Ảnh nói, "Ngươi trở về cùng A Mục nói một tiếng, ta ở chỗ này đám bằng hưu phá một cuộc vụ án, để hắn ngày mai không muốn đi, chúng ta đợi một ngày đi, chờ một ngày lại đi." Vô Ảnh cảm giác mình ăn no rồi, sau đó lau miệng nói, "Tốt ta, các ngươi ở chỗ này chuyện vẫn đi." "Vậy ta liền đi về trước cùng A Mục nói một tiếng." Lý Thi Nhiên gật gật đầu. Vô Ảnh liền quay người đi ra ngoài đến ban đêm, Lý Thi Nhiên theo Hàn Điện hướng thành Nam Phương gia đại viện đi đến. Phương gia đại viện nhi rất lớn, là ba tiến ba ra sân rộng, Phương Viên ngoại cùng thê tử của hắn liền ở tại Đệ Tam Trọng viện. Hàn Điền đối Lý Thi nhiên nói, "Cái này Phương Viên ngoại, năm nay có hơn 40 tuổi, hắn vợ trước năm ngoái bởi vì ho lao qua đời, năm nay hắn lại cưới một phòng thê, nữ nhân này có hơn 20 tuổi, gọi Phương Cúc Hồng, vóc người xinh đẹp, rất được Phương Viên ngoại sủng ái, thế là hai người liền ở một mình tại Đệ Tam Trọng trong nội viện, cũng không để cho nha hoàn bà tử người hầu hầu hạ, hắn rất ít để cho người ta đi vào. Hai người nghĩ làm cái đêm tối thăm dò Phương gia đại viện, cho nên cũng không có đi từ cửa chính đi vào, hai người đầu tiên là tại Phương gia ngoại đại viện mặt khá xa địa phương nói chuyện phiếm." Thật vất vả nhịn đến sau nửa đêm, Hàn Điển cùng Lý Thi Nhiên lúc này mới thả người thượng đệ tam trọng viện tường viện, sau đó hướng trong nội viện nhìn lại. Trong nội viện có một cái ba gian phòng đại phòng, hôn phòng lớn xa hơn một chút bên trái, còn có một gian độc lập phòng nhỏ, phía bên phải là nhà vệ sinh, ở giữa có một cái tiểu hoa viên. Phòng lớn đã tắt đèn không có cái gì động tính, thế là hai người liền thả người nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Trong nội viện cơ hồ không có có thể ẩn thân địa phương, hai người đành phải ghé vào trong tiểu hoa viên. Mặc dù đêm thu rất lạnh, con muỗi đinh người ngứa lạ, nhưng hai người cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Theo nhà chính cửa nhẹ nhàng vang lên một chút, sau đó liền có bóng người vào ra. Mặc dù Hàn điện không có dám lên tiếng, bất quá Lý Thi Nhiên cũng có thể đoán được, cái này nhìn nam nhân thân hình cao lớn khẳng định chính là Phương Viên ngoại. Hai người chỉ thấy Phương Viên ngoại đi trước đến tiểu viện cửa trước mặt, hắn lung lay cửa, gặp khóa cửa tốt, lại từ khe cửa hướng ngoài cửa để nhị trọng viện nhìn một chút, gặp không có gì động tính, lúc này mới lén lút hướng để tam trọng trong nội viện phòng nhỏ đi đến. Thẳng đến Phương Viên ngoại đi vào phòng nhỏ đem đèn tắt sáng, Hàn Điển cùng Lý Thi Nhiên lúc này mới bò dậy, lặng lẽ đi hướng phòng nhỏ. Hai người đứng tại phía trước cửa sổ, điểm phá dây gián cửa sổ, hướng trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy Phương Viên ngoại đứng tại một chiếc bàn thờ trước, bàn thờ bên trên đặt vào một cái cái bình, cái bình bên cạnh bên trên đặt vào một cây tiểu đao, Phương Viên ngoại cầm lấy tiểu đao vạch phá mình ở nó giữa. Sau đó hắn chen lẫn chèn mình ở giữa, đem giọt máu tại trong bình. Một lát sau, hai người đã nhìn thấy từ trong bình đột nhiên toát ra một cố khói đen, kia cố khói đen rơi vào Phương Viên ngoại bên người sau bỗng nhiên liền biến thành một cái khác, giống nhau như lúc Phương Viên ngoại. Phương Viên ngoại hướng về phía cái kia giả Phương Viên ngoại nói, người gần nhất càng ngày càng không từng nội. Cái kia giả Phương Viên ngoại ngồi vào trong phòng trên một cái ghế nói, cái gì gọi là không từng nội. Phương Viên ngoại nói Ngươi bây giờ thậm chí ngay cả ta mới thê tử cũng dám câu dẫn." Giả Phương Viên ngoại nói, "Hiện tại, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, cái gì gọi là câu dẫn nha? Hai chúng ta đều là Phương Viên ngoại, không thể tổng cộng có một cái thê tử sao?" Phương Viên ngoại nghe thấy lời ấy, khi đắc toàn thân phát run, hắn tử trong tay áo lấy ra một tờ hoàng chỉ phụ nói, "Ta hiện tại không cần ngươi giúp ta lừa cả tiền, ta hiện tại liền muốn giết ngươi." Giả Phương Viên ngoại nhìn thấy Phương Viên tay ngoài bên trong cầm cái hoàng chỉ phụ, vậy mà nhìn cũng không nhìn, ngược lại mắng, "Lão già, lời nói thật nói với ngươi đi, miệng ngươi trong túi hoàng chỉ phụ ta đã mê hoặc thế tử của ngươi dùng nước qua." Đêm nay không phải ngươi gì ta, mà là ta đang muốn chuẩn bị hút máu của ngươi, ta chẳng những muốn chiếm lấy thân thể của ngươi, ta còn muốn chiếm lấy thê tử của ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta đâu." Phương Viên Ngoại nói, nói vậy. "Thê tử của ta đối ta từ trước đến nay trung tâm, sao chịu thụ ngươi mệ hoặc?" Nghiệt trướng. Nhìn ta hiện tại đã thu ngươi. Chương 241. Chương 241. Nói xong, Phương Viên Ngoại khẽ vươn tay liền đem hoàng chỉ phù dán tại giả phương viên ngoại trên trán. Nhưng là Phương Viên Ngoại cùng không nhìn thấy hoàng chỉ Phụ đem dạ phương viên ngoại tu, hắn nhìn thấy hoàng chỉ phù áp vào dạ phương viên ngoại trên trán về sau, từ từ lập lại bốc lên một trận hỏa tinh về sau, liền rơi trên mặt đất. Hoàng chỉ phù vậy mà không thu được cái này, mình mời tiểu quỷ nhi, cái này hoàn toàn ra khỏi phương viên ngoại dự kiến. Hắn lập tức luống cuống, tranh thủ thời gian lại từ trong tay áo xuất ra 4, năm tấm hoàng chỉ phù hướng giả phương viên ngoại trên thân tiếp đi. Nhưng những này hoàng chỉ phù cũng đều là tại phương viên ngoại trên thân tư tư lặp lại bước lên một chút hỏa tinh, liền đều nhao nhao rơi trên mặt đất. Nhìn thấy phương viên ngoại chiêu số đem hết, giả phương vân ngoài lúc này mới đứng dậy, há miệng bên trong lộ ra răng nanh, khẽ vươn tay lại lấy ra nhọn ngón tay. Phương viên ngoại xem xét giá quỷ lộ ra tướng, lúc này mới dọa đến toàn thân phát run. Bệnh một tiếng quỷ trên mặt đất đối ác quỷ liên tục tập vai chào nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, năm ngoái là ai đem ngươi phục sinh? Là ai nuôi ngươi? Là máu của ta nuôi ngươi a?" Giả Phương Viên ngoại nói, "Đúng vậy, là ngươi nuôi ta, nhưng là ta cũng giúp ngươi ta biến thành ngươi bộ dạng, tại trong trà lâu ngồi cho tới trưa, ngươi hành trình viên ngoại nhà lửa 500 lượng bạc, cũng không có đánh biên lai, hiện tại song phương hai bên đều có chứng nhân, trà lâu người có thể chứng minh ngươi tại trà lâu uống trà, mà trình ra người làm chứng nói ngươi đi trình gia vay tiền chứng minh liền không đủ tin, bởi vì người trình gia làm chứng người đều là chính trình gia." Ngươi Cho nên trận này kiện cáo trình ra không có đánh thắng, ngươi được trình ra 500 lượng bạc, ta cũng coi là xứng đáng ngươi." Phương Viên ngoại nói, "Tốt a, tốt a. Chỉ cần ngươi không làm thương hại ta, 500 lượng ngân đều cho ngươi." Không nghĩ tới giả Phương Viên ngoại lại nói, "Phương Viên ngoại, ngươi không cần sợ hãi, nếu như ngươi đồng ý, hai chúng ta về sau sẽ còn nợ tác, nhưng là ta khi còn sống chính là cái xác quỷ, nhà ngươi Phương Quốc Hồng dáng rất thật xinh đẹp, ta rất thích nàng, không bằng chúng ta làm cái hai phu một thế, nếu như ngươi đã ưng, ta còn có thể tiếp tục giúp ngươi khắp nơi trong huyện thành lựa gạt tiền, thế nào?" Nghe ác quỷ nói như vậy, Phương Viên ngoại phất hỏa Hắn một chút bỏ người lên nói: "Ngươi là quỷ? Ta là người, ta sao có thể cùng ngươi đồng thế đâu?" Người chớ vọng tưởng. Nói xong cũng muốn mở cửa ra bên ngoài chạy. Bất quá, Giả Phương Viên ngoại so với hắn tốc độ càng nhanh, chân của hắn còn không có bước ra cửa, kia ác quỷ Phương Viên ngoại đã sớm lấy cực nhanh tốc độ lại đem hắn túm trở về nhà bên trong. Giả Phương Vân ngoại dụng chân đạp tại Phương Viên ngoại trên thân nói: "Hiện tại ta hút máu của ngươi, liền có thể biến thành thật ngươi. Đợi lát nữa ta lại đem thi thể của ngươi ném đến viện này, ngoài cái kia giếng cạn bên trong, đem nó chôn chôn, sau đó thần không biết quỷ bất giác ta liền có thể đường đường chính chính ở chỗ này tập Phương Viên ngoại." Nói xong, giả Phương Viên Ngoại lộ ra răng nhanh hướng Phương Viên Ngoại đánh tới đúng lúc này, "Phịch" một tiếng, phòng nhỏ cửa bị Lý Thi Nhiên cùng Hàn Điện đã bay. Giả Phương Viên Ngoại lúc này mới dừng tay, hắn buông ra Phương Viên Ngoại, đứng dậy, nhìn xem Lý Thi Nhiên cùng Hàn Điện. Lý Thi Nhiên chỉ vào giả Phương Viên Ngoại nói, "Ác quỷ, trốn chỗ nào? Hôm nay liền để ngươi thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt." Giả Phương Viên Ngoại rũ ra lời giải, liếm liếm bờ môi của mình nói, "Ta nhìn muốn chết là hai người các ngươi đi, thứ không biết chết sống. Nhanh ra ngoài, đừng làm trở ngại ta làm việc, bất quá." Giống như hai người các ngươi cũng đi không nổi vậy liền cho cái này Phương Viên ngoại chôn cùng đi. Lý Thi Nhiên cầm trong tay quả xếp lắp một cái. Lý Thiên Nhiên vẹn vẹn đem quả sếp lắc một cái, giả Phương Viên ngoại liền lại đột nhiên cảm nhận được ngạt thở uy hiếp, hắn lập tức quay người, hướng cửa sổ bổ nhào về phía trước, sau đó veo một tiếng, liền không còn hình bóng. Lý Thi Nhiên cùng Hàn Điện sau đó thi triển khinh công, theo hộ quan tài thú đổi cái mãn thành, cuối cùng, hộ quan tài thú bất động bởi vì nó ngửi không thấy cái kia ác quỷ mùi. Nhìn xem trời tiếp qua một trận liền muốn sáng lên, thế là Lý Thiên Nhiên đối Điện nói, "Buổi tối hôm nay liền đến này là ngừng đi." Ta đoán chừng cái này sắc quỷ là coi trọng Phương Viên ngoại mới thế tử, hắn có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng hắn buổi tối hôm nay khả năng sẽ còn đến Phương Viên ngoại nhà thi triển âm mưu, chúng ta đi về nghỉ chờ dưỡng đủ tinh thần ban đêm chúng ta lại đến Phương phủ đi ngồi chờ. Hàn Điển nhẹ gật đầu, liền hỏi Lý Thi Nhiên muốn hay không đến huyện bọn họ nhà ký túc xá đi nghỉ ngơi, Lý Thơ nhưng xin miễn hắn nghĩ về khách điếm yên lặng ngủ một giấc. Lý Thi Nhiên cái này một giấc một mực ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai, hắn mặt tất, lại đến khách điểm phòng ăn, ăn cơm, ăn cơm xong đám người liền đi theo hắn trở lại khách phòng, nghe hắn hôm qua tối hôm qua bọn hắn bắt quỹ sự tình. Lý Thiên Nhiên kể xong về sau, Lý Tạ Khang cùng Dạ Kỵ Sĩ không lạc ý Lý Tạ Khang đạo: "Lý Thiên Nhiên, ngươi quá không đủ ý tứ. Bắt quỷ chơi vui như vậy sự tình, ngươi cũng không để huynh đệ nhóm tiêu lên." Lý Thi Nhiên thế là tiểu tiểu nói: "Tốt tốt tốt. Hôm qua không có bắt được quỷ, hôm nay đang muốn tìm giúp đỡ, vậy ngươi và Dạ Kỵ Sĩ ba người chúng ta cùng đi, bất quá cái này còn phải xin chỉ thị A1 mới được." A1 nghe xong tiếu đạo: "Các ngươi đi, ta cái này có trụ linh, Tô Hiên Kỳ, Vũ Ảnh Cát Nàng, bảo hộ trọng ba cùng trọng khuê nhân thủ của chúng ta đầy đủ các ngươi đi. Đến xuống buổi trưa, quả nhiên trong nha môn Hàn Điện liền tìm tới cửa." Hàn Điển trước bái kiến A một bọn hắn, sau đó lúc này mới mang theo Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang cùng dạ kỵ sĩ ra khách điểm cửa. Hàng Điển trước phái người đi phương viên ngoại nhà nghe ngóng một phen, nghe ngóng tin tức người trở lại báo cáo nói phương viên ngoại hôm qua bởi vì sự kiện quỷ nhát bị dọa đến gần chết, cái này không ban ngày đã mời một cái âm dương pháp sư đến, chuẩn bị ban đêm bắt quỷ. Nghe xong báo cáo, Hàng Điển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Tốt à, các huynh đệ, buổi tối hôm nay chúng ta không đi bắt quỷ ta bảy một trận tục rượu, muốn mời xin các ngươi hảo uống dừng lại, sau đó ngày mai ta lại buổi tiếp các ngươi đến huyện thành từng cái cảnh điểm đi du Lý Thiên nhiên lại nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, buổi tối hôm nay chúng ta còn muốn đi ngồi chờ. Theo ta hôm qua quan sát, cái này lệ quỷ đã tu có rất sâu công phu, quỷ lực lợi hại, ngươi không nên coi thường hắn, ta đoán chừng cái này âm dương pháp sư không giải quyết được, chúng ta buổi tối hôm nay cũng là không thể đi, còn phải đi ngồi chờ, đi hỗ trợ." Hàn Điển sờ lên đầu của mình nói, "Thật có lợi hại như vậy. Ta nhìn ngươi bây giờ công lực đề cao không ít ta, ngay cả những này quỷ công lực ngươi cũng có thể cảm giác được." Lý Thiên thi Nhân nói, "Ngươi nói gì thế? Ta bây giờ tại cùng A Mộc tiểu sư phó tu hành đâu, sao có thể sẽ không tăng cao công lực đâu?" Nào giống ngươi đợi trong nhà môn, cũng không tại giang hồ thượng hỗn, Thiên Thiên ở nhà qua thoải mái tháng ngày, đối chuyện trên giang hồ ngươi khiếu giấc đã trở nên chậm chạp. Hàn Điển ngượng ngùng đối lý thi nhân nói, "Lão đệ ngươi nói đúng, ta nhiều năm như vậy chỉ lo quyến tham luyến tiểu gia đình đã rất ít tại giang hồ thượng đi lại, cho nên đối giang hồ thượng hiện tại những này quỷ quái biến hóa cảm giác của ta đã hoàn toàn chính xác chẳng phải bén nhạy. Tốt a, buổi tối hôm nay nghe ngươi, chờ bắt được quỷ về sau ta lại cho các ngươi khánh công." Hàn Điển lại nói, quá bây giờ hôn trời tối còn sớm, ta mang các ngươi trong thành khắp nơi đi dạo, nếu như coi trọng cái gì ta mua cho ngươi một chút." Hiện tại ta mang các ngươi đi xem một chút có hay không các ngươi thích. Đám người cao hướng, liền theo hàn điện tại trong huyện thành bắt đầu du lịch. Mấy người đi dạo đến trời tối, đem mua nơi đó thổ đặc sản trước đưa về khách điếm, sau đó lúc này mới đi theo hàn điện hướng thành nam phương viên ngoại nhà đi đến. chương 242, chương 242, mấy người mới vừa đi tới phương viên ngoại nhà ngoài cửa viện, liền liền nghe đến bên trong chuyển tới âm dương sư giao trung đồng thanh âm. Nhìn thấy thật nhiều người đều tại hướng trong việc đi, thế là Hàn Điển liền cũng mang theo A một bọn hắn theo đám người cùng đi vào âm dương sư pháp đàn liền thiết lập tại phương viên ngoại phòng nhỏ phía trước âm dương sư mặc một cái áo bào đen, một tay cầm kiếm, một tay cầm trung đồng. Hắn một bên trong miệng nói lầm bẩm một bên dùng sức lay động trung đồng. Phương lão bản sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run dậy đứng tại pháp đàn bên cạnh. Pháp sư là cái trung đẳng vóc dáng trung niên nam nhân, trên cằm mọc ra mấy sợi dâu. Tại pháp đan trước mặt trên mặt đất liền bảy biển phương viên ngoại nuôi tiểu quỷ nhi cái bình âm dương sư đầu tiên là hướng trong bình vùng một chút gặm nếp, nhưng là không có gì phản ứng âm dương sư dùng đảo một kiếm lại nhóm lửa một chương hoàng chỉ phù đưa đến đàn bên trong, nhưng cái bình vẫn là không có phản ứng gì. Cuối cùng âm dương sư ngừng lại, hắn đi đến phương viên ngoại trước mặt nói, cái này ác quỷ đã đi không tại đàn bên trong. Phương viên ngoại run rẩy nói, van cầu ngươi vô luận như thế nào, vô luận xài bao nhiêu tiền, ngươi đều phải giúp ta diệt cái này ác quỷ. Phương viên ngoại giọng điệu nói xong, đột nhiên, đám người nghe được lúc trước viện truyền tới tiếng kêu to. Lý thị nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiền viện ánh lửa trời. Nguyên lai là tiền viện cháy rồi. Âm Dương sư cầm lấy đảo một kiếm đang muốn hướng về phía trước phóng đi tứ hỏa, đột nhiên, hắn xoay người qua, một thanh đẩy ngã Phương Viên Ngoại, sau đó dùng đảo một kiếm nhanh chóng hướng Phương Viên Ngoại sau lưng đâm tới. Lý Thi Nhiên bọn hắn sau đó liền nhìn thấy Âm Dương sư đao mộc kiếm đâm tới một cái tay cầm chùy thủ gian nô trên thân. Cái nhà kia nô bị đao một kiếm đâm trúng về sau, phát ra aizz lên một tiếng liền ngã trên mặt đất, sau đó từ trên người hắn toát ra một khói đen lại cấp tốc dung nhập trong màn đêm. Lý Thi Nhiên nói, cái này ác quỷ thật Tới một chiêu kế điệu hộ Lý Sơn. Hàn Điển vội vàng qua khứ xem xét cái nhà tiên Mặc dù Âm Dương sư dùng chính là đao một kiếm, nhưng vẫn là đâm chúng Janô bà bay, đau hắn lăn lộn trên mặt đất. Phương Viên ngoại để cho người ta bắt lấy Janô thẩm vấn một phen về sau, Janô bị hủ toàn thân phát run nói vừa rồi hỗn loạn thời điểm, có người nhét vào trong tay hắn một cây truy thủ, sau đó hướng hắn thổi một ngụm, lúc ấy đầu của hắn liền hoàn toàn mơ hồ, về sau hắn nghe được người kia ở bên thai nói với hắn, đi ám sát Phương Viên ngoại. Hắn liền quỷ thần xui khiến làm. Lúc này Phương Viên ngoại vừa sợ vừa giận, hắn đang muốn sai sử cái khát thủ hạ đem cái này Janô trói lại, Âm Dương sư lại song Phương Viên ngoại khoát tay nói, không cần. Vừa rồi hắn là bị ác quỷ mê hoặc. Hiện tại ác quỷ đã đi cho nên việc này không oán cái này gian nô, ngươi buộc hắn cũng vô dụng. Nói xong Âm Dương sư đứng dậy hỏi Phương Viên ngoại phu nhân của hắn có hay không tại. Phương Viên ngoại nói tại, bởi vì hắn một mực tại nói dùng tay kéo xem phu nhân của hắn, hắn sợ hai ác quỷ giờ cho xấu, cho nên hắn một mực không dám để cho phương phu nhân rời khỏi người. Nhìn thấy trốn ở Phương Viên ngoại sau lưng cũng là toàn thân phát run, kinh hoàng không thôi Phương phu nhân Âm Dương sư nói, có phương phu nhân tại cũng được, chúng ta nghĩ biện pháp dẫn dụ tên bại hoại này ra. Phương Viên ngoại gật gật đầu, thế là Âm Dương sư quá khứ đối hắn rỉ thai vài câu. Phương Viên ngoại nói, tốt Lúc này mới đem phương phu nhân để tay mở. Vừa đem phương phu nhân để tay mở, phương phu nhân liền đỏ mặt đối phương viên ngoại nói, ta quá mót, muốn đi đi vệ sinh, ngươi theo giúp ta đi. Phương viên ngoại nói, tốt, ta hiện tại cùng ngươi đi đi tiểu, ta lại để một số người bồi tiếp ngươi. Phương viên ngoại lớn tiếng hô hai cái nhà hoàn tới, để bọn hắn ngồi tiếp phương phu nhân đi nhà vệ sinh đi vệ sinh. Hai cái nhà hoàn có chút sợ hãi, phương viên ngoại nói, không cần sợ, chúng ta đi theo đâu. Âm Dương sư cho Lý Thi Nhiên ấn tượng không tệ, hắn cảm giác cái này Âm Dương sư rất tận chức tận trách. Hàn nhìn như thế loạn, đang muốn tay, Lý Thi Nhi ngăn lại hắn. Sau đó bọn hắn cùng nhau đi tiền viện đi xem cháy tình huống. Nguyên lai là tiền viện nuôi ngựa một đống có khâu bắt lửa, bất quá may mắn nhiều người, mọi người để nước rất nhanh lửa liền bị dập tắt. Bởi vì có Âm Dương sư tại, phương phu nhân thuận lợi giải tay từ nhà vệ sinh trở về, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường tình huống. Sau đó Âm Dương sư để tất cả mọi người ra ngoài đừng lại ngăn ở trong tiểu viện. Hàn điện đang muốn tiến lên quang minh thân phận của mình, nhưng cũng bị Lý Thi Nhiên cho lôi đi. Ra viện, Hàn điện không hiểu, liền hỏi Lý Thi Nhiên vì cái gì không thể tới. Lý Thi Nhân lại hướng hắn chỉ chỉ đệ tam trọng ngoại viện một viên lớn Dương tụ nói: "Đi, chúng ta đi trên cây quan sát." Hàn Điển một chút minh bạch lý thi nhân dụng ý thế là 4 người thả người thượng Dương Thụ, Dương Thụ rất lớn, rất dậm rạm, 4 người đứng tại trên cây vừa vặn có thể phụ khám để tam trọng trong nội viện tình huống. Hiện tại trong nội viện chỉ còn lại Âm Dương sư, Phương Viên ngoại cùng phương phu nhân Âm Dương sư ở trong viện vẽ một vòng tròn, để Phương Viên ngoại cùng phu nhân của hắn cầm hai cái ghế ngồi tại trong vòng. Mà Âm Dương sư cầm tay Trung đồng cùng đao một kiếm, tại ngoài vòng giật nảy mình tố pháp sự. Một lát sau, Lý Tả Khang liền cảm giác được trên lưng hắn năm tên tiểu quỷ lại bắt đầu nôn nóng bất an. Thế là Lý Tạ Khang đối Lý Thi Nhiên hai người nói, ác quỷ muốn hiện thân, bất quá ở đâu, ta hiện tại còn thấy không rõ lắm. Lý Thi Nhiên nói, không nóng này, chúng ta cẩn thận tìm xem nhìn, hiện tại chúng ta muốn vững vàng, cách giúp sư bắt được cái này ác quỷ. Đám người gật gật đầu đều không tại làm âm thanh, chăm chú hướng trong nội viện quan sát. Lại một lát sau, phương phu nhân giống như lại muốn đi đi vệ sinh, phương viên ngoại có chút khẩn trường, nhưng là pháp sư hướng hắn khoát tay háo để chính nàng đi không có hề. Nhưng là lần này phu phu nhân từ nhà vệ sinh ra về sau, phương viên ngoại lại phát hiện từ nhà vệ sinh ra hai cái phu phu nhân. Bất quá còn tốt. Pháp sư cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết giả Phương phu nhân khẳng định vào không được trong vòng, thế là hắn để hai cái phương phu nhân tiến vào quyền địa. Quả nhiên như Âm Dương sư sở liệu, có một cái phương phu nhân tiến vào quyền địa, một cái khác phương phu nhân lại tại ngoài vòng tròn buổi hồi không dám tới gần Âm Dương sư vẽ vòng tròn, Âm Dương sư lập tức cầm tay đào một kiếm phóng tới đứng tại ngoài vòng tròn phương phu nhân đám người coi là ác quỷ biến phương phu nhân sẽ quay người chạy trốn, nhưng không có, nàng không hề động, chỉ là nhìn xem Âm Dương sư lộ ra quỹ dị chuyện cười. Ngay tại Âm Dương sư nhanh tới Dạ Phương phu nhân trước mặt thời điểm, đột nhiên, từ cửa sân chỗ lao ra một cái thân thể cường tráng gian ô. Tay hắn cầm một cây gậy gỗ thình lỉnh từ phía sau lưng hướng Âm Dương sư đánh tới. Zano một cái này, Âm Dương sư là không có chút nào phòng bị, liền nghe phịch một tiếng, Âm Dương sư bị đện té xuống đất. Sau đó, cái nhà kia nô lại cầm tay gậy gỗ đối phương viên ngoại cùng phương phu nhân triển khai công kích. Biến cố này quá nhanh, trốn ở cửa sân mà cũng đang khẩn trương ngắm nhìn người phương ra đều không nở rằng sự tình có thể như vậy, thế là tất cả đều hét to phóng tới Zano. Phương viên ngoại phản ứng nhanh, hắn có cẳng chạy ra địa, tránh thoát Zano công kích, nhưng là phương phu nhân lúc ấy liền bị sợ cho váng, kết quả chịu hai côn, trên đầu lập tức máu tươi chảy xiết, phu mới ngã xuống đất. Người phương gia tranh thủ thời gian lại là cứu giúp Tống Dương sư, còn muốn đi cứu giúp Phương phu nhân, hỗn loạn tương mừng. Nhưng là cái kia đứng tại ngoài vòng tròn giả Phương phu nhân nhưng không có động, nàng giống không có chuyện người, dị thường bình tĩnh. Lý Thi Nhiên thả ra hộ quan tài thú, giả kỵ sĩ mang theo bạch sư, mấy người từ trên cây trực tiếp nhảy tới trong viện. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên, hàng điện bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, đứng tại ngoài vòng tròn giả Phương phu nhân luôn cuống, nàng liều mạng hướng trong đám người chạy tới. Chương 243. Chương 243. Mặc dù Lý Thi Nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng bất đắc dĩ giả Phương phu nhân trước xâm nhập vào trong đám người. Sắc trời mông lung, muốn em, cái này ác quỷ tìm ra thật đúng là không dễ dàng. Lý Thi Nhiên cầm trong tay quạt xếp, ngay tại chuyên chú vào tìm kiếm Giả Phương phu nhân thân ảnh, thình lình trong tay quạt xếp lại bị người đụng rơi tại địa đường Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian xoay người lại nhặt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện hắn rơi cây quạt địa phương vậy mà xuất hiện có mười mấy thanh giống nhau như lúc quạt xếp. Lý Thơ nhưng tranh thủ thời gian nhặt lên mấy cái quạt xếp, phát hiện đều không phải là mình cái kia thanh, hắn lại nhanh đi nhặt cái khác xếp. Ngay tại hắn chuyên tâm mà lo nghĩ đi tìm quạt xếp thời điểm, Giả Phương phu nhân xuất hiện. Nàng đột nhiên há miệng hướng không có chút nào phòng bị Lý Thi Nhiên nói một đám lửa hừng hực quá thứ Lý Thi Nhiên phát hiện dị thường, muốn tránh đã tới đã không kịp. Bất quá đại hỏa cũng không có đốt tới trên người hắn, bởi vì hắn bị Lý Khang đem phá ra. Già kỵ sĩ lập tức chỉ huy bạch sư cùng hộ quan tài thú hướng giả phương phu nhân đánh tới. Bất quá bởi vì quá nhiều người, bạch sư cùng hộ quan tài thú vừa bổ nhào qua cái kia giả phương phu nhân lại tiến vào trong đám người không thấy. Mà đúng lúc này, Lý Tạ Khang lại nhìn thấy một cái gian nô cầm trong tay âm dương sư đảo một kiếm lén lén lút lút hướng bọn hắn tới gần, đồng thời thừa dịp dạ kỵ sĩ không phòng, đột nhiên dùng đảo một kiếm hướng dạ kỵ sĩ đâm tới. Lại là Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắp một cái, vội vàng ngăn cản cái nhà kia nô trong tay đảo một kiếm, sau đó hắn khẩu súng trở tay một kích liền đem tập kích dạ kỵ sĩ gian nô gẹn té xuống đất. Ba người chỉ thấy cái nhà kia nô trên thân dâng lên một cuố khói đen, khói đen bay đi về sau, cái nhà kia nô liền hôn mê bất tỉnh. Lý Thi nhiên lúc này mới ý thức được cái này ác quỷ đạo cao thâm, cũng không giống như là bình thường ác quỷ. Hơn nữa còn đặc biệt kỵù hận âm dương sư cùng bọn hắn mấy cái, cho nên mới lợi dụng phương phủ người đến đối bọn hắn nhiều lần hạ độc thủ. Đúng lúc này chuồn ngựa lại cháy mà lại chuồn ngựa bên trong ngựa cũng bị người phóng ra. Những này ngựa tại Tam Trọng trong nội viện giống như bị thứ gì mê hoặc, chúng ta đồng dạng tại Tam Trọng trong nội viện bọn tới đánh tới đã đạp đả thương không ít người, cũng đụng ngã lăn không ít người. Lần này vừa vận rất tốt, phương ra trong đại viện loạn hơn. Cái này vừa loạn coi như lo lắng Lý Thi nhiên bọn hắn, bởi vì Lý Thi Nhi biết tại cái này trong loạn, tên bại hoại này, cái này ác quỷ, có khả năng loạn chạy trốn. Cái này vừa chạy liền có khả năng lại khó tìm tới cái này ác quỷ. Hiện tại trong nội viện người chỉ lo đảm mệnh, đều liều mạng lẫn nhau đưa đẩy xem hướng ngoài cửa lớn chạy tới. Lý Thi Nhiên không có cách, chỉ có thể cùng Hàn Điện cùng một Trú Cứu giúp những cái kia bị ngựa đạp tổn thương người. Bốn người thi triển công lực thật vất vả để Mã Nhi nhóm đều yên lặng xuống tới. Lúc này ở nhìn phương ra trong đại viện người cơ hồ đều chạy hết, đã không ai. Liền ngay cả Phương Viên ngoại cùng phu nhân của hắn cũng chạy trốn âm dương sương ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Lý Thi Nhiên mau pháp sư đỡ lên, thử một chút hơi thở, cảm giác hắn còn có khí, thế là liền để Lý Tạ Khang con hướng ngoài viện đi đến. Hắn muốn dẫn âm dương pháp sư đi tìm A Mục cứu chữa. Bất quá mấy người vừa ra phương ra cửa đại viện liền lấy làm kinh hãi, bởi vì Vô Ảnh cùng A Mục chính đứng tại cổng chờ bọn hắn, mà lại A Mục trong tay còn cầm một cái cái bình. Lý Thi Nhiên bọn nói, "A Mục, ngươi cũng biết rồi." Vô Ảnh cấp hồi đáp, "Chúng ta tại khách điếm ra nhìn thấy bên này cháy rồi, liền cân nhắc bên này khẳng định xảy ra chuyện rồi, ta liền hô A Mục tới, muốn giúp ngươi nhóm mật dịu." Lý Thi Nhiên thở dài nói, "Ai, cái này quá loạn, ác quỷ thừa dịp loạn trốn thoát rơi mất, lại không bắt được." A Mục vung vung lên phất trần nói, "Không cần lo lắng hắn không có chạy mất." Lý Thi Nhiên bốn người bọn họ sững sờ. Lại là vô ảnh cướp hồi đáp, "A Mộc sư phó cùng ta tới về sau." A Mộc sư phó nhìn trong nội viện âm khí rất nặng, hắn đoán chừng các ngươi không thu thập được cái này ác quỷ, thế là ngay tại đám người hỗn loạn chạy đến trước đó, hắn liền đã vòng quanh phương gia đại viện quẹn cho một phát quyền địa, cái này ác quỷ chạy không ra được. Lý Thi nhiên cao hứng, hắn mau để cho Lý Tạ Khang buông xuống âm dân sư, để A Mộc sư phó cứu chữa, hắn để Hàn điện cũng lưu tại bên ngoài, để phòng hắn nhận ác quỷ tổn thương, sau đó hắn cùng Lý Tạ Khang, Dạ Kỵ sĩ ba người mang theo hộ quan thái thú, Bạch sư, lại trở về phương gia trong đại viện đúng như vô ảnh lời nói. Hộ quan Tài thú cùng Bạch sư tại Phương gia trong đại viện người người ác quỷ mùi vị ở trong viện triển khai truy đổi. Hộ quan Tài thú cùng Bạch sư chính là ác quỷ khắp tình, vô luận nàng hướng cái nào tránh đều sẽ bị bọn chúng tìm tới ác quỷ nghị xông ra Phương gia đại viện, nhưng mỗi lần đều bị A Mục vẽ quyền địa cho điện giật trở về. Cuối cùng tại ở gần cửa sân lúc Thình Lình bị A Mục giơ lên đối diện cửa sân cái bình thu vào. Tiêu Diệt tác quỷ, trời cũng đã sáng lên. A Mục liền dẫn đám người lại trở về khách điểm nghỉ ngơi. Cho tới trưa, Phương Viên ngoại mang theo phu nhân đã tới đến mấy lần, nhất định phải A Mộc bọn hắn đi phương phụ khách, còn muốn giao trọng kim tạ ơn A Mục bọn hắn. A Mộc nhìn đi không nổi, đành phải đáp ứng. Phong Phú Yến hội, từ xế triệu bọn hắn quá khứ một mực ăn uống đến ban đêm bên trên đèn mới chịu bỏ qua ăn cùng ăn, uống cùng uống, phương viên ngoại còn muốn xuất ra 200 lượng bạc rỗng tụ tạ tha nhóm, nhưng là bị A Mộc xin miễn ăn uống đến trưa. Yến hội giải tán lúc sau A Mộc bọn hắn trở lại khách điểm liền đều riêng phần mình vào phòng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày mới sáng, A Mộc liền cứ gọi đám người chuẩn bị xuất phát. Không nghĩ tới tại bọn hắn ăn xong về sau, trên trời đột nhiên trời u ám, điện tiệm lôi minh, qua một trận mà liền rơi ra mưa to, mà lại cái này mưa vậy mà tiếp theo cả ngày, cái này lại đi không được. Thế là đám người lại tại khách điếm nghỉ ngơi một ngày đến ngày thứ ba, rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, A1 lúc này mới lại để cho mọi người chuẩn bị xuất phát. Ngay tại mặt lên xe ngựa còn không có ra khách điếm thời điểm, phương viên ngoại, đột nhiên chạy tới đám người coi là phương viên ngoại là đến vì mọi người tiễn đưa lại không nghĩ rằng phương viên ngoại lặng lẽ kéo A1 nói, A1 sư phó, ngươi tạm thời còn không thể đi. A1 cảm thấy có chút kinh ngạc, liền hỏi, làm sao rồi? Chúng ta vì cái gì hiện tại không thể đi a Phương viên ngoại lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nói, ai, ngươi không biết ta hôm qua trong giấc mộng, mộng thấy một cái xinh đẹp phu nhân, phu nhân kia nói hắn là Ngô Văn Tuấn Ngô Viên ngoại thế tử, nói nàng gọi Lý anh anh, hắn nói nàng tướng công Ngô Văn Tuấn 3 năm trước đây thích một nữ nhân khác, mà nữ nhân kia nghi chíếm lấy nàng chính vị, thế là liền thừa dịp nàng không sẵn sàng, đem nàng đẩy vào Ngô ra đại viện một cái giếng bên trong. Sau đó cái này ngoan độc nữ nhân đối Ngô Văn Tuấn nói, có cái đạo sĩ si cho hắn tính một quẻ, nói nhà bọn hắn trong nội viện miệng giếng này sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của hắn, cũng sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của hắn, nhất định phải lấp đi. Thế là Ngô Văn Tuấn liền tin coi là thật làm cho nàng đi làm chuyện này. Cái này ghê tởm nữ nhân tìm nhà mình thân thích đem miệng giếng này lập đẩy. Sau khi chất toán khí của ta khó tiêu, cho nên báo mộng cho ngươi, ta muốn cho ngươi đi tìm A Mộc tiểu sư phó cho ta siêu độ, nếu không ta liền muốn biến thành cô hồn dã quỷ. A Mộc nói xong đi, ta hiện tại giúp ngươi đi làm chuyện này. Thế là A Mộc lại để cho mọi người trước tiên ở khách điếm các loại hắn, hắn hiện tại phải bồi phương viên ngoại đi làm điểm pháp sự đến phương viên ngoại nhà về sau. A Mộc xuất ra la bàn sau đó thuận la bàn chỉ hướng thuận lợi tìm được chiếc kia giếng. Miệng giếng này thật đúng là không dễ dàng tìm. Bởi vì ngôi viện này hiện tại biến thành Phương gia đại viện, trước kia là Ngô ra đại viện, Ngô Văn Tuấn về sau làm ăn thất bại liền đi. Trước khi đi hắn đem tòa này đại viện bán cho hiện tại Phương Viên ngoại, mà lúc đó hắn cũng không có nói cho Phương Viên ngoại, trong nội viện này có một cái giếng. A mục dùng la bàn định phương vị, hiện tại miệng giếng này ngay tại Phương Viên ngoại trước kia ngôi quỷ cái kia nhỏ thiên phòng phía dưới. Phương Viên ngoại giật lại mình, tranh thủ thời gian tìm người đem nhỏ thiên phòng phá hủy, bắt đầu hướng xuống đào, kết quả hướng xuống đào không bao lâu, một cái giếng liền lộ ra, cuối cùng tại trong giếng thật tìm được một số người xương. Chương 244. Chương 244 Phương Viên Ngoại tìm đến một cái đen trắng chủ sự đem xương cốt đều thành tẩy tốt về sau để dưới đất bạch bố bên trên, a mục vì lý anh anh làm siêu độ phát sự, lúc này mới cáo viện phương viên ngoại, sau đó cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn cùng một chỗ hướng tây bắc tiếp tục đi đường. Hiện tại lại hướng tây bắc đi, thời tiết là càng ngày càng lạnh, nhưng may mắn hay, phương viên ngoại cho bọn hắn 4 chiếc xe ngựa, mà lại mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt thật dày đẹp chăn, hơn nữa còn chuẩn bị sung tốc đồ ăn. Lần này, lại có che phủ, lại có ăn đám người tự nhiên cao hứng phi thường. Từ ban ngày đi đến trời tối về sau, lại là đi tới một cái trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, thế là đám người liền ngừng xe ngựa, tại quan đạo bên cạnh tìm cùng một chỗ đất bằng nghỉ ngơi. Lần này không phải Tô Hiên Kỳ họa phong ốc, mà là Giang Châu Châu xuất ra nàng cây trầm, vẽ lên giấy phòng ốc ra cùng mọi người nghỉ ngơi. A Mộc mang theo kim kim cương phải đi vào giấy phòng ốc đi nghỉ ngơi, nhưng lại bị trụ linh gọi lại. A Mộc để kim kim mình vào nhà trước nghỉ ngơi, hắn liền theo trụ linh hướng sa mạc bãi đi đến. Trụ linh để A Mộc ngồi lên trên không trung trôi nổi tấm ván gỗ. A Mộc thả người nhảy lên, hỏi trụ linh muốn đi đâu. Trụ linh đạo, A -mục. Ngươi cùng ta trên thân đều có thiên ngoại bay thạch, chúng ta xem như nửa cái u minh tộc người, ta là bị u minh tộc phụ nuôi lớn, nhiệm vụ của ta một trong chính là giúp bọn hắn thu thập linh hồn, ta hiện tại đã góp nhặt một nhóm linh hồn, đang ở tấm ván gỗ bên trong, ta hiện tại muốn đi cho u minh tộc giao linh hồn, ngươi liền buổi để ta đi, thuận tiện cũng làm cho ngươi kiến thức một chút u minh tộc. A một kích động hỏng, yêu ma quỷ quái, thần tiên thứ gì hắn đều gặp, chính là không có thực sự được gặp u minh tộc. Cả. Hiện tại nghe chủ linh tiểu nói này hắn phi thường kích động. Chủ linh giáng ngự một tấm tại trong màn đêm qua, đi chừng 10 dặm về sau, chủ linh hoạt ngừng lại. Chủ Linh ngừng cái này, một khối sa mạc trên gành bãi có một cái động lớn, là sâu không thấy đáy lô lớn. Chủ Linh giáng ngự một tấm bay gần lô lớn, sau đó hắn từ trên ván gỗ đứng lên, đưa tay hướng về phía cửa hang phun một thanh màu bạc bột phấn. Những cái kia bột phấn hướng trong động tán đi, một lát sau, một đạo cường quang đột nhiên từ trong động phát ra, bắn thẳng đến bầu trời. Thế là từ cửa hang đến bầu trời liền có một đạo trói sáng của sáng. Chủ Linh giáng ngữ một tấm xuyên thấu trong của sáng. Đồng nhiên, a một cảm giác tấm ván gỗ tại trong cổ sáng nhanh chóng lên cao, mà lại lấy cực nhanh tốc độ cực nhanh lên cao, nhưng là hắn cùng không, có mê muội, cũng không có lạnh cũng không có cảm giác được nóng. Không đợi A Mộc há miệng hỏi, Trụ Linh hoạt cười nói, "Ngươi biết không, tại trong vũ trụ tốc độ nhanh nhất một trong là đại nao tư duy cùng linh hồn sinh ra tốc độ, bởi vì những này tốc độ đều là thân thể chúng ta một bộ phận, tại bọn hắn phi hành thời điểm chúng ta bị bọn hắn bao quanh, cho nên liền sẽ không cảm giác được có cái khác không thoải mái dễ chịu." Trụ Linh nói những lời này, A Mộc cái hiểu cái không, thế là liền hỏi Trụ Linh làm sao lại hiểu nhiều như vậy. Bởi vì tất cả đại đường sách cùng ngoại quốc phiên dịch tới sách, cũng không có nói ra Trụ Linh giảng những lời này. Thế là Trụ Linh để tấm ván gỗ thả chậm tốc độ. Hắn lại dùng tay tại trong cổ sáng vung một thanh màu bạc bột phấn, tại bộ phấn biến mất về sau, A1 liền nhìn thấy tại trong cổ sáng xuất hiện thật nhiều thành thị cùng người hình ảnh. Có một ít hình ảnh tựa như là tiền triều bởi vì A1 nhận ra tiền triều một chút quốc gia cơ sĩ, còn có tiền triều trên xa, mặc tiền triều trang phục tiền triều người A1 nhìn xem kích động không thôi. Ai nha, trước đây hướng đồ vật cũng có thể nhìn thấy a, quá thần kỳ. Đại đường đông nam tây bắc đám người cần mẫn khổ nhọc trang cảnh. Về sau lại xuất hiện chẳng cảnh, A1 liền không nhận ra, bởi vì mọi người của nó đã biến, còn có Ngung, Cổ Kỷ binh, còn có một số lấp lóe đồ vật đem người nổ vỡ nát. A Mộc kỳ quái nhấc người đến sau, mặc quần áo là càng mặc càng ít, hắn đều cảm thấy thẹn thùng, hắn hoài nghi nhân loại có phải hay không trong tương lai lại về tới xã hội nguyên thủy. Chủ Linh Tiếu Đạo, đây không phải là về tới xã hội nguyên thủy, kia là độ cao phát đạt tương lai xã hội, kia là tương lai, đó chính là chúng ta tương lai." Cũng không biết đi được bao lâu, bỗng nhiên tấm ván gỗ dừng lại, A một hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài sao lốm đốm đầy trời, bất quá luôn cảm giác bọn hắn hôn trên trời tinh tinh rất gần. A Mộc ghé vào trên ván gỗ nhìn xuống dưới, hắn vậy mà thấy được một cái tinh cầu, một cái ánh sáng tinh cầu, một cái giống tranh sơn thủy đồng dạng tinh cầu. Đại đường vậy mà tại dưới chân hắn biến mất. Cái này khiến A Mộc kinh hoàng không thôi. Chủ Linh cười nói, đại đường không có biến mất, đại đường ngay tại chúng ta dưới chân tinh cầu bên trên, chúng ta bây giờ đã ra khỏi chúng ta chỗ tinh cầu. Thấy không? Hắn dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu của bọn hắn, A Mộc lúc này mới phát hiện liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu, có một cái đại viên bản đồng dạng phi hành vật đang từ từ xoay tròn phi hành, phía trên có thật nhiều cửa sổ, có thật nhiều đèn, mà tại cái này đại viên bản ở giữa có một cái có sáng. Cổ sáng quá, A Mộc đi lên cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy ở trong đó lộ ra giống mặt trời đồng dạng ánh sáng, đâm hắn hai hoa mắt choáng. Lại một lát sau a1 liền thấy từ bọn hắn ngồi trên ván gỗ đột nhiên cũng bắn ra thật nhiều ánh sáng là ngũ thải ánh sáng nhưng là vậy mà đều bị hút vào trong cột ánh sáng qua gấ chừng hai túi khói có vu a một dưới thân thể bên cạnh tấm ván gỗ bên trong không còn phát ra ngũ thải ánh sáng đỉnh đầu bọn họ bên trên c cổ sáng cũng đột nhiên biến mất mà lại hình tròn cửa cũng trầm chầm, chầm đóng lại trụ Linh lúc này mới không chê xem tấm ván gỗ bay vào lúc cổ sáng bắt đầu hướng phía dưới hàng a1 rất yếu kỳ đại đường chỗ tinh cầu hắn quân từ vũ trụ nhìn xuống Tấm ván gỗ bắt đầu nhanh trong hướng phía dưới hàng, A Mộc liền ghé vào tấm ván gỗ bên cạnh vô cùng kích động nhìn xem, kia một mảnh quang ảnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, núi cao dòng sông chậm rãi là càng ngày càng thấy rõ ràng. Thang đến hắn quen thuộc sa mạc bãi đột nhiên đập vào mặt, hắn vội vàng nháy nháy mắt, lại nhìn kỹ lại lúc, hắn cùng Trụ Linh vậy mà đã lại về tới trên mặt đất. Thứ hai thiên thiên sáng, đứng dậy về sau, A Mộc cảm giác còn tại như lọt vào trong sương mù. Kim Kim hỏi A Mộc tối hôm qua đi nơi nào? A Mộc nói buổi Trụ Linh trở về lộ nhà. Kim Kim rất hiếu kỳ, hỏi A Trụ Linh nhà ở nơi nào? A1 chỉ chỉ trên trời mây trắng nói, ngay tại những cái kia tuyết bạch tuyết bạch mây trắng phía trên. Kim Kim nhìn qua mây trắng xuất thần, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trụ linh là thật tiên? Mây trắng phía trên ở thực thần tiên nha. Đơn giản đan xong điểm tâm về sau, A1 bọn hắn liền bắt đầu tiếp tục hướng tây bắc đi đi đến buổi trưa, quan đạo liền mở rộng tiến vào một đầu hẻm núi, đi qua hẻm núi đối diện chính là một ngọn núi, đường là vòng quanh núi mở đi núi lộ bị so sánh gian năn cũng tương đối tốn thời gian, đi thẳng đến thế triệu 4 chiếc xe ngựa cuối cùng bò lên trên đỉnh núi. Từ đỉnh núi trông đi qua, bên cạnh liên tiếp lại là một ngọn núi. Bất quá còn tốt bọn hắn bỏ lên trên ngọn núi này trên núi là bình phía trên có 3 cái thôn bọn hắn tiến vào một cái gọi lưu và thôn tìm một gia đình tìm nơi ngủ trọ bọn hắn tìm nơi ngủ trọ gia đình này chủ hộ gọi Vương đại khở có hơn 50 tuổi không có cưới vợ một người ở tại một cái trong sân lậu Vương đại khờ dáng dấp lại cao lại lạitráng nhưng chính là quá khở tìm mấy cái nàng dâu đều không có giữ vững toàn chạy cho nên đến bây giờ còn là độc thân chính hắn có 5 mẫu đất hàng 5 loại miễn gưỡng đủ ăn Vương đại khờ tin và dạy nhìn thấy a một bọn hắn đặc biệt tôi tính a một bọn hắn cũng coi là cứngrắn bị Vương đại khở cho kéo vào nhà Vương Đại Khờ giới thiệu nói bọn hắn đỉnh núi này hết thảy có 3 cái thôn Lưu Vượn thôn, Lưu Mới thôn, Lưu Kim thôn. Bọn hắn bởi vì ở tại trên núi, địa thế tương đối cao, thiếu nước, hàng năm đều dựa vào trời ăn cơm. Vương Đại Khờ có một cái kho phòng, năm nay thu hoạch không tốt, kho phòng hơn phân nửa mà đều là trống không, cho nên phía trên trại chút mạch thảo, Ngọc Mệ cán liền có thể hiệu cầm đồ để a muột bọn hắn nghỉ ngơi. Chương 245. Chương 245 ăn cơm xong, a muột bọn hắn một đám người liền cùng Vương Đại Khờ ngồi ở trong viện nói chuyện tiếp. Đại Khờ rất hiếm có những này từ thành phố lớn người tới một mực hỏi lung tung này kia, đối bọn hắn đám người này hiếu kỳ không được. Ban đêm, ánh trăng phủ chiếu đại địa, khắp nơi đều là sáng loáng trụ linh không ngủ gật thế là để gấu trắng đầu bếp ngồi hắn tấm ván gỗ cùng hắn đến ngoài thôn du lịch. Trụ linh nghe vương đại khờ nói, lưu vượng thôn chốn ngọn núi này gọi Thanh Vân Sơn, bên cạnh ngọn núi kia gọi Ngọc Hoàng Sơn. Nông thôn người sau khi ăn cơm tối xong, hoặc là chính là tại đầu thôn mà nói chuyện, hoặc là ngay cả khi ngủ, cũng không có cái khắc càng nhiều hoạt động. Trụ linh tấm ván gỗ phi anh, không nhiều lắm một lát, liền Sơn đến bên cạnh Ngọc Hoàng Sơn. Nóc Hoàng Sơn đỉnh núi rất nhọn, Trú Linh liền đem tấm ván gỗ lơ lửng tại trên đỉnh núi cùng gấu trắng đầu bếp ngồi tại trên ván gỗ hướng phía dưới quan sát. Trong đêm dưới núi cũng có khác một phen tinh xảo, hà giống một đầu đai đen, nằm núi nhỏ giống ngủ lớn cứ thú. Gấu trắng đầu bếp nhìn rất hưng phấn, bởi vì nó cảm giác tựa như về tới rừng rậm đồng dạng. Gấu trắng đầu bếp đang muốn giống hai tiếng phát tiết một chút cảm xúc, dông nhiên, Trú Linh ngăn lại nó. Trú Linh đem thân thể nhô ra tấm ván gỗ ngoài, treo thân ở không trung lắng nghe thanh âm gì, gấu trắng đầu bếp cũng nghe nghe, nhưng là nó cái gì cũng không nghe thấy. Một lát sau Trú Linh liền thu hồi thân thể, vội vội vàng vàng đối gấu trắng đầu bếp nói: Chúng ta đi mau. Gặp nguy hiểm. Gấu trắng đầu bếp nhìn hắn có chút dáng vẻ kinh hoàng cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh, thế là hỏi hắn đến cùng chuyện gì. Chủ Linh một bên điều chỉnh tấm ván gỗ phương hướng, vừa hướng gấu trắng đầu bếp nói, vừa rồi ngươi biết ta đang nghe cái gì sao? Gấu trắng đầu bếp lắc lắc đầu nói, không biết. Chủ Linh đạo, vừa rồi ta đang nghe Thanh Vân Sơn cùng Ngọc Hoàng Sơn đang đối thoại. Gấu trắng đầu bếp nói, Sơn gia biết nói chuyện sao? Chủ Linh đạo, núi đương nhiên biết nói chuyện chỉ bất quá tượng các ngươi là không nghe được, trên người của ta có thiên ngoại bài thạch, cho nên ta liền có thể nghe được. Gấu trắng đầu bếp nói, vậy bọn hắn nói cái gì rồi? Chủ linh đạo, ta nghe Thanh Vân Sơn nói với Ngọc Hoàng Sơn, nó hiện tại trong nội tâm rất khó chịu, dường như còn cảm giác thân thể của nó có một loại bị xé nước cảm giác." Gấu trắng đầu bên nói, "Sau đó thì sao? Bọn chúng còn nói cái gì rồi?" "Chủ linh đạo, sau đó ta liền không có tiếp lấy hướng xuống nghe, chúng ta muốn đổi mau trở về cùng ba cái kia thôn người báo tin." Gấu trắng đầu bên nói, "Vậy ngươi nói có ý tứ là trên núi Thanh Vân cái này ba cái thôn có khả năng muốn phát sinh trấn a?" "Chủ linh đạo, cái này vô cùng có khả năng. Cho nên chúng ta muốn đổi mau trở lại cái này ba cái thôn, để bọn hắn hướng dưới núi truyền đi." Gấu trắng đầu bên nói. Hiện tại một điểm động tĩnh cũng không có, người nói với bọn hắn Thanh Vân Sơn muốn phát sinh chấn, bọn hắn sẽ tin sao? Chủ Linh đạo, ta cũng không biết, bất quá chúng ta vẫn là phải cố gắng khuyên bọn họ nhanh xuống núi, nếu không bạn nhất động đất là sẽ chết người đấy. Trở trụ Linh cùng gấu trắng đầu bếp trở lại Vương Đại khờ nhà lúc, đã đến nửa đêm, A Mục bọn hắn đều đã ngủ. Mặc người quan trọng, Chủ Linh nhưng không quản được những này, hắn tiến vào khu phòng, một thanh quang lên A Mục cùng cố ý lớn tiếng hồn ào, đem trong khu phòng người ngủ tất cả đều đánh thức. Lý Thiên Nhiên, Dạ Kỵ sĩ bọn hắn đều vây tới hỏi Chủ Linh đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế là Trụ Linh liền đem Thanh Vân Sơn cùng Ngọc Hoàng Sơn hai núi đối thoại nội dung hướng mọi người nói. A Mộc cảm thấy việc này lớn, này lại người chết ta. Liền tranh thủ thời gian trước tiên đem Vương Đại Khờ đánh thức, cùng hắn giảng. Vương Đại Khờ là tin giáo người, hắn đối A Mộc bọn hắn đám người này nói lời tin tưởng không nghi ngờ, hắn hỏi A Mộc làm sao bây giờ? A Mộc nói mau để cho các thôn dân mang theo dê bỏ những này vật sống hướng dưới núi chuẩn bị, đồng thời đem trong nhà đáng tiền đều mang lên, lão nhân tiểu hải mà toàn bộ mang lên. Thế là Vương Đại Khờ liền từng nhà gõ cửa, để bọn hắn nhanh thu dọn đồ đạc xuống núi. Lý Thi nhiên bọn hắn phân biệt đến cái khác hai cái thôn đi hô người. Kết quả nửa đêm nhiều người thanh ngộng, có người cho rằng bọn họ là tại gây ra hỗn loạn, bởi vì bọn hắn hiện tại không có cảm giác gì, lại không gió thổi, lại không mưa ở đâu ra cái gì địa chấn, mà lại gần 20 năm qua, bọn hắn chỗ này cũng chưa từng xảy ra cái gì động đất, cho nên cho rằng lý thi nhiên bọn hắn tại nói bậy, hay là cho rằng bọn họ có cái gì khác mục đích. Lý thi nhiên bọn hắn càng vượt giải thích, những người này càng vượt hoài nghi bọn hắn mục đích không thuần, thế là liền đem lý thi nhiên bọn hắn đều đuổi ra khỏi thôn. Chủ Linh đã cảm thấy Thanh Vân Sơn tại có chút run run, hắn càng sốt ruột. A Vương Đại khởi vội vàng d bỏ, cưỡi ngựa xe đi dưới núi đi. Lý Thiên Nhiên tìm trụ linh thương lượng này làm sao xử lý? Hai cái thôn người đều không quên nổi, nhưng là đây cũng là mạng người quan trọng sự tình chờ tới địa chấn đối ngọn núi tạo thành phá hư, hai cái thôn muốn hủy thời điểm, tính mạng con người liền không có bảo đảm, đến nhanh nghĩ biện pháp để bọn hắn xuống núi. Nghĩ một hồi, Lý Thi Nhiên đối mọi người nói, không đến hung ác xem ra không được, chỉ cho bọn hắn nói tốt không dùng, xem ra chúng ta chỉ có tới cứng. Vô Ảnh nói, lời hưu hích đều nói lấy hết, đều vô dụng, vậy ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu? nói là cái gì cứng rắn? Lý Thiên thi Nhân nói, chúng ta đều là chút có pháp lực người. Chúng ta bây giờ liền đem bọn hắn những này dây bò, những này sống ra súc hướng dưới núi đuổi, hắn tất nhiên muốn đi truy những này gia súc, những này là tài sản của bọn hắn, bọn hắn tất nhiên sẽ đổi theo, dạng này chúng ta liền có thể đem bọn hắn dẫn xuống núi. Vũ Ảnh Tiếu Đạo, đây là hảo tâm xử lý, chuyện xấu mà. Ta thấy được, không buộc bọn họ không được a, vậy chúng ta liền hành động đi. Lý Thi nhiên nhìn xem dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, người bây giờ tại hai cái thôn trang phụ cận đi thả trường tâm lôi, bổ mấy cái đại tảng đá, từ nhỏ sơn ra đi, cho hắn tạo thành chuyển, tạo thành chấn động. Đem phụ nữ, lão nhân cùng tiểu Hải Nhi phụ nữ cũng đều hành để bọn hắn kinh hoàng, để bọn hắn chạy xuống núi. Sau đó Lý Thi Nhiên lại quay đầu hướng Tô Hiên kỳ bọn họ nói, "Chúng ta mấy cái liền chia lớp nhìn cái này ba cái thôn trang, có một ít người già hành động chậm có một ít tiểu hài nhi nhiều gia đình, nếu như không kịp, chúng ta nghĩ biện pháp muốn bảo vệ đứa bé này cùng lao nhân an toàn, tận lực đem bọn hắn đưa đến khu vực an toàn, chúng ta hành động phải nhanh, dạ kỹ sĩ, ngươi đi trước thả lôi, làm một điểm thanh âm ra, để bọn hắn bắt đầu cảm giác được chúng ta không có đang gạ bọn hắn, ngươi trước nổ mấy cái tảng đá, để bọn hắn bừng tỉnh bừng tỉnh." Đợi đến dê bỏ ra quyền địa bị người hướng ngoài thôn đuổi lại phối hợp thêm dạ kỵ sĩ trưởng Tâm Lôi, ba cái thôn trang bắt đầu người hô ngờ gọi không an ổn. Lý Thi nhiên không muốn cùng các thôn dân phát sinh hiệu lầm mà tạo thành xung đột, thế là hắn chỉ huy hộ quan tài thú cùng Bạch sư đi xua đổi những cái kia bầy cừu, đàn châu chạy xuống núi đối với hộ quan tài thú cùng Bạch sư, các thôn dân vẫn còn có chút cực kỳ sợ hãi, đành phải theo hộ quan tài thú cùng Bạch sư phía sau, nhìn mình chậm chầm đàn châu, bầy cừu bị hai cái không biết từ chỗ nào ra manh thu hướng dưới núi đối đường những này đi theo đàn châu, bầy cừu đi xuống dưới thôn dân mới. Vừa đi tới chân núi thời điểm, Bọn hắn liền nghe được nơi xa chuyển đến tiếng đánh âm thanh, lại hướng trên trời nhìn, tại điện điểm Lôi Minh bên trong là trời ưu ám, Cổ Phong đại làm. Lần này các thôn dân luống cuống, cũng tin thế là có một bộ phận người đi đuổi theo bảy cửu, đàn châu, để phòng lạc đường, một phần khác người nhanh trên núi đi tiếp người nhà của mình điện điểm Lôi Minh, Cổ Phong đại làm. Kéo dài có một hồi về sau, mưa to liền từ trời mà hàng, trận mưa lớn này lớn a, rất nhanh rất nhiều người toàn thân đều ướt đẫm, tiếng hô hoán, tiếng kêu to cũng tất cả đều bị tiếng mưa rơi bao phủ lại. Chương 246. Chương 246. Hiện tại liền như đến tận thế, phích lịch điện, đất rung núi chuyển. Trên núi tảng đá lăn xuống, có chút phòng ốc bắt đầu xuất hiện lung lọng, có thường viện đã sụp đổ. Mặc dù bây giờ đã đến lúc tờ mở sáng, nhưng là toàn bộ tứ dã tất cả đều là ạ mạ tỉ dị mịt mờ lờ mờ không rõ. Lý Tạ Khang ngay tại giữa sừng núi tuấn sát, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái lao ông té ngã trên đất, hắn không cố được nhiều như vậy, lập tức chạy gấp tới đỡ dậy lão ông, trải qua kiểm tra hắn phát hiện lao ông chân bị ngã đả thương, hắn lập tức xoay người cõng lên lão nhân, thi triển khinh công hướng dưới núi nhảy tung mà đi. Mặc dù mưa to rất mưa to điểm cũng rất lớn, đánh trên mặt đau nh mà lại mình quật chuẩn chuột cánh trên không trung cực không ổn định, nhưng là Vô Ảnh hay là kiên trì trên không trung nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm những cái kia cần trợ giúp người. Tại trải qua một chỗ vách núi lúc, Vô Ảnh nhìn thấy một cái tuổi trẻ tiểu tức phụ trong tay ôm một cái đứa bé, bởi vì đường trượt tiểu tức phụ ngã một phát trong tay Hải Nhi liền chân tuột thuận đất đá trôi hướng bên dưới vách núi rơi xuống. Cô vợ nhỏ giọa sợ, tiêu trời trách đất quỷ tại trong mưa hướng về Hải Nhi biến mất vách núi, khóc đến đau đến không muốn sống. Vô Ảnh không dám trì hoãn, lập tức thu cánh, nhảy nhót hạ vách núi tựa núi tiên nhọn đồng dạng hướng Hải Nhi đuổi theo. Ngay tại Hải Nhi nhanh rơi xuống đất một sát na, Vô Ảnh triển khai chuẩn chuẩn cánh ôm lấy Hải Nhi, bởi vì sông quá mạnh, nàng cũng bị té ngã trên đất, bất quá còn tốt, có chuẩn chuẩn cánh hỗ trợ, nàng mới không còn rơi rất nặng. Không kịp xem xét trên người mình đến cùng té bị thương không có, Vô Ảnh tranh thủ thời gian túi đầu đi xem Hải Nhi, liền phát hiện Hải Nhi vừa mới bắt đầu mở to vừa lớn vừa tròn con mắt, một mảnh mê mang, qua một trận, Hải Nhi trong mắt đột nhiên có thần, đồng thời hướng về phía Vô Ảnh thẹn thùng gọi một tiếng, Vô Ảnh nước mắt một chút lên, cỡ nào hoạt bát tiểu sinh mệnh à, cỡ nào đáng yêu tiểu sinh mệnh a. Lý Thi Nhiên cũng không có nhàn rỗi đi xuyên qua ạ mạ tỷ gì bên trong, cha xét những cái kia bối rối chạy các thôn dân. Tại Lưu Kim Tôn trên đường phố, hắn nhìn thấy một cái lão ông chính quang xem bản chân tại dùng sức kéo một đầu hoàng lưu, nhưng là đầu kia hoàng lưu quá khủng hoảng, lão ông càng vật dùng sức rồi, nó liền càng về sau lui, chính là không muốn đi lên phía trước. Ngay tại hai người bất phân thắng bại lúc, đột nhiên, theo một tiếng vang thật lớn, lão ông cùng châu đứng thẳng dưới chân xuất hiện một đầu một khe lớn. Hoàng lưu ngao một tiếng té xuống, lão nhân dưới chân trượt đi, thân thể ngã sắp xuống, cũng đi theo trượt đến khe hở chỗ, hắn tranh thủ thời gian ở khe hở bên dưới, mà thân thể thì giúp ở trong cái khe. Mắt thấy lao ông liền muốn không kiên trì nổi, tùy thời có rất xuống khe hở nguy hiểm, Lý Thi Nhiên không do dự nữa, hắn vội bước lên trước, ôm đồn gấp lao ông cổ tay, dùng sức đi lên nhấc lên, siêu, một tiếng, lao ông liền bị hắn túm ra trong cái khe. Lão ông mặc dù được cứu, nhưng là hắn còn không tam tâm, cúi xuống khe hở biên giới đi xem bò của hắn, Lý Thi Nhiên biết cái này rất nguy hiểm, thế là khiến qua đường mấy cái trưởng thành thôn dân nhanh bị lao ông chạy xuống núi. Còn có một cái đại thẩm có một cái lồng gà, thật vất vả đến chân núi, không thành tưởng, dưới chân đi, té ngã trên đất, mấy con gà vô vội cánh hướng chui ra gà. Ở trong mưa gió kinh hoàng chạy loạn khắp nơi đại thẩm nhưng lo lắng, những này gà tất cả đều là gà mái, là nhà các nàng đẻ trứng gà, nàng bình thường liền rượi vào cái này mấy con gà đẻ trứng, nàng phải dùng cái này mấy gà hạ trứng đi độn muối, đổi kim câu, hiện tại nàng gà nhóm chạy, về sau nàng dùng cái gì đồ vật đi hoán. Nhật Thương dùng phẩm nha. Đại thẩm càng nghĩ càng sốt ruột, cũng không lo được tình huống nguy cấp, nhịn không được ngồi dưới đất nghẹn ngào khóc rống. Kim Kim ngay tại dưới núi vừa giúp trợ đám người rời xa Sơn, bây giờ thấy đại ngồi dưới Kim Lương tranh thủ thời gian chạy tới xem xét. Hắn thấy được ngã lệch lòng gà lại thấy được tại trong mưa chạy loạn khắp nơi gà mái nhóm. Thế là quá khứ kéo đại thẩm nói, "Đại thẩm, đây đều là nhà các ngươi gà sao?" Đại thẩm gật đầu nói, "Cái này mấy cái gà mái tất cả đều là nhà chúng ta. Ngươi nhìn ta lưng lồng gà, hiện tại bọn chúng toàn chạy." Kim Kim đạo, "Đại thẩm, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại giúp ngươi bắt gà, ta thực bắt gà cao thủ đầu Đại thẩm nghe xong, mừng rỡ, tranh thủ thời gian không ngừng tở dài, cảm tạ Kim Kim. Kim Kim nhìn chuẩn một cái hoàng bao gà mái, hắn như thiểm điện quá khứ liền bắt lấy gà. Sau đó lại như thiểm điện trở lại lồng gà trước mặt đem gà bỏ vào lồng gà bên trong động tác của hắn quá nhanh, thẳng đến gà mái tiến vào lồng gà, thế mới biết phản kháng, thế là không ngừng tại lồng gà gọi bậy nhảy loạn đại thẩm càng là nhìn choáng hắn cũng không biết kim kim là thế nào làm được. Bởi vì bình thường nàng bắt cái gà đều muốn chạy tầm vài vòng mới có thể bắt đến, bởi vì gà mái rất giàu hoạt, nó sẽ cho ngươi vòng quanh quần địa mà chạy, mà lại chạy trước chạy trước đột nhiên liền cho ngươi đến cái gấp rẽ ngoặt, cho nên mỗi lần bắt một con gà xuống tới, đều sẽ đem đại thẩm mệt Nhưng là hôm nay đứa trẻ này mà quá lợi hại con mắt của nàng cũng còn không có thấy rõ ràng, gà mái cũng đã bị tiểu hài bắt vào tay, thời gian một cái nháy mắt lại bỏ vào lồng gà bên trong, cái này quá thần. Mưa là càng rơi xuống càng lớn, mà lại địa chấn sinh ra lay động đã đã để Lưu Vượng thôn thật nhiều phòng ốc sụp đổ. Tô Hiên Kỷ cùng Mạnh Siêu hai người bước lên mưa to tại Lưu Vượng trong thôn khắp nơi tìm kiếm gặp nạn người. Hai người mới vừa đi tới trong thôn ở giữa, liền nghe đến bên cạnh một cái sụp đổ gạch mục dưới phòng truyền ra tiếng kêu cứu, kia là một cái lão ông tiếng hô hoán. Hai người chạy đến trước mặt xem xét, một cái ba gian phòng lớn đã bị địa chấn Gạch bể phế ngói phía dưới truyền ra một cái lao ông càng ngày càng yếu ớt hô, "Cứ mạng, thanh âm." Tô Hiên Kỳ mau chóng tới xem xét, hắn phát hiện tại đòn tay cùng miếng đất phía dưới để ép một vị lao nhân. Lão nhân không biết bị ép tới nơi nào, hắn chỉ có thấy được đầu cùng lão nhân một con vườn già cánh tay. Hắn quá khứ thử lôi kéo, nhưng là lao ông thanh âm thống khổ hơn một mực hô hào đau nhức đau nhức đau nhức. Tô Hiên Kỳ dọa đến cũng không dám kéo, hắn liền khiến cho kình gia bên ngoài túm những cái kia đòn tay cùng chuyển những cái kia miếng đất của gạch, nát mảnh ngói. Mạnh Siêu tới đối Tô Hiên nói, "Tôi đại ca, để cho ta tới cứu lão ông." Tô Hiên Kỷ tranh thủ thời gian đứng qua một bên, mạnh siêu lay một cái thân hình, lập tức biến thành có cao 3 trượng. Sau đó hắn duỗi ra bàn tay dùng sức quét qua, những cái kia đặt ở lao ông đất trên người khối cùng đòn tay liền cũng bay ra ngoài. Tô Hiên Kỳ mau chóng tới, bỏ chạy lao ông trên người một chút ta vật, xoay người dịu lên lao ông đứng lên, bất quá vừa đứng một lúc lao ông liền đứng không yên, hắn thống khổ ngồi trên mặt đất, giống như chân của hắn thụ thương, mà lại lao ông trên mặt cũng là tái nhợt không máu, hắn há hốc mồm, nói không ra lời. Tô Hiên Kỷ cảm giác lao ông tình huống nguy cấp, thế là ôm lao ông thi triển khinh công phi tốc hướng dưới núi chạy tới. Hắn nghĩ nhanh đưa lão ông mang cho A Mộc trị liệu. Trú linh tướng phi hành tấm ván gỗ biên lớn, tận khả năng để càng nhiều lão nhân cùng tiểu hài nhi bò lên. Hắn một chuyến một chuyến bay tới bay lui, cứu được không ít người, thật nhiều người đều cho là hắn là thần tiên, đối với hắn không ngừng quỳ lạy biểu thị cảm tạ. Chương 247. Chương 247. Mạnh Siêu cùng Tô Hiên Kỳ hai người tại ba cái thôn trang lại dạo qua một vòng, từ gạch ngôi vụn cùng gạch mục, đòn tay một hạ lại cứu mấy người ra. Song về sau, bọn hắn lại chuyển lần thứ hai, sắp nhận xác thực lại không có người lúc này mới tại thật là nhiều phòng sụp đổ tiếng ầm vang trong nhanh chóng hướng dưới núi chạy tới. Chạy đến rời xa chân núi một mảnh sa mạc trên đê bãi, Mạnh Siêu phát hiện thật nhiều người đều ngồi tại trong mưa, thế là hắn lại tranh thủ thời gian vẽ ra giấy phao úp để mọi người chui vào. Trận này địa chấn xuống tới, ngoại trừ có mấy cái tuổi tác lớn gánh không được mưa gió rét lạnh cùng đau sốt qua đời, những người khác cũng còn tốt, bị thương cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cái khác đại bộ phận thôn dân cũng còn tốt đợi đến sau cơn mưa trời lại sáng, mặc dù trên núi còn có dư chấn, nhưng là mọi người từ trong lúc hiếp sợ hiện tại đột nhiên nhớ tới bọn hắn ân nhân cứu mạng, bọn hắn liền đem một bọn hắn vây quanh, lại thở dài lại quy cảm tạ bọn hắn cứu trợ. A Mục trở về lễ nhượng tất cả mọi người, sau đó nhìn xem thời tiết, đã bắt đầu không mưa mà lại mọi người hiện tại trú ở tạm cũng tương đối an toàn, lúc này mới vất tay cùng các thôn dân cáo biệt, đường vòng hướng tây bắc tiếp tục tiến lên. Trên đường lại đi ước chừng một ngày quan cảnh, đến hoàng hôn thời điểm, A Mục bọn hắn liền đến Đại Kỳ huyện thành, Đại Kỳ huyện thành rất lớn, cũng là con đường tơ lụa bên trên trọng yếu thành thị đến huyện thành về sau. A Mục mang theo Trọng Ba, Trọng Khuê bọn hắn tại thành tây chuẩn bị tìm quán trọ và ở thời điểm, Trọng Ba đột nhiên phát hiện đối diện có một cái năm lạc đà. người đang lén hắn cùng Trọng khuê. thế là liền đem chuyện này báo cho Lý Thiên Nhiên. Lý Thi Nhân trôi qua lặng lẽ từ phía sau lưng một thanh bóp lấy cái kia người hồ cổ sau đó quát hỏi, mau nói, ngươi có phải hay không liễu nguyện mượn mặt thám?" Cái kia người hồ tranh thủ thời gian khoác tay nói, "Không không không, ta không phải liễu nguyện mượn người, ta muốn tìm người." Lý Thi Nhân nói, "Ngươi muốn tìm ai?" Cái kia người hồ nói, "Kia hai cái có phải hay không Trọng bà cùng Trọng Quê? Ta đang tìm Trọng thôn Trọng bà cùng Trọng Quê." Lý Thi Nhân nói, "Ngươi còn nói ngươi không phải liễu nguyện mượn người, vậy ngươi lại như thế nào nhận ra kia hai cái là Trọng Ba cùng Trọng Quê?" Cái kia người hồ nói, "Ta là Trọng thôn người, ta là biểu ca của bọn hắn." Sao có thể không biết Trọng Ba cùng Trọng Khuê đâu? Nhưng là cách ra lâu như vậy, ta một chút còn thật không dám nhận, cho nên liền muốn hỏi một chút. Thế là Lý Thi Nhiên đem người kia đưa đến chỗ Ba, Trọng Khuê trước mặt nói, cái này người hồ hai người các ngươi quen biết sao? Hắn nói hắn là Trọng tốt người. Soong chung cùng Trọng Khuê nhìn kỹ một hồi nói, giống như nhận biết, giống như lại không biết. Cùng lúc đó, cái kia người hồ cũng tại quan sát tỉ mị Trọng Ba cùng Trọng Khuê, thấy rõ ràng hai người về sau, người kia một chút đem đầu khăn lấy xuống, đem rã dâu ria cũng từ ngoài miệng ra, sau đó đối Trọng Ba cùng Trọng nói, "Trọng Ba." Trọng Khuê ta là biểu ca của các người Trọng Huy nha. Nhìn thấy, người hồ, Quan gia mũ, lấy xuống sợi dâu, hai người một chút liền nhận ra biểu ca của mình Trọng Huy, thế là ba người hét to thật chặt đang ôm nhau. Ba người Hàn Huyên một hồi lại đi gặp A Mục. Nhìn thấy A Mục, Trọng Huy liền đem ý đồ đến giảng. Chúng ta Trọng thôn mới chọn điểm dừng chân cũng đã bị đu quay chiến hạm theo dõi. Trong khoảng thời gian này đến nay, đu quay chiến hạm một mực tại trung quanh của chúng ta tìm kiếm thôn chúng ta vị trí cụ thể. Thôn trưởng đã biết các ngươi đến Đại Kỳ huyện, cố ý phái ta đến nói cho các ngươi biết, trước đừng đi mới Trọng thôn, các ngươi trong Đại Kỳ thị đợi chờ đến an toàn. Tôn trưởng lại phái người tới đón chúng ta quá khứ. Nói xong, Trọng Huy còn nói cho A Mộc hắn hiện tại ra tạm thời cũng không thể trở về, hắn hiện tại chỉ có thể cùng Trọng Khuê cùng Trọng Ba đợi cùng một chỗ chờ tin tức. Vô Ảnh các nàng ở bên cạnh cũng nghe đến đều thực vì Trọng Ba cùng Trọng Khuê, gấu trắng đầu bếp, sốc lông cáo hứng, nhưng lại lo lắng đu quay chiến hạm vì đạt được thiên ngoại bay thạch, có khả năng lại muốn đối Trọng thôn phát động công kích. A Mộc lại nói, nhập ra tùy tục, vạn sự tự nhiên, không lo không cần. Đại kỳ viện là cái thành phố lớn, A Mộc bọn hắn tuyển thành cái vắng vẻ khách sạn nhỏ ở đi bảo. Cái này khách sạn nhỏ gọi tạm một khách sạn Là một nhà tư nhân khách điếm, không quá làm người khác chú ý Trọng Huy tới thời điểm thôn trưởng cho 500 lượng bạc, để hắn giao cho tiếng Trung cùng Trọng Khuê làm trên sinh hoạt phí tổn. Có cái này 500 lượng bạc, Trọng Ba thương lượng với Trọng Khuê, dứt khoát liền đem cái này khách sạn nhỏ cho bao hết xuống tới, cái này khách sạn nhỏ lúc đầu sinh ý chính lệnh, hiện tại có người trưởng kỳ nhật đầu, lao bản thật cao hứng. Thế là mình cùng người nhà cũng dọn ra ngoài ở, đem khách sạn nhỏ để lại cho Trọng Ba cùng Trọng Khuê đám người này. Dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi không bằng tìm một chút a Mộc quyết định mang theo Trụ Linh cùng Kim Kim đến trên đường 7Y7, những người còn lại tất cả đều giao cho Lý Thi Nhiên quản lý. Thành Nam có cái quán điểm miếu, cổng địa phương lớn, vãng lai like nhiều người, bày quầy bán hàng làm ăn người cũng nhiều. Bất quá, quan điểm miếu cổng cũng không phải là có thể tùy ý bày quầy bán hàng, là có người quản lý thu lệ phí. Thế là A Mộc liền thuê một cái quầy hàng, đem ý que quẩy cờ treo ở trước bàn. Liên tiếp A Mộc quay hàng chính là một cái bán trên bánh tiêu quầy hàng. Bán trên bánh tiêu chính là một cái trung thực trung nhân nhân, vóc người lại hắc vừa gầy, mặc vào một thân miếng vải đen bảo. Hà Nội hắn bán trên bánh tiêu đã có 10 năm đây là ra chuyển tay nghề, hiện tại hắn vẫn còn tiếp diễn nhận, bất quả bán trên bánh tiêu rất nhiều người, việc buôn bán của hắn vẫn luôn là không nóng không lạnh miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt. Bán trên bánh tiêu trung niên nhân tự xưng lương Quốc Phú, nhà ngay tại trong thành. A Mộc nhìn thấy sau lưng hắn có rất lớn một mảnh đất trống, liền hỏi hắn vì cái gì không ở phía sau lần sau mấy trường cái bàn, để khách nhân ngồi xuống ăn bánh quẩy. Lương Quốc Phú nói, liền mua mấy cây bánh quẩy nhà, thật nhiều người đều là dùng bọc giấy bên trên ăn liền đi, hay là dùng giấy gói ký cầm lại nhà. A Mộc nói, Lương đại thúc, ta nói với ngươi cái biện pháp ngươi thấy được không được. Lương Quốc Phú là đi tới nói, "Chút, ngươi nói ta nghe một chút." A Mục nói, "Ta đề nghị, ngươi sau lưng ngươi bảy mấy chương cái bản, thả một chút đầu băng ghế." Lương Quốc Phú có chút khó được nói, liền vì ăn mấy cây bánh quẩy thiên thiên để cho ta mang băng ghế đến, cái bản đến, lại thiên Tiên xách về đi, cái này rất phiền phức nha." A Mục lại nhìn nhìn bán bánh quẩy bên cạnh bán đầu hủ nấu mà nói, "Cái kia so ngươi tuổi trẻ tiểu tử nhân huynh quen biết sao?" Lương Quốc Phú nói, "Đương nhiên là biết, cái kia bán đầu hủ nấu tiểu tử là ta thân đệ, đệ hắn cứ gọi Lương Quốc Lập." A Mục nói, "Hai người các ngươi sau lưng có rất lớn địa phương, có thể dọn xong mấy cái bản." Dọn xong mấy đầu băng ghế, Lương Quốc Phú gật gật đầu. A Mục lại nói, nhà ngươi ước có đưa muối sao? Lương Quốc Phú nói có. A Mục nói, ăn bánh quẩy phối điểm đưa muối, hoặc là uống chút sữa đậu nành, đậu hũ nấu đều đặc biệt dễ chịu, cái này tổ hợp người bình thường đều rất thích, ngươi đây, liền từ nhà các ngươi đem đưa muối lấy ra, chia một đĩa nhỏ một đĩa nhỏ miễn phí đưa, ăn bánh quẩy có thể ăn miễn phí thức nhắm, này lại hấp dẫn thật nhiều người. Lương Quốc Phú nói, miễn phí đưa thức nhắm, ta đây không bồi thường sao? A Mục nói, sẽ không thua thiệt tiền, nhà ngươi lớp điểm này thức nhắm khẳng định không đủ đường. Ớp dưa muối cũng rất đơn giản tất cả mọi người sẽ, bất quá chỉ là cần rau quả. Chương 248. Chương 248. Lương Quốc Phú nói, đúng vậy a, mua ớt dưa muối đồ ăn, ta cũng cần chi phí a." A Mục nói, "Cái này dễ giải quyết, ngươi chỉ cần xế chiều mỗi ngày đến đồ ăn bày ra đi tìm thương ra không tốt bán một chút rau xanh, tỉ như cải trắng nhà, ỉu xìu mà củ cả nhà, bởi vì đến xuống buổi trưa, đồ ăn không mới mẹ không tốt bán, không tốt bán đồ ăn, đến xế chiều lao bản sẽ tiện nghi bán cho ngươi, ngươi đem những này đồ ăn cầm về rửa sạch sẽ, dùng bọn chúng ớt dưa muối này lại giảm mạnh ngươi chi phí." Lương Quốc Phú vốn chính là làm tiểu bản mà buôn bán, hắn ưa thích dùng nhất quyển vợ nhỏ mà sinh ý dễ đồng tiền lớn, hiện tại nghe A Mục giảng đạo lý rõ ràng, cảm giác đứa bé này không đơn giản. Lương Quốc Phú quay đầu xem hắn kia bán đầu hũ đệ đệ nói, "Tiểu sư phó, ngươi có biện pháp gì hay không sẽ giúp đệ đệ ta, cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu, sinh ý cũng, ngươi xem một chút có biện pháp nào có thể để cho hắn cũng nhiều dây ít tiền nhà." A Mục nói, "Hắn có thể hay không kiếm tiền, vậy phải xem ngươi." Lương Quốc Phú nghe xong có chút động, hắn gãi đầu nói, "Ta, ta là trên bánh tiêu đệ đệ ta là bán đậu hũ nao ta sao có thể giúp được hắn đâu." A Mục nói, Tập đậu hũ náo gạt ra chất lỏng, thêm nước đốt lên về sau có phải hay không gọi sữa đầu nành a? Lương Quốc Phú nói, đúng vậy a, tập đậu hũ náo thời điểm gạt ra chất lỏng thêm vào nước đun sôi về sau liền gọi sữa đầu nành a. A mục nói, nếu như khách nhân ngồi tại ngươi quầy hàng bên trên, mua lấy mấy cây bánh quẩy, đây là muốn tiêu tiền, nhưng là hắn ăn một đĩa nhỏ dưa muối làm miễn phí, lại uống bên trên một bát miễn phí sữa đậu nành, ngươi nói hắn có nguyện ý hay không đến nha. Lương Quốc Phú gật đầu nói, đúng vậy a. Nếu có tiện nghi lớn như vậy chứ, ai không nguyện ý đến a? A mục lại hỏi, đến ngươi chỗ này mua bánh quẩy người nào nhiều nhất nha. Lương Quốc Phú suy nghĩ một chút nói, cái này hơn phân nửa đều là quân vất ngợi, bọn hắn phải thật sớm xuất công đi làm việc, cho nên nói sẽ thật sớm đến mua một chút bánh quẩy ăn, bởi vì ăn bánh quẩy nhịn đói mà lại làm việc cũng rất có kinh. A mục nói, bọn hắn mua mấy cây bánh quẩy. Lương Quốc phúc đạo, bọn hắn mua 2 cây bánh quẩy, Sư căn đại liền mua cả 3 cây bánh quẩy. A mục nói, bọn hắn tại khác quầy hàng bên trên muốn mua 2 cây bánh quẩy, lại dùng tiền mua thức nhắm, dùng tiền mua một bát sữa đậu nành. Hoa Đồng dạng tiền tại ngươi hàng bên trên có thể ăn nhiều một cây bánh quẩy, bởi vì sữa đậu nành cùng thức nhắm không cần tiền, có cái này nhiều một cây bánh quẩy. Bọn hắn liền có thể nhiều một phần khí lực, cho nên nói bọn hắn tại khắc quay hàng bên trên tiêu tiền cùng ngươi cái này không giống, đồng dạng tiền bọn hắn có thể tại ngươi chỗ này ăn nhiều một cây bánh quẩy, có phải như vậy hay không?" Lương Quốc Phú bừng tỉnh đại ngộ nói, "Đúng vậy à, đúng vậy à, nếu là ta, khẳng định nguyện ý lựa chọn ở chỗ này ăn a, nhiều một cây bánh quẩy ta liền có thể nhiều làm một hồi công nha, thân thể của ta cũng sẽ không tổn hại nhanh như vậy." A1 nói, "Cứ tính toán như thế đến, mặc dù ngươi lớp dưa muối hoa a một chút chi phí, nhưng là dưa muối dù sao tiện nghi nhà, ngươi bán bánh quẩy nhiều, ngươi tiền kiếm được tương đối ngươi miễn phí dưa muối tới nói đã không có ý nghĩa." Lương Quốc Phú vô đầu của mình nói, "Ai, bán cả một đời bánh tiêu, chỉ biết là bán bánh quẩy, chưa hề không nghĩ tới những này tương quan liên đồ vật nguyên lai trọng yếu như vậy à?" A một lại nói, "Bình thường dân chúng, hắn thích ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhưng là hắn lại không nguyện ý tiếp nhận người khác cân huệ, cho nên nói hắn sẽ thường xuyên vào xem ngươi quán nhỏ chỉ một điểm này, điểm cực nhỏ lợi nhỏ, chỉ một điểm này chút ít tiện nghi đã đầy đủ để hắn đối ngươi lòng mang cảm kích, không thể quên được cho nên nói có phần này tình cảm ở bên trong, việc buôn bán của ngươi liền hoàn phiếm kiếm tiền cũng liền dễ dàng." Lương Quốc Phú chỉ, chỉ lương quốc lập đạo, "Vậy ta đệ đệ đầu, ta là phát họa" Nhưng là để đệ, đệ ta suy ý làm sao bây giờ a?" A mục nói, "Đậu hủ não so sữa đậu nành quý, mà hắn sữa đậu nành là tập đậu hú ép ra nước, thêm nước đun sôi làm thành cho nên bản thân nó tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Mà đối với ăn đậu tới nói tựa như có thật nhiều người, hắn đi ra ngoài lựa chọn ngồi phương tiện giao thông, chính là có người thích hoa tiền ngồi xe ngựa, có người thích hoa tiền cưỡi lừa, có người thích không tốn tiền, tự mình đi bộ, cho nên có người nguyện ý uống đậu hủ não, có người nguyện ý uống sữa đậu nành, cũng có người cái gì cũng không nguyện uống. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là việc buôn bán của ngươi tốt." Đệ đệ ngươi sinh ý cũng liền tốt bởi vì thật nhiều người tại cái này ở trong có một bộ phận người lựa chọn ăn đầu để để ngươi suy ý không phải cũng liền theo phát hỏa Lương Quốc Phú lấy tay vô một cái đùi nói tiểu sư phó ngươi nói quá đúng ta cùng với hắn một chỗ làm ăn ta đều phát hỏa hắn đi theo cũng sẽ lựa trái tới bởi vì ăn cơm nhiều người mà a chớ gật gật đầu sau đó đi trở về gian hàng của mình Lương Quốc Phú tranh thủ thời gian dùng giấy dầu bao hết mấy cây bánh quẩy đưa đến a một trên mặt bạn nói tiểu sư phó Ng lai ngơi riêng sẽ sẽ bói sẽ còn tính tại phú Nga a Mục cầm lấy bánh quẩy nếm nếm nói, "Ngươi cái này bánh quẩy tập ăn thật ngon, bao nhiêu tiền? Ta muốn đem tiền cho ngươi." Lương Quốc Phú bận bịu khoát tay nói, "Tiểu sư phó, ngươi là ta quý nhân, cái này mấy cây bánh quẩy là ta thực tình thành ý đưa cho ngươi, không cần tiền. Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Chúng ta không thể tùy tiện muốn đồ của người khác." Nói xong, A Mục liền từ trong ngực móc ra mấy đồng tiền, bỏ vào Lương Quốc Phú tiền trong hộp. Lương Quốc Phú lại muốn đem tiền lấy ra còn cho A Mục, nhưng bị A chế dừng lại. A Mục nói, "Ngươi cũng là làm ăn, muốn nuôi sống gia đình, ta có sinh hoạt nơi phát gia." Cho nên nói ta cũng không thiếu tiền tiêu, nhưng là những này bán bánh quẻ tiền đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu, mời nhận lấy, nhất định không nên khách khí. Hai người nún nhường trong chốc lát, lão bản nhìn A Mục thực sự muốn cho, không có cách nào cũng liền đành phải nhận. Kim Kim biết A Mục tâm từ nâng tay, nhân tâm thế thế, nhưng là đã treo lên đến y quẻ bại cờ, vậy sẽ phải thu phí, mà lại trên con đường này nhân viên quản lý cũng thu quẻ hàng phí, cho nên nói xem bệnh không thể nhì không, xem bói không thể bất tính, thế là hắn liền nói với A Mục, ngươi chỉ phụ trách xem bói cùng xem bệnh, ta đến lấy tiền. A Mục có chút khó khăn mà nói, ta tại Thanh Sơn Huyện. Kim Kim xen lời hắn, Thanh Sơn huyện là Thanh Sơn huyện, hiện tại chúng ta là đi ra ngoài bên ngoài, khắp nơi đều phải tốn tiền, mà lại ta cũng không phải để ngươi loạn đòi tiền, thực sự nghèo không, có tiền ta cũng miễn phí nhìn, nhưng là đụng phải kia không thiếu tiền lão bản, chúng ta đòi tiền cũng là chuyện đương nhiên mà. A Mục đành phải tiêu tiêu nói, tốt ta, ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý, ta chỉ phụ trách xem bệnh cùng xem bói. Thiền ngươi liền nhìn xem thu đi. Cái thứ nhất tìm đến A Mộc là xem bệnh là một người mặt hôi bố bảo, thân thể mập ra hơn 60 tuổi nam nhân, hắn nói mình trong khoảng thời gian này luôn phát cáo, mất ngủ, Kim Kim trước đưa tay ra nói, "Lão bản, một chút tiền." Lão bản lại chăm chú nhìn một chút A Mộc một thân trang, suy nghĩ một chút nói, "Tốt ta, ta cảm giác người tiểu đạo sĩ này rất đáng tin cậy cho ngươi một chút tiền đi." A mục để hắn vươn tay, sau đó chăm chú số hắn mạch. Người này mạch tựa hùng hậu sung mãn, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động hữu lực. A Mộc hỏi, "Đại bá, năm nay bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu a?" Mạc Hôi bố bảo nam nhân nói, "Năm nay 63 tuổi." A Mộc nói, "Từ mạch tựa nhìn, ngươi không có cái gì bệnh." Mạc Hôi bố bảo nam nhân nói, "Nhưng ta cảm giác thân thể không thoải mái nha." A Mục nói, ngươi bây giờ liền đem nhân sâm của ngươi rượu nha cái khác cái gì bổ đồ vật toàn bộ dừng hết, ngươi bình thường ăn cơm, thân thể chậm rãi liền sẽ trở lại trạng thái bình thường. Mặt hôi bố bảo nam nhân nói, ta không thể ngừng, ta không dám dừng lại a ta dừng lại những vật này, ta liền cảm thấy thân thể ta rất hư, không có khí lực, ta ta cảm giác thận cũng không được. chương 249 chương 249 A Mục nói, bởi vì nhà ngươi có tiền, ẩm thực dinh dưỡng đều đủ, nhưng là thân thể của ngươi hư là cùng tuổi tác lớn, có quan hệ, người hơn 60 tuổi ở độ tuổi này không có khả năng giống như 18 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử mạnh như nhau trắng có sức sống, ngươi dùng thuốc bổ về sau, chính ngươi cảm giác thân thể của ngươi rất có lực, cảm giác rất cứng trắng, phản phất lại về tới thanh trắng niên, nhưng là ngươi ăn vào đi thuốc bổ nó chỗ thân sinh ra loại này năng lượng, ngươi hơn 6. 10 tuổi ngũ tạng lục phụ không thể tiếp nhận cùng tiếp nhận, này lại để ngươi thân thể sinh ra không công bằng. Mặt Hôi Bố bảo nam nhân nói, tiểu sư phó, ngươi nói ta nghe không hiểu, ngươi có thể nói rõ điểm sao? A mục nói, ta nói với ngươi ký càng điểm đi, cũng như nói ngươi thân thể tựa như một cỗ xe ngựa. Cái này xe ngựa thân xe đã chạy 10 năm nhưng là ngươi không có làm sao tu, hiện tại ngựa của ngươi đổi, không phải chạy 10 năm, kia thất lao mã tại lái xe chậm rãi chạy, mà là đổi một thất cường tráng mới ngựa đang chạy, nhưng là cái này ngựa chạy về sau cái xe này liền muốn tan thành từng mảnh. Bởi vì cái này thất mã thái giang chắc, người lão cũ thân xe chịu không được loại này dày vỏ. Mặt Hôi bố bảo nam nhân nói, ngươi nói là ta hiện tại hơn 60 tuổi ta dùng thuốc bổ về sau thân thể sinh ra quá lượng năng lượng, những vật này đang điều khiển ta ngũ tạng lục phủ những vật này tại chuyển động gia tốc, nhưng trái tim của ta, nào? cùng với các những vật này đều đã biến chất chịu không được loại này xung kích, là ý tứ này à? A một gật đầu nói, "Bệnh lâu thành lương y y, xem ra ngươi đối dưỡng sinh xem bệnh biết đến cũng không ít, ngươi nói đúng, bởi vì hơn 60 tuổi thân thể của ngươi muốn xử tại hư không còn chút sức lực nào, giảm bất tiêu hao trạng thái, đây đều là hiện tượng bình thường, nhưng là nếu như nói ngươi hơn 60 tuổi ngược lại biểu hiện tiên tiên giống người trẻ tuổi đồng dạng dị thường phấn khởi, đại não sẽ chịu không nổi, trái tim sẽ chịu không nổi, ngũ tạng lục phủ đều chịu không được, cho nên, ngươi hẳn là bình thường ăn cơm, không cần loạn dùng những loại thuốc bổ." Mạc Hôi bố bảo nam nhân giơ ngón tay cái lên nói, Tiểu sư phó, đừng nhìn ngươi tuổi nhỏ, nhưng y thuật của ngươi cao siêu, xem bệnh nhìn thật thấu triệt, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra, bội phục. Bội phục. Cái thứ hai nhận điều trị chính là một vị 25 tuổi công tử trẻ tuổi. A Mộc vì đó sẽ mạch, mạch cảm giác, 6 mạch mảnh mà bất lực, phải ba mạch mảnh mà hơi số, trái ba mạch mảnh mà bị ổn. A Mộc nhìn này công tử trẻ tuổi thân thể hơi hơi gầy, nhưng là thân thể cân xứng. Thế là A Mộc nói, công tử, người kết hôn sao? Công tử nói, đã kết hôn có 3 năm. A Mộc nói, công tử Người 25 tuổi trước đó kia mấy năm làm sự tình quá mức chấp nhất, quá mức tấn mãnh, lại thêm nữa thanh xuân tuổi trẻ tham luyến chuyện phong kê, khiến ngươi tinh huyết, thể lực tiêu hao cùng tâm huyết tiêu hao quá mức. Cho nên cho tới bây giờ người 25 tuổi tuổi tác thời điểm, đã là tâm dư mà lực không đủ. Người bây giờ dễ dàng cảm thấy mệt nhọc mà lại đối thật là lắm chuyện đã không có bao lớn hứng thú. Ngươi trí lực cùng trí tuệ của ngươi đã đạt đến 3-40 tuổi người trưởng thành trình độ, nhưng là ngươi đừng quên, thân thể của ngươi hiện tại vẫn là ở vào hơn 20 tuổi thời đoạn. Tại hơn 20 tuổi thời đoạn, bên trong thân thể ngươi mới có được xúc động, phẫn nộ, cao hứng, kích tình, đấu nhẹ tình, nhưng là những vật này đã bị ngươi chậm rãi cho sớm san bằng hẳn là kích tình vạn trượng, ngươi lại trở nên cực đoan trầm ổn, mọi việc như thế, dạng này mới tạo thành ngươi trí lực cùng làm việc năng lực cũng giống như người trưởng thành, nhưng là ngươi làm người tuổi trẻ kích tình cùng thể lực đều đã không dồi dào. Dạng gì tuổi tắc nên có dạng gì cảm giác, dạng gì tuổi tắc nên làm cái gì dạng sự tình, nhưng là ngươi bây giờ là có ba 340 tuổi người thành dục, nhưng lại có được hơn 20 tuổi thân thể, đây là một loại xung đột, hắn sẽ để cho ngươi cảm thấy thân thể không thoải mái, cảm xúc không ổn định. Người trẻ tuổi nghe A Mộc nói như vậy, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói ta nhìn thấy cùng ta cùng bọn người người khác đều tinh lực rất dồi dào chơi thật cao hứng, ta lại luôn chơi một trận liền cảm thấy đặc biệt mệt nhọc. Mà lại luôn luôn lấy người trưởng thành ánh mắt cùng tâm tính đi xem kỹ bọn hắn, cảm thấy bọn hắn ngây thơ cùng không đủ thành dục. A mục nói, cái này không cần làm sao chữa, ngươi chỉ cần đem tâm tính để nằm năng hòa, trở lại ngươi đám tiểu đồng bạn ở giữa đi, cùng bọn hắn sống phóng túng, thỏa thích hưởng thụ thanh xuân đưa cho ngươi tất cả, mà không muốn ràng tương đối lao thành. Phẫn nộ, nổi giận, sinh khí, ham hở tiến lên, đấu trí những này thanh xuân nên có người cũng tìm trở về, như vậy, người ăn uống đều sẽ bình thường, muốn ăn cũng sẽ gia tăng, thân thể sẽ sẽ khá hơn mà lại đối với cuộc sống cảm thụ sẽ càng ngày càng tốt. Công tử trẻ tuổi vừa đi, lại có một vị tuổi trẻ tiểu thư xinh đẹp mang theo thẹn thùng ngồi xuống A Mục trước mặt. A Mục vì đó sẽ mạch, mạch cảm giác, dây cung mà hữu lực, nhưng chỉnh thể sáu mạch tương đối bình thản. Thế là A Mục thẳng thắn mà nói, "Tỷ tỷ, ngươi mạch tượng biểu hiện, ngươi mãnh liệt muốn kết hôn, ngươi muốn ổn định, mà lại cũng vì hôn nhân làm xong chuẩn bị đầy đủ, lòng tràn đầy vui vẻ, mà lại bình tĩnh chờ mong." Tiểu tỷ đem một tỏi bạc móc ra, ném ở trên mặt bàn vội vội vàng vàng đứng người lên, đỏ mặt, trước khi đi đối A Mục nói, "Ngươi là thế nào biết đến?" A Mục cười nói, "Mạch thông tâm nào?" tư tưởng của người, tư duy đều là xây dựng ở huyết mạch phía trên, huyết mạch chạy qua chỗ liền sẽ mang theo người những tin tức này, cho nên ta xem mạch ta đương nhiên cũng biết rồi. Cứ như vậy, mọi người thấy người tiểu đạo sĩ này xem bệnh nhìn rất tốt, xem bói tính toán rất chuẩn, thế là thật nhiều người đều chạy tới để a muốc đến cho đến khám bệnh xem bói đương nhiên, nhìn người là không ít, nhưng là có một nửa là miễn phí nhìn đến xuống buổi trưa kiếm cũng có mấy lượng bạc cùng năm sáu xu tiền, ngày kế quả thực còn kiếm lời không ít. Bất quá cái này đều phải nhờ vào đại kỳ huyện là cái thành phố lớn, đại địa phương, lui tới làm ăn nhiều người. Người có tiền cũng không ít đến ngày thứ ba thời điểm tới một cái tương đối đặc thù khách nhân, đây là một cái có khí chất tuổi trẻ công tử, quần áo có chút cũ nát, nhưng có thể nhìn ra trên người hắn xuyên bộ quần áo này lập lễ, nhưng là đã có chút nhão túng. Công tử trẻ tuổi cầm một vỏ rượu, hắn uống một ngụm rượu sau ghé vào trên mặt bàn đối A Mộc nói: "Tiểu sư phó, ngươi thu đồ đệ sao? Ta muốn làm đồ đệ của ngươi, ta muốn làm cái đạo bên trong ngươi, ta cảm thấy còn sống quá mệt mỏi." A Mộc nhìn một chút hắn nói: "Công tử, muốn xem bói hoặc là xem bệnh đều muốn mời ngươi không uống rượu thời điểm lại đến, hiện tại ngươi dạng này ta không có cách nào xem bệnh cho ngươi, cũng không cách nào mà cho ngươi xem bói, mời ngươi đi thôi." Quần áo lộng lấy công tử ghé vào trên mặt bàn thì thào nói, "Sư phó, ngươi muốn danh tự vẫn là bát tự nhà. Xem bói là muốn danh tự đi, tên ta là Thẩm Lôi, ta năm nay 22 tuổi." Vừa nói xong, cái này Thẩm công tử đột nhiên cảm giác một trận buồn nôn, hắn hoang một tiếng ghé vào bên cạnh bàn nổ một ngụm, cảm giác trong dạ dày bốc lên lợi hại, vẫn là phải nôn, thế là mau chóng rời đi cái bàn đến ven đường nổ. Chương 250. Chương 250. Kim Kim xem xét, hôm nay gặp được phiền phức quỷ. Thế là tranh thủ thời gian thu quán cùng Tốc Dục A Mục cùng Trụ Linh nên đi, về khách điếm, hôm nay không làm. Trở lại khách điếm tại phòng ăn sau khi ăn cơm xong, A Mục, Kim Kim cùng Trụ Linh an vị tại trong nhà ăn uống trà, A Mục đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn chào hỏi khách điếm một cái gọi mã Mục chính là tiểu hòa kế tới. Nghe được A Mục đang gọi hắn, 18 tuổi mã Mục chính là trên bờ vai dựng xem khăn lông trắng, tranh thủ thời gian chạy tới. Nhỏ khách ra, có gì phân phó? A Mục cười nói, mã Mục chính là ca ca, về sau đừng gọi ta nhỏ đạo gia, nhỏ khách gia cái gì, liền cứ gọi ta A Mục đi. Mã một chính là gật đầu nói: ta về sau liền bảo ngươi A Mộc sư phó. A Mộc nói: "Mộc chính là ca ta hôm nay tại ra ngoài bảy quẩy bán hàng thời điểm gặp một người, người kia nói hắn cứ gọi Thẩm Lôi, hẳn là huyện các ngươi thành người địa phương đi, ngươi biết hắn sao?" Mã Mộc chính là nghe xong hắn ngưng lên Thẩm Lôi người này, thế là liền sắt bên A Mộc ngồi xuống, hắn thở dài nói: "Nói lên cái này Thẩm công tử cũng thật là chạm phụ thân hắn cùng ra ra là tập ra dê suy nghĩ, ba năm trước đây phụ thân hắn thu hai xe ra dê đến phương nam một nhà hàng ra bước đi giao hàng. Giao hàng về sau, ở trên đường trở về gặp đường đem hắn mụ mụ cùng ba ra ra đều chết." Bây giờ trong nhà chỉ còn lại Thẩm Lôi cùng mụ nội nó. Vô Ảnh nói: "Thật là đáng thương." Mã một Bèn nói: "Lúc đầu Thẩm công tử vào kinh khảo thủ công danh không chúng, liền rất phiền não, cha mẹ cùng ra ra qua đời không thể nghi ngờ lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Cái này Thẩm công tử phụ thân hắn lúc còn sống, ngoại trừ đọc sách chính là vẽ tranh, cái gì cũng sẽ không làm. Trong nhà có biến cô sau hắn liền tâm chịu, cả ngày đương ra bên trong đồ vật mua rượu uống, ai khuyên hắn hắn liền cho người đó nổi giận, hiện tại làm người người phiền hắn." Vô Ảnh hỏi: "Kia Thẩm công tử ngoại trừ mãi mãi bên ngoài, không còn những tân nhân khác sao?" Mã Mục Bèn nói: "Có, có." vẫn là người có tiền, chính là chúng ta trong thành lý viên ngoại. Lý viên ngoại nhà cũng là tập hàng ra buôn bán, hai nhà cũng thường xuyên có sinh ý lưu tới, quan hệ rất tốt. Lý viên ngoại nhà có một nữ, năm nay 18 tuổi, năm đó lập nghiệp thời điểm Lý viên ngoại cùng Thẩm Lôi có phụ thân là bái làm huynh đệ chết sống, năm đó mỗi người bọn họ sau khi kết hôn, tại hai cái phu nhân còn chưa lúc mang thai liền vì hai người định thông ra từ bé. Vô Ảnh nói, đã Lý viên ngoại cùng Thẩm công tử có phụ thân là bái làm huynh đệ chết sống, kia Thẩm gia gặp, Lý viên ngoại hẳn là xuất thủ tướng trợ a. Mã Mục Bèn nói, 2 năm trước Thẩm gia đi lý gia cầu hôn. Muốn cho Lý tiểu thư đến thẩm gia hừng thụ vui, không nghĩ tới Lý gia tiểu thư không đồng ý, hơn nữa còn đưa cho thẩm công tử một cái quát xếp, phía trên có Lý tiểu thư viết một bài thơ. Thẩm công tử nhìn qua kêu bài thơ sau lại cũng không nguyện ý tiếp nhận nhà hắn bất kỳ trợ giúp nào. Theo Lý thuyết thẩm công tử cùng Lý tiểu thư, nhưng thật ra là Thanh Mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ vẫn luôn rất tốt, tất cả chúng ta cũng đều xem trọng hai người bọn họ hôn nhân, trai tài gái sắc, tuyệt đối xứng. Nhưng là thẩm công tử lại nói Lý tiểu thư viết kêu bài thơ là xem thường hắn, cho nên hắn nói hắn không thể như cho tiếp nhận Lý gia đối với Hàn bố thí. Nghe Mã Mộc chính là kể xong, A Mộc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, A Mộc mới vừa ở quầy hàng bên cạnh bàn vào chỗ, thầm Lôi Thẩm công tử liền tới. Thẩm công tử cũng không nói lời nào, hắn đưa tay ra, để A Mộc sư phó vì hắn xem mạch. A Mộc hào hắn sáu mạch, mạch cảm giác dày cung số. A Mộc biết hiện tại cái này Thẩm công tử là hỏa khí chính vượng thời điểm. Thẩm công tử thành khẩn đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ta hiện tại cái gì đều nhìn đấu, ta nghĩ giống như ngươi tu hành, được hay không? Ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta van cầu ngươi." A Mộc hôm qua thông qua cùng mã mộ chính là trò chuyện, đã đại khái biết Thẩm công tử cảnh ngộ, thế là A Mộc nói: "Thẩm công tử, người đi theo ta tu hành, ta không có ý kiến, nhưng là trong nhà người lão nại mãi ngươi làm thế nào dự định đâu?" Trải qua A Mộc hỏi lên như vậy Thẩm công tử trầm mặt, ánh mắt của hắn do dự bất định, A Mộc đã nhìn ra, hiện tại Thẩm công tử chỉ là ở vào thương tâm thời điểm, chỉ muốn bỏ chạy tránh hiện tại đối mặt vấn đề mà thôi, hắn cũng không nhất định chính là thực tình muốn tu đạo. A Mộc muốn giúp giúp Thẩm công tử, thế là hắn từ Thẩm công tử cầm trong tay qua quả nói: "Thẩm công tử ta có thể nhìn xem quả sếp bên trên viết là cái gì thơ sao?" Thẩm công tử gật đầu nói: "Ngươi xem đi, chính là một bài nắt thơ, là vũ nhục ta nắt thơ. Các ngươi đều xem đi, đều tốt chế giễu ta đi." A một suy nghĩ một chút nói: thầm công tử, ta muốn giúp ngươi, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận thiện ý của ta, ta liền mở ra nhìn, nếu như ngươi không đồng ý ngươi liền đi đi thôi." Nghe được A Mộc nói có thể giúp hắn, thầm công tử mắt sáng rực lên, hắn nắm chắc A Mộc tay nói: "Các ngươi là có pháp lực người, ngươi có thể hay không giúp ta sửa đổi một chút vận khí à? a?" A Mộc nói: "Cái này khó mà nói, ta có thể mở ra quả sếp nhìn bên trong thơ sao?" Thẩm công tử gật, gật đầu. Thế là A Mộc đưa tay cầm lấy quả sếp, mở ra xem. Chỉ thấy quản xếp bên trên dùng xinh đẹp chữ khải tả một bài thơ. Chớ tập người trong bức họa, chớ uống kiếp này mệnh, hủ thiếu còn có ngày, vui tước từ đến nhà. A một nhìn sau không khỏi khen, thơ hay, thơ hay. Lý gia tiểu thư là cái tỉ tỉ tốt. Thầm công tử nghe vậy cả giận, cái gì tốt thơ? Rõ ràng chính là một bài vũ nhục người nát thơ. Kim Kim nghe, một thanh cầm qua quản xếp, ra vẻ mà thôi mà nói, thầm công tử, như vậy làm giận đồ vẩn, lưu nó làm gì dùng? Không bằng cho trên bánh tiêu đại thuốc tập tuổi trụn được rồi. Thẩm công tử tranh thủ thời gian đoạt tới nói, thanh này quản sếp không thể đốt. Ta muốn lúc nào cũng mang ở trên người khắc khắc nhớ kỹ lý ra đối ta thẩm lôi nhục nhã." A Mộc nói, "Thẩm công tử, người cái này không nói đạo lý, Lý gia khi nào nhục nhã ngươi rồi? Thuận tiện bài thơ này sao?" Thẩm công tử phẫn nộ mà nói, "Đúng, quạt xếp bên trên bài thơ này chính là bằng chứng." A Mộc lại đem quạt xếp bên trên thơ đọc một lần. Chớ tập người trong bức họa, trớ hưởng kiếp này mệnh, hủ thiếu còn có ngày, vui tước từ đến nhà." Thẩm công tử nói, "Ngươi nhìn, chớ tập người trong bức họa, trớ kiếp này mệnh, đây là nói để cho ta chớ nằm ngậm băng này, tập người. Còn có, thiếu còn có ngày, vui tước từ đến nhà." Cái này sau hai câu càng có thể khí, chào phúng ta không có dẫy tiền năng lực, ngay cả cái nàng dâu cũng không cấy nổi. A Mộc Tiếu Đạo, thầm công tử,ưởng cho ngươi vẫn là cái người làm công tác văn hóa, Lý ra tiểu thư cho ngươi làm thơ dụng tâm lương khổ, ngươi làm sao lại làm không rõ ràng đâu?" Thầm công tử gấp đỏ bừng cả khuôn mặt nói, "Ta làm sao không rõ? Ta đọc đủ thứ thi thư, ta cái gì đều hiểu, nàng bài thơ này chính là đang vũ nhục ta, chính là xem thường ta." A Mộc nói, "Tốt a, Thẩm công tử, vậy ta hỏi ngươi, Lý gia có phải hay không phúc hậu người? Có phải hay không giảng đạo lý người? Ngươi nói thật." Thẩm Công tử nghe A Mộc hỏi như vậy thế là liền túi đầu nghĩ một hồi sau rốt cục nhẹ gật đầu. Mẹ lại hỏi, "Lý gia tiểu thư tên gọi là gì?" Thầm Công tử nói, "Gọi Lý Mỹ Nga." A Mộc hỏi, "Lý Mỹ Nga tiểu thư là không phải cùng người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên?" Thẩm Công tử lại gật gật đầu. A Mộc nói, "Theo ta hiểu biết, Lý Mỹ Nga tiểu thư từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, trong nhà lối dạy tốt, hiểu quy hắn, cùng ngươi từ tiểu thanh mai ngựa che nàng là cái gì tính tình, cái gì là người, ngươi hẳn phải biết, hắn làm sao lại đột nhiên tạ một bài thơ khắp nơi nhà các ngươi gặp rủi do thời điểm đến vũ lục đây? Cái này không hợp với lẽ thường nha." Chương 251. Chương 251. Thẩm công tử không nói, một lát sau, hắn rốt cục ngẩng đầu nói, "A một sư phó, chẳng lẽ nói là ta Hoan hoàng Lý Mỹ Nga tiểu thư?" A một cầm lấy quạt xếp nói, "Lý Mỹ Nga tiểu thư đã ở trong thơ biểu đạt nàng đối ngươi kỳ vọng, trước hai câu viết là, "Chớ tập người trong mớ họa, chớ uống kiếp này mệnh", rõ ràng là đang khuyên ngươi không muốn dụ dỗ, không muốn mê mang, không muốn ứng giả, tập người mà muốn đối nổi sinh mệnh của mình, muốn đối nổi mình bây giờ." Đằng sau hai câu, Hủ thiếu còn có ngày vui tước từ đến nhà. Nói là chỉ cần ngươi có một chút sinh tồn năng lực nàng đều sẽ gả cho ngươi bởi vì chúng ta thường xuyên dạng hộ tiếu vợ chồng, ngươi chỉ cần có thể cung nổi ăn uống, nàng đều nguyện ý gả cho ngươi. Lý tiểu thư cũng không có đối ngươi nói cái gì cao hơn yêu cầu nhà, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng cơ bản sinh hoạt là được rồi. Tốt bao nhiêu một nữ hải nhi a, ngươi cũng không biết trân quý, thật sự là một cái đồ ngốc. Thẩm công tử nghe A Mộ Fen này giải thích, mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn không ngừng dùng năm đấm đấm đầu của mình nói, đều là ta ngu, đều là ta ngốc mù mắt ai, nhưng bây giờ làm sao bây giờ đâu? Ta đã để Lý tiểu thư khó chịu ta cảm thấy Lý Mỹ Nga cả đời này cũng sẽ không lại tha thứ ta, cưới nàng tập thê ta cũng không dám lại hy vọng sau đời. A Mộc nói, thế thì không nhất định, hiện tại liền nhìn ngươi làm sao làm, ngươi nếu là có năng lực nuôi nàng, nàng vẫn là nguyện ý gả cho ngươi, nàng một cái tiểu nữ tử không có cái gì kiếm tiền năng lực, ngươi không còn, chính là ngươi cưới nàng, dùng cái gì nuôi nàng nha? Ngươi nuôi được tốt hay sao hả? Hiện tại nghe A Mộc nói xong, Thẩm công tử là triệt để không nói. A Mộc nhìn xem tượng đấu bại gà chống Thẩm công tử nói, không phải liền là sinh tồn năng lực sao? Không phải liền là kiếm tiền sao? Ngươi có tay có chân, tuổi tác lại không lớn chính là nam nhi kiếm tiền, sáng tạo sự nghiệp tốt thời kỳ, không cần sợ, có cơ hội. Nghe A một Kiểu nói này, thầm Công Tử lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn một phát bắt được A một tay nói: "A Mộc sư phó, ngươi cho ta tính toán đi, của cải của ta ở đâu? Ta đi đến nơi nào tìm?" A một sử dụng ngón tay chỉ đầu góc của hắn cùng tay nói: "Của cải của ngươi tại trong đầu của ngươi, tại trong tay của ngươi, tại trên chân của ngươi. Liên nhìn ngươi có làm hay không, có muốn hay không làm, có nguyện ý không động não, có thể ăn được hay không khổ?" Thẩm Công Tử thành cần nói: "Ta ý. Ta đều nguyện ý, lại khổ lại mệt mọi ta đều nguyện ý." chỉ cần có thể để cho ta dây đến tiền, chỉ cần để cho ta có thể lấy được Lý Mỹ Nga về nhà đến, ta sao khổ đều có thể ăn. A Mục nói, vậy ngươi đều sẽ làm gì? Có hay không khí lực? Đương công nhân bộc vác, tập thở hổn trọc. Có hay không tiền vốn làm ăn nha? Trải qua A Mục hỏi lên như vậy, Thẩm công tử nghĩ nghĩ, sau đó thở dài nói, ai, ta chính là một cái phế vật. Trước kia phụ thân khi còn tại thế không thiếu tiền, không thiếu ăn, mình một lòng yêu cầu công danh, sẽ chỉ đọc sách, cái gì đều không có học được. Hiện tại phụ thân không có ở đây, ta mới phát hiện mình cái gì cũng không làm được. Nắm lại cũng khả thiếu, ta hiện tại cũng nuôi không nổi mình, tương lai của ta lấy cái gì cung cấp nuôi dưỡng Lý Mỹ Na a?" A Mộc nói, "Thế thì chưa hẳn. Chỉ cần là cái thân thể kiện toàn người trẻ tuổi, nghĩ kiếm tiền vẫn là có cơ hội, chính là không có cơ hội, chúng ta cũng muốn sáng tạo cơ hội. Không nên nản trí. Thẩm Công từ một mặt khổ tiếu đạo, "A Mộc sư phó, đừng có lại an ủi ta ngươi lời kia nói rất dễ nghe, nhưng là giống ta loại này trên xã hội phế nhân có ai dám thuê ta đây? Ta cũng không có tiền vốn tại sao lại có thể kiếm đến tiền đâu?" "Hay, vẫn là uống rượu tốt. Có rượu liền rượu tiêu sầu, qua một ngày là một ngày đi." A Mộc nghiêm túc nói, "Thẩm công tử ngươi không phải để cho ta cứu ngươi sao? Ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi sao? Ta giúp ngươi cứu ngươi, ngươi phải nghe theo ta, như thế nào?" Thẩm công tử nói, "Ta chính là cái kia bùn nhão không dính lên tường được, ngươi làm sao cứu a? Ngươi giúp thế nào a? Ngươi chính là cho ta tiền, nhưng tiền tiêu xong, ta còn là không có tiền nha." A một nói, "Ta thành tâm hỏi ngươi, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không muốn dùng lực lượng của mình, năng lực của mình, tự mình động thủ cứu mình?" Dung mình kiếm được tiền đến cưới Lý Mỹ Nga tiểu thư, đến nuôi Lý Mỹ Nga tiểu thư." Thẩm công tử tự nói, "A Mộc sư phó, Ngươi nhìn ta hiện tại nghèo đinh đường vàng, muốn ký lực không còn ký lực, muốn bản sự không có bản sự, ta sao có thể dạy đến nuôi gia đình tiền a?" A mục nói, "Theo ta hiểu rõ, ngươi có một cái bản sự, ngoại trừ đọc sách chi thức nhiều, ngươi sẽ còn vẽ tranh, mà lại từ nhỏ đã thích vẽ tranh, là như thế này à?" Thầm công tử nói, "Ai, biết chữ nhiều, chi thức có nhiều cái gì dùng? Lại không kiếm tiền, vẽ tranh, ta cũng không phải nổi danh họa sĩ, vẽ lên họa, bán cho ai? Cũng không ai muốn a." A mục nói, thầm công tử, đừng nan trí, ta cũng không phải cho rằng như vậy, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể, họa gia nhân sinh của ngươi cùng tài phú. Thẩm công tử nghe xong lập tức tới đây tinh thần. "Tốt, A Mộc sư phó, ta nghe ngươi an bài, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào?" A Mộc nói, "Thẩm công tử, đã ngươi là nam tử Hán đại trợ phù, ngươi đã nghe ta, chúng ta liền quân tử nhất môn, tứ mã nan truy. Sau này mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt mỏi, ngươi đều phải kiên trì làm tiếp, ta cam đoan ngươi có thể thành công được hay không?" Thẩm công tử hung hăng gật đầu nói, "A Mộc sư phó về sau ngươi để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó, ta nhất định nghe ngươi, vì ngươi Lý Mỹ Nga mẹ chết ta cũng không sợ, ngươi liền cụ thể nói thế nào làm đi." A Mộc nói, ta, vậy ta sáng hôm nay liền để ngươi ra tay trước một món tiền nhỏ, ta hiểu rõ cái địa phương, cái chỗ kia có thật nhiều người hồ, bọn hắn yêu thích chúng ta đại đường Phật tượng họa, ngươi hôm nay buổi sáng liền họa Phật tượng, vẽ ra Phật tượng về sau giao cho cái này tiểu đệ Kim Kim đi bán, bán tiền, ngươi cho hắn mấy cái tiền trình tập thủ lao là được rồi." Thầm công tử đem tay háo một vuốt nói, "A Mộc sư phó, ta ở đâu mà đâu? Ta vẽ tranh cũng phải có cái địa phương nha." A Mộc quay đầu nhìn một chút bên cạnh hắn không ai muốn quẩy hắn nói, "Ngươi bây giờ đi về nhà lấy bút mực giấy nghiên đến." Ta bỏ tiền giúp ngươi đem bên cạnh cái này quầy hàng muốn đến, ngươi mỗi ngày ngay tại cái này quầy hàng bên trên họa, vẽ xong về sau, một bộ phận tại cái này quầy hàng bên trên bán, một bộ phận để Kim Kim mang theo đi người hồ nhiều địa phương đi bán. A Mục vừa nói xong thẩm công tử liền giống con thỏ đồng dạng chạy như bay xem xâm nhập vào trong đám người, một hồi mắt không thấy. Kim Kim nhìn thấy A Mục phát sầu mà nói: "A Mục sư phó, ngươi sao có thể gạt người đâu? Chúng ta vừa tới thành phố này, nào biết được chỗ kia người hồ nhiều nhà, mà lại những này người hồ có mua hay không hắn họa còn chưa nhất định đâu, ngươi sao lại đáp ứng hắn nói như vậy đâu? Đây không phải hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn sao?" A Mộc Tiếu Đạo, chúng ta không biết chỗ nào người hồ nhiều, cũng không biết nào người hồ sẽ mua nó họa, nhưng là ta biết thẩm công tử vẽ tranh ra về sau, người đi một chỗ bán, khẳng định có người mua. Kim Kim Trừng to mắt nói, vậy người nói chỗ kia sẽ mua nó họa, ta làm sao nghe không hiểu a. Trú Linh ở một bên tiếu tiếu nói, ta đoán được. A một sư phó là để người mang theo hoạch định lý phủ đi bán, có người sẽ mua, bất quá ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta có thể cùng đi với người. Chương 252. Chương 252. A một Tiếu Đạo, nguyên lai like trên thế giới này, người thông minh không chỉ ta A Mộc nhất người nha ngươi cái này trụ linh so tạ càng thông minh a. Trụ linh đạo, lẫn nhau. Lẫn nhau. Nói xong cười lên ha ha. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, Thẩm công tử liền trở lại hắn có một cái cái gùi, cái gùi bên trong đặt bút viết mực nhìn giấy, nhìn thấy A Mục đã thay hắn thuê tốt quầy hàng, hắn rất cảm động, nhất định phải đem tiền trả lại cho A Mục. A Mục nói, tiền này trước không cần cho chờ ngươi dãy đến tiền trả lại ta cũng không mượn. A Mục hỏi Thẩm công tử chữ viết thế nào? Thẩm công tử tiếu đạo, chánh chữ, chánh chữ, chữ cùng họa trên cơ bản là không xa rời nhau vẽ rất tốt, chữ viết cũng không kém, chữ viết của ta cũng không tệ. A Mộc nói: "Vậy ngươi liền tạm một cái, bán tranh chữ. Phướng gọi hồn, treo ở gian hàng của mình trước, có người yêu cầu chữ ngươi liền viết chữ, có người muốn họa, ngươi liền vẽ tranh." Thầm Công Tử nói: "Vậy ta đều vẽ cái gì nha?" A Mộc suy nghĩ một chút nói: "Hiện tại đại đường Phật giáo thịnh hành, thật nhiều trong nhà người ta đều nghị cung phụng Phật tượng, ngươi liền họa Phật tượng đi, tượng họa Bồ Tát, Quan Âm, những dân chúng này đều thường xuyên cung phụng." Thầm Công Tử nói: "Họa những này dễ không có bao nhiêu tiền a?" Nổi danh họa sĩ vẽ đều là tranh sơn thủy, phong cảnh nhiều một chút ta? a. A Mộc nói: "Ngươi không phải còn không có đạt tới cái kia nội danh đại sư trình độ nha." Cho nên ngươi bây giờ trước tử dân chúng trên thân tới tay, dân chúng cần gì liền vẽ cái gì, thích gì ngươi liền vẽ cái gì, hiện tại dân chúng tin Phật dạy nhiều lắm, ngươi liền họa bọn hắn thờ phụng thần, để bọn hắn từ ngươi nơi này mời một chương." Thẩm công tử nói, "Ta hiểu được, ngươi là để cho ta họa một chút dân chúng thường xuyên cung phụng nổi Phật tự họa, tốt a, ta biết làm sao làm." Thế là tại trụ linh cùng Kim Kim trợ giúp hạ thẩm công tử trước làm một cái, bán tranh chữ phuấn gọi hồn treo ở trước gian hàng, sau đó hắn liền bắt đầu dựa bàn vẽ tranh, thật đúng là không phải thổi thẩm công tử vẽ tranh, cơ sở coi như không tệ. Chỉ chốc lát sau Thẩm công tử liền vẽ lên mấy trường quan âm giống ra, sau đó lại vẽ lên mấy trường là Hán giống. Có người muốn cầu họa, nhưng là đi tới nhìn một chút, lại đi nói vẽ không giống. Cái này khiến Thẩm công tử có chút thất vọng, thế là hắn liền lấy cho A Mộc nhìn, nói ta vẽ ra xinh đẹp như vậy, vì cái gì bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận đâu. A Mộc nhìn một chút hắn hòa đạo, ngươi những này nữ quan âm giống quá vũ mỹ, thật xinh đẹp, cái này không phù hợp dân chúng quan điểm thẩm mỹ. Thẩm công tử có chút lúng túng xoa xoa tay nói, vậy ngươi nói làm như thế nào họa? A Mộc nói Họa quan âm giống trọng điểm là nam nhân nhìn xem tượng nam nhân, nữ nhân nhìn xem tượng nữ nhân, thần hình tượng tại trong lòng của bọn hắn hẳn là tương đối hiện hóa, tương đối bình dân hóa nhưng lại muốn lộ ra cao quý, uy nghiêm. Nghe A Mộc nói như vậy, Thẩm công tử có chút do dự, hắn cũng không biết làm sao vẽ xong. Kim Kim đạo: "Thẩm công tử, ngươi đừng nội. Ta biết một cái vẽ tranh đại sư, để kia đại sư tới cho ngươi chỉ đạo một chút, ngươi liền có thể vẽ xong." Thầm công tử nghe xong sướng đến phát rồi rồi, tranh thủ thời gian lôi kéo Kim Kim tay nói: "Vậy ngươi nhanh tìm cho ta tới nhà, ta muốn bái hắn làm thầy, ta muốn để hắn chỉ cho ta điểm chỉ điểm." Kim Kim nói: "Tốt." Ngươi tại chỗ này đợi, ta hiện tại liền cho người tìm đi. A Mộc biết Kim Kim muốn đi tìm ai. Quả nhiên, Kim Kim tìm đến thật đúng là Tô Hiên Kỳ. Hai người đi trên đường, Kim Kim liền đem Thẩm Công tử tình huống hướng Tô Hiên Kỳ nói một lần. Tô Hiên Kỳ hôm qua đã nghe A Mộc sư phó giảng Thẩm Công tử tình huống, cho nên hắn cũng không khách khí, đi qua nhìn một chút Thẩm Công tử họa sau liền nhíu mày. Hắn chỉ vào những cái kia họa đối Thẩm Công tử nói, những này Phật là chính ngươi trong lòng Phật, mà không phải phổ thông đại chúng trong nội tâm Phật, phổ thông đại chúng trong nội tâm Phật đã sớm thành hình. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem. Thẩm công tử để bước xuống, đứng dậy hỏi: "Đi đến nơi nào nhìn. Tô Hiên Kỳ nói: "Đương nhiên là đến từng cái chùa miếu đi, trong chùa miếu Phật tượng, những cái kia tượng bùn chân dung đều là dân chúng công nhận, ngươi muốn từ bên trong đó tìm linh cảm, vẽ ra chính ngươi là xác." Nghe nói muốn đi đi dạo chùa miếu, kim kim đạo, ta cũng muốn đi, bởi vì ta hiện tại cũng tại tu hành, ta muốn cảm thụ một chút Phật tính. A một gật gật đầu đồng ý cơ hồn là hoa a suốt cả ngày, Tô Hiên Kỳ mang theo Thẩm công tử đem đại kỳ toàn bộ toàn bộ. Ngày thứ 2, tại Tô Hiên Kỳ chỉ đạo hạ Thẩm công tử bắt lúc này Trong lòng của hắn đã có nhiều loại Phật tượng, cho nên đang vẽ thời điểm hắn đã đã tính trước, mỗi một chương Phật tượng đều đặc biệt sinh động, thật nhiều tin Phật người nhìn về sau cũng nhịn không được đều muốn mời một chương trở về. Một ngày bán vẽ xuống đến, Thẩm công tử đã kiếm lời có mấy lượng bạc, cái này nhưng làm hắn sướng đến phát rồ rồi. Ngoại trừ tại quầy hàng bên trên một bên họa một bên bán bên ngoài, Thẩm công tử còn vẽ lên thật nhiều họa đưa cho Kim Kim cùng Trụ Linh, để bọn hắn hai xuất ra đi bán, mỗi bán đi một bức họa, Thẩm công tử liền tự giữa xuất ra 5 đồng tiền làm ban thưởng cho hai người bọn họ. Kim Kim cùng Trụ Linh cầm họa, cũng không có đi cái gọi là người hồ nhiều địa phương đi bán. Hai người bọn họ mặc đường phố qua ngõ hẻm chạy đến Lý Mỹ Nga nhà Lý phụ trước cửa, cô ý ở bên ngoài là to. "Mau tới mua tranh chữ a. Thẩm phủ Thẩm Lôi công tử đại tác hôm nay lôi đình diện thị, không mua cũng không nên hối hận a." Hai người hô mấy lần về sau, quả nhiên, Lý Phủ đại môn két một tiếng mở ra, từ bên trong đi ra một cái quê quán nô, hắn vất tay để cho hai người quá khứ. Kim Kim nã ra hỏa cho hắn nhìn. Quê quán nô tùy ý mở ra, sau đó có chút không tin nói, "Tranh này thật sự là Thẩm Lôi Thẩm công tử vẽ." Trú Linh cùng Kim Kim quen biết cười một tiếng, "Kim Kim đạo, đó là dĩ nhiên. Nếu giả đảm bảo đến ngủ. Đây là thẩm công tử tự mình vẽ, ta nhìn thẩm công tử tương lai thành danh về sau, những bức họa này sẽ gấp bội tăng giá trị. Lão nhân ra, ngài biết hàng, ngươi không bằng mua trước hơn mấy bức đi. Quê quán nô tử đó chọn lấy 5 phó đẹp mắt cầm trên tay, đối với hai người nói, hai người có phải hay không đạt người. Những bức họa này có phải hay không thẩm công tử vẽ, tiểu thư nhà chúng ta xem xét liền biết, ta hiện tại đưa cho tiểu thư đi xem, hai người các ngươi tại chỗ này đợi xem. Chủ Linh cùng Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, tốt. Lão nhân gia tùy ngươi đi dám thưởng, những bức họa này xác vì thẩm lôi thẩm công tử vẽ, chúng ta không lựa gạt ngài. Trụ Linh cùng Kim Kim trở ở bên ngoài có hai khắc đồng hồ canh giờ, đại môn kéo kẹt nhất vang, quê quán nô lại đi ra, nhưng là trong tay hắn đã không có vẽ lên, quê quán nô đối với hai người nói, tiểu thư nói những bức họa này đúng là Thẩm công tử họa, các ngươi họa là bao nhiêu tiền một bộ? Hai người nói ra, lão nhân ra, ngươi vừa rồi cầm đi năm bức họa, một bức họa là một sâu tiền, đã rất rẻ ngươi năm bức họa chung năm sâu tiền. Lão nhân từ trong lụa xuất ra năm sâu tiền, đối với hai người nói, tiểu thư nhà ta bản giao bất quá, trước tiên ta hỏi một chút, hai người là người thế nào? Vậy mà bán Thẩm công tử họa, trước kia ta làm sao chưa thấy qua các ngươi a? Thế là Kim Kim liền đem A một sư phó cổ Vũ Thẩm công tử vẽ tranh, cũng vị Thẩm công tử thuê quẩy hàng sự tình đều cùng nhau hướng Quế Quán Nô nói. Quê Quán Nô suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi hai vị chờ một lát, ta trở về đem các ngươi nói tình huống bẩm báo tiểu thư đợi lát nữa ra lại các ngươi nói đi, các ngươi chờ một lát a. Trụ Linh cùng Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, lao nhân ra, đừng có gấp, xin ngài hướng tiểu thư toàn bộ lấy thực giản thuận. Quế Quán Nô ứng, quay người liền lại trở về lý phủ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, Quế Quán Nô lại mở ra cửa sân đi ra, hắn ngó ngó cửa sân không có những người khác, liền hạ giọng đối Trụ Linh cùng Kim Kim đạo, hai vị Đã các ngươi là giúp Thẩm công tử, vậy ta cũng muốn xin các ngươi giúp một chuyện, tiểu thư nhà ta cũng nghĩ giúp Thẩm công tử, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để cho Thẩm công tử biết." Trú Linh cùng Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, "Nhất định, chúng ta nhất định sẽ tuân theo lý tiểu thư nói." Chương 253. Chương 253. Quê quán nô nói, "Tiểu thư nhà ta có ý tứ là, mỗi ngày nếu như Thẩm công tử có bán không hết tranh chữ, các ngươi liền lấy đến chúng ta lý phủ ra bán, chúng ta sẽ chiếu đơn thu hết, nhưng là chuyện này nhất định đừng nói cho Thẩm công tử được không?" Kim Kim đạo, "Cái này tại sao vậy?" Quế quán nô nói, "Tiểu thư nhà ta hiểu rõ Thẩm công tử Nàng nói thẩm công tử lòng tự trọng quá mạnh, người lại tự ngạo, mặc dù bây giờ nghèo túng nhưng là hắn còn không thể tiếp nhận người khác đối với hắn đáng thương, đối với hắn bố thí, chúng ta cả nhà vì tự tôn của hắn, vì có thể để cho hắn thực hiện tự lực cánh sinh, mình lập nghiệp, cho nên chúng ta chỉ có thể vụn trộm giúp hắn, mỗi ngày không có bán xong họa, các ngươi cứ lấy tới, chúng ta chiếu đơn thu hết. trụ Linh cùng Kim Kim sau này trở về liền che giấu quê quán nôn lời nhắn nhủ lời nói, mà là nói cho thẩm công tử. Nói hắn họa tác tại người hồi nhiều địa phương rất được hoang nền, chỉ bất quá để hắn vẽ tranh thời điểm phải dùng điểm tâm, có sáng tạo cái mới, có sáng tạo, đem linh hồn vẽ ra đến, muốn khiêm tốn hướng tô hiên kỳ học tập, tranh thủ sớm ngày trở thành lớn họa sĩ. Chủ Linh cùng Kim Kim cho Thẩm Công Tử rất lớn của Vũ. Cái này Thẩm Công Tử xem ra thật là một cái tự ngạo người, cảm thấy mình bị người khác tán thành về sau, liền tới tinh thần, ban ngày ban đêm liệu mạng vẽ tranh, một ngày họa mười mấy phó, có đôi khi buổi tối tới Linh cảm cũng muốn khoác áo Trên thực tế, hắn vẽ ở quan đế miếu tiền không bán được nhiều ít, tranh sơn thủy bán không tốt lắm, nhưng là nó vẽ Phật tượng dưới sự chỉ điểm của Tô Yên Kỳ, lại là vẽ bán chạy cũng tốt. Dựa theo đã nói xong những nghi, Trụ Linh cùng Kim Kim mỗi ngày đều đem Thẩm công tử bán không xong tranh chữ cầm tới Lý Phụ đi bán, Lý phủ mỗi lần đều là chiếu đơn thu hết, mà lại mỗi lần mua vẽ thời điểm, Quê quán nô đều sẽ đem Lý Mỹ Nga vạch họa bên trong thiếu hụt cùng chỗ thiếu sót nói cho Trụ Linh cùng Kim Kim, để bọn hắn trở về nói cho Thẩm công tử nghe. Thẩm công tử đang nghe xong Trụ Linh cùng Kim Kim mang về, cảm giác những này, hổ, người rất lợi hại, rất hiểu hắn họa luôn có thể tìm ra họa bên trong chỗ thiếu sót, thế là hắn liền hướng Tô Hiên Kỳ khiêm tốn tỉnh giáo có lúc mình suy nghĩ, cứ tiếp như thế, không lâu sau đó thẩm công tử kỹ thuật hội họa cũng đã có tăng lên rất nhiều. Bất quá thẩm công tử có chút hoài nghi những người này lựa đi ra họa tác ma bệnh, quan điểm vì cái gì cùng vị hôn thê của hắn Lý Mỹ Nga quan điểm như thế gần đâu? Cái này khiến hắn có chút nghi hoặc. Thế là liền hỏi Trụ Linh cùng Kim Kim có phải hay không động phải Lý Mỹ Nga mua của hắn vẽ lên. Hai người nhanh phủ nhận. Vì bỏ đi hắn nghi hoặc, Trụ Linh cùng Kim Kim thế là liền dùng tiền mướn một cái người hồ chuyên môn đến thẩm công tử trước gian hàng đến mua họa, đánh giá Cái này tới người hồ tự nhiên cũng là Lý Mỹ Nga chọn lựa hội họa đại sư, cái này đại sư cứ dựa theo Lý Mỹ Nga giao phó đi xem thẩm công tử vẽ tranh, cùng tại hiện trường mua họa, hơn nữa còn đưa ra không ít ý kiến, nói chỗ nào vẽ không tốt, hẳn là làm sao họa, cái này khiến thẩm công tử rất cảm động, nhưng là hắn có một chút nghi hoặc, mấy cái này người hồ vì cái gì nguyện ý mua hắn cái này tân thủ họa đâu? Nghe được thẩm công tử phát ra nghi vấn, cái kia người hồ thiếu đạo, ta mua những bức họa này là bởi vì chúng ta trong nước rất hiếm có đại đường tranh chữ, ta xem ngươi họa cảm giác không tệ, cầm lại trong nước đều có thể bán cái giá tốt. Cái này khiến Thẩm công tử tinh thần càng thêm phấn chấn, hắn vẽ tranh cũng càng thêm chăm chú, vẽ tranh kỹ nghệ cũng biến thành ngày càng thành thục. Rất nhanh, hắn họa cùng thanh danh của hắn tại Đại Kỳ huyện tuyên bố lên cao đã rất nổi danh. Một ngày, thu quán về sau Thẩm công tử thở dài, đối Tô Hiên Kỳ nói, "Ai, ta nếu có thể gặp Lý Mỹ Nga một mặt tốt bao nhiêu à, ta muốn làm mặt nói cho nàng, hôm nay ta có bao nhiêu cố gắng a." Tô Hiên Kỳ nói, "Cái này không khó." Thẩm công tử nghe xong, kích động hỏng, hắn vội vàng bắt lấy Tô Kỳ tay nói, "Tô đại ca, ngươi nhất định phải thỏa mãn ta cái này dục vọng a, mặc dù ta hiện tại không thể cùng nàng kết hôn." Nhưng là ta quá tưởng niệm nàng, ngươi có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này sao? Ta chỉ muốn gặp nàng một mặt, dù là chính là chỉ nói một câu, ta cũng thấy đủ a." Tô Hiên Kỳ nói, "Bạn gái của ta Giang Châu Châu vẽ tranh cũng lợi hại, ngươi bây giờ liền vẽ một bức Lý Mỹ Nga chân dùng, ta có thể để Giang Châu Châu suy nghĩ biện pháp đem Lý Mỹ Nga từ trong mộng mời đến." Thẩm Công tử nghe xong hết sức kích động, "Ngươi là họa hồ sư, nhất định có thể giúp ta. Chính là cùng Lý Mỹ Nga linh hồn đối thoại ta hiện tại cũng nguyện ý a." Hiên Kỷ ngẩng đầu nhìn một chút trời còn chưa có tối, thế là liền thúc Thẩm Công tử nói, "Ngươi bây giờ liền họa, nhanh một chút." Ta đi gọi bạn gái của ta tới đem Lý Mỹ Nga từ trong ngõ mời về. Thẩm công tử không dám trì hoãn nửa phần, lập tức huy hào bắt mặc, chăm chú cẩn thận vẽ lên đến, tại sao khi mặt trời lặn một khắc này, hắn cuối cùng đem một bộ mình nhìn rất hài lòng Lý Mỹ Nga chân dung giao cho Tô Hiên Kỳ trong tay. Tô Hiên Kỳ đem họa lấy tới giao cho Giang Châu Châu, sau đó đối Thẩm công tử nói, "Hôm nay ngươi mời khách, chúng ta đều đến thẩm phủ đi, ngươi ở nhà chờ lấy." Giang Châu Châu cầm Lý Mỹ Nga chân dung, tại Kim, Kim dẫn đầu hạ rất liền đến Lý công. Hai người gõ vào cửa, không lâu, một cái người hầu ra mở cửa, hỏi Giang Châu Châu có chuyện gì? Giang Châu Châu nói: "Ngươi nhanh đi bẩm báo nhà ngươi Lý Mỹ Nga tiểu thư, liền nói thẩm lui thẩm công tử sai người tìm đến nàng có việc." Người hầu nói: tốt. Liền xoay người đóng cửa đi vào bẩm báo. Một lát sau, cửa két nhấc vang, người hầu lại đi ra, hắn đối Giang Châu Châu thi cái lễ nói: "Cô nương, tiểu thư nhà ta cho mời." Thế là Giang Châu Châu liền dẫn Kim Kim theo người hầu chỉ dẫn đi tới Lý gia trong đại viện Lý Mỹ Nga tiểu thư khuê phòng. Lý Mỹ Nga tiểu thư đang đứng tại cửa ra vào chờ đợi, Giang Châu Châu quan sát Lý Mỹ Nga tiểu thư, phát hiện dung mạo của nàng hào phóng, thường hiểu được lễ tiết, đối người cũng ôn hòa nói chuyện cũng hòa. Vì để tránh cho Lý Tiểu thư hiểu lầm, Giang Châu Châu liền lời đầu tiên ta giới thiệu nàng là Thẩm công tử hội họa chỉ đạo Lao sư Tô Hiên Kỳ bà gái. Lý Mỹ Nga tiểu thư thật cao hứng, nàng biết Thẩm công tử có thể có hôm nay không thể rời đi Tô Hiên Kỳ đối Thẩm công tử chỉ đạo, cho nên nàng đối Giang Châu Châu tới chơi lộ ra đặc biệt nhiệt tình đi vào trong phòng, Giang Châu Châu liền đem Thẩm công tử muốn gặp nàng ý tứ hướng Lý Mỹ Nga rằng. Lý Mỹ Nga suy nghĩ một chút nói, Châu Châu tả, người cũng biết, nam nữ kết hôn trước đó là không thể gặp nhau, ta hiện tại không tiện đi Thẩm phủ nha, ta cũng nghĩ đi làm mặt chống lễ Thẩm công tử, thực bị người nhìn thấy đối với chúng ta Lý gia thanh danh sẽ không tốt. Giang Châu Châu đem Thẩm công tử vẻ Lý Mỹ Nga chân dung lấy ra nói, "Lý tiểu Thương, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi phóng tới họa bên trong dẫn đi, hai người các ngươi đã gặp mặt sau ta lại đem ngươi mang về, dạng này trên đường liền không có người thấy được." Lý Mỹ Nga gật đầu nói, "Dạng này cũng tốt, nhưng là ta muốn hỏi một chút, ngươi đem ta dẫn đi, Thẩm công tử biết không?" Giang Châu Châu hé miệng tiểu đạo, "Chuyện này đi, Tô Hiên Kỳ đối Thẩm công tử nói là đem ngươi từ trong ngõ ngợi về đi, cũng không có nói ngươi chân nhân muốn đi." Lý Mỹ Nga đỏ bừng mặt nói, "Cái này, cái này có chút xấu hổ a. Các ngươi nói là linh hồn của ta cùng hắn gặp mặt." Nhưng ngươi bây giờ phải dùng họa đem ta chân thân mang đi." Giang Châu Châu nói, "Tôi Hiên Kỳ lúc ấy cũng là cân nhắc đến Thẩm công tử nhìn thấy ngươi chân nhân bạn nhất nếu là cẩm giữ không được, đối ngươi có ý nghĩ xấu, có thể sẽ lung tung hơn. Cho nên hắn mới đối Thẩm công tử nói, cùng gặp mặt hắn chính là ngươi linh hồn, là đem ngươi từ trong ngục mời tới." Lý Mỹ Nga nói, "Tốt à, ta, đều nghe các ngươi an bài, vậy ngươi đem ta làm sao mang đi đâu?" Chương 254. Chương 254. Giang Châu Châu đem họa lắc một cái nói, "Ngươi đứng ở hỏa phía trước." Lý Mỹ Nga thế là liền đứng ở chân dung phía trước. Giang Châu Châu đem chân dung lắc một cái, "Đê một tiếng, Lý Mina." Lý Mỹ Mi Nga lên tiếng, liền nghe vèo một cái, Lý Mỹ Nga liền biến mất. Giang Châu Châu đem họa thu lại, sau đó thổi tắt trong phòng đèn đóng cửa lại đi đến trong viện đối canh dự ở phía ngoài nha hoàn nói: "Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Lý tiểu thư nói nàng không thoải mái, đã nghỉ ngơi, nàng để các ngươi không nên quấy rời nàng. Nha hoàn hướng tiểu thư khuê phòng nhìn một chút, tiểu thư trong khuê phòng đèn kịt một màu, thế là liền cùng tướng đi theo đem Giang Châu Châu cùng Kim Kim đưa ra Lý phủ. Trở lại thẩm phủ Giang Châu Châu đem họa lắc một cái, lại hô một tiếng: "Lý Mina." Lại là, "Siêu!" một tiếng. Lý Mỹ Nga liền tự họa trong nhạy ra ngoài. Nhìn thấy Lý Mỹ Nga, Thẩm Công tử đầu tiên là giận mình, ngược lại lại biến thành kinh hỉ. Do dự một chút, Thẩm Công tử vẫn là kích động đi về phía trước một bước, hắn đưa tay ra muốn đi kéo Lý Mỹ Nga tay. Liền như bọn hắn trước kia cùng một chỗ chơi, hai nhỏ vô tư dáng vẻ hắn muốn cùng Lý Mỹ Nga thân thuận. Giang Châu Châu tranh thủ thời gian ngăn cản hắn nói, "Thẩm Công tử, mời ngươi khống chế tốt chính ngươi, bởi vì chúng ta đã nói rõ với ngươi chúng ta bây giờ mới tới là Lý Mỹ Nga linh hồn, nàng bây giờ còn đang trong động, nếu động nàng nẵng khả năng liền sẽ tỉnh, nàng nếu là tỉnh, chỉ thấy không đến nàng." Nghe Giang Châu Châu nói như vậy, Thẩm công tử tranh thủ thời gian lui về sau một bước, hắn sợ hãi mình xúc động đi lên lại bắt Lý Mỹ Nga tay. Lý Mỹ Nga biết ra không phải là của mình linh hồn, mình bây giờ ra chính là chân thân, nàng muốn giúp Thẩm công tử, nàng muốn làm mặt chống lệ Thẩm công tử. Bất quá Lý Mỹ Nga hiện tại nhịn được, nàng muốn đem trình diễn xuống dưới, phối hợp tốt Giang Châu Châu cùng Tô Hiên Kỳ. Lúc này Thẩm công tử mãi mãi cũng nhìn thấy Lý Mỹ Nga, cũng là vừa mừng vừa sợ, nhưng là Giang Châu Châu nói đây là lý đẹp linh hồn, nàng là tiên quỷ người, cho nên hắn đối Lý Mỹ Nga, linh hồn, tồn tại kính sợ, nàng ngồi ở trên ghế giữa cũng không dám động. Chỉ La Hoa Ái nhìn qua Lý Mỹ Nga. Nhìn thấy Thẩm công tử mãi mãi, Lý Mỹ Nga nhịn không được xoay người, trưởng mãn mại xoay người thi lễ. Mãn mại tranh thủ thời gian hướng nàng vẫy tay, để nàng ngồi xuống. Thẩm công tử nhìn xem mình thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư lớn lên Lý Mỹ Nga bây giờ nhìn lại vẫn là như vậy đẹp, ôn nu như vậy, trong lòng bồi hồi mãi thôi, ngột đùi tay đắng cùng một chỗ sông lên đầu, hắn nhịn không được lã chã rơi lệ. Lý Mỹ Nga là mềm lòng người, xem xét Thẩm công tử bộ như vậy trong lòng nhịn không được nổi lên chua sót. Nàng đang muốn há miệng Thẩm công tử, lại bị ngồi tại bên cạnh nàng Giang Châu Châu Giang Châu Châu một chút chân của nàng. Ý là ngươi không nên lên tiếng." Lý Mỹ Nga đành phải nhịn xuống nội tâm kích động, dùng vô hạn nhu tình ánh mắt nhìn hắn Thẩm công tử. Thẩm công tử hơi điều chỉnh một chút tâm tính, sau đó mở miệng nói, đẹp Nga, ngươi hôm nay đến, ta cảm thấy cao hứng phi thường, ngươi thẩm lôi không có cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ta hiện tại đã có thể tự lực cánh sinh bất quá những này đều muốn cảm tạ Tô Hiên Kỳ lao sư đối ta chỉ đạo, còn có đối ta trợ giúp lớn nhất ra một sư phó, là bọn hắn để cho ta có thay đổi mới, để cho ta tìm được cuộc sống phương hướng." Nghe Thẩm công tử nói như vậy, Lý Mỹ Nga không tự chủ được nhẹ gật đầu. Thần công tử lại run lên tinh thần, tiếp tục nói ta biết là một nam nhân muốn nuôi nổi lão bà muốn nuôi nổi gia đình cho nên ta ngay tại hướng cái phương hướng này bên trên chạy ta hiện tại rất cố gắng mỗi ngày Tân tân khổ khổ vẽ tranh mỗi ngày hướng Tô Hiên kỳ lao sư học tập để bù đắp thiếu sót của ta chỗ thông qua tự lực cánh sinh mình lập nghiệp ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình có thực lực cũng có tự tin trước kia quen sống trong nhung lụ rồi cũng tự ngạo đã quen hiện tại ta đã có thể bình tĩnh lại chân thật làm sự tình thành thành thật thật tập người lý Mỹ Nga muốn nói chuyệnang châu Châu lại tại phía giới kéo một cái ngăn lại nàng Giang Châu Châu biết hiện tại chính là Thẩm Công tử trên sự nỗ lực tiến thời điểm, cho hắn một điểm cổ vũ là đủ rồi, không thể để cho hắn đạt được quá nhiều, để tránh ảnh hưởng hắn phía sau cố gắng. Thế là nàng đứng lên đối Thẩm Công tử nói, "Thẩm Công tử, lại nói của ngươi sau a? Thẩm Công tử muốn nói lại thôi." Giang Châu Châu lại không còn cho hắn cơ hội nói chuyện, Giang Châu Châu tiếp tục nói, "Thẩm Công tử, ngươi phải tiếp tục cố gắng, chăm chú làm việc, hiện tại trên lệnh thời gian không nhiều lắm. Chúng ta muốn đem đem Lý Mỹ Nga linh hồn đưa trở về, nàng không thích hợp tại bên ngoài thời gian dài lưu lại, nếu không vừa ra ngoài ý muốn, Lý Mị Nga linh hồn liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ." mà thân thể nàng cũng sẽ sinh mệnh tiêu vong. Thần công tử ngẫm xong gấp, ta còn có lời thật nhiều nói muốn đối Lý Mỹ Nga rằng a, cái này như thế nào cho phải? Giang Châu Châu nói, như vậy đi, về sau Kim Kim cùng trụ linh ra ngoài bán vé thời điểm có thể thuận lộ đi một chuyến Lý phủ, ngươi đem ngươi muốn nói tả trên giấy, sau đó có Kim Kim kẹp ở họa trong đưa cho Lý tiểu thư, Lý tiểu thư tại trả tiền thời điểm, lại đem mình lời muốn nói tả trên giấy bao bên trên tiền bạc lấy thêm trở về tặng cho ngươi, dạng này có thể chứ? Thẩm công tử tranh thủ thời gian gật đầu nói, có thể. Có thể. Dạng này tốt nhất. Thực ta cũng muốn gặp đẹp, Nga làm sao bây giờ đâu? Giang Châu Châu nói, cái này không phải có ta cùng Tô Hiên Kỳ nha, nếu như các ngươi lúc nào mới gặp, chúng ta liền lại từ trong mộng đem Lý Mỹ Nga mời về là được rồi mà. Thầm Công tử kích động nói, dạng này rất tốt. Dạng này rất tốt. Vậy liên quá cảm tạ các ngươi hai vị. Giang Châu Châu sợ thời gian dài hai người không khống chế được mình, thế là đối Tô Hiên Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, Tô Hiên Kỳ, hai chúng ta hiện tại nhất định phải nhanh đưa Lý Mỹ Nga tiểu thư đưa về trong thân thể của nàng, nếu như bên ngoài thời gian lâu dài nàng không thể quay về liên phiền bái. Tô Hiên Kỳ tranh thủ thời gian phối hợp, đứng lên nói, tốt tốt. tốt. Chúng ta bây giờ liền đưa Lý tiểu thư trở về. Nói xong, Giang Châu Châu liền kéo Lý Mỹ Nga ra cửa, Thẩm công tử chăm chú đợi tới, nhưng là Giang Châu Châu cũng không có mềm lòng, nàng để Thẩm công tử đứng bước, sau đó liền cùng Tô Hiên Kỳ cùng một chỗ mang theo Lý Mỹ Nga ra thâm phủ. Giới đi thẩm phủ, lại đi một đoạn đường dài về sau, Giang Châu Châu hỏi Lý Mỹ Nga, có phải hay không đối nàng xử lý như vậy hai người các nàng quan hệ có phải hay không rất tức giận. Lý Mỹ Nga suy nghĩ một chút nói, Châu Châu tả, ta không tức giận, bởi vì các là vì hai chúng ta tốt, Thẩm công tử hiện tại đang đứng ở sự nghiệp lên cao kỳ. Ta không muốn bởi vì hắn tham luyến ở ta mà ảnh hưởng tới sự nghiệp." Giang Châu Châu nói, đẹp nga, ngươi cái này có thể nói đúng, ta là Giang Hồ thượng hốt qua, những chuyện này ta gặp nhiều, hiện tại chính là thẩm công tử sự nghiệp lên cao kỳ, nếu là hắn không chuyên tâm, hoặc tham luyến cùng ngươi nhân tình mà không làm tiếp được, về sau liền khá là phiền thoái hiện tại nhất định phải để hắn xông ra đến một con đường, nhất định phải kiếm tiền tương đối ổn định, dạng này về sau ngươi gả tới nàng cũng có thể cho ngươi cung cấp cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm." Lý Mỹ Nga nói, "Châu Châu tạ, ngươi nói đúng, chúng ta tình lói đời đều hiểu, nhưng là liên quan tới kiếm tiền ta liền không hiểu nhiều ta không thiếu tiền nhưng là ta cũng không biết kiếm tiền có bao nhiêu khó về sau cần nhờ thẩm công tử nuôi gia đình hắn nhất định phải rèn luyện kiếm tiền năng lực những chuyện này liền toàn dựa vào hai vị giúp đỡ thẩm công tử chương 255 chương 255 Tô Hiên Kỳ nói ta nhìn thẩm công tử có thể hắn có năng lực như thế cũng có quyết tâm này ta sẽ dạy dạy hắn hắn lại tôi luyện tôi luyện sự kiên nhẫn của mình lại khác sâu cảm nhận được kiếm tiền nhiều khó khăn mà lại có thể kiên trì làm tiếp chậm dài hắn liền chân chính thànhthục ba người một đường cao hứng nói chuyện không lâu liền liền lại đến lý phủ tôi Hiên Kỳ để Giang chââu Châu chờ ở bên ngoài Hàn Ngao ngo bốn bề vắng lặng, liền thả người thượng tường viện sau đó đưa tay liền đem Lý Mỹ Nga túm đi lên đem Lý Mỹ Nga thần không biết quỷ bất giác đưa về khuê phòng về sau, Tô Hiên Kỷ cùng Giang Châu Châu liền quay trở về khách điếm. Thẩm công tử làm sao cũng không tin đêm qua nhìn thấy là Lý Mỹ Lệ linh hồn, thế là hắn dùng tiền mời người đi đến Lý phủ nghe ngóng đêm qua Lý Mỹ Nga tiểu thư có ở nhà không. Kết quả hỏi thăm người đáp lời nói đêm qua Lý tiểu thư hoàn toàn chính xác tại mình khuê phòng nghỉ ngơi, cũng không đi ra ngoài. Lần này Thẩm công tử đối Tô Châu Châu là kính nể không thôi, đơn giản đem hai người bọn họ người trở thành thần đến Hai mươi mấy ngày đi qua sau, Thẩm Công tử vẽ tranh thu nhập đã rất ổn định, hắn cũng bắt đầu vượt qua thể diện sinh hoạt, trong lòng tự tin tăng gấp bội. Nhanh đến cuối tháng, lúc a 1 bắt đầu thúc Thẩm Công tử đi hướng Lý gia tiểu thư cầu hôn. Thẩm Công tử có chút do dự nói, "Ta hiện tại dãy tiền cương đủ sinh hoạt nha. Ta cảm thấy xem ta tiền kiếm còn chưa đủ lấy để Lý tiểu thư vượt qua loại kia giàu có sinh hoạt, ta suy nghĩ nhiều dãy một điểm sau lại đi cầu hôn." "A một tiếu đạo, Lý tiểu thư không phải nói ngươi dạy đến tiền nhiều hơn hắn mới nguyện ý gả cho ngươi, Nàng cần chính là ngươi hăm hở tiến lên tinh thần, ngươi dục vọng cầu sinh cùng ngươi sinh tồn năng lực. Ngươi bây giờ đều có ta cảm giác ngươi hẳn là có thể hướng hắn cầu hôn." Đúng lúc này, Lý phủ Nha hoàn đưa một cái quạt sét tới, bên trên tả, Thẩm Công chớ tập người trong bức họa, tiến tới chớ hưởng tiếp này mệnh, đợi cho hủ tiếu còn có ngày, báo tin vui vui tức từ đến nhà. Thẩm Công tử nhìn qua sau đại hỉ, hắn truyền một cái lương thần cấp nhật, mời bà mối tiến đến Lý phủ cầu hôn. Lý viên ngoại sớm biết Thẩm Công tử đã xưa đâu bằng này, nhìn thấy bà mối đến đây liền đồng ý hai người hôn sự. Hai người kết hôn về sau liền không còn ra quậy, mà là tại trong nhà vẽ tranh bán ra. Ngẫu nhiên có một lần, Thẩm Công tử đi đến Lý phủ, tại nhà bọn hắn một cái thiên phòng bên trong, Thẩm Công tử nhìn trong phòng chất đầy hắn trước kia để trụ linh cùng kim kim nã ra ngoài bán tranh chứ? Hắn mới chợt hiểu ra, Nguyên Lai vì ủng hộ hắn vẽ tranh, Lý Mỹ Nga tiểu thư vậy mà mua hắn vẽ hơn phân nửa họa tác. Cái này khiến Thẩm công tử đối thê tử càng là lòng mang cảm kích. Một tháng về sau, Thẩm công tử cố sự có hoàn mỹ kết cục. A Mộc lúc này cũng phát hiện đại kỳ huyện bên trong Liễu Nguyệt Nguyệt nhuyễn giáp mật thám cũng bắt đầu nhiều hơn. Một ngày, A Mộc dọn sạc về sau, mang theo Trụ Linh cùng Kim Kim đi tại về khách điếm trên đường đi đến một cái ngã tư đường lúc, hắn thấy được một cái 7, 8 tuổi mặc hắc bào lão ông từ đối diện hướng hắn đi tới. A Mộc không nghĩ tới kia ông lại hắn hỏi: "Tiểu sư phó, ngươi chính là A Mộc sao?" A Mộc gật, gật đầu. Lão ông đột nhiên đi lên ôm lấy chân của hắn, hướng về phía người qua đường hồ, "Ai nha, không xong, tiểu đạo sĩ đánh người, tiểu đạo sĩ đánh lao nhân ra. mau mau đem hắn chói lại, muốn đưa quan phủ nha." A một trăn váng, hắn không biết là có hay không nên đỡ lao ông vẫn là không nên đỡ lao ông, hắn nhất thời giật mình tại nguyên chỗ không dám động. Chủ Linh cùng Kim Kim nghe xong gấp nhanh lên đi kéo kia lão ông. Nhưng là lão bản tượng mê muội, hắn hai tay gắt gao nắm chặt ta một hai chân không buông tay. Ngay tại mấy cái không rõ chân tướng người đi đường chạy tới trước đó, Trú Linh tam hạ lưỡng hạ đem lão ông ra, sau đó hô hào Kim Kim cùng A Mộc chạy như bay. Trở lại khách điểm về sau, Lý Thiên Nhiên bọn hắn ngay tại nghị luận ầm ĩ nhìn thấy A Mục, Chu Linh cùng Kim Kim ba người vào phòng, mọi người tranh thủ thời gian vây lại. Vô Ảnh Lệnh mồm lênh miệng trực tiếp hỏi A Mục bị người bắt lại không có. A Mục nhất mặt ngạc nhiên nói ta còn rất tốt đầu, bất quá ở trên đường trở về thật là có một cái lao ông tới bắt ta đây. A Mục hỏi cái này là chuyện gì xảy ra. Vô Ảnh từ trong ngực móc ra một trang giấy, A Mục triển khai xem xét chỉ thấy phía trên kia vẽ lên một chương ảnh chân dung của mình, bên cạnh có ba chữ, bắt A -mục. Dưới nhất họa có một con mú sát. A không nhìn ra manh mối gì. Lý Thiên Nhiên cau mày một cái giải thích nói, Tờ giấy này là thợ săn tiền thưởng muốn sát phạt quan phát lệnh truy nã. Người xấu này chỉ đem loại này lệnh truy nã phát cho những cái kia sắp chết người, để bọn hắn trước khi chết đi bắt một người, hắn hứa hẹn ai bắt được trong lệnh truy nã người, liền có thể miễn trừ vừa chết, kéo dài 10 năm tự do. Vũ Ảnh nói, vậy hắn lần này trong lệnh truy nã truy nã lại là A Mục. Lý thi Nhiên nói, chân dung khẳng định là A Mục. Ta cũng nhận được một chương lệnh truy nã, nhưng loại này lệnh truy nã chỉ đối sắp chết người sẽ sinh ra mệnh, hoặc, đúng người đáng chết không có chỉ lệnh tác dụng. Nói xong, Lý Thiên Nhiên cũng tự trong móc ra một trương giống nhau như giấy. Bọn hắn đang nói, đột nhiên từ ngoài cửa viện xông tới 5 người. 5 người này trong hai cái là nam nhân trường thành, một cái là lao bà bà mặt khác hai cái là lao ông. Bọn hắn xông vào cửa sân liền hỏi, A-mục ở đâu? A-mục ở đâu? Chúng ta muốn tìm A-mục. Đám người xem xét phiền thoái. Lý thi nhân đối A-mục nói, A-mục sư phó. Ngươi nhanh từ sau cửa sổ ra ngoài, sau đó đến trên đường đi tìm một chút nhìn xem cái này bút sắt phán quan là người thế nào. Chờ một lát chúng ta lại đi qua tìm ngươi, giúp ngươi bắt lấy tên bại này Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể dạng này A Mộc thay đổi kim kim một bộ quần áo, mang theo kim kim vội vàng mở ra sau khi cửa sổ nhảy ra ngoài. Có tốt, 5 người này chỉ tìm A Mộc cùng không có tìm những người khác phiền phức, bọn hắn đem khách điểm toàn bộ lục soát một lần, cũng không có phát hiện A Mộc thế là lại chạy ra ngoài. A Mộc cùng Kim Kim cũng không dám đi đường lớn, thế là hai người bọn họ thừa dịp trời tối tuyển một đầu yên lặng hẻm đi lên phía trước. Mới vừa đi tới đầu hẻm, hai người liền nhìn thấy một cái 7, 8 tuổi tiểu nữ hài Nhi, cầm trong tay một sợi dây thường tại vừa đi vừa khóc. Nữ Hải Nhi mặc quần áo cũ rách, tóc hai rối bời, khắp nơi con sát a Mộc suy đoán cái này tiểu nữ Hải Nhi khả năng cũng là cầm lệnh truy nã giấy đang tìm hắn. A Mộc tâm lý một chút trở nên rất bí thường, nhỏ như vậy tiểu nữ Hải Nhi bởi vì cái gì liền phải chết đâu. Thế là A Mộc không tự chủ được mang theo Kim Kim đi hướng tiểu nữ Hải Nhi. Nhìn thấy A Mộc, tiểu nữ Hải Nhi sửng sợ, nàng cầm ra bên trong lệnh truy nã mượn một nhà cửa hàng trước cửa ánh đèn nhìn kỹ một chút, sau đó hỏi A Mộc, ngươi là A Mộc sao? A Mộc không có trả lời nàng chỉ là túi đầu xuống hỏi nàng, tiểu muội muội, ngươi tên là gì nha? Tiểu nữ Nhi do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn cấp ra trả lời. Ta gọi Lệ Lệ. A Mục quá khứ sở lấy đầu của nàng nói, "Lệ Lệ, ngươi là đang tìm A Mục sao?" Lệ Lệ mở to ánh mắt hoảng sợ nhìn một chút A Mục, sau đó gật đầu nói, "Đúng vậy a, ta nhất định phải tìm tới A Mục, ta muốn đem nó trói lại." A Mục nói, "Tại sao vậy? Vì cái gì ngươi muốn bắt A Mục nha?" Lệ Lệ một chút vừa khóc mà lại khóc rất thương tâm. "Nãi nãi ta bệnh, được Ho Lao, bệnh của nàng nhìn rất nghiêm trọng, giống như chị không hết ta cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau, ta không có phụ thân, cũng không có mẫu thân, không có người trị vì nãi nãi chưa bệnh, nãi nãi mỗi ngày đều tại khạc ra máu, ta sợ muốn mạng. Có người cho nãi nãi tờ giấy này, nói bắt được một cái gọi A một người, nãi nãi bệnh liền sẽ tốt, nàng sẽ không phải chết. Chương 256. Chương 256. A một nói, ngươi là tại giúp nãi nãi bắt cái kia A một sao? Lệ Lệ gật đầu nói, đúng vậy a. Nhưng ta không biết A mục ở đâu. Các ngươi biết A mục ở đâu sao? Kim Kim quá khứ kéo Lệ Lệ tay nói, Lệ Lệ, ngươi không cần phải gấp, cũng không cần sợ, A mục cũng không phải người xấu, mà lại liền ngươi lực lượng này cũng bắt không được A một nha. Bất quá, ca ca ta rất lợi hại, hắn có thể trị hết mãi nãi nãi bệnh. Nói, Kim Kim dùng ngón tay chỉ A mục Lệ Lệ nghe xong có người có thể chữa khỏi mãi mãi bệnh, nàng cao hứng, quá khứ giữ chặt A một tay nói, "Đại ca ca, đại ca ca, nhanh mau cứu ngoại mãi ta đi." A một lạp lên Lệ Lệ tay hỏi, "Nhà ngươi rời cái này xa sao?" Lệ Lệ hồi đáp, "Không xa." Hắn chỉ chỉ phía tây đầu kia hẻm nói, "Nhà ta tại đầu này trong ngõ hẻm cuối cùng kia một nhà." Lệ Lệ nhà tại hẻm chỗ sâu nhất, đầu này ngõ hẻm nhỏ không có mấy nhà người ở, Lệ Lệ nhà các nàng cửa sân rất cũ nát đẩy cửa đi vào liền liền thấy một cái ba gian nhà cỏ, trong viện còn có một cái phòng bếp cùng một gian phòng nhỏ. Trong phòng không có đèn sáng chỉ có một cái lão nhân tiếng ho khan cùng tiếng thở dốc. Kim Kim hỏi lễ lễ nói, nhà ngươi vì cái gì không đốt đèn a? Lệ lệ khổ sở mà nói, nhà ta không có tiền, mỗi ngày đều là lãoễn mại ra ngoài giúp người tập làm công nhật dễ một chút tiền, thực năng hiện tại bệnh, dễ không đến tiền, chúng ta bây giờ mỗi ngày chỉ có thể uống một chút cháo loãng, đã không có đồ ăn an an, cũng không có bột mì tập cái khác ăn. Kim Kim có chút khổ sở mà nói, lệ lệ, nếu như cho lãoễn mại chữa khỏi bệnh, lãoễn mại liền có thể kiếm tiền, các ngươi liền có thể có ăn có uống thật sao? Lệ lễ nói, đúng vậy a. Nhưng chúng ta hiện tại không có tiền cho lãoễn mại chữa bệnh a, chúng ta về sau có thể muốn chết đói. A Mộc từ trên thân móc ra ba sâu tiền đến đối Kim Kim đạo, người mang theo Lệ Lệ đi trước mua một chiếc đèn, lại mua một chút dầu thắp, còn có, lại mua một chút ăn trở về, ta trong sân chờ các ngươi. Kim Kim mang theo Lệ Lệ ra cửa sân, đi trên đường. A 1 nhìn xem trong phòng, có người trong nhà giống như nghe được thanh âm bên ngoài, thế là đứa quãng, phí sức sông ngoài phòng hô, "Lệ Lệ, Lệ Lệ, là người trở về rồi sao?" A 1 không dám ứng thanh hắn chỉ có thể chờ đợi Lệ Lệ cùng Kim Kim trở về. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lệ Lệ cùng Kim Kim liền lại đi vào trong nội viện. Hai người mua ngọn đèn cùng dầu thắp, còn mua một chút bánh một chút rau quả, giơ muối, còn có một bình dùng cho xào rau dậu. Lệ Lệ mang theo hai người tiến vào nhà chính, nhờ ánh trăng, Lệ Lệ đem cây đèn phóng tới trên mặt bàn, sau đó hướng cây đèn bên trong thêm một chút dầu thắp. Sau đó nàng tìm tới dao đánh lửa, đem bấc点 điểm. Có ánh đèn, phòng lập tức sáng rỡ, a một lúc này mới thấy rõ, ba gian nhà chính rất lớn, nhưng là bên trong trên cơ bản không có cái gì đổ dùng trong nhà, chỉ có một trường phá cái bàn cùng mấy chiếc ghế, dựa vào tường đông đặt vào một cái giường, một cái hơn 60 tuổi bà bà đang nằm ở trong chăn bên trong, mà tại đầu giường trong chậu thì đã lặc thật là nhiều máu. Bà bà tóc trắng thơ thân thể suy yếu, nàng nhìn thấy Lệ Lệ mang theo người xa lạ đi đến, thế là hỏi Lệ Lệ nói, "Lệ Lệ, ngươi có phải hay không bắt lấy cái kia a muội nha?" Lệ Lệ tranh thủ thời gian chạy tới, bắt lấy tay của nàng nói, "Mãn mãi, ta không có bắt được a muội. Ta tìm tới người tốt, hảo tâm đại ca ca, hai cái hảo tâm đại ca ca. Bọn hắn nói có thể trị hết bệnh của ngươi, không cần bắt a muội cũng có thể trị hết bệnh của ngươi, ngươi không chết được." Mãn mãi nằm ở trong chăn bên trong bà bà nghe ạ gì nói như vậy, một chút cao hứng, nàng kích động từ trong chăn chui ra ngoài liền muốn xuống giường. Thực còn không có ngồi vững vàng, nàng cũng cảm giác được lực có chút lóc, nàng Một tiếng lại nổ ngụm ngụm hế ra. A Mục từ mình trong bao vải lấy ra một viên hoàn hồn đang đến, hắn hô lễ lễ nói, lệ lệ, nhanh đi cho Luyến Mại rót chén nước đến, ta muốn mớm nàng uống thuốc." Lệ lệ lưu loát từ một cái chén bể trong tủ xuất ra một cái nát bên cạnh bắt đến, lại đổ một chút nước đun sôi để nguội ở bên trong đưa cho A Mục. A Mục đem hoàn hồn đang đặt ở trong chén, sau đó dùng đúa quấy quái, quái. một lát sau, hoàn hồn đang liền biến thành một bát hắc dược thủy đem bà bà nâng đỡ. A bưng lên bát đem dược thủy mà rót xuống dưới. Một lát sau bà bà lại phun một ngụm máu ra, bất quá huyết sắc có chút biến thành màu đen. Bà bà nói nàng hơi mệt Thế là A Mộc liền cho bà bà đáp kiến mệnh, sau đó mang Lệ Lệ cùng Kim Kim ngồi vào trước bàn nói chuyện tiêm, ăn cái gì? Lệ Lệ cầm bánh bột ngô qua khứ, hỏi mãi mãi có ăn hay không. Bà bà khoát tay một cái nói, trong lòng khó chịu, ta hiện tại không muốn ăn. Nghe bà bà nói trong lòng khó chịu, Lệ Lệ trong lòng cũng khổ sở, liền hỏi A Mộc bà bà thế nào? Vì cái gì uống qua thuốc về sau trong lòng sẽ khó chịu? A Mục đi qua nhìn một chút bà bà sắc mặt ngay tại chậm dãi chuyển tốt, thế là đối Lệ Lệ nói, không có việc gì, mãi mãi ngươi thân thể hiện tại là tại thích cái này thuốc đâu, chờ một lúc liền tốt, chờ một lúc dược vật đưa đến tác dụng bệnh của nàng liên sẽ tốt. Nói xong, A Mục ngồi tại bên giường lại cho bà bà bắt, lấy giấy bút tạ tờ đơn thuốc giao cho Kim Kim, sau đó lại lấy ra một chút bạc vụn giao cho Kim Kim, để hắn đến trên đường tiệm thuốc đi bán thuốc. Kim Kim đem thuốc mua về, A Mục liền bắt đầu bắt đầu vì lệ lệ mãi mãi nấu thuốc. Chờ thuốc Đông Y vị tràn ngập khắp phòng thời điểm, bà bà đột nhiên ngồi dậy, nàng cảm kích nhìn đầu đầy là mồ hôi A Mục. Ngươi là A Mục à? Bà bà dùng hư nhược thanh âm hỏi. A Mục cũng không quay đầu lại nói, ta chính là A chính là các ngươi muốn tóm lấy A -mục. Lệ Lệ đột nhiên minh bạch nàng yên lặng quá khứ, ngồi tại bên giường nắm lên ngảin ngải tay nói, "Ngảin ngải, A Mục ca ca là người tốt, hắn là lang trung, hắn là đại phu, hắn sẽ cứu ngươi mẹ." Bà bà nói, "Lệ Lệ, ta minh bạch những đạo lý này, nhưng nhìn trên giấy kia một lời về sau ta liền mơ hồ, trong đầu chỉ muốn bắt lấy A Mục, đi để kia cái gì bút sắc phán quan đến kéo dài tuổi thọ của ta, đến vì ta tiêu tật giải nạn. Ta là vắng đầu, ta cũng không biết vì sao dạng này a." Nghe bà bà nói như vậy Kim Kim liền hỏi, "Sư phó, ngươi nói cái này bút sắc phán quan hắn vì cái gì không đích thân đến được tìm ngươi? Nhất định phải động viên những dân chúng này đến bắt ngươi đấy." A Mục dùng tay xoa xoa mồ hôi trả nói, "Cái này có thể là hắn lợi dụng những dân chúng này, hắn biết ta không thể thương tổn bọn hắn, cho nên hắn liền để bọn hắn đến bắt ta." Sau đó hắn lại đem ta đưa đến Liễu Nguyệt Nguyệt trong tay bọn họ xong đi lĩnh dưỡng a. Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, "Sư phó, ngươi nói rất có lý, vậy chúng ta phải làm sao?" A Mục quay đầu hướng ngoài phòng nhìn nói, "Ngươi đi đem Lý Tạ Khang cùng dạ kỵ sĩ tìm đến." Kim Kim đáp ứng một tiếng, chợt lách người liền không thấy. Qua một canh giờ, A Mục vừa chiếu cố bà bà đem chén thuốc đưa vào, Lý Tạ kỵ sĩ đã đến. Lý Tạ Khang quan sát một chút phòng ốc sau đó đối A Mộc nói, ngươi có biết hay không, hiện tại là khắp nơi có người tại bắt ngươi đây. A Mộc tiểu tiểu nói, chuyện này ta biết, ta đang muốn cho bọn hắn dạng này khắp nơi tìm lung tung, không bằng ta hiện thân ra ngoài, ta nghĩ trực tiếp đối mặt cái kia bút sát phán quan, hai người các ngươi đi theo, chúng ta muốn gặp cơ làm việc. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắp một cái nói, cái gì gọi là hành sự tùy theo hoàn cảnh, trực tiếp làm thịt hắn chẳng phải xong được mà. Lệ Lệ mãi mãi một ngày liên gấp, ngồi ở trên giường đối A Mộc nói, tiểu sư phó, những người kia rất lợi hại, ngươi cũng đừng đi ra, ở ta nơi này mà rất an toàn, bọn hắn là tìm không thấy. A Mộc đối bà bà tiểu tiểu nói, "Bà bà, ngươi không cần lo lắng, ta không sao, chúng ta đi ra ngoài một chuyến lập tức liền trở về, ta còn muốn đem bệnh của ngài chưa khỏi đâu." Nhìn xem A Mộc ba người bọn họ ra ngoài, bà bà dùng tay dùng sức nắm lấy góc chăn nói, "Tốt bao nhiêu người à? Vì cái gì những người này đều không buông tha hắn đâu?" Chương 257. Chương 257. Ba người thương lượng xong về sau A Mộc liền đi tới trên đường, đứng ở giữa đường ở giữa. Lý Tạ Khang đột nhiên tại A Mộc bên cạnh hô, "Đây không phải A Mộc sao? Nhanh bắt A Mộc a." Khang câu nói này quả nhiên có hiệu quả, tiếng nói của hắn vừa dứt. Từ ven đường trong đám người đột nhiên lao ra hai cái nam nhân trưởng thành, trong tay bọn họ cầm dây thừng quá khứ, liền đem A-mục trói lại chặt chẽ vững vàng, sau đó áp lấy A-mục hướng thành Bắc đi đến. Nghe nói bắt lấy A-mục, lập tức có vài trăm người theo tới. Không lâu, bọn hắn liền đem A-mục bắt giữ lấy thành Bắc sân khấu kịch phía trước. Lúc này, trên sân khấu đang đứng ba người ở giữa chính là vóc người trung đẳng bút sát phán quan lá ấm, hắn mọc ra hai cái nhọn lỗ thai, mặc áo bào trắng, trong tay trái dẫn theo một nhánh có chảy cán bột đồng dạng đại chả Mà tại bên trái hắn đứng đấy chính là Thiết Hoàn cổ chết, người này dài cao gầy, tay trái tay phải các bắt một cái Thiết Hoàn, tuổi tác tại trên dưới 30 tuổi. Người bên phải gọi Ngũ Nhãn Tà Đồng Tôn Thịnh, ngoại trừ trên mặt bình thường mọc ra hai con mắt ngoài, người này trên trán cũng mọc ra một con mắt, hai cái trên mu bàn tay các lớn một con mắt, tuổi tác tại 15, 16 tuổi trên dưới. Bắt lấy A Mục hai người trung niên quý gối sân khấu kịch trước yêu cầu bút sắt phán quan làm tròn lời hứa. Thiết diện phán quan không để ý tới bọn hắn, mà là trước đi qua từ trên thân xuất ra một đầu âm dương ngũ hành lựa rèn qua dây thường một lần nữa đem A Mục chói lại. Bút sắt phán quan không có nửa lời, hắn cầm lấy bút sắt đi đến một cái hơi béo một điểm trung niên nhân trước mặt, mạnh địa đem bút sắt cắm vào người kia lồng ngực, người vây xem dọa đến la hoảng lên. Bất quá kỳ quái là, người kia mặc dù bị bút sắt cắm vào lồng ngực, nhưng là hắn cũng không có chống cự, lực cũng không có đổ máu. Bút sắt phán quan đem bút sắt tại người kia lồng ngực vòng vo mấy vòng về sau, bút sắt phán quan bận bịu lại đem bút sắt rút ra. Lúc này lại nhìn, người kia lồng ngực vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có đổ máu, mà người kia cũng không có thụ bất cứ thương tổn gì. Bắt trước làm theo bút sắt phán quan dùng cầm bút sắt một cái khác trung niên nhân. Làm xong đây hết thể về sau, bút sát phán quan đối hai người nói, cái này bút sắt cắm vào lồng ngực về sau, sẽ vì các ngươi hai cái trong thân thể lưu lại miễn tử ký hiệu, miễn là các ngươi thiên thai cùng tập bệnh, có thể bảo đảm các ngươi tại trong vòng 10 năm sẽ không tử vong, nhưng là nếu như chính các ngươi tìm đường chết, mình làm ác, nó là không bảo vệ được các ngươi. Nhớ lấy, nhớ lấy. Hai người tranh thủ thời gian nằm xuống dập đầu quy lỵ, cảm tạ bút sát phán quan lại kéo dài bọn hắn 10 năm tuổi thọ. Những người khác xem xét cũng chen chúc tới, yêu cầu bút sắt phán quan vì bọn họ, vì bọn họ thi pháp, mau cứu mạng của bọn hắn. Bút Sắc phán quan không có trả lời bọn hắn, mà là có thiết hoàn chương chết cùng ngũ nhãn tà đồng tôn lỡ rộ đường áp lấy a một chuyển hướng thành tây đi đến. Dã kỵ sĩ vừa muốn tiến lên, lại Lý Tạ Khang ngăn cản. Lý Tạ Khang thấp giọng nói, hiện tại dân chúng quá nhiều, chúng ta ly bọn hắn đánh nhau khó tránh khỏi sẽ làm bị thương vô tội, chúng ta đi theo đám bọn hắn ba người đến ngoài thành đi, đến ngoài thành chúng ta mới hạ thủ. Thế là Dã kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang liền lẫn trong đám người đi theo Bút sát phán quan bọn hắn đi ra ngoài thành, đến ngoài thành Bút nhanh hơn, thật nhiều ngay cả mang tiêu dân chúng đi theo đi theo liền theo không kịp, bị rơi xuống thật dài một đoạn. Lý Tạ Khang cùng dạ kỵ sĩ nhanh chóng đi theo bút sát phán quan bọn hắn có ngũ lý lộ về sau, phía sau liền không gặp lại dấu chúng. Thế là Lý Tạ Khang cùng dạ kỵ sĩ liền bắn lên thân hình chạy tới bút sát phán quan trước mặt của bọn hắn. Thế là dạ kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang, bố sắt phán quan đem bố sắt chặn lại nói: "Các huynh đệ, đem hai cái này cũng bắt lên. Hai cái này cũng đáng tiền." Lý Tạ Khang nhìn thấy bút sát phán quan ba người bọn họ nói: "Hai người chúng ta xác thực đáng tiền, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh hay không bắt được chúng ta." Bố phán quan ngó ngó bên người Hoàn cổ chết nói: "Cổ chết, ngươi lên trước, công lao này ghi tạc trên đầu ngươi, ngươi trước bắt một cái." Cổ chết đem hai cái thiết hoàn va chạm, phát ra ánh sáng, một tiếng, đôi sắt phán quấn nói, "Tốt, ta lên trước, ta đi bắt một cái, để các ngươi hai cái nhìn xem ta cổ chết bản sự." Lý Tạ Khang khẩu súng lắc một cái cũng tiến về phía trước một bước, hắn cũng không nói chuyện đón cổ chết vùng thương liền ai. Cổ chết đem tay trái thiết hoàn hướng lên va chạm, hô một tiếng, mở. Liền đem Lý Tạ Khang thương sụp ra đi, sau đó thân thể cấp tiến, dùng tay phải thiết hoàn hướng Lý Tạ Khang đột tới. Lý Tạ Khang lách mình tranh thoát, tranh thủ thời gian rút lui thương trở về, quay đầu lại đâm cổ chết. Cổ chết nâng vòng khẩu súng ra, thế là hai người ngươi tới ta đi liền đánh vào cùng một chỗ. Hai người là lực lượng ngang nhau, trình độ tương xứng, đánh hơn 100, cái hiệp cũng chưa thấy thắng bại, không sai biệt lắm nhìn người đều nhìn mệt mỏi, thế là cũng đều không đứng đấy nhìn, ngồi dưới đất nhìn. Ngũ Nhãn Tà Đồng nhìn xem có chút gấp, hô cổ chết xuống tới hắn bên trên. Cổ chết ứng, chết hạ chợt đến, Ngũ Nhãn Tà Đồng rời bước tiến lên. Dã kỵ sĩ cũng tự giác thay đổi lý tạ Khang, hắn cầm lấy thanh đồng qua, cưới lên chiến mã, mang theo Bạch Sư đối diện trực đối Ngũ Nhãn Tà Đồng. Ngũ Nhãn Tà tính trẻ con là một cái đồng, hắn bắn lên thân hình đem năm con mắt đối kỵ sĩ chiếu xạ. Cái này Ngũ Nhãn Tà Đồng năm con mắt theo kim thủy hỏa thổ tu luyện mà thành. Bất quá hắn tu chính là 5 dâm năm tà không phải kim một thủy hỏa thổ chính khí. Lúc này liền nhìn Ngũ Nhãn Tà Đồng trên trán trong mắt đột nhiên bắn ra một cố liên hỏa, hai con con mắt thì là bắn ra hai cỗ dòng nước bay thẳng dạ kỵ sĩ, hai cánh tay trên lưng hai con mắt bên trong lại bắn ra vô số mũi tên nọn. Dạ kỵ sĩ bị lũ lụt vọt thẳng ra ngoài, lộ tại trên nước thân thể bộ phận lại bị đại hỏa đốt nướng, vô số chỉ mũi tên đâm vào dạ kỵ sĩ trên thân, trực tiếp đem dã kỵ sĩ đâm thành con nhím. Trải qua như thế dày vọ dã kỵ sĩ mặc dù không có chết, nhưng là hắn cũng vô lực đánh trả, hắn bị vây ở Ngũ Nhãn Tà Đồng ngũ hành lực bên trong. Lý Tạ Khang lắc một cái lượng ngân thương đang muốn tiến lên thi cứu, chợt nhìn thấy nơi xa nhuyễn giấc bọn kỵ binh chen chúc mà tới, mà tại trước mặt của bọn hắn tung bay mà đến chính là mặc một thân váy tím Liễu Nguyệt Nguyệt. Liễu Nguyệt Nguyệt cấp tốc đến dạp kỵ sĩ trước mặt, nàng vung vậy tiểu hư lô, vây quanh đem kỵ thật dạo qua một vòng về sau, Lý Tạ Khang liền thấy dạp kỵ sĩ lập tức bị đông cứng thành một cái băng nhân. Bút sát phán quan đang muốn đem a mộ hiến cho Liễu Nguyệt Nguyệt, đột nhiên, hắn nghe được phía sau chuyển, chuyển vội đầu lại, thấy biến Bút sắt phán quan vừa thấy rõ là mạnh siêu, mạnh siêu liền đã ném đi một khối to bằng cái đất tảng đá hướng hắn đánh tới. Bút sắt phán quan vội vàng nâng bút sắt đâm về tảng đá, theo phanh tiếng vang, tảng đá lại bị hắn bút sắt đâm thành hai nửa. Chính sau lưng mạnh siêu trụ linh không chế xem hắn tầm ván gỗ, thần tốc tới gần A Mộc, đưa tay liền nâng hắn lên bỏ vào trên ván gỗ. Sau đó hắn nắm lên A Mộc trên người dây thử, tăng hạ lượng hạ kéo thành vài khúc, sau đó hắn lại đem A Mộc phất trần nhét vào A Mộc trong tay. hoạt chút thân thể, cầm đó trụ linh hắn Nhìn thấy A Mộc tại Liễu Nguyệt Nguyệt trước mặt bị người cấp đi, bút sắt phản quan tương đương nổi nóng, hắn giơ lên bút sắt đối mạnh siêu liền gai. Chương 258. Chương 258. Mạnh siêu vội vàng lui lại mấy bước tránh thoát, sau đó đem trong tay mình chín hoàn lớn yêu đao liên tiếp hướng bút sắt phản quan vung ba lần. Lập tức, mạnh siêu đao phong bên trong liền chạy ra vô số chỉ hôi lang hướng về bút sắt phản quan cùng ngũ nhãn tà đồng, thiết hoàn cổ chết bộ nhà qua. Liễu Nguyệt Nguyệt để mặc bắt đến. Tại xa, Nguyệt Nguyệt ngựa, đã đại lượng Liễu Nguyệt Nguyệt có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy Trụ Linh. Nàng cười đối A Mục nói: "A Mục, ngươi lợi hại nha, lại tìm tới người trợ giúp, bất quá đã làm dạng này cũng vô dụng, bởi vì các ngươi tử kỳ nhanh đến chúng ta đại thống linh đu quay chiến hạng ngay tại kẻ bên này." A Mục cầm phất chân thả người từ trên ván gỗ nhảy xuống, hắn nói Liễu Nguyệt Nguyệt nói: "Các ngươi đại thống linh lại có thể như thế nào đây? Chưa hẳn thấy hắn là có thể đem chúng ta đưa vào chỗ chết." Liễu Nguyệt Nguyệt nói, trốn, được, chúng ta lần này tới thủ nhiều, liền đợi đến lúc đi." Đồng nhiên, Chú linh tại trôi nổi trên ván gỗ đối A Mộc nói, "A Mộc, chớ cùng nàng nhiều lời, nhanh đi lên, người ta giúp đỡ đã đến." A Mộc nghe tiếng hướng Liễu Nguyệt Mượt sau lưng nhìn lại, quả nhiên, sau lưng Liễu Nguyệt Mượt, từng cái màu vàng, màu đỏ lá cờ bay ra xem tung bay mà tới, mà tại những cái kia tung bay lá cờ bên trên đều đứng người. Chờ hồng, màu vàng lá cờ nhóm bay tới gần, A Mộc lúc này mới thấy rõ, mỗi tấm lá cờ bên trên đều chiếm ba người, hai cái cầm cấu kết thương người, một cái là cầm cung tiễn người. Bọn hắn đều mặc giáp, xem xét chính là nguyệt nguyệt người. Liễu Nguyệt Nguyệt nắm tay hướng về phía A Mộc nhất vùng, lá cờ nhóm liền hướng hắn bay đi. Trụ Linh Thế là lại sông A Mộc hô một tiếng, "Mau lên đây." A Mộc lúc này mới thả người nhảy lên tấm ván gỗ đến trên ván gỗ, A Mộc lúc này mới phát hiện trên ván gỗ vậy mà nhiều hai bộ khôi giáp. A Mộc nhất sững sờ hỏi Trụ Linh từ chỗ nào làm được. Trụ Linh chỉ chỉ chạy hướng Dạ Kỵ sĩ Bạch Sư nói, "Đây là Dạ Kỵ sĩ từ Liễu Nguyệt Nguyệt thủ hạ trên thânồ xuống, cho chúng ta tập dùng phong thân, hắn để Bạch Sư đưa tới." Nói xong, Linh hoạt thúc vào, thế là A tề, này cũng tốt, dùng địch giáp đến ngăn địch nhân tiễn. Cái này dạ kỵ sĩ cũng thực xem muốn. Trụ Linh nhìn xem hướng hắn tấm ván gỗ xuống lại tới Hoàng Kỳ cùng Hồng Kỳ đối A Mục nói, bọn hắn muốn theo chúng ta chơi, vậy chúng ta liền gọi bọn hắn chơi đồ thôi. Xem ai có thể chơi qua ai. A Mục nói, chơi như thế nào nhi a? Bọn hắn nhiều người như vậy. Chủ Linh tiếu tiếu nói, ta người này những vật khác không nhiều, liền ai điểm tự nhiều. Cái này chơi manh khỏe, chơi chỉ người bọn hắn đều chơi không lại ta. Hiện tại liền chơi cho người xem. Nói xong, chủ Linh đối A Mục nói, đến, đem ngươi cái kia biết phun lửa đồ chơi, cái gì thản lần lấy ra. A Mộc biết trụ linh muốn là hắn trong bao vài thằn lằn, thế là hắn đưa tay đem thằn lằn đem ra, sau đó nói âm thanh, biến lớn. Thằn lằn liền lập tức biến giống như A Mộc lớn, đứng tại trên ván gỗ, nó nhìn xem A Mộc đúng lúc này, tung bay tại bọn hắn bên trái hoàng kỳ bên trên cung tiến thủ đã bắt đầu hướng bọn hắn bắn tới mũi tên. Bất quá phóng tới tiễn không có đâm tổn thương trụ linh cùng A Mộc, nhưng có một mũi tên vậy mà bắn tới đại thằn lằn trên thân, mặc dù không có vào đại thằn lằn thân thể, nhưng lại chọc nó. Thế là đại thằn hét lớn một tiếng, hướng hoàng kỳ phun ra một đám lửa qua Hoàng Kỵ gặp lửa lập tức kịch liệt bốc cháy lên, phía trên ba người không chịu nổi hỏa tiêu, nhao nhao nhảy xuống. Chủ Linh xem xét chiêu này hữu hiệu, lập tức giáng ngữ một tấm mang theo đại thần lần hướng Hoàng Kỵ, Hồng Kỵ không ngừng phun lửa. Lần này thú vị. Vốn là Hoàng Kỵ cùng Hồng kỳ bên trên người đến công kích Trụ Linh cùng A Mục, kết quả đến bây giờ biến thành đại thần lần đuổi theo bọn hắn phun lửa. Kết quả vài vòng xuống tới, Hoàng Kỵ cùng Hồng Kỵ nhóm căn bản cũng không nghe Liễu tất chạy. Làm chạy kỳ, Linh lúc này thay đổi tấm ván gỗ tới trận. xong hoàn, hoàn hại, ném ra ngoài về phía sau. Thiết hoàn có thể bay quá khứ con đến đầu sói bên trên đem đầu sói thu nhỏ xếp bạo. Trương Hoàn tại ném ra thiết hoàn về sau, cái này thiết hoàn sẽ đến một cái thiết hoàn lực vòng, mà lại tại lượn vòng trong quá trình, nó còn có thể đụng nát đầu sói sau đó lại trở lại trương chết trong tay. Ngũ nhãn tà đồng tôn tĩnh tại đem năm con mắt tập trung tại một con sói trên thân về sau, năm con mắt liền sẽ phát ra cường quang đốt xuyên sói thể. Mà lại bút sắt phán quan một người lực chiến lý Tạ Khan cùng dã kỵ sĩ nhưng cũng lộ ra không tốn sức chút nào. Hắn đem bút làm xuất thần nhập hóa, để hai người không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trú Linh nhìn Ngũ nhãn tà đồng một chút, Sau đó đối A Mộc nói: "A Mộc, lại mượn một chút ngươi nhục tiên nhân dùng một lát." A Mộc không biết Trụ Linh muốn làm gì, nhưng là cảm giác giá hỏa này ý đồ xấu thật nhiều, hắn muốn nục tiên nhân khẳng định là nghĩ ra cái gì khắc địch chế thắng chiêu số. Thế là A Mộc liền đem nhục tiên nhân hoán ra, sau đó đem nó giao cho Trụ Linh. Trụ Linh khẽ vươn tay, từ phía sau liền lấy ra một cái tổ ong, sau đó hắn cười xấu xa xem đối Ngũ Nhãn Tà Đồng Hồ, "Ngũ Nhãn tử, ngươi không phải con mắt nhiều không? Nhưng nhìn rõ ràng, ta có cái gì hiện tại tặng cho ngươi." Nói xong, Trụ Linh đem tổ ong vèo một tiếng hướng Ngũ Nhãn Tà Đồng cực tốc ném đi. Ngũ Nhãn Tà Đồng xem xét tới thứ gì, bất chấp tất cả, tranh thủ thời gian dùng 5 con mắt bắn ra cường quang đối tổ hoàng và tới. Tổ hoàng bị cường quang phá hư, bên trong long mật liền ong tuân ra mà ra hướng Ngũ Nhãn Tà Đồng bay đi. Gặp bảy hồng đột kích, Ngũ Nhãn Tà Đồng bản năng tranh thủ thời gian hai mắt nhắm nghiền. Chủ linh các loại chính là cái này cơ hội, hắn thừa dịp Ngũ Nhãn Tà Đồng nhắm mắt thời cơ, nắm lên thịt tổ tiên vèo một tiếng hướng Ngũ Nhãn Tà Đồng ném đi. Đồng cảm con mắt nóng bỏng thời điểm, đã muộn, bởi vì nhân đã dùng một loại đặc dịch thiêu hủy hắn năm con mắt. Ngũ Nhãn Tà Đồng không có 5 con mắt nhìn đồ vật, lập tức thành mù lòa, trên mặt đất lão đạo nghiêng ngả kêu thảm chạy loạn khắp nơi. Liễu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Ngũ Nhãn Tà Đồng bị hủy năm con mắt, trong lòng quấy lên, nàng nhắc lên Tiểu Hương Lô đang muốn quá khứ, đột nhiên, nàng Tiểu Hương Lô, phanh vang lên một tiếng, nàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện sau lưng nàng tới một vị khách không mời mà đến. Sau lưng nàng 50 bước có hơn đứng đấy một vị người trẻ tuổi, một vị phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi. Tuổi trưng tại 18-19 tuổi tả hữu, mà tại người tuổi trẻ sau lưng thì đi theo bốn cái mặc váy tím 16-17 tuổi thiếu nữ. Người trẻ tuổi kia con ở sau lưng một thanh kiếm, đúng là hắn vừa rồi dùng một viên hòn đá nhỏ đánh vào Liễu Nguyệt Nguyệt tiểu hương lô bên trên. Hòn đá nhỏ đánh vào tiểu hương lô bên trên về sau, dã kỵ sĩ đột nhiên bị làm tan trên người hắn băng hóa tan, xung quanh băng cũng hóa thành nước đá chậm rãi hướng bốn phía chảy xuôi. Bị làm tan dã kỵ sĩ lửa giận vặn trượng, hắn cầm lên thanh đổng qua đuổi theo Mạc Bắc Tà ông đánh. Chương 259. Chương 259. Nhìn thấy người tuổi trẻ kia cứu được dã kỵ sĩ, Liễu Nguyệt Nguyệt tức giận phi thường, hắn lấy tay chỉ một nói, "Từ đâu tới đứa nhà quê?" Chạy đến chỗ này rương ai? Người tuổi trẻ kia phía sau là một cố lớn vô cùng xe ngựa, đoán chừng hắn chính là đáp lấy xe này tới, nhưng là làm sao qua được, lúc nào tới đám người vậy mà không hề hay biết, chuyện thật có chút quỷ dị. Lý Tạ Khang nhìn một chút người tuổi trẻ kia, hắn cũng không nhận ra người trẻ tuổi kia là ai. Người tuổi trẻ kia mang theo trong tay cầm kiếm bốn cái mị thiếu nữ đi đến Liêu nguyện trước mặt Tiếu Đạo, người đi lại giang hồ dường như đều quen thuộc tự giới thiệu, vậy được rồi, ta cũng làm tự giới thiệu, ta gọi kiếm khách chú ý thiếu Hùng. Ta đằng sau cùng chính là bốn thị nữ, mắt một mí gọi Tiểu Hồng, mắt hai mí gọi Đỏ Chót, mắt phượng cứ gọi Phượng Nhi, mày liêu gọi Thất Muội, ta là U Minh tộc thích đọc lại like được vãng. Ban đại võ đem mình song dạng trong tay va chạm, đối chú ý thiếu hùng hô, chẳng cần biết ngươi là ai. Chỗ này không chào đón ngươi, mau mau xéo đi. Nghe người trẻ tuổi kia tự xưng là u minh tộc, Liễu Nguyệt Nguyệt không tự chủ được run run một chút. Vất quá nàng là Liễu Nguyệt Nguyệt, thế là Cố Tình bình tĩnh nói, xin hỏi Cố công tử, chúng ta Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng ngươi có thù sao? Vẫn là A Mộc mời ngươi tới Đường Cử Bình. Cố công tử tiểu đạo, ta và các ngươi Hắc Sâm Lâm không có thù, mà lại ta cũng không phải A mời tới binh, ta chỉ chú ý cùng Ngoại Bay Thạch có quan hệ người. Liễu Nguyệt Nguyệt nói, vậy được rồi, Đã ngươi cùng chúng ta không có thủ mà lại cũng không phải a mộc mời tới Cử Bình, vậy liền mời ngươi trốn xa một chút, chúng ta phải giải quyết một chút ân oán cá nhân." Cố công tử nói, "Ta, con người của ta không thích đánh nhau, nhưng là có đỡ đánh ta cũng không sợ, ta thích nhất là xem náo nhiệt, ta thích nhìn các ngươi đấu tới đấu lui." Ban đại võ khi đem song giản lại là va chạm, đối Cố công tử mắng, "Ngươi mẹ nó, thật sự là nhàn ra đau thịt ngựa muốn hay không ban đại gia cho ngươi hút hai giản." Liễu Nguyệt Nguyệt biết U Minh tộc đều là một chuất xuất quỷ người, không muốn gây những thần bí nhân vật, thế là tiến lên ngăn lại Ban đại võ, để hắn không nên vọng động. Mặc dù bị ban đại võ nhục mạ, nhưng là Cố công tử dường như tịnh không để ý những này, hắn xông bốn thị nữ vung tay lên liền lại trở về hắn xa hoa xe ngựa to bên trên. Mặc Bắc Tà ôm luận công phu thật kiệt là đánh không lại dã kỵ sĩ đành phải trốn đến Liễu Nguyệt Nguyệt bên người. Dã kỵ sĩ cưỡi chiến mã đuổi tới Liễu Nguyệt Nguyệt trước mặt, đang muốn hướng Liễu Nguyệt Nguyệt phát động công kích, lại bị A Mộc kêu trở về. Liễu Nguyệt Nguyệt thôi động tọa kỵ, vung lên tiểu hương lâu hướng A Mộc bọn hắn tới gần đang cùng Dạ kỵ sĩ sẵn khoái đáp, tốt, cái này cho bọn hắn đưa tiệc. Liễu Nguyệt Nguyệt đang muốn giở trò xấu, nhưng không nghĩ tới dạ kỵ sĩ xuất thủ nhanh hơn nàng, chỉ thấy dạ kỵ sĩ đem lòng bàn tay đối nàng vừa chiếu, một cô lôi điện liền bắn nhanh mà ra. Liễu Nguyệt Nguyệt biết không ổn, vội vàng từ trên ngựa bay ra ngoài, may mắn nàng chạy nhanh, một tiếng nổ vang về sau, lúc này lại nhìn tọa kỵ của nàng, bịch mới ngã xuống đất, bốn vó đạp mấy lần về sau đừng không có động tĩnh. Liễu Nguyệt, Nguyệt đất, lô, không đúng không người, dùng Nguyệt Nguyệt về sau, không Liên tiếp đối Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bắc tà ống cùng Liễu Nguyệt Nguyệt người đứng phía sau ngựa triển khai lôi đỉnh công kích. Không chỉ có như thế, Mạnh Sư cũng đi theo công kích sau lưng nàng những cái kia cỡi ngựa thủ hạ nhỏ. Trụ Linh nhìn xem Thiết Hoàn Chương chết vui đùa Thiết Hoàn bay tới bay lui, thế là lai tấm ván gỗ quá khứ đưa tay tiếp một cái, sau đó hơi vung tay lại còn đưa Chương chết. Bởi vì hắn trên tay có thiên ngoại bay thạch lực lượng, Thiết Hoàn bị hắn ném ra sao vậy mà đem chủ Tử Chương chết đập ngã nhào một cái, sau đó, đương, một tiếng cũng rất xuống đất. Mạnh siêu lại vui, hắn quá khứ xoay người nhặt lên Hoàn, dùng chân ở ngực. A Mộc đứng tại trên ván gỗ sông Mạnh Siêu hô. Mạnh siêu. Đừng muốn tổn thương tính mạng hắn. Mạnh siêu từ chương chết trong tay lại đoạt lấy một cái khác thiết hoàn nói, cút đi. Đại gia của ngươi mạng chó. Chương chết không kịp nói tạ, liền ngay cả lăn lẫn bỏ chạy. Chủ linh đối mạnh siêu đạo, mạnh siêu, ngươi đi lên. Mạnh siêu cầm trong tay hai cái thiết hoàn, vừa tung người liền nhảy lên tấm văn gỗ. Chủ linh chỉ vào mạnh siêu trong tay hai cái thiết hoàn nói, đến, ta giúp ngươi tiêu trừ phía trên pháp lực, về sau hắn sẽ là của ngươi. Mạnh siêu nghe song sướng đến phát rồi rồi, mau đem song hoàn đưa cho chủ Linh Thanh này hai cái thiết hoàn nắm trong tay sau đó đem hai cái thiết hoàn liên tiếp va chạm 3 lần, lúc này lại nhìn thiết hoàn, phía trên đột nhiên giấy lên một cỗ lục hỏa. Lục hỏa biến mất về sau Trụ Linh lại đem xong hoàn đưa cho Mạnh Siêu. Trụ Linh đối Mạnh Siêu đạo: "Hai cái này thiết hoàn là có sức sống ngươi muốn tập nó tân chủ nhân, ngươi nhất định phải đem tay trái mình ngón cái giọt máu tại hai cái thiết hoàn lên." "Được rồi." Mạnh Siêu dùng tay tại mình chín hoàn lớn trên yêu dao một vòng, tay trái ngón cái liền đã nước ra một cái lô hồng nhỏ, Mạnh Siêu đem rụt máu tại hai cái thiết hoàn bên trên, thiết hoàn lập tức giấy lên náo nhiệt, một lát sau náo nhiệt lại biến mất. Trụ Linh chỉ vào nơi xa một cái cỡi ngựa Nguyễn Giáp Kỵ binh, đối mạnh hướng nói, ném một cái thiết hoàn thử một chút. Mạnh Siêu nói, "Tôi đấy." Nói xong, Mạnh Siêu đem bàn tay hất lên, một con thiết hoàn liền như thiểm điện hướng xa xa Nguyễn Giáp Kỵ binh bay đi. Nhìn thấy nơi xa có thiết hoàn đánh tới Nguyễn Giáp Kỵ binh muốn tránh, thực đã đã quá muộn. Phanh một tiếng thiết hoàn chính giữa bộ ngực của hắn, trực tiếp đem Nguyễn Giáp Kỵ binh từ trên ngựa đánh bay ra ngoài. Mạnh Siêu khẽ vươn tay, con kia bay ra bay trở về. nhìn thấy mình hai cái tốt đồng bạn liên tiếp bị tổn thương, mình cũng bắt đầu chột Thế là Đối Lý Tạ Khang đem buốt sắt nhoáng một cái liền nhảy ra ngoài vòng tròn hướng tây bỏ chạy. Lý Tạ Khang cũng không muốn truy liền tùy ý hắn đào thoát. Nhìn thấy Liêu Nguyệt Nguyệt thủ hạ nhóm hiện tại đại loạn, thế là A Mục thả người nhảy xuống tấm ván gỗ. Hắn tay trái vung lên, tay phải vung lên, dưới thân liền lập tức dâng lên dòng nước, hắn khống chế xem to lớn dòng nước hướng Liêu Nguyệt Nguyệt cùng bọn thủ hạ của hắn phóng đi. Liêu Nguyệt Nguyệt đang muốn vung lên tiểu gương lô đối phó mau, cho nàng Lý Tà Khang mạnh siêu những người này công kích, lập tức người hô ngựa gọi loạn thành hỗn loạn, Liễu Nguyệt Nguyệt chỉ đánh chịu để mạc Bắc Tà ông chào hỏi nhân mã cấp tốc hướng tây thối lui đánh bại Liễu Nguyệt Nguyệt, A Mục mang theo đám người lại trở về khách điếm. A Mục để đám người thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát, hắn còn muốn đi tìm Kim Kim đi giúp Lệ Lệ lại nãi chưa bệnh. Bây giờ tại huyện thành đã không an toàn, A Mục để Lý Thi Nhiên mang theo đám người chưa ba chiếc xe ngựa hướng bắc hành hắn hiện tại không hướng tây bắc quyết Lý Thi xử. Kim Kim xử lý Lệ Lệ sự lại đuổi đội ngũ. Lý đứng, liền dẫn lên xe đội lên đường. Trụ Linh vì dễ dàng cho A Mục gặp phải đội ngũ, thế là cùng A Mục nhấc lên đi lễ lễ nhà. Chương 260. Chương 260 đến lễ lễ nhà, A Mục chỉ thấy lệ lệ mãi mãi ngay tại phòng bếp nấu cơm. Nhìn thấy A Mục, lệ lễ mãi mãi ngã đầu liền muốn quỳ xuống, A Mục tranh thủ thời gian ngăn lại. Nhu Thuận lệ lễ tới giữ chặt A Mục tay, để hắn vào trong nhà uống trà. Bà bà nói nàng hôm nay khạc ra máu đã không nhiều lắm, cũng có sức lực nấu cơm, nàng phi thường cảm tạ A Mục. A Mục móc ra ngân lượng, để Kim Kim cùng Trụ Linh lại đi trên đường tiệm thuốc mua 30 ngày thuốc đông y lý thuốc đông y cầm về, về sau. A Mộc cho bà bà kỹ càng bản giao hẳn là làm sao nấu thuốc đông ý, ý ấy, thứ gì không thể ăn cùng tất cả phải chú ý hạn mục công việc. Trước khi đi, A Mộc lại lấy ra 50 lượng bạc giao cho bà bà. Bà bà không muốn nói ta khỏi bệnh rồi, ta liền có thể làm công ngắn hạn kiếm tiền không cần nhiều như vậy ngân lượng. A Mộc nhìn xem nhỏ gầy lệ lệ nói, "Bà bà, liền dùng số tiền này mua chút đồ ăn ngon đồ vật, bồi bổ thân thể, ngươi cùng lệ lệ thân thể quá bổ dinh dưỡng." Bà bà rất cảm động, một mực dùng sức nắm lấy A Mộc tay không muốn để cho bọn đi. A Mộc đối bà bà nói: Chúng ta có một số việc muốn đi làm chờ ta đem sự tình xong xuôi, nếu như đi ngang qua các ngươi chỗ này ta còn sẽ tới nhìn các ngươi." Nói xong, A Mộc liền dẫn Kim Kim cùng Trụ Linh ra lệ lệ nhà viện tử đến trên đường cái, ba người tìm quán cơm ăn no dạ dày, lúc này mới nhặt được Yên Lặng Đạo Nhi hướng thành Bắc đi đến. Giữa ban ngày A Mộc không dám để cho Trụ Linh đem tấm ván gỗ phóng xuất đi ngồi, ba người đi bộ bắt đầu đi hướng thành Bắc xa mà bãi. Sa mạc trên ven bãi có đầu đại đạo, Kim Kim người người lý tạ Khang trên lưng năm tên vị chỉ dẫn xem phương hướng đi đến lúc chiều, đột nhiên, ba người sau lưng vang lên ngựa Tê minh thanh. Thế là ba người không hẹn mà cùng quay người nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy tại sau lưng tới một đoàn người đi ở trước nhất chính là hai cái cưới ngựa người, một cái là cầm tiền trượng béo trung niên hòa thượng, một cái là phối thêm hành đao trung niên bộ khoái. Hai người phía sau là một cái ngựa kéo xe chở tù, mà tại xe chở tù đằng sau thì đi theo bốn cái eo eo bội đao nha dịch. A một bọn hắn nhìn xem cái này một đội người liền muốn đến đây, tranh thủ thời gian trốn đến đường biên nhi đường xe chở tù trải qua thời điểm, Kim Kim nhìn thấy trong tù xa lôi kéo một cái tóc hai bụ sủ lão ông. Lão ông trừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn xem Kim Kim. Kim Kim thật cũng không sợ lão ông lấy ánh mắt nhìn hắn, thế là hắn cũng lấy ánh mắt nhìn xem lão ông. Lão ông cảm thấy cái này có ý tứ, lại có tiểu hài nhi không sợ hắn. Thế là hắn đột nhiên gỡ ra y phục của mình, sau đó dùng tay một chút đem mình cái bụng cũng gỡ ra. Kim Kim xem xét, người này trong bụng lại là chồng không. Cho Kim Kim nhìn qua về sau, cái tia lão ông bông lòng tay, ba âm thanh, hắn cái bụng vậy mà lại thần kỳ khép lại. Ngay cả một cái khe cũng không tìm ra được. Mà lại là hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn thấy Kim Kim vô cùng vẻ mặt kinh ngạc, lão ông lúc này mới hài lòng, hắn dùng hai tay lung lay xe chở tù ha ha cười như điên. A một bọn hắn theo xe chở tù mã đội phía sau đi có 10 dặm quãng cảnh, liền liền thấy phía trước có một cái trấn. Trấn gọi Hồng Quang trấn, là cái tiểu trấn. Trên trấn không có cái gì quá ra dáng kiến trúc, chỉ có nhất ra khách điếm, có hai tầng lầu nhỏ, xem như cái không tệ tiểu trấn tiêu chí. A một bọn hắn vừa đi vào khách điếm viện tử, liền thấy xe chở tù, hiện tại xe chở tù là trống không, cái kia bị áp tại trong tù xa lão ông khả năng được đưa tới trong phòng khách trông giữ đi. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, bởi vì cát vàng mạn thiên phi vũ. Sắc trời nhìn so bình thường muốn hát sớm chút định cũng may lầu hai khách phòng về sau a buộc Kim kim cùng trụ Linh liền đến khách điếm nhà ăn nhỏ đi chọn món ăn ăn cơm trong nhà ăn có mấy cái tập gia lông sinh ý cùng mối ăn buôn bán khách thương ngay tại trò chuyện nghị luận trong đó một cái tập hàng ra buôn bán người cao gầy Nam tử trung niên đối vây quanh ở hắn trước mặt người nói các ngươi có biết hay không cái kia tụ phạm là làm gì phạm vào chuyện gì mà bị bắt các ngươi có biết hay không Vây quanh người đều la đầu có người nói người biết người cao gầy kêu ngã nóiương nhiên biết ta vào Nam gia Bắc từ phương Bắcu ra đến phương Namônn Phía nam cùng phía bắc sự tỉnh ta đều biết. Bên cạnh một cái mang mũi trọm béo trung niên nam nhân nhếch miệng nói, "Đừng chém gió nữa. Biết nhiều ít liền nói bao nhiêu. Nói đi nghe một chút." Người cao gầy lúc này mới nói, "Ta nói với các người đi, cái kia trong tủ xa áp chính là Giang Dương đại đạo bay đầy trời chiếm một hổ." Người vây xem phụ họa nói, người nói Giang Dương đại đạo bay đầy trời chúng ta biết, bất quá chúng ta chỉ biết là gia hỏa này ăn cắp thủ đoạn cực cao, gây lòng người hoang mang rối loạn, nhưng chính là không có thấy tận mắt người này đâu, hôm nay xem như mà mắt." Người cao gầy nói, "Các ngươi biết gia hỏa này là thế nào trộm tiền sao?" Nghe không ai trả lời. Người cao gầy uống ngụm nước trà nói, chẳng những gia hỏa này trộm tiền thủ đoạn quỷ dị, mà lại hắn vẫn là đội tà án. Hắn bay kết huynh đệ có 5 cái, bọn hắn 6 người này tương đương cả rỡ, mà lại chuyên trộm nhà giàu. Bọn hắn cùng người khác không giống, mỗi lần đều là bay lượn trời đi trộm, 5 người khác bên ngoài theo ứng. Bay đầy trời trộm vàng bạc châu báu liền chứa ở trong bụng. Bụng của hắn là trống không. Bay đầy trời trộm tiền có thể hai tay để trần nên ngang từ nhà ngươi cộng ra ngoài, ngươi cũng không có cách nào cáo hắn, ngươi biết rõ hắn trộm tiền của ngươi, nhưng ngươi liền không tìm được chứng cứ. Có người đưa ra nghi vấn, gia hỏa này lợi hại như vậy Vậy hắn lại thế nào bị bắt lại đây này?" Người cao gầy nói, "Nói đến lần này hắn bị bắt cũng là có nguyên nhân. Hắn đến tu luyện Huyền Trộm Doãn Viên ngoại thêm vàng bạc châu náu, đang trộm đồ vật thời điểm, hắn thấy được một cái đen tấm hạt châu thế là cũng đem nó bỏ vào trong bụng, kết quả cái khóa hạt châu này phóng tới trong bụng về sau, hắn hành động trở nên châm chạm, sau đó liền bị Doãn Ngoại viện gia đình bắt lấy đưa đến quan phủ." Mang mũ trộm mập mạp nói, "Cái gì hạt châu vậy mà để ra họa này không rời nổi bước chân a?" Người cao gầy nói, "Hạt châu này thực đến có lai lịch, cái khóa hạt châu này là Doãn Viên ngoại từ người hồ trong tay mua được, cái khóa hạt châu này gọi Định Hải thần châu." Định Hải Thần Châu a, giá hỏa này được nhiều chim nha. Thế là đám người Tiếu Đạo, ai, vậy hắn phải bị bắt. Mang Ngũ trộm tử mập mạp lại hỏi, cái này bay đầy trời lợi hại như vậy, vậy hắn năm cái khác bái kết huynh đệ hẳn là cũng không kèm a. Người cao gầy nói, ta đây cũng không biết. Mang Ngũ trỏ người gầy không hiểu hỏi, thế nào? Người làm sao lại không biết? Người không phải nói khoác ngươi cái gì đều biết sao? Người cao gầy mới nói, bay đầy trời trước kia đều là độc lai độc vãng, về sau hắn kết giao cái này năm cái bái kết đệ, nhưng hắn giao cái này năm cái bái kết huynh rất địa thấp, rất ít tại ngoài sáng ngược liên động, biết bọn hắn tình huống người không có mấy cái. Có người xen vào hỏi, "Bay đẩy trời bị bắt, chẳng lẽ hắn 5 cái bái kết huynh đệ mặc kệ sao?" Một cái khác ngồi tại thư sinh đối diện người tuổi trẻ, nói thật, "Ta luôn cảm giác buổi tối hôm nay sẽ không quá bình an. Hắn năm cái huynh đệ hội sẽ không tới cấp xe chở tụa a." Thư sinh ngay xong, doa đến một chút đứng lên nói, "Thật hay giả? Muốn bạn nhất đánh nhau, vậy liền quá giò người. Xem ra ta phải đi mặt khác tìm khách sạn ở." Mang mũ trùm mặt mà nói, "Tìm mật khác nhất ra khách điểm. Cái này tiểu trấn liền một nhà khách sạn này, ngươi đi đâu mà tìm đây?" "Không có." Từ Sinh nghe xong thất vọng hắn huệ quay lại ngồi xuống ăn cơm xong A Mộc nói hắn muốn đi trong phòng khách làm bài tập nhập kinh, nói xong cũng đi lên lầu. Trụ Linh cùng Kim Kim hai người ăn cơm xong không đi, hai người bọn hắn liền thích nghe những này nam lai bắc vãng khách nhân nói chuyện tào lao. Chương 261. Chương 261. Hòa thượng, bộ khoái, nha dịch cũng đều không có nhìn thấy tới. Một lát sau có ba cái nha dịch liền đến phòng ăn tới dùng cơm. Ba người bọn họ ngồi một cái bản, muốn một bình trà nhài, muốn hai bầu rượu, hai bàn thịt bò kho tương, một bàn xào củ lạc, còn có một bàn má dứa chua. Ba người cũng không nhìn bên cạnh những người khác cũng không cùng những người khác sủa bậy nói chuyện, chỉ lo chính mình nói chuyện trò chuyện, mình uống rượu. Mặc dù trời đã rất đen, nhưng là tất cả mọi người không có muốn đi ý tứ. Trú Linh cùng Kim Kim liền đi cùng đạo sĩ, thư sinh ngồi xuống trên một cái bàn. Gây nên hai người bọn họ đối đạo sĩ cùng thư sinh cảm thấy hứng thú chính là, đạo sĩ trận này mà ngay tại cho thư sinh xem tướng đạo sĩ nhìn một chút thư sinh tay, sờ soạn xương, vừa cẩn thận nhìn thư sinh tướng mạo, sau đó hít vào một hơi nói, xin hỏi họ gì? Thư sinh nói, ta họ Từ gọi từ Kiến Nhân, mới từ kinh thành đi thi trở về đi ngang qua nơi đây, nhưng là ngươi vừa rồi cũng nhìn gương mặt ta, sờ soạn ta xương ngươi ta cảm giác có vấn đề gì không? Đạo sĩ nhíu nhíu mày nói, ta là nhìn ra một vài vấn đề, nhưng là đạo sĩ cũng muốn ăn cơm nha. Ngồi ở bên cạnh mang mũi trọ mập mạp nói, từ công tử, đạo sĩ là hướng ngươi muốn quẹ tiền đâu, ngươi là có học vấn người, làm sao ngay cả điểm này đều không rõ đâu. Nghe mang mũi trọ mập mạp nói như vậy từ, công tử có chút không vui, hắn giận dữ nói, không phải ta tìm hắn xem bói, là hắn nhất định phải cho ta xem bói, ta cho là hắn không cần tiền đâu. Bên cạnh người cao gầy mà bỗng nhiên chen nói, đạo sĩ, ta có một vấn đề ngươi có thể hay không tính một chút. Đạo sĩ nói, vân đạo gọi côn luôn đạo sĩ, bên trên có thể tính trời. Hắn có thể tính địa, trong có thể tính nhân sự, chỉ cần đưa tiền, bản đạo cái gì cũng có thể coi là. Thư sinh bất mãn đất đạo, ngươi cái này người tu hành không phải vì chúng sinh phục vụ sao? Để ngươi tính ít độ, há mồm chính là tiền, ngậm miệng cũng là tiền, ngươi cái này tu hành tu đều chui vào tiền nhãn mà bên trong đi. Côn lôn đạo sĩ cũng bất mãn đắc đạo, đạo sĩ cũng không phải là người. Đạo sĩ kia cũng là người nha, hắn cũng cần ăn cơm nhà, hắn cũng cần dừng chân nhà, nếu như ta không cho khách điếm lao bản tiền bạc, hắn có thể để cho ta dựng chân sao? Thượng tiên cho chúng ta đạo sĩ chút bản lẫnh này, hắn là cho phép chúng ta lợi dụng chút bản lẫnh này điểm tiền sinh hoạt. Thư sinh nói, "Ta nhìn ngươi chính là cái qua sĩ." Côn Luân đạo sĩ nói, "Bản đạo không phải qua sĩ, bản đạo vẹn vẹn cái tục đạo sĩ mà thôi, chỉ là trước mắt còn không có tu đến không thiếu tiền tình trạng kia nha." Lời vừa nói ra, thư sinh đều muốn sắp bị đạo sĩ này chọc cười vui lên. Người cao gầy trung niên nam nhân quay đầu ngó ngó ba cái nha dịch, sau đó hạ giọng đối đạo sĩ nói, "Các ngươi nhưng biết cái này bay lượn trời là bị muốn bị bắt giữ lấy đi đâu sao?" Đám người lắc đầu, biểu thị không biết. Người cao gầy thần bị nói, "Theo ta nghe nói, cái này bay đầy trời là phải bị bắt giữ lấy châu phủ nha đi." Mang mũ trọm mập mạp nói, chẳng phải một cái trộm đồ Giang Dương đại đạo sao? Huyện phủ nha đều có thể phán quyết nha, xa như vậy được xá, nhất định phải lấy tới Châu phủ nha nhóm đi, đây là muốn làm gì nha? Có cần thiết này sao? Người cao gầy ngáo ngáo ba cái nha dịch cũng không có chú ý tới bọn hắn bên này, thế là lại nói, các người đây cũng không biết đi. Cái này bay đẩy trời thật không đơn giản a. Hắn lần này phạm sự tình lớn, theo nghe nói hắn từ Châu Lý không biết là một cái đại quan trong nhà, vẫn là từ một cái có tiền nhân ra bên trong trộm một chương ra dê. Vây quanh nghe giảng người trừng to mắt chờ lấy người gầy nói tiếp. Cái này da dê cũng không là bình thường da dê. Cái này ra dê là một chương tàng bảo đồ. Nghe nói đạt được ra dê nhà này là từ một cái trộm mộ trong tay làm tới, bị trộm nhà này người ngay từ đầu còn không dám lên tiếng, chỉ là tìm người vụng trộm nghe ngóng bay đầy trời hạ lạc, kết quả là chậm như vậy chậm châu phủ nha liền biết chuyện này. Đây chính là tàng bảo đồ a. Bảo tàng đến cùng có bao nhiêu, không biết là ai giấu bảo tàng. Nhưng là đoán chừng cũng kém không nhiều giá trị hợp thành, cho nên châu phủ rất xem trọng, liền đến chỗ truy nã bay lượn trời. Cũng nên tiểu tử này không may. Người nhìn cái này chẳng phải là tuyển trong mương đệ bọn hắn bắt được Bọn họ cũng đều biết bay đầy trời cũng là tà môn nhân vật cho nên mới tìm hòa thượng đến buổi xem áp giải. Mập mạp vội vàng hỏi, kia bắt được bay đầy trời, tàng bảo đồ tìm ra đến không có? Người cao gầy trung niên nhân lắc đầu nói, không có, trong quan phủ người đem bay đầy trời đánh tới thổ huyết hắn cũng không có cung khai, đem hắn toàn thân cao thấp, đem hắn tất cả ở lại qua địa phương đều lục soát mấy lần, cũng không có tìm được tàng bảo đồ. Mập mạp nói, kia đã bay đầy trời trên người có tàng bảo đồ, vậy hắn năm cái bái kết huynh đệ vì cái gì không tới cứu hắn đâu? Cũng không tới nhìn hắn đâu. Cũng không tới hỏi một chút hắn tàng bảo đồ ở chỗ nào. Người cao gầy nói, đúng thế Đoán chừng chuyện này à, hắn căn bản liền không có cấp hắn năm cái huynh đệ nói, năm cái huynh đệ khả năng cũng rất tức giận, có khả năng mặc kệ hắn lại nói chuyện này náo như thế lớn, hắn năm cái huynh đệ nào dám đòi đầu ra, cứu hắn kia không trở bị chém ạ. Mang mũi trộm mập mà nói, "Đúng, ngươi nói có đạo lý, mấy cái huynh đệ, chính là thân huynh đệ gặp được chuyện này cũng không nhất định dám đứng ra a." Nói được chỗ này, người cao gầy lúc này mới đem mặt chuyển hướng côn Lôn đạo sĩ nói, "Ngươi không phải là muốn tiền sao? Ta cho ngươi tiền, ta muốn cho ngươi tính toán cái này bay đẩy trời đem bảo đồ để chỗ nào mà rồi?" Vừa nghe nói người cao gầy đưa tiền, Côn Luân đạo sĩ ánh mắt sáng lên nói, "Ta có thể giúp ngươi tính, bất quá là tạng bảo đồ a, ngươi tiền cho ít, ta cũng không muốn tính." Người cao gầy từ trong ngực xuất ra 5 lượng bạc để lên bàn. "Đạo sĩ, cái này năm lượng bạc đủ ngươi tính mấy ngày quả đi." Côn Luân tiên sư lắc đầu nói, "Đây chính là tàng bảo đồ a. Tiết lộ thiên cơ, ta nhưng có nguy hiểm tính mạng nha. Mệnh của ta liền đáng giá 5 lượng bạc." Mập mạp khả năng cũng phi thường muốn biết kết quả, thế là cung trong ngực móc ra năm lượng bạc phóng tới trên mặt bàn nói, "Ta lại thêm năm lượng bạc, này được đi. Ngươi nói một chút mọi người chúng ta nghe một chút." Đạo sĩ nói: "Các ngươi cho quá ít, đều là nói mạnh miệng làm tiền trinh. Trọng yếu như vậy sự tình, trọng đại như vậy sự tình, để cho ta bước lên nguy hiểm tính mạng tính, các ngươi mới cho 10 lượng bạc, quá ít, tính không ra, ta không muốn tính." Chủ Linh quá khứ lại thêm 10 lượng bạc nói: "Ta lại thêm vào 10 lượng bạc." Đạo sĩ nhìn nhìn chúng nhân nói: "Còn có ai lại thêm chút?" Kết quả, những người khác cảm thấy tính ra đến cùng không tính ra, không có gì ý tứ, mình lại không vớt được chỗ tốt gì, thế là đều không lên tiếng. Côn luôn đạo sĩ khẽ vươn tay đem 20 lượng bạc thu được trong ngực, lúc này mới ngồi tại bên cạnh bàn nói: "Tốt ta, 20 lượng bạc." Vậy chúng ta coi như 20 lượng bạc, Việt. ta đầu tiên nói trước a, đây là 20 lượng bạc, chỉ có thể coi là cái phương vị, chỉ có thể cho các ngươi tính một chút cái này tàng bảo đồ đại khái ở đâu. Mập mạp có chút không cam tâm mà nói, đều cho ngươi cái này 20 lượng bạc, ngươi chỉ có thể nói phương vị, không thể nói cụ thể một chút mà sao? Côn Lôn đạo sĩ nói, nhìn tình huống đi, ta chỉ có thể nói hết sức tính. Người cao gầy nam nhân nói, cái này còn tạm được, vậy ngươi bây giờ cũng được a. Côn Lôn đạo sĩ tính trước đó như mày nói, bất quá, thiếu một dạng đồ vật. Người cao gầy nói, bổ thứ gì? Côn Lôn đạo sĩ nói, Bộ bay đầy trời ruột thể bên trên một chút đồ vật. Mập mạp nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Người cao gầy nam nhân nói, Côn Lôn đạo sĩ, chúng ta thực thanh toán 20 lượng bạc, ngươi cũng không nên làm khó dễ chúng ta. Côn Lôn đạo sĩ nói, muốn tính toán chuẩn xác, các ngươi liền muốn làm đồ trên người hắn, tỉ như ngón tay của hắn giáp, tóc, huyết dịch đều có thể. Người cao gầy nói, vậy được rồi, ta ra ngoài tìm xem. Một lát sau người gầy liền chuyển trở về. Hắn đi vào phòng ăn hướng ba cái nha dịch cái bàn nhìn nhìn, phát hiện ba người đã cương nước xong xuôi uống rượu đi, hắn lúc này mới yên tâm. Người cao gầy đi đến Côn Lôn đạo sĩ trước mặt, từ cầm trong tay ra một sợi tóc nói: "Ta vừa rồi đi xe chở tủ bên kia đi tìm, kết quả thật đúng là tìm được bay đầy trời một sợi tóc." "Cái này có thể chứ?" Côn Lôn đạo sĩ tiếp nhận tóc nói: "Có thể có thể." Chương 262. Chương 262. Mang mũ trùm mập mà hỏi: người còn muốn thứ gì?" Côn Lôn đạo sĩ nói: "Ta còn muốn một cái cái chén không." Người cao gầy nam nhân liền đem một cái cái chén không đưa cho Côn Lôn đạo sĩ. Côn Lôn đạo sĩ lấy mái tóc đặt ở cái chén không bên trong, lấy ra một cái tiểu đao đệm tay trái mình ngón giữa rợt máu đến cùng phát lên. Sau đó Côn Luân đạo sĩ dùng ngón tay đem dính máu tóc kéo lên, phóng tới ngọn đèn trên lửa đi đốt. Theo một trận tư tư lặp lặp thanh âm vang lên, trên sợi tóc kia lửa tung tóe, nhưng không có thiêu hủy tóc, tóc vẫn là tóc. Côn Luân đạo sĩ lại bẩm ngón tay tính toán một hồi, sau đó hướng mọi người nói, "Lời nói thật nói với các người đi, chương này ra dê bảo tàng đồ còn tại Mãn Thiên Phi trên thân, về phần hắn đặt ở trên thân địa phương nào, làm sao đặt ở trên người, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy." Nói xong, Côn Luân đạo sĩ liền đứng dậy rời ghế đi khách phòng. Mang mũi trọ mập mạp khí chỉ vào Côn Luân đạo sĩ bóng lưng nói, "Tính toán cái thứ gì sao?" dung lượng cũng không có đốt, cái này đều có ý tứ gì sao? Hắn cũng không cho cái giải thích. Người gây bận điệu từng thanh từng thanh mang mũ trọ mập mạp giữ chặt, sau đó hai người liền ra phòng ăn. Kim Kim cũng là nhìn cái chán, thế là liền đồng trụ Linh về khách phòng nghỉ ngơi. Kim Kim cùng Trụ Linh trở lại khách phòng, nhìn thấy A Mục đã ngủ thế là cũng chui vào chăn nghỉ ngơi. Ngủ đến lúc nửa đêm, Kim Kim đột nhiên nghe được khách trọ bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Mặc dù những người kia tận lực thả nhẹ bước chân, nhưng là Kim Kim hoàn là nghe được. Kim Kim đang muốn đứng lên lại nghe được A Mục nói, "Kim Kim, ngươi muốn làm gì?" Kim Kim đạo, "A -1. bên ngoài có người." A Mộc nói, "Cùng ngươi không có quan hệ, ngủ ngươi giấc." Kim Kim đi đến A Mộc trước mặt nói, "Ta muốn đi xem một chút, ta muốn biết có phải hay không liếu nguyệt ngượn người đến." A Mộc đạo đạo, "Có thể, bất quá ngươi không nên bị bọn hắn phát giác, ngươi tận lực nốt trong bóng tối, nếu như không phải liễu nguyệt ngượn người, ngươi cũng không cần loạn lẫn vào." Kim Kim đạo, "Được rồi, hảo, ta không biết gây chuyện, ta không theo cùng đi." Từ cửa sổ ra ngoài, ta úp sập mái hiên đi lên nhìn. A Mộc nói, "Vậy ngươi đi đi." Kim Kim mở ra sau khi cửa sổ liền bò lên ra ngoài. Sắc trời bên ngoài không tệ, ánh trăng trong sáng, trong nội viện tình huống nhìn thanh thanh sờ sờ. Kim Kim nhìn thấy trong nội viện đứng không sai biệt lắm có hơn 20 người, trong tay bọn họ đều cầm dao, che mặt. Trong viện có một cái người cao gầy, còn có một tên mập, mặc dù bọn hắn cũng che mặt, nhưng là Kim Kim từ trên người bọn họ mùi vị bên trên vẫn là người ra hai người này chính là tại phòng đang nói chuyện cái kia người cao gầy cùng mang mũ trùm mặt. Những người này ỷ vào bọn hắn nhiều người lộ ra 10 phần thái lối. Có mấy cái người bịt mặt lần lượt gõ khách phòng cửa, cùng thấp giọng hô hào, không liên quan chuyện của các ngươi, không muốn ra khỏi cửa. Ra cửa, né mạng đều là tự tìm. Sau đó Kim Kim liền thấy có 5 6 cái người bị mặt vọt tới huyện phủ nha người ở hai khách phòng cộng. Bọn hắn dùng sức tại gõ cửa, nhưng là hai khách phòng cửa tựa như là khép hở, sau đó bọn hắn đẩy, hai cái cửa liền toàn bộ mở ra. Nhưng là làm bọn hắn giật mình là trong phòng vậy mà không có m ai. Ngay tại những ngày người mở mịt không biết làm sao thời điểm, đột nhiên, từ chôn ngựa bên trong chui ra ngoài bốn cái nha dịch, một cái bộ khoái, còn có một tên hòa thượng. Hòa thượng đem tiền trượng nhất cử nói, kẻ xấu nhóm, các ngươi dám tập kích quan phủ người, đây chính là tội chết. Nếu như thứ thời, hiện tại đảo mệnh quan kỳ. Mang ngũ trỏ mập mạp cầm trong tay song đao vung lên nói, "Sợ chết. Sợ chết liền không có tiền hoa. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lao tử nếu là làm đến tàng bảo đồ, liền sẽ có tiền, chỉ cần có tiền không có lao tử giải quyết không được sự tình. Đến lúc đó, có chết hay không cũng chỉ có tiền định đoạn. Nhìn thấy bọn này dân liều mạng không sợ hãi chút nào, mà lại càng dỡ đến vô cùng, cầm tiền trợng hòa thượng, chắp tay trước ngực đối béo cùng người gầy niệm một tiếng, "A Di Đà Phật." Sau đó hắn kêu lên bộ khoái cùng bọn dịch thấp giọng thương lượng một trận, sau đó lúc này mới ngẩng đầu, nâng người lên, đối mập mạp cùng người gầy lại nói, ta mới vừa rồi cùng trong quan phủ người thương lượng, chúng ta không muốn cùng các ngươi sinh ra xung đột, nếu như đánh tới đánh lui, tổn thương đều là người vô tội, sát sinh sát hại tính mệnh không phải chúng ta Phật ra gây nên, cho nên ta đã thuyết phục nha dịch cùng bộ khoái, chúng ta từ bỏ cùng các ngươi đánh nhau, hiện tại liền, mời các ngươi nhường ra đường, cái này trọng phạm lưu cho các ngươi, chúng ta bây giờ trở về bẩm báo huyện thái gia, liền nói tù phạm bị cướp hiện tại xin cho chúng ta đi." Người cao gầy nói, "Các ngươi nói thật dễ nghe. Người đâu? Chúng ta muốn tù phạm Mãn Thiên Phi đâu." Hòa thượng nghi ngờ nói, "Các ngươi không có đem người mang đi sao? Tại các ngươi tiến đến trước đó tù phạm liền đã không thấy." Ta còn tưởng rằng là các ngươi sớm đem tù phạm cấp đi đâu. Nghe Hòa thượng nói như vậy, người cao gầy cả giận nói, ngươi mới vừa nói ngược lại là em hay, để chúng ta thả các ngươi một con đường sống, nhưng là các ngươi còn tại gạt chúng ta. Các ngươi đem tù phạm giấu đi để chúng ta đi tìm, nhìn các ngươi vẫn là không thành thật ta. Hòa thượng tranh thủ thời gian lại đem chấp tay hành lên nói, thí chủ, mời mạc sinh khí, chúng ta người xuất ra không đánh lừa dối, ta không có lửa các ngươi. Mạc mạc nói, ngươi không có gạt ta sao? Chẳng lẽ chính hắn lên trời xuống đất hay sao? Một tù nhân các ngươi đều nhìn không ở, còn ngược lại nói là chúng ta đem người đón đi, nếu như chúng ta đem người đón đi chúng ta sẽ còn trở về lại tìm ngươi muốn người sao hòa thượng như mày sau đó đối mập mạp cùng người gây nói đã các ngươi không có cấp đi hắn chúng ta chỗ này cũng không có vậy liền khẳng định chính hắn trốn, trốn bao xa ta không biết bất quá ta dùng ta bắt đồng tra một chút liền biết nói xong hòa thượng từ mình trong bao vải móc ra cái bắt đồng hướng không chung ném đi đám người lúc này lại nhịn, liền gặp được bắt đồng bị hòa thượng để qua không chung về sau liền trực tiếp trên không trung bay lên nó vây quanh khách điếm dạo qua một vòng sau đó đột nhiên quay đầu trực tiếpọ tới khách điếm trong sân một gốc có ba ôm tô giả du thụ Mặc dù cái này bắt đầu không lớn nhưng là quy lực kinh người Chỉ thấy nó tại đụng vào giả du thụ về sau, giả du thụ thân cây ca sát một tiếng, lại bị bắt đồng từ giữa đó trực tiếp được gãy. Thân cây bẻ gãy, đám người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai like cái này giả du thụ là cái giống ruột, mà lại bên trong vậy mà ẩn giấu một người. Người này không phải người khác, chính là tất cả mọi người đang tìm mãn thiên phi. Nhìn thấy mình bị hòa thượng tìm tới, mãn thiên phi cơ trong tay xích sắt thả người từ du thụ trong động nhảy ra ngoài. Xem ra cái này xích sắc cũng là bị âm dương ngũ hành lửa rèn lại qua, cho nên Mãn Thiên Phi bản lĩnh lớn như vậy vậy mà cũng không thể đem xích sắc bỏ đi đứng ở trong viện, Mãn Thiên Phi dùng tay chỉ hòa thượng nói, "Thiên Tuyệt đại sư, Thiết Bộ Khải, giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu ân oán cá nhân, các người chết như vậy bức lao phu chẳng lẽ không sợ lao phu năm cái khác bái kết huynh để tìm các người báo thù sao?" Thiết Bộ Khải nói, "Mãn Thiên Phi, chúng ta mặc chính là quan phục, ăn chính là quan ra cơm, bắt ngươi là chúng ta ứng tận trách nhiệm, nếu như chúng ta những này người hầu bắt người đều sợ trả thù, kia muốn chúng ta làm gì dùng? Quốc gia trật tự lại cần nhờ ai giữ thì đâu?" Đã ngươi dám phạm pháp, ngươi nên dám gánh chịu phạm pháp hậu quả cùng trách nhiệm, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh thúc thủ chịu chói. không muốn tập vô vị rãy rủa." Mạn Tiên Phi nói, "Ta khuyên các ngươi hai cá biệt trên người ta mụ chậm trễ công vụ. Ta có ngu như vậy sao? Cầm ra Dê tàng bảo đồ chạy khắp nơi, cho các ngươi nói thật đi, ta có năm cái bái kết huynh đệ, ta đã sớm đem đồ cho bọn họ, ngươi tìm bọn hắn mới đúng nha, ngươi tìm ta có làm được cái gì? Trên người của ta các ngươi đều lục soát thật là nhiều lần, không có Gia Dê bảo đồ a." Chương 263. Chương 263. Người cao gầy nam nhân nói: Mạn Thiên Phi, ngươi không cần lại đem chuyện này hướng huynh đệ ngươi trên người chúng lại, ta đã tìm người tính qua, tấm đồ kia liền trong tay ngươi, ngươi giấu cái nào rồi? Nhanh lấy ra, bằng không chúng ta đám người này nhất định sẽ làm cho ngươi đem Thiên Hạ Cực Hình đều nếm thử một lần." Mạn Thiên Phi dùng tay chỉ người gầy cùng mập mạp nói, liền các ngươi những này thổ phỉ, cũng nghĩ từ ra trên thân vất chỗ tốt, các ngươi tính là cái gì? Quan phủ người đều tìm không thấy huynh đệ của ta ở đâu, các ngươi có bản lĩnh mình đi tìm a." Khi dễ lão phu không dựng, lão phu trong tay sắc thực không có tàng bảo đồ. Ngay tại Mạn Thiên mập mạp đang nói chuyện thời điểm, Thiên Tuyệt Đại Sư đem thiết bộ khoái kéo qua nói nhỏ vài tiếng, sau đó hai người liền dẫn bốn cái nha dịch, thả người thượng phòng. Sáu người phòng trên về sau liền thấy được ghé vào mái hiên bên trên Kim Kim, bộ khoái thanh đao co lại, lệ thanh quát: "Ngươi là ai? Vì sao lén lút ở đây?" Kim Kim cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ta là ai? Ta là một cái tiểu cương thi." Thiết bộ khoái nhìn Thiên Tuyệt Đại Sư nói: "Thiên Tuyệt Đại Sư, một tên tiểu quỷ mà còn như thế phế lối, đem hắn giết." Thiên Tuyệt Đại Sư không có thi pháp, mà là hỏi Kim Kim đạo: "Ngươi là cùng người tiểu đạo sĩ kia cùng nhau?" Kim Kim đạo: "Người tiểu đạo sĩ kia là sư phụ ta, ta đang cùng hắn học tu hành đâu." Thiên Tuyệt Đại sư lại phụ cận hỏi một câu nói, người tiểu đạo sĩ kia là A Mộc à?" Kim Kim quay đầu nói, "Hắn chính là A Mộc, ngươi biết A Mộc sư phó." Thiên Tuyệt Đại sư lắc đầu, sau đó lại đối Kim Kim đạo, "A Mộc sư phó là ta chỗ kính để người, nhưng là hôm nay chuyện phát sinh ta hy vọng sư phó ngươi không nên đùng đậy. Ngươi chờ một hồi mà đem ta ý tứ hướng sư phó ngươi nói rõ ràng, được không?" Kim Kim cảm giác cái này Thiên Tuyệt Đại sư nói chuyện có thể, thế là cười nói, "Thiên Tuyệt Đại sư ngươi tâm, ta cùng sư phó ta nói một tiếng, chúng ta tuyệt đối sẽ không quảng cách ngươi những chuyện này." Thiên Tuyệt Đại sư nói, "Việc này là quan phủ cùng đạo tộc sự tình." Sư phó ngươi không thích ở quản, ta là vì hắn tốt." Kim Kim vừa cười nói, "Thiên Tuyệt đại sư, ta biết hảo ý của ngươi, ta nhất định sẽ cùng sư phó ta nói rõ ràng." Thiên Tuyệt đại sư cùng quan phủ người thượng phòng, hiện tại trong nội viện chỉ còn lại Mãn Thiên Phi một mình đối mặt người cao gầy cùng mập mạp đám người bọn họ. Mãn Thiên Phi dùng tay chỉ hướng hắn vây tới nhân đạo, liền các ngươi những này dã phỉ, cũng nghĩ cùng ta cái này Giang Dương đại đạo Mãn Thiên Phi đấu một trận sao?" Người cao gầy nói, ra tuy nói là dã phỉ, nhưng là cũng là có danh tiếng. Gia là cái này Nam Vân Sơn, Nam Lĩnh Sơn trại vương, ta là đại đương gia gọi tên chính." Mập mập là sơn chạy nhị đường ra gọi hồ hoa hổ. Chúng ta nay thiên sơn chạy người xuống núi đến mục đích chỉ có một cái, chính là muốn từ trong tay ngươi cầm tới tàng bảo đồ. Mạn Thiên Phi nói, chúng ta đều không phải là chính đạo người, ta thật không lừa ngươi. Tàng bảo đồ thật không ở ta nơi này, hiện tại ta năm cái bái kết huynh đệ trong tay, ngươi tìm tới bọn hắn liền có thể tìm tới tàng bảo đồ. Tiền chính thanh đao cơ cứ nói, đừng nói đùa ta. Chúng ta chỉ nhận được ngươi, ngươi cái gì năm cái bái kết huynh đệ, chúng ta chỉ biết là có năm người này, nhưng là chúng ta đều chưa thấy qua, ngươi để chúng ta đi nơi nào tìm. Bọn hắn đang nói Đương nhiên có hai người xông vào đám người mượn khách điếm đèn lồng chỉ riêng xem xét, hai người kia lại là ban ngày xem bói côn lôn đạo sĩ cùng cái kia họ Từ thư sinh. Nhìn thấy hai người kia, Mạn thiên Phi cúi đầu xuống, hắn không lên tiếng. Côn Lôn đạo sĩ đi đến Mạn Tiên Phi trước mặt nói, "Đại ca ta có hai việc không rõ, làm tiểu đệ muốn hướng người lĩnh giáo." Người bên cạnh có thể từ Côn Lôn đạo sĩ trong giọng nói nghe được, hắn cơ hội là để lại hỏa khí đem lời nói này ra. Mạn Tiên Phi nhìn tựa như là làm cái gì việc trái với lương tâm, hắn túi đầu nhìn Tiên Tuyệt đạo sĩ một câu cũng không trở về. Côn đạo sĩ nói, "Đại ca, chuyện thứ nhất ta liền không rõ." Nghe ngươi nói cùng ngươi tập những chuyện này, đã rất rõ ràng, đó chính là ngươi trộm người khác tàng bảo đồ. Chuyện thứ hai ta muốn làm sáng tỏ là, chúng ta huynh đệ năm cái căn bản là không có không biết ngươi trộm tàng bảo đồ chuyện này, mà lại chúng ta càng không khả năng từ ngươi kia cầm cái gì tàng bảo đồ. Mãn Thiên Phi nhẫn nhịn nửa ngày đột nhiên tới một câu, ta là trộm ra dê tàng bảo đồ, nhưng là bây giờ không có ở đây trong tay của ta, ta làm mất rồi. Côn Luân đạo sĩ nghe xong Mãn Thiên Phi nói như vậy, hắn liền cười. Đại ca, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ba tuổi tiểu hài nhi sao? Gia dê tàng bảo đồ a. Ngươi nói bỏ liền bỏ đoán chừng lời nói này, ngay cả chính ngươi đều không tin a. Mãn Thiên Phi dù sao cũng là cái lao gia hồ, nghe Thiên Tuyệt Đại sư nói như vậy, hắn cũng chỉ đành ngượng ngùng cười theo. Côn Luân đạo sĩ nói, ta trước kia vừa nhập đạo thời điểm, ta là tốt đạo sĩ, đến bây giờ ta cũng cho là mình là cái tốt đạo sĩ, chỉ bất quá bởi vì thiếu tiền ta muốn rất nhiều rất nhiều tiền, mới đi đường ta đạo. Thư sinh đem thắt lưng của mình cởi xuống, sau đó lên, đai lưng lập tức biến thành một cây tể mi côn. Thư sinh đem tể mi côn buộc một cái bông hoa, sau đó nói, ca, ta cảm thấy chính là một người tốt, ngươi chính là một cái tốt đạo sĩ." Ta bội phục ngươi, đạo cũng có đạo, ngươi tập đạo là đối nổi chính ngươi, đây chính là ngươi đạo, ta bội phục người như ngươi. Dám nghĩ dám làm." Côn lôn đạo sĩ tiếp tục nói, "Mọi người không phải đều muốn biết ra dê tàng bảo đồ ở đâu sao?" "Ta biết." Tiền Chính Vội vâng hỏi, mau nói, Ra dê tàng bảo đồ ở đâu?" Côn Luân đạo sĩ một chỉ cởi Trần Mãn Thiên Phi nói, ra dê tàng bảo đồ liền ở trên người hắn." Thư Sinh nói, "Nhĩ ca, không có khả năng, quan phủ đều tìm bao nhiêu lần cũng không có ở đại ca trên thân lục soát gia dê tàng bảo đồ a." Mãn Tiên Phi đem mình cái bụng gỡ ra, lộ ra rông hô bụng nói, "Trong này là trống không." Không, có cái gì ra dê tàng bảo đồ. Côn Luân đạo sĩ tiếu đạo, tất cả mọi người muốn tìm đến ra dê tàng bảo đồ, vậy ta trước hết thỏa mãn dục vọng của các người, sau đó chúng ta lại bàn về tình huynh đệ. Nói xong, Côn Luân đạo sĩ đi đến Mãn Thiên Phi phía sau, dùng hắn móng tay dài tại Mãn Thiên Phi trên lưng một trảo. Hắn một trảo này vậy mà trực tiếp đem Mãn Thiên Phi ra thịt bắt rơi mất một khối lớn. Mực đen lồng chiếu sáng, đám người lúc này mới thấy rõ Mãn Thiên Phi lản ra bắt rơi về sau, bên trong lại còn có một chương bị. Bất quá là một ra dê ra dê tàng đồ liền giấu ở dưới làn da của hắn mặt. Mạn Thiên Phi không nói gì cũng không có sinh khí, hắn tùy ý côn lôn đạo sĩ đem ra dê tạng bảo đồ từ thân thể của hắn bên trên móc tới. Nhìn thấy ra dê tạng bảo đồ bị tìm tới, Tiền Chính Hòa Hồ Hoa hổ kích động không thôi, hai người bọn họ vội vội vàng vàng đi về phía trước mấy bước, đưa tay liền muốn đi đoạt côn lôn đạo sĩ trong tay tạng bảo đồ. Lại không nghĩ rằng Mãn Thiên Phi đối với hai người nói, "Các ngươi những này tạp toái cũng muốn lấy được trương này tạng bảo đồ sao? Các ngươi không xứng, mà lại cũng không có phần của các ngươi. Đạt được những tài phú này các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Tiền Chính nổi giận, hắn cầm trong tay song đao song Mãn Thiên Phi vung lên nói, "Hôm nay việc này không phải do ngươi Ngươi đã bị chúng ta bao vây, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thuối lui đến biên nhi đi lên đem ra dề tạng bảo đồ ngoan ngoãn cho chúng ta huynh đệ giao lên. Ha ha ha ha. Mãn Thiên Phi cười như điên, hắn đem hắn bụng bự lộ ra đối tiền chính hòa hồ hoa hổ một đám người nói, tạng bảo đồ các ngươi cũng đừng nghĩ. Bất quá cái mạng nhỏ của các ngươi ta Mãn Thiên Phi đại giám muốn. Nói xong, Mãn Thiên Phi dùng tay đột nhiên dùng tay đem mình cái bụng gỡ ra, chương 264. Chương 264. Dã hỏa này dạ dày thật đúng là lệ, bên trong liền như là vũ khí khò. Mãn Thiên Phi đem dã dạ dại gỡ ra về sau, đột nhiên, một đầu chó tây tạng từ đó chui ra. Sau đó lại là một đầu, liên tiếp nhảy ra 8 đầu chó ngao tây tạm. Những này chó ngao tây tạm thể trạng cường tráng, hung mãnh vô cùng, Mã Tiên Phi dùng tay hướng chung quanh vây quanh hắn người một chỉ, xong, lại thổi một tiếng huýt sáo, lập tức, những này chó ngao tây tạm nhóm giá tính đại phát, nghe răng niesz miệng chu lên nhào về phía đám người. Ngoại trừ tiền Chính Hòa Hồ Hoa Hổ công phu tốt chạy nhanh bên ngoài, những người khác, bọn hắn những này thủ hạ tất cả đều là một chút người bình thường, gặp được giống chó ngao tạm mạnh như vậy thú công kích, những người này cái nào chống đỡ được. Theo chó tây tạm nhóm gầm cùng điên cuồng cắn Chính Hòa Hồ Hoa Hổ mang tới thủ hạ lập tức náo điểm gió cánh tay chân gãy, bùng phá giòn lưu, tiêu zên không ngừng bên hai. Chạy nhanh bảo vệ tính mệnh, chạy chậm tất cả đều mệnh tang tại chỗ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, chiến đấu kết thúc. Tiên chính hòa hồ hoa hồ, hồ sớm chạy mất tung ảnh. Thiên Tuyệt đại sư lúc này mới nhảy xuống nóc nhà, từ trên nóc nhà nhảy xuống về sau, hắn đi đến Mãn thiên Phi trước mà nói, "Mãn Tiên Phi, hiện tại xin các ngươi đem ra dề tảng bảo đồ giao ra, mà lại ta còn muốn mời ngươi tiếp tục trở lại lồng giam bên trong để tội." Mãn Tiên Phi ha, ha lớn tiếng đạo, "Thiên Tuyệt đại sư, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi không nhìn hiện tại cũng là ai, hiện tại chúng ta là 3 đối 1, 3 người đối 1 mình ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Thiên Tuyệt Đại sư nói, bản đại sư là danh môn chính phái đối phó các ngươi những này, tà môn tiểu phái có gì e ngại? Mạn Tiên Phi một tiếng huýt sáo, tám con chó ngao tây tạng lập tức lại hướng lên trời Tuyệt Đại sư đánh tới. Thiên Tuyệt Đại sư đem tiền trượng vung lên, như thiểm điện một kích, chạy trước tiên một con chó ngao tây tạng đầu lập tức liền bị tiền trượng sèn đứt mất. Theo máu tươi phun lưu, chó ngao tây tạng rơi thơi trên mặt đất. Ngay sau đó lại một con chó ngao thả sư đem hai con trước. Không có hai con móng trước chèo chống. Chó ngao tây tạng ngã sấp xuống sau quỷ xuống đất ta sai rồi. Cái thứ ba chó ngao tây tạng lặng yên không tiếng động chạy tới, nó muốn từ sau lưng tập kích Thiên Tuyệt Đại Sư. Không nghĩ tới ngay tại nó chạy tới Thiên Tuyệt Đại Sư sau lưng đột nhiên đứng lên muốn nhào bắt Thiên Tuyệt Đại Sư phía sau lưng thời điểm. Thiên Tuyệt Đại Sư nhìn cũng không nhìn, dựa vào cảm giác, quay người một cái phía sau chân liền đem cái thứ ba chó ngao tây tạng cho đạp bay ra khách điểm viện tử. Cái khác năm con chó ngao tây tạng tương đối thông minh, bọn chúng không muốn không minh chết, thế là đối Thiên Tuyệt Đại Sư gào vài tiếng về sau, liền kết bạn xông ra khỏi chạy. Mạn Tiên Phi xem xét luống cuống, tranh thủ thời gian gỡ ra cái bụng Giang Họa này vừa chuẩn chuẩn bị muốn thả cái gì manh thu ra, bất quá Thiên Tuyệt Đại Sư nhưng không có cho hắn cơ hội này. Thiên Tuyệt Đại Sư đem bắt đồng cùng Tiền Trượng đồng thời hướng Mạn Tiên Phi ném đi. Mạn Tiên Phi lách mình tránh thoát bắt đồng, nhưng lại không có tránh thoát Tiền Trượng, liền nghe, phốc, một tiếng, Tiền Trượng trực tiếp xuyên tấu bộ ngực của hắn. Mang theo Tiền Trượng, Mạn Tiên Phi đang muốn thả người vọt lên, không ngờ bắt đồng lượn vòng trở về trực tiếp đem hắn đầu lâu đánh nát. Lần này thao tác tới quá mạnh, quá đột đột, đạo sĩ lần này biết ngày này tuyệt đại sư không giống bình thường hoạt thượng, thế là hắn nhanh lên đem ra dê tặng bảo đồ ôm vào trong lòng. Sau đó dắt tay thư sinh cùng một chỗ liên thủ công hướng lên trời tuyệt đại sư. Thiên tuyệt đại sư đưa tay thu hồi thiền trượng cùng bắt đồng, sau đó bắt đầu nên chiến thư sinh cùng côn Lôn đạo sĩ hai người. Phía dưới ba người mặc dù đánh dị thường kịch liệt, nhưng là ngồi xổm ở trên nóc nhà thiết bộ khoái cùng bốn cái nha dịch lại không có động tính, bọn hắn chỉ là quan chiến cũng không dưới đến trợ lực. Kim Kim cảm giác năm người này khả năng công phu đi, tự cao thủ như vậy quyết đấu, bọn hắn dính vào đoán chừng cũng có thể là chỉ là đi chết đường, cho nên năm người thức thời liền liền ngồi xổm ở phía trên quan sát cũng không thâm dự. Mặc dù Thiên Tuyệt Đại sư một người giao đấu hai người, nhưng là hắn không hề sợ hãi, mà lại xuất thủ hung ác lâm ly. Côn Lôn đạo sĩ kiếm thuật chất tuyệt, chiêu chiêu chí mạng, nhưng là Thiên Tuyệt Đại sư lại không quan tâm, hắn ném ra bắt Đồng, Bắt Đồng liền bay ở không trung không ngừng tấn kích Côn Lôn đạo sĩ, để hắn không có cách nào đến chiến Thiên Tuyệt Đại sư. Bắt Đồng cuốn lấy Côn Lôn đạo sĩ, Thiên Tuyệt liền vung lên tiền trượng đến chiến Tư Sinh. Thư Sinh giơ lên đai lưng biến thể mỹ côn, quay đầu liền đánh tới hướng Tuyệt sư. Thiên tuyệt Đại sư đem tiền đi lên lên, hắn nghĩ sụp ra Tư Không nghĩ tới Tư Sinh thể mềm. Một côn nện xuống đến đầu côn kia đoạn khẽ cong, vừa vặn đánh tới Thiên Tuyệt Đại Sư trên đầu. Mặc dù thuyết thư sinh thể mỹ côn là mềm, nhưng là đầu côn bên kia gện vào Thiên Tuyệt Đại Sư trên đầu về sau, quả thực là đem Thiên Tuyệt Đại Sư đập đầu rơi máu chảy. Cái này nhưng chọc giận Thiên Tuyệt Đại Sư, chỉ thấy Thiên Tuyệt Đại Sư vung lên tiền trượng hướng thư sinh xẩm đi. Thư sinh hướng bên cạnh vừa trốn, trở tay lại là một côn. Bất quá Thiên Tuyệt Đại Sư không có tránh, hắn đưa tay bắt lấy đầu côn, sau đó đột nhiên hơi dùng sức, lại đem côn từ thư sinh trong tay bật lấy. Thư sinh côn đến Thiên Tuyệt Đại Sư trong tay về sau, vậy mà lại biến trở về đai lưng. Thư sinh trong tay không có vũ khí, hắn bắn lên thân hình liền muốn đào tẩu, không nghĩ tới Thiên Tuyệt đại sư so với hắn tốc độ nhanh, thư sinh vừa mới quay người, Thiên Tuyệt đại sư liền đã đến hắn sau lưng. Thiên Tuyệt đại sư đem tiền trượng ném một cái, nắm lên thư sinh đai lưng một chút liền điểm chặt thư sinh cổ. Sau đó Thiên Tuyệt đại sư vừa gọi kình, quả thực là dùng thư sinh đai lưng gìm chết thư sinh. Ném thư sinh tử thi, Thiên Tuyệt đại sư cầm lấy tiền trượng đến chiến côn Lôn đạo sĩ. Một cái trên không trung bay múa bắt đồng đã chiến đấu tiêu hao côn Lôn đạo sĩ hơn phân nửa khí lực, hiện tại Thiên Tuyệt đại sư lại ra nhợ vào, cái này khiến côn Lôn đạo sĩ rất là phi tức. Côn Luân đạo sĩ một bên ứng đối Thiên Tuyệt đại sư đại sư Thiền Trượng, còn vừa muốn tránh né bắt đồng công kích, chỉ chốc lát sau cũng đã mệt mỏi thở hổn hộc, ngay tại hắn động tác hơi chậm chạp thời điểm, Thiên Tuyệt đại sư Thiền Trượng cũng đã đến. Một cái né tránh không kịp, Côn Luân đạo sĩ đầu liền bị Thiên Tuyệt đại sư một kiếm Trượng cho xẹt rơi mất. Đầu rơi mất, Côn Luân đạo sĩ thi thể liền đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bất động đầu hùng cục lăn ra ngoài rất xa. Giải quyết Côn sĩ, xem như tâm, hắn khứ từ đứng bất ra ra dê đi. Ngay tại hắn vừa mới chuyển qua thân đi thời khắc, nhiên Nguyên Lai like đứng sau lưng hắn bất động côn lôn đạo sĩ thi thể bắt đầu chuyển động. Kim Kim đã nhìn thấy côn lôn đạo sĩ thi thể đột nhiên giơ lên bảo kiếm từ phía sau hướng không có chút nào phòng bị thiên tuyệt đại sư đột nhiên đâm tới. Thân thể bị đau, trời giác đại sư thống khổ xoay người sang chỗ khác, hắn nhìn phía sau côn lôn đạo sĩ thi thể bỗng nhiên hét lớn, ngươi không phải cái gì côn lôn đại sư, ngươi là không đầu đạo sĩ bành thành vật. Sau đó thiên tuyệt đại sư liền từ côn lôn đại sư trong bụng phát ra âm thanh nói, nhi, ngươi bây giờ cuối cùng biết ta là ai. Nhưng là đã muộn. Nói xong, không đầu đạo sĩ dùng tay dùng sức nhất chuyển chua kiếm, Thiên Tuyệt đại sư tâm địa đức từng khúc, đau nhức không thể có thể, hắn quát to một tiếng, dùng hết sau cùng khí lực chỉ tay một cái không đầu đạo sĩ bành thành vận. Không đầu đạo sĩ bành thành vụn sức sờ, hắn biết việc lớn không tốt, muốn tránh, nhưng là đã tới đã không kịp, liền nghe phù một tiếng, Thiên Tuyệt đại sư bắt đồng từ trên trời giáng xuống, từ bành thành vụn chặt đầu chỗ trực tiếp chui vào lòng ngực. Sau đó, kim kim liền nghe đến, oành, một tiếng vang thật lớn, không đầu đạo sĩ bành thành vụn nửa người trên trực tiếp bị tạc hết rồi. Chỉ còn lại cái rốn chờ xuống bộ vị mà cái rốn trở xuống hai cái đùi tại lào đảo nghiêng ngã khắp nơi đi loạn. Cuối cùng vậy mà trực tiếp lấy ra viện tử hướng sa mạc bãi đi đến. Trong sân là chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn, đã cơ hồ không ai thiết bộ khoái lúc này, mới mang theo bốn cái nha dịch từ trên phòng nhảy xuống tới. Hiện tại trong viện đã không có người nào thiết bộ khoái cảm giác được rất sung sướng, thế là hắn đến khách điếm trong nhà ăn tìm tới một vò rượu, phân biệt đổ năm bát. Hắn phần đỉnh lên một bát đến đối 4 cái nha dịch nói, các huynh đệ, hôm nay chúng ta được ra dê tàng bảo đồ, nếu như hiến cho châu phủ, chúng ta có đại thượng. Nếu như mình đi tìm, chúng ta liền có hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Hai hạng tùy ý tuyển một hạng, chúng ta đều có thể phát đại tài. Chờ một lát chúng ta lại thương lượng thấy thế nào giải quyết chương này tản bảo độ sự tình, bây giờ vì chúc mừng, chúng ta muốn khai hoài uống chúc mừng chúng ta trai cỏ đánh nhau, đưa ông đắc lợi. Ha ha ha. Chương 265. Chương 265. Nói xong, thiết bộ khoái đắc ý quên hình cười như điên. Bốn cái nha dịch nhìn lao đại thống khoái như vậy, cũng là muốn cao hứng điên rồi, mọi người đụng một cái bát, trong đó ba cái nha dịch hướng lên, cái cổ nâng cốc tràn vào trong bụng. Có một cái người lùn nha dịch nói mình đau bụng, liền không có uống. Ba cái nha dịch nâng cốc uống xong về sau, Cầm trong tay cái chén không, bọn hắn lúc này mới phát hiện, lão đại của bọn hắn thiết bộ khoái cùng không có uống rượu trong chén. Một cái nha dịch nghi ngờ hỏi, "Lão đại, chúng ta đều làm, ngươi vì cái gì không làm nha?" Thiết bộ khoái quá khứ từ phía trên tuyệt đại sư trong ngực móc ra ra dê tạng bảo đồ nói, "Các ngươi uống thống khoái là được, ta không muốn uống." Bốn cái nha dịch coi là thiết bộ khoái lại gặp chuyện gì không vui, thế là một cái nha dịch hỏi, "Lão đại, ngươi thế nào? Chúng ta đã cầm tới ra dê tạng bảo đồ, ngươi còn có cái gì không vui? Mà lại chúng ta đều nâng cốc làm ngươi vì cái gì không làm?" Thiết bộ khoái thở dài nói, "Ta khổ sở chính là Chúng ta từng là anh em, về sau là ta sống mà các ngươi sẽ chết á. Các ngươi chết ta sẽ rất khó chịu, cho nên trong lòng ta sẽ rất khó vui vẻ. Bốn cái nha dịch nghe xong trong lòng liền luống cuống, một cái nha dịch tiến lên rút ra bội đao, đối Thiết Bộ Khoái giận dữ hết, "Ngươi vì cái gì không uống rượu?" Thiết Bộ Khoái từ dưới đất nhặt lên tiên tuyệt đại sư thiền trụ nói: "Rượu này ta không thể uống, bởi vì ta tại trong rượu hạ bảy bước đức ruột tán." Vừa dứt lời, uống rượu ba cái nha dịch đột nhiên cảm giác mình đau bụng như dạo. Một lát sau, bọn hắn miệng bên trong chảy ra máu tươi, thế là ba người dùng tay chỉ Thiết Bộ nói: "Đại ca, ngươi Ngươi vì cái gì như thế tâm nó đâu? Cái kia không uống rượu nha dịch lạnh thiếu đạo, đại ca gì? Hắn căn bản cũng không phải là đại ca của chúng ta. Để chính hắn nói một chút hắn là ai a. Ba cái nha dịch biết mình chúng độc, hiện tại chỉ có thiết bộ khoái cùng dáng lùn nha dịch không có vấn đề, thế là dùng tay chỉ dáng lùn nha dịch nói, "Vương Giáp, các người, hai người các ngươi hảo tâm hung ác. Cả. Biết rõ trong rượu có độc, các ngươi còn muốn chúng ta hát." Nhìn Vương Giáp khám phá thân phận của mình, giá thiết bộ khoái cũng liền không còn trang, hắn một tay bóc rơi mình mặt nạ, lộ ra một trương thành trung niên nhân mặt. Người kia đối Vương Giáp nói, "Ngươi nói đúng." Đại gia cũng không phải là thiết bộ khoái. Bất quá chân chính thiết bộ khoái đã chết. Đại gia ta chính là giang hồ thượng tiếng tâm lừng lấy quỷ thuật phái Lộ Vĩnh Cường. Ta không chỉ là lỗ Vĩnh Cường, ta còn là Mãn Thiên Phi bái kết huynh đệ. Đứng hàng lao tam, tại Mãn Thiên Phi bị bắt thời điểm ta liền muốn biết trên phố nghe đồn là thật là giả, có phải hay không chúng ta lao đại Mãn Thiên Phi trộm ra dê tàng bảo đồ, cho nên ta mới ẩn vào quan phủ âm thầm điều tra. Hiện tại chân tướng rõ ràng, quả thật là lao đại của chúng ta giấu giếm chúng ta trộm ra dê tàng bảo đồ, cho nên hắn là chết chưa hết tội. Nghe xong Lô Vinh Cường một phen, ba cái độc nha dịch lập tức độc họa công tâm, miệng phun máu tươi ngã xuống đất bỏ mình. Hiện tại chỉ còn lại một cái nha dịch Vương Giáp, Lô Vinh Cường biết công phu của hắn cũng không ra thế nào địa, thế là hắn cầm lấy tiền trượng đối Vương Giáp nói: "Huynh đệ, đừng trách đại ca tâm ngoan, đại ca hôm nay không giết người diện khẩu lời nói, ngày khác gắt gặp giang hồ truy sát. Cho nên, vì về sau qua an sinh, đại ca hiện tại nhất định phải làm rơi ngươi." Nói xong, Lô Vinh Cường giơ lên tiền trượng liền muốn đối Vương Giáp hạ độc thủ đúng lúc này, bèo một tiếng, từ viện ngoài đột nhiên bắn tới một chi mũi tên cực tốc chạy về phía Lô Vinh Cường mặt. Lỗ Vĩnh Cường chợt lách người tránh thoát mũi tên, nhân cơ hội này, Vương Giáp nhất lăn lông lốc liền lăn ra rất xa. Theo tiếng bước chân vang, Tiền Chính Hòa Hồ Hoa hổ từ ngoài cửa viện lại đi đến. Vương Giáp tranh thủ thời gian lộn nhào chạy tới nói: "Đại trại chủ, Nhi trại chủ, bọn hắn đều đã chết, hiện tại chỉ còn lại cái này kẻ liều mạng Lỗ Vĩnh Cường." Kim Kim hiện tại xem như thấy rõ nguyên lai like Vương Giáp là Tiền Chính Hòa Hồ Hoa Hồ an bài tại trong huyện nha danh thế. Tiền Chính là người trên giang hồ, hắn đương nhiên biết chuyện trên giang hồ mà phải làm gì. Hắn không có làm khó Lỗ Vĩnh Cường, mà là đưa tay ra nói: "Hai chọn một." Nhập bọn vẫn là ngoan cố chống lại đến chết vì ngươi tuyển. Lỗ Vinh Cường nghĩ nghĩ về sau, đem tiền trưởng băng ra, từ trong ngực móc ra ra dê tảng bảo đồ đưa cho Tiền Chính nói: "Huynh đệ ta là người biết chuyện, không làm chuyện hồ đồ, ta theo giang hồ quy án đi, ta lựa chọn nhị bọn. Cái này ra dê tạng bảo đồ chính là ta hiến cho chúng ta sơn trại đại lễ, mời nhị vị bang chủ vui vẻ nhận." Tiền Chính hài lòng tiếp nhận ra dê tạng bảo đồ đúng lúc này Kim Kim tại trên mái hiên đột nhiên nhìn thấy, tại thư sinh trên lưng đột nhiên đứng lên một bóng người. Kim Kim nhận ra, kia là một cái ác quỷ, là một người mặc hắc tuổi trẻ ác quỷ ác quỷ từ thư sinh trên lưng trui ra ngoài, Lỗ Vinh Cường cũng nhìn thấy, nhưng hắn không có lên tiếng. Mà là xích lại gần tiền chính nói đại đương gia ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện mang thiên phiá kết Linh đệ ngoại trừ thư sinh ta không đầu đạo sĩ ba người chúng ta nhân chi ngoài còn có một cái ở đây tiền chính được nghe giật nảy cả mình vội vàng hỏi người kia ở đâu đây Lỗ Vinh Cường nắm tay hướng sau lưng của hắn một chỉ ở đâu tiền chính vội vàng quay đầu nhìn lại lỗ Vinh Cường thừa dị bất ngờ từ bên hông rút ra chủ thủ đột nhiên quấn tới tiền chính bộ ngực bên trên sau đó đối tiền chính nói nói cho ngươi đi chúng taái kết Linh để ở trong lá ngũ quỷ la ngũ bình thường liền nằm ở nhị đường gia thư sinh trên lưng Hồ Hoa hổ bị hù khẽ run rẩy, hắn vừa mới quay đầu, tuổi trẻ ác quỷ Quỷ Lão Ngũ liền đã rũa ra răng nanh cắn lấy hắn trên cổ. Theo hai tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tiền chính chết tại chủ thủ phía dưới, mà Hồ Hoa hổ thì chết tại Quỷ Lão Ngũ răng nanh phía dưới. Lỗ Vinh Cường từ tiền chính trong tay lại đoạt lấy ra dê Tàng bảo đồ. Hắn đang muốn để Quỷ lao Ngũ đi kết quả Vương Giáp mệnh, nhưng lại phát hiện Vương Giáp đã giở điên rồi. Hắn toàn thân không ngừng run rẩy, hô hào: cho ta đi, thà cho ta đi." Là hấp quỷ muốn này nhị đương ra mệnh. tốt, tốt, tốt. các ngươi cũng muốn mệnh của ta sao? Tới đi, mệnh của ta cho các ngươi." Ha, ha ha ha ha. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, ta là Vương Mẫu Nương Nương, ta không sợ ngươi, ác quỷ tới đi. Lỗ Vinh Cường quá khứ cuồng Thiên Vương giáp mấy cái cái tát, nhưng là Vương giáp nhưng không có để ý đến hắn, mặc dù miệng bên trong chảy da đỏ tươi máu, nhưng hắn vẫn đang không ngừng nói, ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi không hút được máu của ta, ngươi cắn bất tử ta. Ha ha ha ha. Ta là Vương Mẫu Nương Nương ta sợ ai? Ha ha ha ha. Lỗ Vinh Cường lại hô, "Vương giáp! Vương giáp! Ta là Thiết Bộ Khoái, ta là huynh đệ ngươi nha." con mắt nhìn qua Lỗ Vĩnh Cường, miệng bên trong nói ra, người là ai? Ta là ai? Ha ha ha. Ha ha ha. Lô Vinh Cường cảm giác Vương Giáp là thật điên rồi, thế là cũng liền không có để quỷ lão ngũ tổn thương hắn, dù sao hắn cùng Vương Giáp cũng trong nhà môn cộng sự qua một đoạn thời gian, Vương Giáp đối với hắn cũng không tệ, hắn vốn là muốn giết người diệt khẩu, nhưng là đã Vương Giáp đã điên rồi quên đi. Kim Kim đang tập trung tinh thần nhìn xem phía dưới chuyện phát sinh, đột nhiên, Lỗ Vinh Cường nắm tay đi lên một chỉ Kim Kim đạo, ghé vào trên phòng bằng hữu, mời xuống đây đi. Kim Kim biết hắn là đang gọi mình, thế là từ trên phòng nhảy xuống tới. Kim Kim sau khi hạ xuống, hắn rồi ra nhọn Giáp lại há mồm lộ ra răng nanh, hắn làm xong phản kháng chuẩn bị. Chương 266. Chương 266. Mặc dù Kim Kim làm ra chống cự cử, cử động, nhưng là Lô Vinh Cường nhưng không có để ý tới hắn, mà là chỉ chỉ trốn ở tường viện trong bóng tối một người nói, xem ở ngươi người bạn này phân thượng, ta bỏ qua cho ngươi. Bất quá giang hồ quy án các ngươi hẳn là hiểu. Kim Kim nhìn kỹ một chút, lúc này mới phát hiện nguyên lai like tại khách điểm tường viện hạ đứng đấy chính là Trụ Linh, chỉ thấy hắn khoanh tay ngay tại gấp trầm trầm Lô Vĩnh Cường, giống như Lô Vĩnh Cường nếu là làm cái gì đối Kim Kim chuyện bất lợi hắn liền sẽ lập tức xuất kích. Lần này Kim Kim yên tâm, thế là Đối Lỗ Vinh Cường nói, "Ngươi yên tâm đi, giang hồ quy án chúng ta hiểu, chỉ cần đem miệng ngậm gấp là được rồi." Lô Vinh Cường không nói nữa cái gì liền dẫn huynh đệ của hắn đi. Trong viện không có độc tính, nhưng là này thời thiên đã đại lượng, trong lòng run sợ những khách nhân nhao nhao đi vào viện tử, khi bọn hắn nhìn thấy trong viện chó ngao tây tạm thi thể cùng bốn phía phun tung tóe vết máu lúc đều giờ sợ. A Mộc đi tới, Kim Kim liền đem buổi tối nhìn sự tình dạng thuận một lần. A Mộc nghĩ nghĩ, sau đó kêu lên hai chân như nhũn ra khách điểm lao bạn để hắn đem viện tử quét dọn một chút, hắn muốn vì những này chết đi sinh linh tập siêu độ. Làm xong siêu độ pháp sự, A Mục bọn hắn không còn dám dừng lại lâu, cũng không cùng lão bàn chào hỏi, ba người lặng lẽ chạy ra khỏi khách điếm hướng bắc đi đến đi đến giữa trưa, ba người chợt nghe sau lưng chuyển đến mã linh thanh, thế là quay đầu liền thấy được Cố Thiếu Hùng xe ngựa to chính hướng bọn hắn chạy nhanh đến. A Mục vội vàng để Kim Kim cùng Trụ Linh hướng ven đường dựa vào, bọn hắn vốn nghĩ xe ngựa sẽ từ bên cạnh bọn họ qua khứ, nhưng là xe ngựa đến bên cạnh bọn họ về sau liền ngừng lại. Cố Thiếu Hùng từ trong xe nho đầu ra nói, "A Mục sư phó, đi đường quá cực khổ, đến trên xe ngựa của ta đến nghỉ ngơi một chút đi." A Mục do dự một chút, "Chủ lĩnh đạo, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi." Dù sao xe ngựa của Hà lớn. Đi, chúng ta đi lên. Sa ngựa dừng lại đến, A Mục còn đang do dự, Trú Linh cũng không để ý mọi việc quả thực là đem A Mục lạp lên xe ngựa. Lên xe ngựa A Mục, Trú Linh cùng Kim Kim ba người bị kinh ngạc. Nguyên lai like cái này xe ngựa nhìn từ ngoài là một chiếc xe ngựa, tiến đến mới phát hiện trong vùng xe ngựa lại là một tòa 3 tầng cao nhà lầu. Lầu một rất lớn, rất rộng rãi, phụ lên một sàn nhà, trên sàn nhà bằng gỗ bảy biển rất nhiều bán thấp cùng bộ đoàn. Lúc này Cố Thiếu Hùng bốn cái nữ bảo tiêu chính ngồi vây quanh tại một cái bàn thấp trước tại thượng tức trà, ăn trái cây cùng điểm tâm. Gặp ba người lên xe ngựa, Cô Thiếu Hùng tranh thủ thời gian chào hỏi đứng ở bên cạnh hai cái nhà hoàn dân trả nước, tiếp nước kết quả, để ý một chút. Kim Kim đối với mấy cái này ăn uống đều không quan tâm, hắn chỉ hiếu kỳ chiếc xe ngựa này. Thế là Kim Kim đối cố Thiếu Hùng nói, cố Thiếu ra. Chúng ta có thể tham quan một chút người chiếc xe ngựa này sao? cố Thiếu Hùng nói, không có vấn đề. Đi, ta mang các ngươi đi lên lầu nhìn xem. Ba người thế là liền theo cố Thiếu Hùng lên trước lầu 2. Lầu 2 có thật nhiều gian phòng, Cô Thiếu Hùng giới thiệu nói, những này là cho khách nhân ở Lầu 3 cũng có một chút gian phòng, là cung cố thiếu hùng cùng hộ vệ của hắn, bọn người hầu ở kim kim ghé vào lầu 3 rảo chân bên trên hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy bên ngoài mênh mông đại sa mạc bị bãi. Tham quan hoàn tất, Cố Thiếu Hùng liền dẫn bọn hắn lại trở lại lầu 1. Lúc này lầu 1 lại thêm mấy cái khiêu vũ nữ tử cùng một cái tấu nhạc ban tử, có khiêu vũ, có âm nhạc rất là náo nhiệt. A một uống chút trà, ăn chút điểm tâm, lại cùng Cố Thiếu Hùng nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó nói, "Cố thiếu ra, tạm tạm nghỉ khoảng đãi. Chúng ta bây giờ muốn xuống xe đi, đi đường, mời người đưa xe ngựa ngừng một chút, để chúng ta xuống dưới." Cố Thiếu Hùng nói, "A Mộ sư phó, Cái này mênh mông tây bắc đại sa mạc Gobi trên lên bãi, lại là phong lại là cát, lại là phơi nắng, ngươi không cảm thấy rất vất vả sao? Ở chỗ này tốt bao nhiêu, sống phong túng đều có, tuyệt không cũng không chịu tội, nhiều dễ chịu a." A mục tiêu tiếu nói, "Ta không có cách nào hưởng thụ, bởi vì chúng ta tu hành chính là muốn cảm thụ chúng sinh khổ, có chúng sinh khổ mới có tu vi của chúng ta, nếu như chúng sinh đều không khổ, còn muốn chúng ta có gì hữu dụng đâu. Chúng sinh ăn khổ, mà chúng ta cũng ăn chúng sinh khổ, chúng ta mới có thể cảm nhận được chúng sinh khổ có bao nhiêu khổ, chúng ta mới có thể vì chúng sinh giải thoát khổ a." Cố Thiếu Hùng cảm giác chơi rất vui, vì vậy nói, tu không tu hành ta không hiểu nhiều, bởi vì giống chúng ta loại người này sinh ra đã có thật nhiều công năng, trong nhân thế khổ gì không khổ chúng ta cũng không hiểu, cho nên nói ta bây giờ nhìn lại giống 19 tuổi, nhưng kỳ thật đã sống rất lâu, mà lại ta còn có thể một mực sống sót, mặc dù chúng ta có khác biệt, bất quá, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. A Mục nói, ngươi nói rất đúng, vậy cảm ơn á. Xin cho chúng ta xuống xe. Nói đều nói đến đây phần thượng, nhưng là Cố cô công tử nhưng vẫn là không có muốn để bọn hắn xuống xe ý tứ. A Mục hỏi vì cái gì không đem ngựa xe dừng lại, để bọn hắn xuống dưới? Cố công tử lại tiếu đạo, A Mộc sư phó, ngươi không muốn cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn nhanh lên hội hợp sao?" A Mộc vội vàng nói, "Nghĩ a." Cố công tử nói, "Vậy là tốt rồi. Ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi, ta biết bọn hắn ở nơi nào, bọn hắn ngay ở phía trước Hầm Hồ huyện." A Mộc nói, "Vậy thì cảm ơn Cố công tử." Cố Thiếu Hung nói, "Bất quá, đem các ngươi đưa đến huyện thành ngoài, ta liền không tiến vào, xe ngửa của ta quá lớn không tiện, mà lại cái chỗ kia nhân viên cũng tương đối tạm, ta ngay tại bên ngoài chờ các ngươi, các ngươi lúc nào ra, ta liền lúc nào cùng các ngươi đi du lịch." Kim Kim miệng cong lên, trong lòng thầm nghĩ, người có tiền này lại thêm công phu cao siêu pháp lực lợi hại, ai, những người này sống nhiều tiêu diêu tự tại nhà. Mình sau này nhất định phải hào hảo đi theo A Mộc sư phó tu hành, hy vọng về sau cũng có thể sống người ra gia. Cố công tử đi đến trước mặt xe ngựa cửa sổ, đối tuổi trẻ Mã Sa Phu hồ, đi Hồng Hồ huyện, tìm Lý thị thiên nhân. Cố công tử xe ngựa chính là nhanh, trước lúc trời tối bọn hắn cũng đã chạy tới Hồng Hồ huyện. Bất quá còn chưa tới Hồng Hồ huyện thành, bọn hắn liền bị vây lại Hồng Hồ huyện ngoài trên con đạo. Tại hôn Hồng Hồ huyện còn có 20 dặm địa phương, hai bên đường xuất hiện thật nhiều vải, thật là nhiều xe ngựa, thật là nhiều người tại trong lều vải ra ra vào. vào. Cố thiếu gia để sa ngựa dừng lại đến Sau đó Đối A một nói: "A một sư phó, ta liền đưa các người đến nơi này đi." A một xuống xe ngựa đối Cố Thiếu gia chắp tay nói: tạ ta ơn Cố công tử đưa tiễn." Cố Thiếu gia đáp lễ đạo: "Không cần phải khách khí, ta ngay tại ngoài thành khá xa địa phương chờ các ngươi, chờ các ngươi thời điểm ra đi ta tự sẽ đuổi theo." Hai bên đường người thật nhiều, có đang nghỉ ngơi, có đang nấu cơm, còn có đôi A một ba người bọn họ chỉ trò. A Mộc ba người bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là cũng không kịp nhen nóng. Bọn hắn nghĩ trước tiên ở người này bảy bên trong tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới Lý thị nhiên bọn hắn. Tại rời huyện thành năm địa phương, a Mục bọn hắn vẫn thật là tìm được Lý Thi Nhiên bọn hắn. Lý Thi Nhiên bọn hắn thừa 3 chiếc xe ngựa làm thành một vòng, ở giữa là Tô Hiên Kỳ vẽ hai lều vải. Nhìn thấy A Mục, Kim Kim cùng Trụ Linh bọn hắn, Lý Thi Nhiên sướng đến phát rồi rồi, lập tức chào hỏi mọi người ra đám người vây quanh A Mục 3 người tiến vào lều vải, gấu trắng đầu bếp trước tiên đem ăn bưng lên, để bọn hắn 3 người ăn uống no đủ về sau mọi người lúc này mới yên tĩnh, nghe lanh mồm lanh miệng Kim Kim giảng 3 người bọn họ trải qua sự tình. Kim Kim đem hắn tại khách điểm nhìn thấy đám người cướp đoạt gia bảo đồ cố sự, hướng mọi người thêm mắng thêm nói một lần. Chương 267. Chương 267 Kim Kim giảng cố sự viết tinh lại kích thích, mọi người nghe đều nhập thần đường Kim Kim giảng đến Cố công tử xe ngựa, nhưng thật ra là một tòa nhà lầu lúc mọi người càng là ngạc nhiên không thôi, đều ngóng trông có thể ra ngoài đến trên xe ngựa của hắn tham quan tham quan. Chờ Kim Kim đem cố sự kể xong, A một lúc này mới hỏi Lý Thi nhiên bọn hắn vì cái gì tất cả mọi người ở ngoài thành đóng quân mà không vào thành đâu. Lần này lại là Lênh Mồm Lênh Miệng Vô Ảnh nói, chúng ta tới đến nơi này kỳ thật cũng quá sớm, nhưng là tại chúng ta đến trước đó chỗ này liền đã liền được phong. Kim Kim đạo, tại sao vậy? Vô Ảnh nói, nghe nói thành Bắc tướng lưu náo chuột bệnh dịch. Quan phủ sợ chuột bệnh dịch hướng ra phía ngoài quy tán, thế là liền đem thành nằm, cái này biên nhị đều phong tỏa, không cho chúng ta quá khứ. A mục nói, chuột ôn huyên náo lợi hại sao? Vũ ảnh nói, huyên náo lợi hại. Tướng Nưu trấn giọi huyện thành có 50 dặm địa, thì trấn trung quanh đã bị quan phủ dùng hàng rào vây quanh từ châu phủ điều tới quân đội liền chú đóng ở đó, bọn hắn đã đem Tướng Nưu trấn bao quanh vây tổn không cho trong trấn người đi ra ngoài. Nếu là có người dám can đảm hướng cứng rắn ra bên ngoài sổng, liền sẽ bị bọn kỵ binh loạn Châu châu lại bổ sung Huyện nha đã trinh tập mấy ngàn người vây quanh tướng như trấn đang đảo hàng chuột chỉ cần phát hiện chuột, bọn hắn liền phải đem chuột đánh chết sau đó lại đốt cháy rơi. Kim Kim đạo, kia đã chuột ôn lợi hại như vậy, vì cái gì còn có nhiều như vậy dân chúng không đi à. Vũ Ảnh thở giải nói, chỗ này dân phong thuần phác, người trung thực, không có từng đi ra ngoài, ra sản của bọn họ ngay tại bản này địa, sau khi đi ra ngoài bọn hắn cũng không biết sống thế nào, cho nên có thật nhiều người tình nguyện ở chỗ này hao tổn. Vũ Ảnh vừa nói xong, Lý Thi nhiên lại tiếp lời, lúc đầu ta muốn hòa lý Tạ Khang đi vào hài khu đi xem một chút, nhưng là ta lại sợ trọng ba, trọng quê, trọng Huy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên không dám đi, một mực chờ đợi ngươi, hiện tại ngươi tới rồi, chúng ta thương lượng một chút, nhìn tiếp xuống làm sao bây giờ?" A Mục nói, "Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền thương lượng một chút, Lý Thiên Nhiên, ngươi kinh nghiệm xã hội tương đối phong phú, lịch duyệt cũng nhiều, ngươi nói trước đi nói ngươi ý nghĩ." Lý thi Nhiên đem qua xếp lắc một cái nói, "Vậy được rồi, ta trước tiên là nói về, từ trước ôn dịch đều là tương đối hung mãnh đại thai nạn, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp đi vào dịch khu đi tìm tới đầu nguồn, chỉ có bóp tắt đầu nguồn của cơn dịch này, chúng ta mới có thể chế lại." A Mục nói, "Ngươi ý nghĩ rất tốt, ngươi nói cũng tốt, cái này hiện tại rất rõ ràng." chỉ có tìm người vào xem một chút đến cùng bên trong xảy ra chuyện gì, tìm tới ôn dịch phát sinh đầu nguồn, mới có thể khống chế lại cuộc ôn dịch này, vậy cụ thể nhìn đều là ai đi. Tất cả mọi người không có trải qua cái gì gọi là cái gì ôn dịch, cho nên đều nhấc tay muốn đi. A1 tuy nói không có trải qua, nhưng là hắn nghe sư phó nói qua ôn dịch người chết sự tình, mà lại vừa chết một thôn trang, vừa chết từng cái cái chớn, cũng có thể chết một cái người của huyện thành, muốn bao nhiêu thảm, có bao nhiêu thảm. Bất quá bây giờ A1 không có thời gian hướng bọn hắn giải thích, thế là A1 nói, ta nhìn như vậy đi, ta điểm mấy người đi với ta, người còn lại đều chờ ở tại đây. Thu tiện chiếu khán chung quanh các đồng hương đều có gì cần, các người muốn tận tâm tận lực trợ giúp bọn hắn. Vô Ảnh nói xong ngươi nói đi, đều là để ai đi? A Mộc nhìn một chút chúng nhân nói, ta là khẳng định phải đi, còn có Kim Kim, Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang, dạ kỵ sĩ chỉ chúng ta 5 người đi bảo, những người còn lại ở chỗ này bảo hộ trọng ba, trọng quê, chung vi ba người bọn hắn, còn có chính là đi cứu trợ các hương thân. Nghe A một can bài xong, đám người không có gì nghị. Lúc này bên ngoài lều, sắc trời đã tối xuống. A mang theo Lý Thi Nhiên bọn người hướng thành Đông mà đi, bọn hắn muốn tránh khai huyện thành. Từ yên lặng địa phương tìm cơ hội thông qua tuyến phong tỏa. Vòng qua huyện thành hướng bắp đi, không lâu bọn hắn liền thấy quan phụ dùng dây thừng cùng cọc gỗ kéo tuyến phong tỏa. Vòng quanh tuyến phong tỏa thỉnh thoảng có kỵ binh vừa đi vừa về tuần tra, mà lại cách mỗi 500 mét liền có một sĩ binh chấn giữ. a một bọn hắn tìm một cái lùn cây, sau đó từ lùn cây bên trong vụn trộm vượt qua tuyến phong tỏa. Mượn đêm tối hiểm hộ, tuần tra kỵ binh cũng không có phát hiện bọn hắn. Hắna một nhóm một đường tránh né lấy tuần tra kỵ binh, rất nhanh liền chạy tới Tướng Nưu trấn đến Tướng Nưu trấn phụ cận, bọn hắn liền không sợ, bởi vì chỗ này không có kỵ binh tuần tra, bọn kỵ binh sợ nhiễm lên loại này bệnh dịch cũng không dám tới gần Tướng Nưu trấn. Tướng Nưu trấn người bị vây ở Tướng Nưu trấn ra không được, bọn hắn cho là mình cuối cùng cũng phải chết ở cái này loại bệnh này bên trên, khủng hoảng về sau cũng liền không khủng hoảng, nên trồng trọt, trồng trọt, nên ăn cơm ăn cơm, nên ngủ thì ngủ, ngược lại là biến giống người không việc gì đầm dạng. Bởi vì bị quyền địa tại tướng lưu trấn người đều cho là mình là người sắp chết, cho nên đột nhiên a một bọn hắn xuất hiện tại tiểu trấn bên trên, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, cũng không có người cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Con tốt, cái này xa xôi tiểu trấn mặc dù sinh hoạt vật tư thiếu thốn, nhưng là loại lương thực còn đủ để duy trì sinh hoạt. Mà cái khác sinh hoạt nhu yếu phẩm quan phủ cũng cho cung cấp, cho nên bây giờ tại cái này ôn dịch hoành hành khu vực, cho người ta một loại an tĩnh quỷ dị. Cùng trên trấn cư dân cộng đồng sinh tồn, cộng đồng sinh hoạt chủ yếu là chuột. Cái đám chuột này có giống mèo đồng dạng lớn, càng lớn hầu như đều cùng kim kim đồng dạng lớn, rất là rợn người. Thường Xuyên có thể nhìn thấy chuột cùng sống sót người tiến hành vật lộn chẳng diện. Trên trấn tất cả lương thực đều bị những con chuột điên cùng cướp đoạt. Bọn hắn hiện tại khi dễ trên trấn ít người, Thường Xuyên là nên ngang trên đường mặc đường phố qua ngõ hẻm tìm kiếm thức ăn. Bởi vì trên trấn vệ sinh hoàn cảnh không ai làm, cho nên rác rời khắp nơi trên đất, nước bẩn chảy ngang, con muỗi, con ruồi đều đặc biệt nhiều, mà truyền bá loại bệnh tật này kẻ cầm đầu chính là con muỗi. Thanh quân kết đội con muỗi tại hư thối tử thi phía trên, a một bọn hắn tới gần một cái thi thể, liền có một đám con muỗi hoặc con ruồi một tiếng, giống một cái tiểu bất điểm nhi tạo thành phi hành binh đoàn đồng dạng ầm vang mà lên. Trên trấn người còn sống sót, hợp thành mấy cái đội, một cái đội một đám người. Có một bang là chôn sát đội, bọn hắn dùng xe cải tiến hai bánh đem thi thể trước đốt cháy sau lại tập trung lắp chôn. Còn có một cái có hơn 100 người tạo thành đánh chuột đội, còn một người khác có 50 người tạo thành diệt muỗi đội. Hiện tại trên chấn tình huống là chuột nhiều, con muỗi nhiều, mà những con chuột tựa hồ cũng không sợ hãi trên chấn còn sót lại những người này. Mà những người này gặp phải tật bệnh quấn thân, còn muốn đối kháng những con chuột tập kích, sinh tồn rất là gian nan. Tại trấn đông một hộ nhà giàu có ngoài cửa lớn, A mộc nhìn thấy cổng có mấy cái quần áo rách dưới chung niên nam nhân, cầm trong tay liệp xoa canh giữ ở cổng. Cảnh giác nhìn xem A1 bọn hắn mấy cái này người xa lạ. A1 nhìn thấy cửa chính tụ một cái thẻ bài, trên đó viết: "Diện chuột đội". A1 cảm giác cái này diện chuột đội hẳn là hiểu rõ tình huống nhiều một ít, thế là liền hướng phía cửa đi tới, điều này khiến cho cổng hai cái người giữ cửa cảnh giác, trong đó một cái vóc người so sánh gầy cầm lấy liệm xoa nói: "Các ngươi là ai? Muốn làm gì?" Chương 268. Chương 268. A1 vung vẩy trong tay phất chân nói: "Ta là một cái tiểu đạo sĩ, ta là tới giúp các ngươi lại chuột hại ta hiểu y thuật, có thể giúp các ngươi chữa bệnh." Đây là bằng hữu của ta, bọn hắn đều có công phu có thể giúp các ngươi tìm tới bệnh hại đầu nguồn cùng giúp các ngươi diệt trừ, có thể hay không các ngươi đi vào thông báo một tiếng trong các ngươi bên cạnh quản công việc người, để cho ta cùng bọn hắn nói chuyện, có được hay không? Tại cái này thời khắc nguy nan, lại có đạo sĩ dám xông vào nhập cấm địa đồng thời luôn miệng nói muốn giúp bọn hắn diệt trừ ổ chuột, đồng thời còn muốn vì vì bọn họ trị bệnh cứu người. Đây chính là thiên đại tín vui. Hai cái người giữ cửa tuy có điểm không thể tin được, nhưng là nội tâm vẫn là tràn đầy kinh hỉ. Thế là trong đó người gầy đối a mục nói, "Tiểu sư phó, ngài chờ một lát ta hiện tại liền đi vào cho ngươi thông báo đi." Một lát sau, Một cái vóc người cao lớn trung niên nhân mang theo 4 người trẻ tuổi từ trong nội viện đi ra. Thấy là một cái tiểu đạo sĩ mang theo vài người khác, trung niên nhân lộ ra rất hân phấn. Trung niên nhân mặc áo bào xám, dưới hàm mọc ra một túm sợi dâu, ngay ngắn gương mặt. Hắn bước nhanh đi đến A Mộc trước mặt, nắm thật chặt tay của hắn nói, nghe thủ vệ huynh đệ nói các ngươi là đến giúp đỡ chúng ta, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy liền quá tạ tạ nhi nhóm. Sau đó người trung niên kia tự giới thiệu mình, ta gọi Quách Giáp phụ trách toàn trấn diện công việc. Chúng ta là tự phát tổ chức lữ đội, bởi vì ta tại cái này trên trấn là cái tợ săn, nhưng là ta cùng mọi người chỗ quan hệ không tệ. Mà lại nhà ta tại cái này trên trấn thân thích cũng nhiều, cho nên gặp được chuột Ôn thời điểm, tất cả mọi người để cử ta ra dẫn dĩa Chuẩn Trư Ôn. A Mục nói, "Sư phụ ta năm đó đã chữa một vài chỗ Chuẩn Ôn, bất quá lúc kia đều không có đại lưu đi, hôm nay các ngươi chỗ này có đại lưu đi, ta có thể dựa theo sư phụ ta trước kia dạy ta phương pháp đến giúp đỡ các ngươi." Quách Gia Húc dùng sức lắc lắc A Mục tay nói, "Vậy liền nhưng quá tốt rồi. Các ngươi chẳng những có pháp lực còn có y thuật đối với chúng ta trợ giúp quá lớn. Đi, đi, mời đến trong phòng chúng ta kỹ càng thương thảo." Đám người tiến vào nhà chính tại trước bàn ngồi xuống, Quách Gia Húc nói, "Chúng ta bây giờ ngồi sống." Khả năng đều là thân thể tương đối cường tráng nguyên nhân đi, mặc dù thân hãm dịch khu nhưng không có chết, cái này để chúng ta tin tưởng vững chắc, trận này dịch chuột chỉ có thể tổn thương thân thể kém người, cho nên chúng ta người sống liền muốn tìm tới chuột ôn đầu nguồn chặt đứa nó. Các ngươi tới quá kịp thời. Tiểu sư phó, xin hỏi họ gì? A Mục nói, ta gọi A Mục, các ngươi liền gọi ta A Mục hoặc là thổ A Mục đều được. Quách ra húp nói, A Mục tiểu sư phó, ngươi xem chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào, ta muốn nghe xem đề nghị của ngươi. A Mục nói, chúng ta muốn làm bước đầu tiên chính là chuẩn bị cho ta hai cái nồi lớn ta trở một lúc đi trên núi muốn hái một chút thảo dược trở về, ta muốn phân hai cái nồi, một nồi là dự phòng thảo dưỡng nước, một nồi là dùng đến trị liệu thảo dược nước. Quách gia húc cùng cái khác diện chuột đội viên nghe A Mộc tiểu nói này, lập tức nước mắt đã tuôn ra hốc mắt, nhao nhao rời ghế, nằm rạp trên mặt đất hướng A Mộc dập đầu bái tạ, hô to, tạ ơn tiên nhân. A Mộc đỡ dậy chúng nhân nói, các vị hương thân không cần đa lễ như vậy, ta A Mộc cũng là nương sinh cha nuôi cũng không phải gì đó thần tiên, hôm nay mọi người gặp phải khó khăn, gặp tai nạn, chúng ta làm người tu hành, hẳn là xuất thủ tương trợ, hiện tại các ngươi chuẩn bị hai cái nồi lớn, cũng đem người đều kêu đến. Sinh bệnh người cũng không, có sinh bệnh người, chỉ cần là sống xem đều gọi đến đây đi. Ta hiện tại liền đi trên núi hái thảo dược trở về chuẩn bị nấu thuốc cho mọi người phục dụng." Quách ra hốt nói, các minh đệ, nhanh, nhanh đi chuẩn bị cho A Mộc sư phó hai cái nổi lớn. Chúng ta đều được cứu rồi." A Mộc thì mang theo Lý Thi Nhiên bọn hắn ra diện chuột đội đại viện hướng trấn phía Nam Sơn Lâm đi tìm dược thảo. A Mộc trước tìm một chút thanh nhiệt giải độc thảo dược để bọn hắn phân biệt, nhiều người dễ làm sự tình, rất nhanh đám người liền tại A dẫn đầu hạ đảo được tràn đầy ba cái rùi dược thảo. Trở lại diện chuột đội, A liền nhìn thấy trong nội viện hai cái nồi lớn đã lên tới. Thế là A1 đem dược thảo phân loại dọn xong, thanh thảy sau phân biệt đầu nhập vào hai cái trong nồi. Sau đó A1 lại từ trong bao vải móc ra mấy cái nhỏ hồ lô, đem một vài thuốc bột phân biệt rót vào hai cái trong nồi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ diệt chuột đội trong viện liền phiêu đầy thảo dược ngũ vị. Toàn chẩn người còn sống sót đều bị quách gia húc dẫn tới diệt chuột đội tới. Sinh bệnh người, được chuột ôn không có chết người, A1 lần lượt đi vì bọn họ chữa bệnh. Vì tốt hơn quản lý những người này, A1 phân phó đem bệnh nặng hai mươi mấy người phân biệt an bài đến trong viện mấy cái phòng trống bên trong. Sau đó hắn lại từ trong bao vải xuất ra hoàn đan, Đệ lý thi nhiên bọn hắn phân phát cho trong đó năm sáu cái sinh mệnh hấp hồi người. Thuốc Đông y nấu xong về sau, Quách Gia Húc liền y theo A Mục gan bài bắt đầu để cho người ta cho mọi người phân phát phục dụng. Thuốc phân hai loại, một loại là dự phòng, một loại là trị liệu. A Mục bọn hắn một đám người, mỗi người cũng đi theo uống một bát dự phòng thuốc Đông y nước. Hết thảy đều đang khẩn trương có thứ tự tiến hành, Quách Gia Húc đây mới gọi là A Mục tiến nhà chính bên trong nghị sự. A Mục nói, "Quách đại thúc, tại chuột ôn bộ phát trước đó, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra cái gì không đúng ban nôi sao?" Quách Gia Húc nói, "Chuyện này còn muốn từ một tháng trước nói lên." Một tháng trước chúng ta trên chấn tới một cái 6 bảy mươi tuổi, lớn một đầu cái đôi hắc vu bà, nàng để chúng ta trên trấn cho nàng xuất ra 1000 lượng bạc, nàng nói có này 1000 lượng bạc, nàng sẽ có thể giúp giúp bọn ta trên trấn miễn trừ một trận chuột ôn. Lúc ấy chúng ta trên trấn căn bản cũng không có cái gì trọng đại tật bệnh lưu hành, cho nên cũng liền không ai tin, cũng không ai cho góp 1000 lượng bạc. Cái kia hắc vu bà nói nàng liền ở tại chúng ta cái này phía sau Hắc Sơn Lĩnh, nàng chính là Hắc Sơn Lĩnh bên trên nổi danh chuột nữ vu bà. Nếu như mọi người nghĩ thông suốt liền lấy một vạn lượng bạc đi mời nàng. Kim Kim đạo, cái này chuột nữ vu bà thật hắc thật là xấu. Quách gia hôm nói, cái này chuột nữ vu bà sao mà há nha. Thật giống nàng nói, nàng đi về sau, qua vài ngày nữa chúng ta trên trấn thường xuyên đi trên núi đào thảo dược, Triệu Hải mua đột nhiên được ho khăn bệnh, hắn là một trận phát nhiệt một trận rét run, hơn nữa còn ho khan không ngừng, ba ngày về sau phát sốt tăng thêm, ăn cái gì thuốc đều vô dụng, sau đó chính là thổ huyết, ngực đau nhức, đến ngày thứ 5 thời điểm, Triệu Hải mua liền chết. Ngay sau đó Triệu Hải mua ra ra, mãi mãi, còn có cha mẹ của hắn, tất cả đều đến loại bệnh này chết rồi. Sau đó loại bệnh này bắt đầu tràn ra khắp nơi đến nhà hắn hàng xóm, hàng xóm hàng xóm Thật nhiều người ta là một nhà mấy miệng người chết. Chúng ta nhanh tử huyện bên trên mời một chút đại phu, lang xuống đến, cũng chỉ là đem thân thể người tốt tật bệnh không chế được, giống chúng ta những này thân thể hảo mặc dù là có một ít không thoải mái, nhưng là còn có thể gánh vác được, cũng không có bị loại bệnh này cho đánh bại. Lại về sau bởi vì quen thuộc loại bệnh này, người liền nói đây là chuột ôn, là chuột mang tới chuột ôn. Chuột chuyên những người, con muỗi hút chuột cùng người chết máu, bắt đầu điên cuồng truyền bá. Loại bệnh này người chết quá lợi hại, thế là quan phụ liền đem chúng ta quy định tại tướngưu trấn phạm vi bên trong không cho chúng ta ra ngoài. Mà chúng ta những này còn sống người hiện tại cũng minh bạch loại bệnh này chính là cùng con mũi, chuột có quan hệ, cho nên chúng ta liền tổ chức một cái diệt chuột đội chuyên môn diệt chuột, còn có một số người hợp thành diệt mũi đội, chuyên môn diệt mũi. Lý Thi Như nói, vậy rất tốt ta. Diệt chuột, loại bệnh này nên bị khống chế lại vì cái gì ta nhìn vừa rồi tới thời điểm, chuột vẫn là như vậy nhiều, con mũi cũng là thành quần kết đội đây là chuyện gì xảy ra à. Quách ra hút nói, chúng ta buồn bực nhất cùng nhức đầu chính là việc này. Cái đám chuột này lớn nhỏ không đều, mà lại vấn đề mấu chốt nhất là bọn chúng tại liên tục không ngừng xuất hiện, chúng ta cũng tìm khắp nơi nhưng là liền không có tìm tới nơi phát ra, chúng ta không biết nhiều như vậy chuột là từ đâu mà sinh sôi ra nhiều lắm. A mục nói, "Quách đại thúc, như vậy đi, ta nhìn các ngươi liền phụ trách mấy cái này, tổ chức vận hành bình thường cùng chiếu cố bệnh nhân, còn có hậu cần. Diễn cho sự tình, ngươi liền giao cho ta mấy cái này huynh đệ đi làm, bọn hắn đều sẽ cống phù, mà lại thân thể không có vấn đề, đối loại này chuột bệnh dịch cái gì bọn hắn cũng còn có thể chống cự được, cái này ngươi yên tâm đi." Chương 269 Chương 269. Quách ra hút nghe A-một kiểu nói này càng thêm kích động, hắn bắt lấy A-một tay nói, vậy liền quá tốt rồi. Chúng ta đều là phạm nhân, chúng ta thiên thiên đều tại lo lắng để phòng cùng tất bệnh, cùng chuột tại làm đấu tranh, chúng ta cũng không biết mình ngày nào sẽ chết đi. Hiện tại có các ngươi những cao nhân này, chúng ta an tâm, tốt. Chúng ta toàn lực làm tốt hậu cần công việc, ngươi cần bao nhiêu người. Phải làm gì? Cần gì vật tư nói với ta, ta đi chuẩn bị cho ngươi. Nhìn thấy mình phát sáng phát nhiệt thời điểm lại đến, lý thi nhiên cao hứng sông Lý Tạ Khang, Diệt chuột diệt mỗi công việc này liền giao cho chúng ta, bất quá chúng ta hiện tại còn không cần mọi người đi mạo hiểm đi theo chúng ta đi sòng pha chiến đấu, ta cùng Lý Thiên Nhiên, Dạ kỵ sĩ đi trước trên đường tìm hiểu một chút tình huống, các ngươi tất cả mọi người trước tiên ở chỗ này trở lấy." A một gật gật đầu đáp ứng. "Lý Thiên Nhiên, Dạ kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang ba người thượng đường phố về sau, lúc này mới phát hiện trên đường dối bời như cái quỷ thành, những con chuột kia nhóm, thật to nho nhỏ những con chuột tại bọn hắn bên chân không chút kiêng kỵ khắp nơi tản loạn, mà chuột bự nhỏ có giống mèo đồng lớn, có giống kim kim đồng dạng đại." Những con chuột đều lòng mang địch ý nhìn chằm chằm cái này ba cái xâm nhập người xa lạ. Hiển nhiên, cái đám chuột này nhóm đã coi tướng lưu trấn là tập gia viên của mình đối với ngoại lai người, bọn hắn từ mùi bên trên liền có thể phân biệt ra được, cho nên đúng đúng tại lý Thi nhiên bọn hắn tùy tiện xâm nhập. Cái đám chuột này nhóm đều đề cao cảnh giác, mà lại xông ba người chi chi kêu phát ra kinh khủng tiếng kháng nghị. Chuyển vài vòng về sau, Lý Thi Nhiên đã tâm lý nắm chắc, thế là hắn đối Lý Tạ Khang cùng dã kỵ sĩ nói, "Ta xem, cái đám chuột này trên thân đều mang theo bệnh dịch, tận lực để trên trấn ít người cùng bọn chúng tiếp xúc." Diệt sự tình, ta nhìn chỉ có dựa vào mấy người chúng ta. Lý Tạ Khang đem hán lượng ngân thương lắc một cái nói, không có việc gì, ta cây thương này chuyên giết chuột bự, thực những này con chuột nhỏ nhiều lắm, làm sao bây giờ đâu?" Lý Thi nhiên nói, "Đối nghịch ngươi nói đúng, những này nhỏ lít nha lít nhít con chuột nhỏ làm sao bây giờ đâu?" "Bất quá, ta nghĩ đến một cái biện pháp, Dạ kỵ sĩ, ngươi bây giờ liền trở về đem Tô Hiên Kỳ cho ta tiêu đến, những này con chuột nhỏ nhóm chỉ có Tô Hiên Kỳ có thể diệt." Dạ kỵ sĩ cũng không hỏi nguyên nhân gì, quay người liền đi. Lý Tạ Khang không hiểu nói, "Tô Kỳ? Nhiều như vậy con nhỏ, Tô Hiên Kỳ chính là họa một cây trường thương ra lại có thể giết nhiều ít đâu?" Những này con chuột nhỏ nhiều lắm, nhiều để cho người ta nhìn đều tê cả ra đầu. Lý Thi Nhiên tiếu đạo, đối nghịch cũng là bởi vì con chuột nhỏ nhiều lắm chúng ta chính là dài 10 con tay cũng bắt không được nhiều ít, cho nên ta liền nghĩ đến Tô Yên Kỳ. Lý Tạ Khang gãi đầu một cái nói, "Ta nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì?" Lý Thi Nhiên nói, "Ta muốn để Tô Hiên Kỳ tới giúp chúng ta bắt chuột, bởi vì hắn biết hội họa." Lý Tạ Khang trải qua Lý Thi Nhiên kiểu nói này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó Lý Tạ Khang hỏi, "Vậy chúng ta hai hiện tại làm gì?" Lý Nhiên đem quạt xếp lắc một cái nói, "Hai chúng ta đi trước giết mấy cái chuột bự." Những mấy con chuột nhỏ khẳng định đều là chuột bự dẫn đầu, chúng ta trước giải quyết một chút chuột bự, nhìn xem những này chuột bự có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, có phải hay không, có một ít công phù, có phải hay không, có một ít yêu lực. Lý Tạ Khang đạo, chú ý không tệ. Hai người bây giờ tại trên đường đi, bọn hắn muốn đi tìm mấy cái cực độ cản rỡ đem người nhìn như không thấy chuột bự đến cái chém đầu răng chúng, giết giết những con chuột đi phong đi không bao xa, hai người vẫn thật là thấy được một cái màu đen chuột bự, cái này màu đen chuột bự có một con chó săn lớn như vậy, nhìn thấy Lý Thiên Nhiên cùng Lý Tạ Khang hắn vậy mà không có trốn mà la dựng thẳng lên hai con chân trước, đầy cối lòng địch ý nhìn xem hai người, miệng bên trong phát ra giọng người chi. Chi âm thanh. Lý Thi Nhiên chỉ vào cái này, đại hát chuột đối lý Tạ Khang đạo, chúng ta liền lấy cái này trước khai dao đi, người bên trên vẫn là ta bên trên. Lý Tạ Khang đạo, để cho ta dùng lượng ngân thương một thương chọn trước hắn. Nói xong, Lý Tạ Khang thả người quá khứ đuộng nghịch một cái thương hoa, sau đó hướng chuột bự tới gần. Nhìn thấy Lý Tạ Khang thương thế bức người, chuột cống cảm thấy nguy hiểm, nó tránh thoát thương đâm, vậy mà thả người vọt lên hướng Lý Tạ Khang bộ mặt đánh tới. Lý Tạ Khang lượng ngân thương một chiêu đi không? Lúc này lại rút lui thương đánh lén đã không có khả năng, thế là đang đang đăng liên tiếp lui lại mấy bước, kém chút ngã sắp xuống, mắt thấy chuột cống liền muốn bổ nhào vào trên mặt của hắn. Lý Thiên Nhiên cấp tốc đem quả sếp ném đi tới cái quả sếp lượn vòng. Chuột cống tại phần cổ bị quả sếp cắt đứt thời điểm phát ra ngao một tiếng chú lên, sau đó liền trùng điệp té ngã trên mặt đất, lúc này lại nhìn, chuột cống đã đầu thân tách rời, máu đen chảy đầy đất. Nghe được mùi máu tươi, từng cái giống long mật đồng dạng đại con muỗi đột nhiên lao qua, tất cả đều bay đến chuột cống trên thân bắt đầu điên cuồng hút máu. Con muỗi tương đối quá nhỏ, giết một con Hai con cũng vô dụng, Lý Thi Nhiên đột nhiên nhớ tới A Mộc phun lửa thần lần, thế là quá khứ kéo Lý Tạ Khang lại trở về diện chuột đội. Lý Thi Nhiên tìm tới A Mộc nói hắn muốn mượn dùng A Mộc phun lửa thần lần. A Mộc cũng không nói gì, liền đem phun lửa thần lần giao cho Lý Thi Nhiên, sau đó lại vội vàng đi cứu trợ được chuột tốt người. Có phun lửa thần lần, Lý Thi Nhiên cảm thấy hắn cái này diện chuột công việc liền thuận tay nhiều hơn. Lý Thi Nhiên mang theo dạ kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang tìm tới Quách gia Húc hỏi bọn hắn trước kia diện chuột công việc là thế nào khai triển. Thế là Quách gia Húc liền tìm tới 20 người, 20 cái thân thể cường người trẻ tuổi. Quách Gia húc chỉ vào những này thân thể cường tráng người tuổi trẻ, những này có là thợ săn, có là trộm trọn, bọn hắn đều có diệt chuột kinh lịch cùng kinh nghiệm, ngươi nhìn ngươi muốn bọn hắn làm sao phối hợp các ngươi. Lý Thi nhiên đối bọn hắn nói, "Tốt, hiện tại chúng ta xuất phát, bất quá chúng ta trước muốn tìm cái địa phương nghiên cứu một chút công việc này làm sao khai triển, kệ bên này có cái gì bỏ trống phòng ốc." Một cái người cao gầy tiểu họa tử đi hướng đến đây nói, "Ta gọi Hàng Ưu, ta biết, ra diệt chuột đội cửa hướng đông lại đi 30 bước chính là Vương lão Mảnh nhà, Vương lão mãnh nhà đã không ai người sớm đi hết, chúng ta có thể đến nơi đó đi thức lượng." Thế là tại Angưu dẫn đầu hạ Lý Thi Nhiên bọn hắn đi tới Vương lão mảnh nhà. Quả nhiên giống như Angưu nói, Vương lão mảnh nhà trống rỗng bất quá Vương lão mảnh nhà thời gian trôi qua coi như giàu có, cái bàn, cái ghế đều là gỗ táo cho người ta một loại nặng nghề cảm giác. Lý Thi Nhiên để đại gia hỏa vây quanh cái bàn ngồi, bọn hắn chuẩn bị trước mở một cái sẽ, thảo luận một hạ quan tại địa chuột công việc. Dù sao như thế đại địa diệt chuột công việc trước kia tất cả mọi người không có trải qua, nhưng Lý Thi Nhiên biết chuột hại tại nông thôn rất phổ biến, cho nên thật nhiều thôn dân đều có diệt chuột kinh nghiệm làm việc, hắn nghi trước nghe một chút ý kiến của bọn hắn, sau đó lại nghiền cứu thảo luận cụ thể phương án hành động. Bởi vì, dù sao bây giờ có thể tại tứ Ngưu người còn sống sót khẳng định đều có cùng chuột tập chiến kinh nghiệm đám người đã hiểu, lý thi nhiên là Nghị muốn hiểu rõ một hạ quan tại chuột ôn cùng với những con chuột tập đấu tranh tình huống, thế là A trước hết giảng mấy món sự tình.